Chương 50. Một mảnh nghi ngờ. Chương 50. Một mảnh nghi ngờ. Ta là đệ nhất kỳ luyện tập sinh đội trưởng từ Mộng giao. chúng ta hôm nay cho mọi người mang đến hái tâm đầu ngọc điểm tâm, còn có chúng ta tự mình làm trà sữa, khi nhìn các ngươi có thể thích. Một người vóc dáng to nhỏ, dáng dấp rất là vui vẻ muội chỉ tiến lên một bước nói. Nàng nhìn qua rất có vài phần giang nam đàn bà ý nhị, mặt trái xoan, da thịt trắng đoán, mắt to long lanh, cười lên cũng hết sức dễ mắt, liếc mắt tuổi tác không tới 20. Tiếng nói của nàng vừa dứt, phía sau muội chỉ môn liền hành động. Mang theo một cái cái túi giấy bắt đầu cho mỗi cái công phu vị trong nhân viên, phân phát ái tâm đồ ngọt cùng trà sữa. Cùng lúc đó, đi theo nhiếp ảnh sư cùng với tự truyền thông mọi người cũng rối rít quay chụp video, ghi chép toàn bộ quá trình. Cái này màu hồng là ô mai vị mộ tư bánh ngọt, còn có bố đinh trà sữa, hi vọng người có thể thích, cũng hy vọng ủng hộ chúng ta ZNR48. Mỗi chỉ môn một bên phân phát toàn thái tâm đồ ngọt, một bên không quên cho mình đoàn đội tiếp tục làm quảng cáo. Cảm ơn cảm ơn, nhất định ủng hộ, nhất định ủng hộ. Nam nhân viên muôn cái gió xuân hưu hưu, xuân tâm dạo dược, đồng thời cũng làm rung động giới nước mắt, không nghĩ tới cố tổng dụng tâm như vậy lương khổ. Viết rõ rộng lớn nam đồng bảo thể sắc và tinh thần yêu cầu, hiểu bọn họ công tác nổi khổ, lại cố ý mời tới nhiều như vậy đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, cho mọi người ân cần hỏi han, phát ra ngọt ngào phúc lợi, đây thật là thiên hạ khó tìm hào ông chủ a, như vậy phúc lợi thật muốn hàng ngày có a phát xong đồ ngọt cùng trà sữa, muội chỉ môn còn tới đến. Sân vườn trong, ngày một nhánh tề vũ, hình ảnh thật là rất đẹp, rất đẹp mắt. Nhưng do cho các nàng thủ huấn thời gian cũng không lâu, cho nên tập luyện khối này điệu vũ thứ nhất đạo cũng là vô cùng đơn giản, bộ phận thành viên thậm chí động tác cũng không phải rất đúng chỗ, chỉnh tề độ cũng rất bình thường. Nhưng tại chỗ một đám nam nhân viên kia có tâm tư quan tâm các nàng vũ đạo căn cơ, khối này một đoàn cô em khoảng cách gần ở trước mắt đung đưa rãy rủa, eo nhỏ nhắn đùi đẹp, bán manh chê bữa, thật là có loại phung phí mê người mắt cảm giác. Vương Địch làm khối này một vỡ tuồng, đúng là nhận được không tầm thường hiệu quả, mượn Vương Thi Thi cùng Thủy Dư tranh phong công tác suốt hai ngày này ở trên mạng nhiệt độ, cùng với các đại tự truyền thông liên hiệp đồn thổi lên, thành công cho Jin NZ48 nữ đoàn hấp dẫn một đại sóng chú ý cùng nhiệt độ. Cũng thành công rời đi đám bạn trên mạng đối với Vương Thi Thi chú ý, mang dư luận nhiệt điểm chuyển tới nhóm người này giống nhau tuổi trẻ non nớt, bát đáng yêu. Mức khí tràn đầy thiếu nữ đoàn thể trên người đương nhiên quan tâm sẽ có dư luận, có vài người bị có chút tuổi trẻ đáng yêu muội chỉ bắt sống, cũng có người hiếu kỳ đây là một như thế nào thần kỳ nữ đoàn dối rít vây xem, nhưng nhiều người hơn lại bày tỏ nghi ngờ cùng giễu cợt, cái này cũng kêu nữ đoàn a, vũ điệu này nhảy, không có chút nào chỉnh tề, trận hình cũng hỗn loạn không chịu nổi, đừng cho nữ đoàn mất mặt có được hay không? Cái này cũng xứng kêu nữ đoàn. Muội chỉ rất đẹp, nhưng vũ điệu này, thật là không dám tân bốc. Đúng vậy, nhảy đồ chơi gì, quần chúng bác gái đều so với các nàng nhảy chỉnh đi. Giá dưới rác dưới, nói muốn rèn đúc hoa hạ nhất nữ đoàn. Cái này cũng xứng. Đừng cho Hoa Hạ mất thể diện được không? Khối này môn đơn giản vũ đạo đều nhảy không đồng đều, quá khôi hài, cái này hoàn toàn theo không kịp cái vận các các. Khối này rời ạ cũng được. Đích tiên, ta nhảy đều so với các nàng được. Thật là cái gì như Quỷ Sả thần đều dám tự xưng nữ đoàn rồi. Trên mạng tiếng chất vấn có thể nói là liên tiếp, dù sao hiện nay cái thế giới này đối với nữ đoàn định nghĩa, hay lại là những thứ kia hát nhẹ cầu dai, vòi đại mị lực mười phần, làm cho người ta một loại gần như hoàn mỹ cùng tươi đẹp cái loại này thần tượng nhân thể. Mà Jin ở giờ 48 như vậy từ một bảy trai nhân nữ hải Vừa mới huấn luyện rồi một đoạn thời gian tổ đến cùng nhau nữ đoàn, dĩ nhiên là làm cho không người nào có thể tiếp nhận, cũng đích xác là bất nhập lưu đương nhiên phần lớn người cũng không biết, rất nhiều hát nhạy câu giai nữ đoàn cũng đều đã từng có loại này vụng về cùng không hoàn mỹ quá khứ của, tất cả đều là từ trai nhân một chút xíu đi tới. Mặc dù trên mạng tiếng chất vấn một đợt cao hơn một đợt, nhưng lại giống nhau cho ZNR48 mang đến số lớn ra ánh sáng độ, chuyển bận số lớn nhiệt độ cùng lưu lượng, mà trúc điện truyền thông cũng thừa dịp nhiệt độ, chính thức công bố nữ đoàn dưỡng thành hệ thống, cùng với lần đầu công diễn thời gian và địa điểm, thật là một viên đã làm giấy lên sóng lớn mặt trời. Không thể không nói, đối với cái thế giới này mà nói, khúc điển truyền thông cái này, nữ đoàn chế tạo phương thức sắc thực rất mới mẻ cũng rất là độ, mặc dù phần lớn nhân đều biểu thị không thể nào hiểu được cùng cười nhạo, nhưng cũng hấp dẫn hơn nữa tuổi còn trẻ hứng thú, thành công là RNG48 thu hoạch một đại song văn. Trên cái thế giới này, nhiều nhất chính là người bình thường, bọn họ rất bình thường, cũng không hoàn mỹ, thậm chí có nhiều vụ vẻ sẽ bị cười nhạo, hội bị nghi ngờ, nhưng rất nhiều người đều có ngôi sao ngộng, có thần tượng ngộng, hy vọng trở thành không bình thường kia một cái. Nhưng thực tế các loại công xưởng lại chói giấc mộng của bọn hắn. Cho nên rất nhiều người nguyện ý mang một ít mơ mộng gửi gắm đến một ít người trên người đúng như những thứ kia dễ có tuyển tú tiết mục sôi động nguyên nhân, nội tâm của người bản thân liền cất ở đây loại nhu cầu đương nhiên, người nhiều hơn cũng chỉ là đơn thuần đối với mọi chỉ cảm thấy hứng thú, nhất là liên quan tới bắt tay hội, kịch trường công diễn, một ngày nhân viên tiệm, vân vân, loại này có thể cùng mọi chỉ. Khoảng cách gần, thậm chí là linh khoảng cách tiếp xúc chuyển động cùng nhau hoạt động, rất mới mẻ độc đáo rất thú vị. Ngày thứ hai, chúc điển truyền thông quan phương lại công bố tin tức mới nhất, nữ đoàn luyện tập sinh tất cả thành viên đều đưa ở rất rắp Trên web khai thông cá nhân tài khoản, mỗi ngày chuyển trực tiếp, cùng fan chuyển động cùng nhau, mỗi ngày mở ra mình luyện tập cuộc sống và thường ngày, là những người hái mộ ca hát khiêu vũ, tiến một bước gần hơn cùng fan khoảng cách, khiến những người hái mộ cảm giác mình yêu đậu giống như bạn gái mình như thế, gần trong gang tấc, mà không phải truyền thống ngôi sao như vậy, cao không thể chạm. Dĩ NZ48 nhiệt độ cũng cho, Thủy giữ Tranh Phong công tắt thất, lại thêm một cây thuốc, mặc dù trên mạng đối với cái này cái gọi là nữ đoàn một mảnh nghi ngờ, nhưng đối với Thủy giữ Tranh Phong công tắc thất, lại khen không dứt miệng, thật là tạo thành một cái vô cùng kỳ quái tương phản đám bạn trên mạng đều cho là cố tranh mợi đám này nữ hài cho các nhân viên phát ra phúc lợi, tâm lý cái đó hâm mộ a, hô to người so với người chết, cố tổng cùng lao bản mình so với, đó nhất định chính là một cái. Trên trời, một cái công thoát nước. Trạng văn tối, vương ra trong khu nhà cao cấp. Vương Địch hôm nay bị mẹ gọi về nhà ăn cơm, Vương Trường Thuận nhìn thấy Vương Địch sau khi trở lại, đưa hắn gọi tới thư phòng của mình, chỉ chỉ trên mặt bàn máy tính bảng lên liên quan tới Jin LZ48 nữ đoàn báo chí văn trường, hỏi, đây chính là Cố Tranh nói ngươi ở việc làm. A, a đúng vậy, ba, thế nào? Vương Địch có chút sợ hãi, cảm giác mình sẽ bị cha khiển trách. Hắn cũng biết, loại này mới tính nữ đoàn vận dẫnh tiểu, sợ là cha cũng không tiếp tụ nổi, khẳng định cho là mình ở đùa giỡn, làm không tốt trên mạng nghi ngờ cùng giễu cận, càng là ảnh hưởng phán đoán của hắn, khiến hắn cảm thấy hổ thẹn rồi, đây là muốn giận cá chém thân mình. Vương Trường Tu đột nhiên cười một tiếng, nắm Vương Địch sợ hết hồn, đi theo liền nghe Vương Trường Tu nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi trong đầu còn có chút đồ vận. À, Vương Địch càng kinh ngạc, cha mình phản ứng có chút khác thường a, chẳng lẽ ta phân tích qua ngươi vận dẫnh kiểu, rất không tồi, cũng rất có thị trường tiềm cảnh, thật tốt làm đi, không nên quá để ý trên mạng những thứ kia lời bàn. Đây là từng cái đi ở thời đại tiền duyên nhân đều phải trải qua quá trình. Vương Trường Thuận mang trên mặt cực kỳ hiếm thấy nụ cười, lời nói thành thản nói. Vương địch biểu tình nghiêm túc, nội tâm mừng như điên, không nghĩ tới cha mình lại công nhận chính mình, thậm chí còn khích lệ chính mình, thật là cây vạn tuế ra hoa Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cha mình có thể nắm sự nghiệp làm được thành công như vậy, cũng nhất định là bởi vì độc đáo ánh mắt và cách cục, cho nên hắn có thể đủ nhìn ra phần lớn người đều không thấy được cơ hội làm ăn, hiện nhiên Jin Nhở giờ 48 vận giới tiểu, khiến hắn thấy được cơ hội làm ăn đi ở thời đại tiền duyên nhân. Các các, liền cha đều nói như vậy, Xem ra chính mình lần này thật sự là đi ở thời đại tiền tuyến, dùng cơ trí nhá quang, cần phải mở ra hoa hạ nữ đoàn thời đại mới, tương lai nữ đoàn do ta nhất định nghĩa. Vương Địch đắc ý suy nghĩ. Xem ra ngươi mấy năm này cùng cố tranh chung một chỗ, đúng là học được một ít gì đó. Vương Trường Thuận Thoại phong nhất truyện, bỗng nhiên lại đi vòng qua Cố Tranh trên người. Chương 51, Không vui ngoại quốc bạn trên mạng. Chương 51, Không vui ngoại quốc bạn trên mạng. Lúc trước Vương Trường Thuận trong quan niệm, Cố Tranh, Vương Địch cùng lại Cổ Nguyệt đều là một đám không có gì tiền đồ hài tử, dùng con nhà giàu hình dung cũng không kém, nhưng từ Cố Tranh bắt đầu làm phó bạn sau, Hắn mới phát hiện Cố Tranh Tài Hoa, đối với quan niệm của hắn thay đổi rất nhiều. Nhất là gần đây liên quan tới tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ Tân Văn Động Tĩnh, khiến Vương Trường Tuận cũng khiếp sợ với Cố Tranh Tài Hoa, tâm lý càng phát ra thưởng thức Cố Tranh. Hơn nữa lần trước Cố Tranh liền nhắc tới Vương Địch đang làm chuyện nghiệp, đưa cái này kiểu mẫu tiền cảnh thấy rất rõ ràng, nói rất rõ ràng, càng là thu mua rắp rắp. Video cùng chúc điển truyền thông nữ đoàn hợp tác, khối này đủ để chứng minh rồi Cố Tranh ánh mắt và cái cục. Tiểu mới nữ đoàn, thứ nguyên tiểu chứng video website, trò chơi phó bản mượn mạng, cái này hoặc giả người ở bên ngoài xem ra không liên hệ nhọ nghề. Nhưng bất kỳ một cái nào có đầu móc buôn bản nhân, cẩn thận phân tích thì không khó nhìn ra ba người này giữa được mọi người độ cao trong hợp, trong đó liên lạc cùng sản nghiệp dây xích càng là chặt chẽ không thể tách rời. Có lẽ con mình lần này làm cái nghề này cũng có cô Tranh công lao, có cô Tranh hỗ trợ cầm giữ. Dù sao Vương Trường Thuận còn là rất hiểu Vương Địch, không có cô Tranh hỗ trợ, khẳng định rất khó làm thành đại sự gì. Ừ, chuyện này vốn chính là cô Tranh. Một mực giúp ta đưa ý kiến. Vương Địch thiếu chút nữa nói vốn chính là cô Tranh nói cho hắn biết làm, nhưng nghĩ đến cô Tranh trước đã nói, hắn cảm thấy hay lại là xuất ra cái lời nói dối có thiện ý. Dù sao Cố Tranh Dự tính ban đầu liền là hy vọng mình có thể bị tra để mắt. Bất quá ngươi loại mô thức này cũng không phải là cái gì không thể phòng chế, một khi tư bản môn kịp phản ứng, rất nhanh sẽ biết có kẻ bắt trước xuất hiện, chiếm đoạt thị trường, cho nên ngươi nhất định phải nhanh, sắp đến đối thủ cạnh tranh đều theo không kịp bước tiến của ngươi cùng tiết tấu, phải làm thứ nhất ăn con của người, ngoại trừ độc đáo nhãn quang, còn phải có tốc độ, nhanh nhất chiếm đoạt thị trường tiên cơ, trưởng thành là cái nghề này gương mẫu mới được, như vậy kẻ tới sau mới chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Vương Trường Tuận tiếp tục nói, "Ần Vương Địch rất nghiêm túc gật đầu. Anh rất vui vẻ cha có thể như vậy ôn hòa nhã nhận nói chuyện với chính mình, chỉ điểm chính mình, khích lệ chính mình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, JinR48 ở, ở rất nhiều tiếng mắng cùng tiếng chất vấn người trong khí càng ngày càng cao, thật là thơm đoàn thể càng ngày càng nhiều, coi như hiện nay chủ yếu hợp tác chuyển động cùng nhau bình đại dấp dắp. Video cũng là nhân khí tăng vọt, mà liên quan tới Vương Thi Thi sự kiện đã cơ bản bị đủ loại nội internet tin tức hòa tan. Ngay tại Cố Tranh cho là Vương Thi Thi sự kiện hoàn toàn bình tức sau, một cái liên quan tới từ chức đội theo Mỹ, video lại lần nữa mang Vương Thi Thi Thủy dư Tranh Phong công tác thất, cùng với Tưởng Tiên khoa kỹ đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Sự tình căn nguyên là một cái mới vừa từ Tưởng Tiên khoa ký nghỉ việc, cũng thành công nhậm chức Thủy dư Tranh Phong phòng làm việc nội dung cốt truyện chủ tính chức vị nhân. Người này tên là Giải Long, ở trong vòng cũng coi như là có chút danh thiếu khí, đã từng được khen là Tưởng Tiên khoa ký trẻ tuổi nhất kim bài trò chơi nội dung cốt truyện chủ tính, đồng thời tư để hạ hắn cũng là có không ít fan trò chơi vũ chủ. Hắn ở trên mạng phát một cái video, ghi chép tại sao mình từ trước lại lại như thế nào thành công xin việc, nhậm chức Thủy dư Tranh Phong phòng làm việc quá trình. Thật ra thì quyền này đến không có gì lớn. Mấu chốt ở chỗ người anh em này tạm rời công việc nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Vương Thi Thi, liền vì có thể tận mắt thấy trong lòng mình nữ thần, lựa chọn nghỉ việc, đi thủy dự tranh phong công tắt thất. Thậm chí vì mau sớm nghỉ việc, liền tưởng thiên khoa ký bên kia tiền lương cùng hạng mục phân chia cũng không cần, có thể nói là rất nhẫn tính. Khối này lại lần nữa gợi lên rộng lớn xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn ăn dưa quần chúng hương thú, vì vậy ở nơi này bởi người hiểu chuyện đổ dầu vào lửa hạ, thành công nắm chuyện này lộng phát hỏa. Bất quá chuyện này phát hỏa, chân chính người bị hại cũng không phải là Vương Thi, Thi cùng thủy dự tranh phong công tất thất, mà là Tưởng Tiên khoa ký. Một đoàn chờ xem của vui, chủ động chuyện theo dệt bạn trên mạng, rối rít chạy đến tưởng Thiên Khoa Kỷ cùng chỉ tưởng xã giao trong số tài khoản nhắn lại, "Trí tổng, vội vàng tuyển mộ mấy mỹ nữ đi, bằng không công ty nhân viên đều lục chạy." Mỹ nữ nào dám đi Tường Thiên Khoa Kỷ à, bọn họ tầng lầu rất cao, té xuống chắc chắn phải chết. Đây là cái gì vậy? Chưa nghe nói qua tưởng Thiên Khoa Kỷ có cô gái đẹp nhân viên đã từng nhảy lầu tự sát sao? Trên mạng tin đồn là bị Trí tổng quy tắc ngầm. Tường Thiên Khoa kỹ mỹ nữ đều là bị lặn trôi qua, điều này cũng không biết. Cẩn thận lên tiếng, cẩn thận được cắt bài. Có cái gì ngạc nhiên, người nào không biết Tường Thiên Khoa Kỷ trong ngụ trì? đều là chi tổng hậu cung giai lệ, các nhân viên cũng không cần nghĩ. Chi tổng, học một ít cố tổng, xem người ta hiểu rõ hơn nhu cầu của thuộc hạ. Liên xuống thuộc nhu cầu cũng không biết, làm sao có thể biết rõ người sử dụng nhu cầu? Đây chính là vì cái gì Thủy Dữ Tranh Phong có thể làm ra tốt như vậy phó bản? Không sai. Ha ha ha, đây là ta năm nay nghe nói qua lớn nhất khôi hải từ trước lý do. Đây là ta gặp qua lớn nhất khôi hài đủ quét nền tảng, Thọc gậy bánh xe, thủ đoạn. Chi tổng, nghe nói công ty gần đây nhân viên nghỉ việc rất nhiều người, có phải hay không đều chạy đi Thủy Dữ Tranh Phong rồi? Cố tổng chiêu này hay à, Mỹ nhân kê à? không ngủ người nào, là có thể đem tưởng thiên khoa kỹ kỹ thuật nồng cốt đoàn đội phá đổ rồi. Chủ yếu vương thi thi đúng là đẹp đẽ, hơn nữa người ta thủy giữ tranh phong còn có dinh ở 48 nữ đoàn như vậy vinh đệ công ty, người đàn ông nào không động lòng A sau khi đi thủy giữ tranh phong công việc, nhất định là có càng nhiều cơ hội tiếp xúc được những thứ kia tiểu tỷ tỷ môn, tự mình liên hệ phát triển phát triển, gì đó gì đó cũng không phải là không thể được. Chi tổng, người cũng đầu tư nữ đoàn công ty đi, nếu không nhân viên không giữ được Đám bạn trên mạng nhắn lại ngũ hoa bắt môn, đơn giản là không chán ghét chết chỉ tưởng không bỏ qua đối với lần này, chỉ tưởng mặc dù không có phát biểu bất kỳ lời bàn, hoàn toàn làm như không thấy, nhưng chuyện này xác thực đem hắn tức chết đi được, chính mình thật là chọc một lần thủy giữ tranh phong, liền chọc một thân tao. Chuyện lần trước tự lựa chọn im lặng, vốn tưởng rằng có thể tạm thời giãn xếp ôn thỏa, không nghĩ tới lần này nằm cũng có thể trúng thương, thậm chí càng bị lấy roi đánh thi thể, thật là tức chết cá nhân. Kinh đô khí trời càng ngày càng hơn năm bước, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bạn mỡ mang cùng khảo sát công việc cũng chuẩn bị kết thúc. Tuy dự tranh phong công tác thất bắt đầu đối với tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thượng tuyến tạo thế cùng công việc quảng cáo, tuyên truyền video cũng chính thức phát hành. Mượn khi trước nhiệt độ, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ sắp ôn lại tin tức một khi công bố sau, chính là muôn người chú ý, vạn chúng mong đợi, mà tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ tuyên truyền video càng là đốt vô số nhà chơi cảm xúc mạnh mẽ, sao động cái này mùa hè. Trong lúc nhất thời trò chơi xã khu trong liên quan tới tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đủ loại đề tài cũng không cùng tần suất, nhiệt độ chưa từng có. Quá tốt, rốt cuộc chờ đến thượng tuyến tin tức. Rốt cuộc có thể đi mở ta yêu lạm mùa đi rồi. Yêu ta nhất khôi xả. Bu gã tỷ đẹp trai nhất rồi. Tuyên truyền video liền đem ta xem thật là tốt đốt, thật sự muốn chơi đùa a. Phim quảng cáo quá tuấn tú tu rồi, hoàn mỹ giải thích tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ a, cảm giác nội dung cốt truyện khẳng định xuất sắc. Mong đợi mong đợi, tuyên truyền trong video thấy được cố tổng ở trong tiết mục nói bắp thịt của xe, mẹ nhà nó, đẹp trai ngây người, treo lên đánh toàn bộ xe thể thao. Ta vẫn ưa thích xe thể thao, tam cỡ lạ dẹn không ai sánh bằng. Nói thật, nhìn xong tuyên truyền video sao hoàn toàn bị loại cổ, rất trông chờ nội dung cốt truyện. Hy vọng có thể giống cố tổng nói như vậy, có một xuất sắc thú vị nội dung cốt truyện cùng mà phát. Thượng tiến nhất định ủng hộ. Nghe nói nước ngoài máy chủ trò chơi xã khu trong nhưng náo nhiệt. Nghe nói bởi vì tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ sắp online, dựa theo bình thường thao tác, nước ngoài máy chủ đều có ít nhất 6 giờ kéo dài thượng tuyến ấy. Cho nên những thứ kia người chơi tự phát tổ chức, yêu cầu vô hạn thời không có thể đủ tất cả hình đồng bộ thượng tuyến. Ta đi, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ ở nước ngoài cũng như vậy phát hỏa. Dĩ nhiên, ngươi cho rằng là ngươi thích những thứ kia hỗn khốc xẻ thể thao sao? Vô hạn thời không quan phương nói thế nào? Còn không có bất kỳ trả lời, phòng trứng rất khó đi, đó cũng không phải vấn đề kỹ thuật, bên trong liên quan đến quá nhiều thứ, không thể nào nói đổi liền đổi. Ha, ha, ha. Thật là thoải mái, lúc trước đều đặc biệt nào là chúng ta bởi vì kéo giải thượng tuyến sự tình làm ầm ĩ, lần này để cho bọn họ cũng cảm thụ một chút. Làm sao Bỗng Nhiên cảm giác Thủy Dư tranh phong công tác tất cho chúng ta Hoa Hạ cạnh tranh thở ra một hơi đây? Đúng vậy, Bỗng Nhiên cảm giác thật thoải mái. Không sai, sau khi nghe được tin tức này, cực độ thư thích. Chương 52, thế đầu rất mạnh. Chương 52, thế đầu rất mạnh ở vạn chúng mong đợi hạ, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ rốt cuộc ở Hoa Hạ khu chính thức đăng nhập, mặc dù vẫn là thể nghiệm cách thức phó bản, nhưng bằng vào lúc trước tích lũy bảng đại nhân khí, phó bản vừa mới lên tuyến, tựu lấy một loại thế không thể đỡ. Thế như trẻ che thế hình dáng, vọt thẳng lên hóa hạ khu tân phó bản bảng danh sách trước 10, hơn nữa lấy mỗi 20 phút tăng lên một cái hạng tốc độ, hướng vị trí thứ nhất không ngừng ép tới gần, náo nhân thành tích, quả thực khiến toàn bộ đồng hành xem thế là đủ rồi, không ngừng hâm mộ. Mặc dù đua xe loại phó bạn được mọi người cũng không phải là phi thường phổ biến, hơn nữa mấy năm nay vô hạn thời không trong đua xe loại phó bản thuộc về tung lũng, nhưng rất nhiều người đều là bởi vì đối với những thứ kêu bản gốc kiểu xe hiếu kỷ, tài tham gia náo nhiệt tiến vào tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bạn, kết quả chơi một hồi liền hoàn toàn không cách nào tự kiểm chế, thành công nhập cái hố. Bởi vì tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong hấp dẫn bọn họ không hề chỉ chỉ có những thứ kia trên thực tế không tồn tại bản gốc xe, còn có lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục nội dung cốt truyện, cùng với tràn đầy mị lực nhân vật. Không chỉ có như thế, nước ngoài vô số người chơi cũng cống hiến lực lượng khổng lổ, bởi vì máy chủ giữa trì hoán cùng với liên quan khảo hạch vấn đề, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ không cách nào trước tiên ở nước ngoài đồng bộ thượng tuyến. Những thứ kia bị tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ lúc trước ban bố kiểu xe, cùng với tuyên truyền hấp dẫn nước ngoài các nhà chơi, không kịp đợi muốn trước tiên phải chơi đùa đến cái này phó bản, liền rối chen vào hoa hạ khu máy chủ, dành trước thể nghiệm nhất là một ít truyền thông công ty cùng tự truyền thông nhân, vì kiếm lấy đến lớn nhất lưu lượng, cấp được đợt thứ nhất chú ý, phải trước tiên mang thể nghiệm cùng chắc bình video làm được, cũng thì không khỏi không tới trước hoa hạ khu đến thể nghiệm. Hảo ở cái thế giới này, tính toán máy cùng kỹ thuật truyền tin đủ tân tiến, cũng sẽ không bởi vì đột nhiên tăng đột nhân số của, mà đưa đến máy chủ đầy ấp chết. Neo chính là vô hạn thời không bắc Mỹ khu phi thường nổi danh phó bản chắc bình một người trong, cơ hội toàn bộ hấp dẫn tân thượng tuyến phó bản, hắn đều sẽ không bỏ qua, cho nên còn chưa lên tuyến cũng đã hỏa lần toàn thế giới tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ tự nhiên rất sớm đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thay vào đó nào bị người mong đợi phó bản, lại là Hoa Hạ công ty khai thác, ở Hoa Hạ dẫn đầu thượng tiến, cho nên hắn không thể không leo tường tiến vào Hoa Hạ khu, dẫn đầu thể nghiệm khảo sát cái này, bản gốc rồi mấy chục khoản tiểu xe, cũng thiết trí nhiều kết cục nhiều nội dung chính tuyến phó bản. Tiến vào phó bản tiền, neo nội tâm là kích động, nhưng lại có loại vô hình lo âu, kích động là bởi vì hắn cũng rất mong đợi cái này phó bản vẫn thế, lo âu là sợ hai chính mình hội thất vọng, dù sao phó bản thương nghiệp cũng ứng môn treo đầu dê bán thịt cho sự tình hắn đã thấy rất nhiều. Mặc dù người nào cùng tranh phong dùng những thứ kia không thể kén chọn bạn gốc tiểu xe đã khiến hắn sâu đậm thuyết phục, nhưng luôn luôn thích theo đội Hoàn Mỹ Nu càng là ưa thích một cái phó bản, liền càng hy vọng hắn là gần như Hoàn Mỹ. Có thể ở nội dung cốt truyện cùng ngoạn pháp lên, cũng để cho hắn thuyết phục, mang cho hắn kinh hỉ, có thể triệt để trở thành làm kinh điển. Tiến vào phó bản sau mặt tiếp xúc cũng không có mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ, chung quy chung cụ, dĩ nhiên đây không phải là một cái phó bản thật xấu đánh giá điểm mấu chốt đang chọn rồi luôn ngữ, khó dễ trình độ, lại tiến hành nhân vật thay đổi, mang phó bản nội dung cốt truyện nhân vật chính bở gì ẩn hình tượng thay đổi trưởng thành chính mình trò chơi nhân vật sau, nội dung cốt truyện chính thức bắt đầu. Màn đêm bên dưới trên đường cái Kèm theo kia vô cùng chân thật động cơ tiếng gầm gừ, ba chiếc màu đen độ lại xe hơi, cực tốc bay vụn vụt ở trên xa lộ, từ từ ép tới gần phía trước một chiếc đang chạy đại xe hàng. Cuối cùng mang đại xe hàng kẹp ở giữa, đi đầu xe hơi thiên song trong đứng lên một cái mang toàn bao khóa cách thức mũ bảo hiểm người, khiến bắt câu phát xạ khí, bắn bắt câu, đánh xuyên, tháo ra đại xe hàng thiết bị chắn gió thủy tinh đi theo, một cái khác chiếc xe hơi màu đen tí lên, giống nhau một cái mang theo mũ bảo hiểm người bắn bắt câu, bắt được xe hàng ngồi kế bên tài xế ghế dựa lưng, sau đó theo dây thừng bò vào đại trong xe vừa tải, chế phục tài xế, ép buộc đại xe hàng đám người kia thuận lợi sau chuẩn bị thoát đi, hình ảnh nhanh chóng cắt đội được chạy ở xe hàng bên trái xe hơi người lái thị giác, đi ngang qua sân khấu chuyện tranh đột nhiên kết thúc, lái thao túng mặt tiếp xúc xuất hiện, cũng bắn ra nhắc nhở lẹo giải quyết hết đuổi theo tới xe cảnh sát. Bây giờ sẽ bắt đầu rồi hả? Lẹo cả kinh, lập tức điều khiển xe hơi về phía trước bay nhanh, cùng lúc đó, trong kính chiếu hậu cũng xuất hiện lóe lên đèn báo hiệu cùng cấp tốc lái tới xe cảnh sát. Lẹo tinh thần lập tức hẩn trương, nhanh chóng đăng nhập vào trò chơi chẳng thái, lái xe cấp tốc bay vun nhưng phía trước cầu vượt đang ở thi công, hai bên đều là xe xúc cùng công trình xa, chỉ có trung gian một cái đường xe có thể thông qua. Màn rẽ xe cùng đại xe hàng sánh vai cùng, tiếp tục trực hành liền muốn đụng vào công trình xa, đang lúc này, trước mắt hắn đột nhiên bắn ra nhắc nhở ký hiệu, tỏ ý nếu mang xe mở hết lớn xe hàng phía dưới. Liễu lập tức hiểu rõ ra, tập trung tinh thần, lập tức đánh tay lái, ở đụng vào chướng ngại vật tiền, hiểm hiểm mang xe lái đến toa trở hàng từ đầu đến cuối vòng giữa, trốn vào đại xe hàng dưới địa bạn vương, thuận lợi thông qua thi công cầu. Nhưng mà đuổi sát theo xe cảnh sát cũng đã ép tới gần, còn lại hai bộ xe bắt đầu lợi dụng cao siêu tải lái xe trung quanh chướng ngại vật, mang một chiếc lại một xe cảnh sát hoặc là ngăn lại, hoặc là lật, hoặc là đâm cháy. Mao cũng bị một chiếc đội sát không quân xe cảnh sát thật chặt dây dưa, hệ thống không ngừng phát ra nhắc nhở, hắn mang đối mặt bị bắt mạo hiểm. Niêu suy nghĩ bay lột, động linh cơ một cái, đương nhiên phía bên trái bên chính ra, đội sát theo xe cảnh sát theo hắn và đại xe hàng giữa đường xe, cực tốc đuổi theo. Mắt thấy liền muốn cùng hắn sánh vai cùng, Niêu chợt một chụp tay lái, phịt một tiếng mang xe cảnh sát đầu xe đánh tới đại xe hàng, xe cảnh sát phương hướng mất khống chế, đầu xe trực tiếp cắm vào đại xe hàng đè bằn, bị đại xe hàng bánh xe nghiền ép đụng, trực tiếp báo hỏng. hô một tiếng. Chia nhau hành động, bến tàu sẽ cùng Xe tại trên máy truyền tin truyền đến một cái thanh âm. Cùng lúc đó, trên bản đồ cũng xuất hiện một cái dẫn đường đường đi, tỏ ý nẹo ở phía trước giao lộ phía bên trái bên ngã ba đi tới, nẹo lái xe hơi nhanh chóng thay đổi, nhưng không chạy bao lâu, hai chiếc xe cảnh sát lần nữa đuổi theo, không ngừng ép tới gần. Mà đường phía trước chống trải không người, phản phất trời cao mặc chim bay cảm giác, nẹo tinh thần hứng phấn, tiếp theo chính là mở ra chính mình kỹ thuật lái thời điểm rồi, hắn điều khiển xe hơi cùng xe cảnh sát tới một trận công lộ chạy như gió lốc, cuối cùng thành công thoát khỏi xe cảnh sát truy đuổi. Cùng lúc đó, Theo tung mặt tiếp xúc biến mất, màu đen độ lại xe cực tốc về phía trước màn đêm đi tới, cuối cùng tan biến không còn dấu tích. Hình ảnh chuyển một cái, một cái thanh âm vang lên, đội bị nịt đội có trọng đại hiểm nghi, nhiệm vụ của ngươi chính là lẫn vào đội của bọn họ, tìm tới bọn họ gây án chứng cứ. Chủ nhân của thanh âm là một hắc mập người trung niên, nhìn dáng dấp hẳn là một tên liên bang điều tra cục tham viên, đứng ở bên cạnh hắn chính là nẹo ở vô hạn thời không trong trò chơi nhân vật, một cái nửa người nửa cơ giới thể, dung mạo tục tầng người trung niên hình tượng, cùng trước mặt tình cảnh lộ ra thập phần không khỏe. Vô hạn thời không cường đại động cơ cùng chức năng A ý chỉnh tự, có thể mang mượn mang bàn bạc ở phó bản bên trong thiết chí nhưng thay đổi trò chơi nhân vật hình tượng, hoàn mỹ thay đổi trưởng thành nhà chơi nhân vật hình tượng. Thậm chí ngay cả đi ngang qua sân khấu chuyện tranh người bên trong đồ vật hình tượng đều có thể tự động thay đổi xuống, cũng thông qua á ý đổi mặt cách tính, hoàn mỹ mang nguyên nhân vật biểu tình thần thái, ở người chơi trò chơi nhân vật trên người, không có chút nào vi hỏa cảm liền hiện ra đương nhiên, tiền đề là người của người đồ vật nhân vật hình tượng cùng cái này phó bản thiết định thế giới tương xứng, nếu không thì sẽ như thế lúc như vậy cực kỳ không khỏe bộ dạng. Hơn nữa loại này thay đổi cũng không phải vẫn năng. So với như nhân vật thanh âm của cùng lời kịch vẫn là không có biện pháp thay đổi, nữ tính nhân vật cũng không thể thay đổi nguyên trong trò chơi phái nam nhân vật, cho nên nếu như là người chơi nữ, cũng không có biện pháp lựa chọn thay đổi bở gì ẩn vai trò. Bất quá càng nhiều người chơi đang chơi thể nghiệm cách thức phó bản lúc, bản thân liền không thích dùng nhân vật của mình đi thay đổi nguyên nhân vật, cái này cũng không ảnh hưởng đại nhập cảm, ngược lại sẽ có một loại cảm giác mới mẽ, có thể càng chân thật đi thể nghiệm một loại khác nhân vật vận mệnh cùng lựa chọn. Ta nghĩ ta hay là dùng nguyên nhân vật hình tượng đi." Nghèo cười khổ nói, dù sao mình muốn thu âm chắc bình video, cũng không thể làm cái như vậy không khỏe hình tượng phá hư phó bản bản thân nhân vật, nội dung cốt truyện mị lực. Cho nên hắn lần nữa ở thiết trí trung tuyển chọn rồi sử dụng nguyên nhân vật hiện tượng, đi ngang qua sân khấu truyện tranh trong bờ dị ẩn lần nữa biến thành vốn là dáng vẻ, tóc ăn màu vàng kim, tuổi trẻ đẹp trai, nụ cười dương quang, ham hở. Chương 53. Không có biện pháp giữ lý tính. Chương 53. Không có biện pháp giữ lý tính. Đây là chúng ta chuẩn bị cho ngươi xe, bọn họ gần đây sẽ có một trận dưới đất chạy như gió lốc trận đấu, đó là đến gần đổ mị cơ hội tốt nhất. Một cái khác tiểu hồ tử người da trắng quần áo thường cảnh có nói. Hình ảnh đi theo Bở Dĩ Ẩn tầm mắt nhìn về phía trên đất trống đậu một chiếc thập phân không niên độ lại xe, Bở Dĩ Ẩn kinh ngạc vui mừng đi tới, thao túng mặt tiếp xúc cũng xuất hiện lần nữa. Liệu có thể tự do thao túng bờ Dĩ Ẩn trai trong xe con, mở cửa xe, ngồi vào buồng lái này, thậm chí là cho xe chạy, lái xe vân vân. Có muốn thử một chút hay không? Đây chính là cái tên rất khá." Tiểu hồ tử người da trắng quần áo thường cảnh con nói. "Ừ, nhìn qua không tệ." Bở Dĩ Ẩn kinh ngạc vui mừng nói. "Bở Dĩ Ẩn, hi vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng." Hắc mập FBI nằm ở trên cửa sổ xe nói. "Liệu cho xe chạy, đạp chân ga bàn đạp." Xe lập tức phát ra rống chảo động lực tiếng gầm gừ, phản phất một con tiểu dã thu như thế, khiến nhân không nhịn được muốn lái hắn rong rủi một phen. Bọn họ hiện nay đang ở đất chính là một nơi chống trải trường đua xe, đường đua liền ở phía trước, tựa hồ đang chờ đợi liệu đi chính phục, hệ thống cũng nhắc nhở liệu có thể đi thử một chút xe tính năng. Mới đầu liệu hay lại là mang theo lý tính thái độ, đi phân tích cùng nhìn kỹ cái này phó bản, hy vọng nhưng cho là mình là fan, khách quan mở ra ra cái này phó bản ưu khuyết điểm, tình huống thật, lý tính chắc bình. Nhưng theo đến tiếp sau này nội dung cốt truyện mở ra Nhất là đệ nhất chàng dưới đất hội đua xe trận đấu hiện trường, nhìn thấy một chiếc kia trước trước chưa bao giờ công bố ra ngoài trôi qua bản gốc tiểu xe lúc, méo lại một lần nữa bị chấn kinh động. Hiện trường xuất hiện đủ loại phong cách độ lại tiểu xe, thật là có thể dùng bảy la liệt để hình dung, hơn nữa còn không phải là cái loại này cơ bản giống nhau, đổi một màu sắc, đổi một thùng bảo hiểm, thêm một đuôi cánh đơn giản như vậy vai phụ xe. Mỗi một xe tự hồ cũng có họ cải trang phong cách đặc biệt cùng ý tưởng, cực kỳ mỉ, tự hồ bọn họ cũng không phải là bị trò chơi nhà thiết kế môn, lượng sản xuất ra vai phụ xe, mà là do từng cái độc lập suy nghĩ thân thể căn tứ sở thích của mình cùng tư tưởng ma đổi giả vờ, mỗi chiếc xe chi tiết xử lý đều phi thường nhắn nhủi lại chân thực, cơ hội khiến hắn không khơi ra một tiêu khuyết điểm. Nhất là những thứ kia ở trong cốc sau cải trang âm hưởng hệ thống, dùng giọng trầm pháo đối văn ra hỏa, đủ loại nhạc dốc dạp ca khúc vang vọng xung quanh, đủ loại xe cộ không khí đèn không ngừng lóe lên, tạo nên một loại vô cùng chân thật hội đua xe vật tỷ hiện trường, thoáng cái liền khiến mèo đắm chìm trong đó. Mà Theo bợ rỉ ẩn cùng đổ mạnh mẽ tốc độ bắt đầu tranh tài. Đến bọn gì ẩn trốn tránh cảnh sát truy kích sau cứu chạy trốn Dominic, nửa đường lại bị Johnny đám người bí hiệp, nội dung cốt truyện bắt đầu không ngừng lên xuống, nhân vật hình tượng cũng càng phát ra sinh động đầy đặn. Leo dần dần quên mất mình dự tính ban đầu, cả người hoàn toàn đắm chìm trong nội dung cốt truyện bên trong, tình cảm cũng bị nhân vật bên trong cùng nội dung cốt truyện dẫn đi, nơi nào còn có cái gì lý tính, khách quan có thể nói. Trong tình trọng nghĩa lại rất có tính cách mị lực Dominic, đơn thuần sinh đẹp nghĩa, đầu óc phát đạt tứ chi đơn giản mà, tràn đầy ngỗ ngược lai đế, tự học thành tài tinh thông cơ giới điện tử, nhưng bởi vì tiên tiên bệnh không cách nào đi học thiên tài Jesse. Từng cái sinh động đầy đặn nhân vật, phản phất từng luồng tình cảm cơ bán, vững vàng buộc lại rồi nệu lòng của, khiến hắn trong thoáng chốc thực sự nắm đám người này coi là bằng hưu, quan tâm mỗi một người đồ vật vận mạng đi về phía, bắt đầu đồng tình cùng hiểu những cảnh sát này trong mắt khôn nạ, bằng hưu trong mắt thuần khiết nhất, chân thật nhất nhân. Không chỉ có như thế, làm đồ mỹ nịch lần đầu tiên cho hắn mở ra chiếc kiêm màu đen đột gở chạ gở lúc, neo trong nháy mắt bị chiếc này tràn đầy lực lượng, bề ngoài rộng lớn cùng trắng, rất có ngành hạn, khí phục cổ bắp thịt xe sâu đậm hấp dẫn. Nhất là vậy từ động cơ đổ lên nô gia khen vào khí khẩu, khiến chiếc xe này nhìn qua càng thêm cổ giá, tràn đầy học mồ hên cùng nhiệt cảm giác. Trước kia Miểu đang chơi đua xe loại phó bản lúc, ghét nhất chính là đi ngang qua sân khấu chuyên tranh, nhưng lần này mỗi một đi ngang qua sân khấu chuyên tranh, mỗi nhân vật đối thoại, hắn đều nghiêm túc nhìn, nghe, không để cho hắn cảm thấy một tia chán ghét cùng dài dòng, ngược lại thì chưa thỏa mãn, vui hưởng trong đó đã sắc nội dung cốt truyện cùng từng cuộc một kinh tâm động phách chạy như gió lốc khâu chặt chẽ liên kết, nhịp nhàng ăn khớp, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, hai người, thiếu một thứ cũng không được, phối hợp hoàn mỹ ra lớn nhất làm người ta say mê tiết cùng cảm thụ. Lam Miểu lái xe của mình từ cùng độ mịn nhịp bắp thịt của xe hoàn thành sau cùng mạnh mẽ tốc độ truy kích, đồng thời ở cuối cùng từ đầu xe lựa tiền nhảy vào qua Làm Đỗ xe bị đột nhiên xuất hiện xe Hàn Lật, làm vợ gì Ẩn đã có thể dễ dàng lùng bắt Đỗ Mịn lại không thể không đối mặt chức trách cùng tình cảm lựa chọn, khảo nghiệm lúc. Neo truy tầm nội tâm của mình, thay vợ gì Ẩn làm ra lựa chọn, quyết định để cho chạy Đỗ Mịn Khi hắn mang chìa khóa xe của mình ném cho Đỗ Mịn hai người nhìn nhau cười một tiếng trong đáy mắt, Neo bị phần này tình nghĩa huynh đệ sâu đậm làm rung động đến. Nhất là đi ngang qua sân khấu chuyện tranh bên trong, Đỗ Mịn lái xe rời đi, vợ gì Ẩn xoay người, đón chiều dương, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có tư thái cùng thuần túy nụ cười, tựa hồ đó mới là hắn chân thật nhất bộ dạng. Trung quanh tiếng còi xe cảnh sát vang rồi. Hắn lùi bước lý nhẹ nhàng, phảng phất linh hồn đều được giải thoát, phảng phất làm ra mình đời này lựa chọn chính xác nhất. Mà bối cảnh âm nhạc lựa chọn cũng vừa đúng, mang loại tâm tình này nhuộm đâm đến cao chiều, khiến mèo toàn thân nhiệt huyết cuộn cuộn, không nhịn được muốn biết những chủ nhân này công sau này vận mệnh đi về phía. Hoàn thành bộ phận thứ nhất nội dung cốt truyện sau, neo giải tỏa rồi người mới đổ vật Dominic, có thể đi mở ra tác đích nhân vật của hắn nội dung cốt truyện, nhưng hắn khẩn cấp muốn biết bở gì ẩn kế tiếp vận mệnh biến chuyển, cùng với mang chuyện sắp xảy ra, cho nên tiếp tục bắt đầu bở gì ẩn nhân vật giải tỏa tân kỳ tình. Bởi vì thả đi Dominic, đưa đến nhiệm vụ thất bại. Bợ gì ẩn bị ngưng trước, một mình đi trước Miami, bắt đầu trà trộn vào dưới đất chạy như gió lốc vòng, làm quen không ít mà tốt, phản lực không kềm chế được hắn tận tình hưởng thụ chính mình yêu quý nhất sự tình. Mới nội dung cốt truyện bắt đầu chính là một trận cảm xúc mạnh mẽ bắn ra 4 phía hội đua xe của Hoàn, trang này chạy như gió lốc của so tài người chủ trì, cũng là bờ gì ẩn bạn thân đặc nhi dai, mời hắn tham gia chạy như gió lốc trận đấu. Hiện trường tình huống chưa bao giờ có, đủ loại phẩm chất độ lại xe, khiến léo lại một lần nữa mở rộng tầm mắt, bị tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ chủ sáng đoàn đội thật sâu thuyết phục. Cuộc tranh tài này cũng phi thường kích thích, ban đêm thành phố trên đường phố truy đổi mạnh mẽ tốc độ, niềm vui tràn trề, nhất là thông qua kia đoạn bị dâng lên cầu lúc, có thể nói là khiến hắn lau mồ hôi một cái, ạ rện lịn tắm vọ. Bỡ gì ẩn cuối cùng hoặc là rồi cuộc tranh tài này, giành được đổ ước tiền thưởng, cũng vì vậy bị mỹ nữ hải quan nằm vùng Mori cả chú ý tới. Rất nhanh, bỡ gì ẩn cũng thu được một lần thay đổi vận mạng tất biết, MIA liên bang thám viên định tìm tới một tên không hợp pháp thương nhân chứng cứ, người này tên là Kẹ Tiếp nối long, nhiều năm qua một mực ở lợi dụng chính mình kinh doanh vào xuất nhập cảng công ty làm che chở, tiến hành quốc tế dựa tiền tù đọa. Hải quan cùng Liên bang điều tra cục đã qua một năm đều đang nghiêm mật giám thị tiếp nối Long Nhất Cử Nhất Động, lại phát hiện hắn ngoại trừ thích phi pháp đầu đường đua xe hoạt động bên ngoài không thu hoạch được gì ở trong tuyệt lộ. Liên bang điều tra cục không thể làm gì khác hơn là lần nữa xin bờ gì ẩn ra tay, muốn an bài hắn lẫn vào Miami đầu đường phi sa đẳng, hy vọng có thể coi đây là đột phá khẩu bắt được tên này quốc tế dựa tiền tổ chức đầu não. Bộ phận này nội dung cốt truyện trong, xuất hiện một cái mới tinh nhân vật, rộ mạn. Một cái trêu chọc so với khơi hải người da đen, hắn là bở gì ẩn trước kia bà tốt, giống như rồi reset một đôi cho nội dung cốt truyện tăng thêm rất nhiều hài hước, sinh động cá tính khiến nhân trí nhớ sâu sắc. Nhất là nội dung cốt truyện và kết, dỗ mạn cùng bờ gì ẩn hai người đều tại trong quần áo cất giấu rồi tiền tham ô, thật là hoàn mỹ triển hiện một đôi tốt bạn gay đắn ý, cũng sắp hai người nhân vật tính cách triển hiện tinh tế. Mà bộ phận này nội dung cốt truyện sau, nếu liền thu được ở nội dung cốt truyện bên trong cất giấu tiền tham đẳng cấp nghịch kim tiền, có thể ở trong ga gia lựa chọn mua độ lại xe bộ phận, hoặc là mua một chiếc tốt xe thể thao. Hắn cũng giải tỏa rồi càng nhiều đường đua cùng bản đồ Có thể tham gia đủ loại nội dung chính tuyến ra thông thường trận đấu, khiêu chiến cuộc so tài, hoặc là một ít vi pháp dưới đất trận đấu các loại, đến kiếm lấy nhiều tiền hơn độ lại thăng cấp xe của mình, hoặc là mua thương thành trong nhà để xe một chiếc kia chiếc khiến hắn thấy thèm siêu cấp xe thể thao, tỉ như làm bùa vừa Inni, Fezazi, Bugatti, ngỡ lạ dẹn v.v. Trưng 54. Đây là ta chơi qua đặc sắc nhất đua xe loại phó bản, không ai sánh bằng. chương 54. Đây là ta chơi qua đặc sắc nhất đua xe loại phó bản, không ai sánh bằng. Bộ phận thứ hai nội dung cốt truyện sau khi kết thúc, Bở Dĩ ẩn tiến vào Liên bang điều tra cục công việc, trở thành một tên thám viên, mặc dù coi như là thằng chức tạm lương, nhưng Bở Dĩ ẩn tựa hồ cũng không vui, hắn như cũ hoài niệm toàn cùng đám kia, khốn nạn, đồng thời chạy như gió lốc cùng dã thời gian. Trở thành thám viên sau đó không lâu, Bở Dĩ ẩn nhận được một cái truy xét mượn chạy như gió lốc trận đấu đến buôn lậu ma túy tổ chức, mà cầm đầu lao đại chính là lòng dạ độc ác nam mỹ chủ mạt túy bạ lạp tạp. Một ngày Lai đế bỗng nhiên tìm được hắn, Bở Dĩ thông qua Lai đế biết độ mặc dù chạy trốn tới nước ngoài, nhưng bởi vì không muốn liên lụy Lai đế, lựa chọn ra đi không từ giá. Mai Lai Đế tìm Vỡ Tử Ân là hy vọng có thể giúp cảnh sát làm người điểm chỉ, Nam Vùng Bạ là tạp trong tổ chức cung cấp đầu mối, thay đổi Đỗ niệm cho tội để đổi lấy Đỗ Mị Nị tự do. Vỡ Tử Ân bị Lai Đế phần này chân thành cảm tình sở đã động, đáp ứng nàng, nhưng Lai Đế lại vì vậy ở trong nhiệm vụ bảo mạng. Vỡ Tử Ân điều tra Lai Đế nguyên nhân cái chết, cũng hy vọng có thể mang cái tổ chức này đánh dụng, thay Lai Đế báo thủ, mà ở sau này trong nhiệm vụ, cũng lên lén trở về nước Đỗ Mị không hẹn mà gặp. Nhìn thấy Đỗ Mị Nị sau khi xuất hiện, neo nội tâm kích động không thôi, vô cùng chờ mong toàn hai người một lần nữa liên thủ, đánh bại nam mỹ trùng ma túy bạ lạ tạp. Nhưng mà kết cục cũng như Niệu Mong đợi như thế, hai người liên thủ lộ ra một trận không có gì sánh kịp xuất sắc nội dung cốt truyện, quá trình khúc chết kinh hiểm, đủ loại độ khó tăng lên gấp bội chạy như gió lốc câu, lần lượt kích thích Liệu Á diện lìn điệt đã hấp thụ nội dung cốt truyện cho Niệu quá nhiều kinh hỉ, khiến hắn ăn no thỏa mãn. Mà nhiệm vụ lần này cuối cùng, Liên bang điều tra cục vi phạm đối với Bờ gì ẩn cam kết, không có cho lập công trục tội Đồ Miniệt miễn trừ phạt, mì niệm ở tù. Nhìn đến đây, nội tức giận dứt, Liên bang điều tra cục luật cho hắn rồi trên thực tế những thứ kia đạo mạo chính khách cùng chấp pháp giả Tại sao phải thiết trí kết cục như vậy thật sự là làm cho người rất thất vọng nếuo tâm tình vô cùng khó chịu mặc dù cái này rất thực tế nhưng dù sao cũng là trò chơi người nào không hy vọng ở trong game tìm tới trên thực tế không cách nào thể nghiệm phải mái cảm giác vì vậy lẻo tâm lý bắt đầu đoán trách thủy giữ tranh phong thiết kế như vậy tại sao không thể cho đồ mỉ niệm một cái kết cục tốt đẹp nhưng ngay tại hắn cho là cố sự lúc đó sau khi kết thúc hình ảnh chuyển một cái độ bị nịp ngồi ở trên tủ xa nhìn ngoài cửa sổỗng nhiên một trận động cơ tiếng gầm gừ vang lên ba chiếc xe hơi màu đen chạy nhanh đến Trong đó một chiếc bất ngờ chính là đồ mì nịp trước kia đã từng đâm cháy màu đen đọt gơ đenọt độbí nịp trên mặt lộ ra nụ cười đi theo chỉ thấy kia ba chiếc màu đen độ lại xe ăn ý phối hợp dễ dàng liền đem tủ xa lật Chuyện tranh đoàn kết độ Mỹ nịp từ kia tủ xa bên trong đi ra cùng b dị ẩn cùng nghĩa đám người bèn nhìn nhau cười nụ cười kia giống như lúc trước bờ dị ẩn để cho hắn chạy thoát lúc như thế khóc nghèo ho hô một tiếng nhưng mà toàn bộ phó bản nội dung cốt chuyện lúc đó kết thúchèo chưa thỏa mãních động nội tâm thật lâu không cách nào bị tính Mặc dù hắn biết rõ thủy dự tranh phong tương lai khẳng định sẽ còn tiếp tục đổi mới đến tiếp sau này nội dung cốt truyện, nhưng nhỏ thật là có nhiều không kịp chờ đợi, hy vọng tiếp tục xem đến bờ dị ẩn, đô mịn nịp đám người sau này của sự. Quả nhiên là một bộ có thể nói kiệt tác phó bản, cái này mùa hè nhất định là thuộc về tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Neo tự đủ. hồi tưởng trước thể nghiệm việc trải qua, toàn bộ phó bản cơ hồ khiến hắn không thể kén chọn, nếu như gắng phải gánh lời nói, có lẽ cũng là trứng gà trong trọn xương đương nhiên trong này cũng không loại bỏ hắn một ít chủ quan tình cảm ở bên trong cấp cho tăng thêm. Hơn nữa, phó bản bên trong còn tăng lên chuyên nghiệp cấp xe hơi độ lại cùng tham số điều giáo hệ thống, có thể gia tăng càng nhiều hơn có khả năng, khiến một chiếc xe có thể thông qua điều giáo cùng đơn giản sau khi cài trang, thỏa mãn bất đồng tái sự nhu cầu, gia tăng nhà chơi tỷ số thắng. Không kịp đi làm chắc bình video, nếu chỉ có thể dẫn đầu tại chính mình xã giao tài khoản bên trên, hữu cảm nhi phát ban bố một cái tin, đây là ta chơi qua đặc sắc nhất đua xe loại phó bản, không ai sánh bằng. Chắc bình video đang ở chế tác bên trong, ta sẽ cả đêm hoàn thành, mau sớm tự tuyến. Phát hành xong rồi tin tức này sau, nhéo lại đi thể nghiệm một chút độ mini nịt vai tuần nội dung cốt truyện. Dù sao phải làm chấp bình, hắn ít nhất phải toàn phương vị lý giải cái này phó bản. Domino vai tuần nội dung cốt truyện là tiếp theo bộ phận thứ nhất nội dung cốt truyện bắt đầu, ở bợ gì ẩn để cho hắn chạy thoát sau cố sự. Mở màn chính là kinh nghiệm kích thích truy đổi mạnh mẽ tốc độ, Domino nịt xe, trốn tránh cảnh sát đuổi bắt, thập mấy giây kinh nghiệm hình ảnh sau, quyền khống chế liền cho đến lẹo. Hắn kỹ thuật lái không tệ, hơn nữa lựa chọn cũng là đơn giản tiểu, cho nên rất thuận lợi đào thoát cảnh sát đuổi bắt. Sau khi chính là nhất đoạn đơn giản đi ngang qua sân khấu tranh, đại sự đỡ, thông qua biên cảnh thoát đi Mỹ Quốc, cuối cùng trăn cùng đi đến Dominica nước Cộng hòa, mở ra tha hương nơi đất khách quê người chạy như gió lốc lưu trình. Độ mịn nịp ở tha hương nơi đất khách quê người nội dung cốt chuyện giống nhau xuất sắc xuất hiện, cùng địa phương hội đua xe mạnh mẽ tốc độ, tài nghệ trấn áp quân hùng, kiếm được mình thùng tiền thứ nhất, dùng người cách mị lực lây chinh phục địa phương hội đua xe. Kết giao một đám bằng hữu mới, bao gồm người hoa mặt núi Trần, cùng với cầm thương đẳng cấp vài tên người địa phương, lần nữa thành lập mình đoàn đội, đồng thời đối kháng địa phương áp bình dân mạ nhiều lầnưu đánh cắp cái này, chuyển xe hàng, mỗi một lần gây án đều là một trận kinh tâm động phách mạnh mẽ tốc độ chạy như gió lốc. Quá trình đều cực kỳ xuất sắc kích thích, độ khó một lần so với một lần cao. Nhất là tại kiếp cầm mạ phỉ A Buon Lậu vại dầu xe lúc, lèo lại thất bại hai lần, tại thông qua, đây là đơn giản tiểu xuống ở Đố Mĩ niệm dưới sự hướng dẫn, đoàn đội của hắn ngay tại chỗ chiếm cứ một chỗ ngồi, cũng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà FBI đối với hắn đuổi bắt chưa bao giờ chầm rước, bởi vì Đố Mĩ niệm ngay tại chỗ Phong Sinh thủy khởi, liên bang điều tra cục người cũng đi theo mà tới. Vì không nối mệt Lai Đế, Đố Mĩ mang tất cả tiền để lại cho Lai Đế, ra đi không từ dạ, lại một lần nữa chạy trốn tới một người khác nước nhỏ, ở nơi nào trà trộn dưới đất chạy như gió lốc trong vòng Cho đến một ngày Đố Mịn nhận được nghĩa điện thoại, của, biết được Lai like Đế tin chết sau, lần nữa lén qua trở về nước, mà nội dung cốt truyện cũng kéo trở lại cùng Bở gì ẩn đồng thời đối phó nam mỹ chủ ma túy bạ lạ tạp, điều tra Lai like Đế nguyên nhân cái chết nội dung có chuyện. Sau nội dung cốt truyện đại khái lên là giống nhau, chẳng qua là đang hoàn thành nội dung chính tuyến trong quá trình, bởi vì vai tuần bất đồng, một ít chi tiết nhiệm vụ cùng khiêu chiến có có khác biệt, cũng có một loại khác bất đồng thể nghiệm. Sau đó, nghêu lại lần nữa chơi đùa qua một lần Bở Dĩ ẩn nội dung cốt truyện, lần này hắn lựa chọn bắt Đố Mịn Hai nhân vật vận mệnh thoáng cái xảy ra xảy ra biến hóa lớn, một cái hoàn toàn bất đồng nội dung cốt truyện bắt đầu. Vở gì ẩn lập công tấn thăng, nhưng cũng gặp nội tâm dậy vào cảm giác, nhất là đang nhìn Đỗ Mị Nịch bị phản hình, nhìn thấy một mình hắn chống được rồi toàn bộ tội danh, trợ giúp đoàn đội thành viên khác chối bỏ trách nhiệm lúc, hắn nhớ tới rồi Đỗ Mị Nịch từng nói với hắn câu nói kia, ta không bao giờ nữa muốn trở về tới ngục giam. Đố Mị Nịch ở tù sau, vở gì ẩn nhận được một cái nhiệm vụ hoàn toàn mới, lùng bắt siêu cấp xe chạy nhanh đạo tặc Memphis. Memphis là trên cái thế giới này cao minh nhất thiết xe cải dàn, mọi người hình dung hắn là còn yên 60 giây của họ, ý là chỉ cần bị hắn để mắt tới xe, ở 60 giây bên trong liền có thể liền nhân mang xe đồng thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Nhưng là người này đã rửa tay gác kiếm nhiều năm, gần đây không biết nguyên nhân gì, lại tái xuất giang hồ, cảnh sát căn bản bắt không tới hắn, không thể làm gì chỉ có thể tìm giống nhau nắm giữ cao siêu kỹ thuật lái bợ dị ẩn, thậm chí còn cho hắn trang bị sang trọng hơn xe thể thao. Vì hiểu cùng hỏi do Memphis tin tức, tìm tới đột phá khẩu, bợ dị ần lần nữa tìm tới đổ mịn nịp ở Los Angeles lễ hội đua xe trong vòng bạn tốt, lại bị những người đó coi là kẻ thù, cũng không có người nào nguyện ý giúp giúp hắn. Bở Dĩ ẩn chỉ đành chịu đi trong ngục giam tìm Đôminic, hy vọng từ hắn nơi đó có thể dò thăm một ít tin tức. Rất may mắn, Đôminic lại biết rõ người này, cũng nói hắn tái xuất giang hồ nhất định là có bất đắc dĩ nguyên nhân, có lẽ cùng đệ đệ của hắn có liên quan. Hắn trả lại cho Bở Dĩ ẩn chỉ một cái có thể dò thăm hữu dụng tin tức phương pháp. Bởi Dĩ ẩn có ý khiến cảnh sát thả ra Đôminic, phối hợp chọc nà hắn Memphis, nhưng gặp phải cấp trên cự tuyệt. Cũng may Bở Dĩ ẩn dựa theo Đôminic chỉ điểm, nghe ngóng một ít tin tức hữu dụng, lai like là Memphis em trai trộm xe lúc cuốn vào một lần hắc nguy hiểm trong giao dịch. Memphis vì cứu ra huynh đệ, tài thao cửu nghiệp đáp ứng cho Hắc Bang trộm được 50 chiếc đỉnh cấp xe sang trọng, đổi lấy em trai tự do. Bộ phận này nội dung cốt truyện giống nhau xuất sắc, nhất là Memphis muốn lấy trộm 50 chiếc xe hơi, cơ hồ bao hàm tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong bản gốc toàn bộ đỉnh cấp xe thể thao cùng kinh điển xe hơi, còn có đối với mỗi một chiếc xe cận ngưỡng giới thiệu, một lần duy nhất cho các nhà chơi hoàn mỹ triển hiện một chiếc lại một chiếc khuyến đỉnh cấp xe sang trọng, trong đó có một nửa đều là lúc trước chưa từng công bố trôi qua. Không chỉ có như thế, bộ phận này nội dung cốt truyện thậm chí còn khai báo gì ẩn ban đầu là như thế nào tự tay đem chính mình anh em tốt rộ màn bắt vào ngục truyện cũ. Toàn bộ cố sự tuyến bên trong, bọn dì ân tặng cùng Memphis nhiều lần giao thủ, hai người lái cao cấp nhất siêu tốc độ chạy, tại thị khu bên trong chạy như gió lốc truy đổi Khâu Phi thường kích thích, cũng mang cho nẹo một loại khác mới tinh lái thể nghiệm, bên trong thị khu chạy như gió lốc thao tác độ khó cũng lớn vô cùng, không cẩn thận liền bị còn lại xe cộ đụng ngã lăn, người sau đưa đến xe cộ hư hại. Hơn nữa Memphis tải lái xe đúng là phi thường lợi hại, càng là giỏi lợi dụng thành phố phức tạp đường phố cùng đường sá, léo lẽo né tránh truy kích, nẻo thất bại thật lần mới rốt cục mang Memphis bắt về quý Nhưng nơi này cũng xuất hiện có thể cung cấp nẹo lựa chọn khâu. trực tiếp lùng bắt Memphis cùng trợ cứu ra em trai. Chương 55, Tản sát bảng. Chương 55, Tản sát bảng. Nếu lựa chọn trợ giúp Memphis là đưa tới Tân Kình tỉnh, hắn yêu cầu cùng Memphis liên thủ đối phó phía sau màn H bang lao đại cỡ gì Scafter, loạt về bị trộm đi xe, giải cứu đệ đệ của hắn ở nhiệm vụ lần này sau khi, Bợ gì ẩn -E giống nhau nhận được điều tra nam mỹ chủ ma túy bạ lạ tạp nhiệm vụ, đồng thời Lai đế cũng sẽ tìm được Bờ gì ẩn, -E hy vọng làm người điểm chỉ để đổi lấy cho đồ mì niệm giảm hình phạt. Nhưng nơi này lại lại xuất hiện một lần có thể lựa chọn câu, đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Nếu lần này lựa chọn cự tuyệt Lai đế thỉnh cầu, phía sau nội dung cốt truyện sẽ ra biến hóa rất lớn. Bở Dĩ Ẩn một mình đi nằm vùng, điều tra cái này ma túy đội, nhiều lần chất trở, lại bị đối phương đùa bỡn một lần, đưa đến phe mình liên bang thám viên toàn bộ bị giết, Bở Dĩ Ẩn bằng vào xuất sắc khí thuật lái, tài may mắn chạy thoát. Nguyên Lai Lai Đế gia nhập nhóm người này, tiết lộ Bở Dĩ Ẩn thân phận chân thật, phân tử phạm tội Dương Đông phía Tây, trở thành công vận chuyển ma túy, còn nắm điều tra bọn họ liên bang thám viên một lưới bắt hết. Chuyện xưa kết cục, Lai Đế mặc dù bị bắt ở tù, nhưng lại bảo vệ mạng, chờ đợi mãn tù thả ra ngày hôm đó cùng Mà Bở Dĩ Ẩn bởi vì nghiêm trọng sai trái, lần nữa bị nâng trước Cuối cùng lựa chọn cùng Dậu mạng đồng thời ở Miami mở một nhà độ lại xe tiệm sửa chữa, tổ chức một ít dưới đất chạy như gió lốc trận đấu, trở về đến hắn yêu quý nhất sự tình lên. Mặc dù tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bản nội dung cốt truyện tuyến cùng kết cục cũng không có mèo trong tưởng tượng phong phú như vậy, nhiều như vậy, nhưng đã khiến mèo vô cùng hài lòng rồi, nhất là đối với một cái đua xe loại phó bản, đây đã là phá thiên hoang tồn tại. Hơn nữa mỗi lần bất đồng lựa chọn dẫn thân ra nội dung cốt truyện đều rất xuất sắc, thậm chí sẽ xuất hiện tân nhân vật, cũng để cho hắn cảm nhận được bất đồng lái trải nghiệm cùng chạy như gió lốc cảnh tượng, cũng không có lặp lại đơn điệu trải nghiệm. Tuy nói bất đồng lựa chọn Hội có kết cục bất đồng. Nhưng từ một cái góc độ đi lên nói, tựa hồ lại trăm sông đổ về một bể, vô luận như thế nào lựa chọn, bởi gì ấn đều không hề rời đi chạy như gió lốc vòng, không hề từ bỏ hắn sở nhận tình sự tình. Như vậy cũng tốt so với người sinh, mỗi lần một lần lựa chọn cũng sẽ đưa đến nhân sinh quỹ tích hướng một cái phương hướng hoàn toàn mới phát triển, nhưng vận mệnh không phải là một đường thẳng, tính cách của người cùng trong xương đồ vật là một loại lực lượng vô hình. Dù là ở một lần lựa chọn lên, làm ra vi phạm nội tâm lựa chọn, nhưng ngươi từ đầu đến cuối chạy không khỏi nội tâm cùng tính cách đối với vận mạng ảnh hưởng, sớm muộn có một ngày, ngươi còn sẽ đối mặt giống nhau lựa chọn. Có lẽ khi đó ngươi cũng biết nên làm như thế nào ra phán đoán, biết rõ mình thật đang cần là cái gì, có lẽ vòng một vòng lớn tử, quên đi của lại, lại trở về chính mình muốn đi nhất địa phương. Tiêu giống với bờ gì ẩn bất kể đi rồi bao nhiêu đường quanh co, cuối cùng cũng không chạy khỏi nội tâm của mình, cái đó trong xương chạy như gió lốc thiếu niên, cái đó phản nghịch bướng bỉnh, không thích bị thể chế chói buộc linh hồn. Leo thể nghiệm mấy cái kết cục bất đồng, nhưng hắn thích nhất vẫn là thứ nhất, vợ gì ẩn lựa chọn cùng kia đám người cùng đi tiếp tu xa, cứu độ mini, nhân sinh lại một lần nữa đối mặt chuyển biến to lớn, tương lai bọn họ làm như thế nào, khiến nhân không khỏi nghĩ vớ vẩn, hiếu kỳ. Hoàn chỉnh thể nghiệm một chút tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ Phó bản, Neo cũng bắt đầu truyền tâm chế tắt chắc bình video, cũng đăng lên đến mình tần đạo bên trong. Hắn ở trong video đối với tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ dành cho Cao vô cùng đánh giá, thậm chí một lần bị bột vẻ hoài nghi hắn bị nạp rồi. Nhưng không chỉ là nệu, còn lại rất nhiều nổi tiếng chắc bình nhân, cùng với tương quan truyền thông công ty cũng đều rối rít ban bố chắc bình video cùng tương quan báo chí, đánh giá đều rất không tồi, thậm chí có so với nệu đánh giá cao hơn. Khi này nhiều chắc bình video không phát ra được sau đó không lâu, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ Phó bạn cũng rốt cuộc ở mấy cái khác khu máy chủ thượng tiến. Có trước nhiệt độ, cùng với chắc bình nhân hòa một ít ở hoa hạ khu trước thời hạn thể nghiệm nhà chơi tin tức phản hồi, khiến tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ ở mấy cái khác khu độ hot càng cao hơn cao. Thượng tuyến không tới 2 giờ, cũng đã thế như trẻ che leo lên các khu tần phó bản đứng đầu bảng, khối này một thành tích khiến nước ngoài những thứ kia phó bản thương nghiệp cùng ứng môn cũng là không theo kịp, không ngừng hâm mộ. Mà hoa hạ trong vùng, trải qua một ngày nhiệt độ lên men, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thành tích đã hâm động toàn bộ vô hạn thời không người chơi xá khu, các đại xã truyền thông, thậm chí còn toàn bộ cái trò chơi nghề Như thủy triều thật là tốt, đánh giá càng là một lần mang tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ chấm điểm kéo đến rồi 9.8 phân, trên mạng liên quan tới tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thảo luận cũng cực kỳ nóng nảy chao dâng, khiến cái này phó bản liên quan đề tài cơ hồ chiếm đoạt người chơi xa khu nhiệt lục suất bảng trước 10 vị trí. Tuyệt đối là thân tác, không chấp nhận phản bác. Thủy giữ tranh phong quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ quá khen, điên cùng so với tâm. Ta lần đầu tiên cảm thấy đi ngang qua sân khấu tranh cũng có thể đẹp mắt như vậy đấy. Không nghĩ tới không chỉ là bạn gốc kiểu xe lợi hại, khối này nội dung cốt truyện cũng lợi hại à, rất ưa thích nhân vật bên trong cùng câu chuyện. Trước kia đua xe loại phó bản ngoại trừ đua xe chính là đua xe, ngoạn pháp đơn điệu phải chết, mà tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ lại xảo diệu mang đua xe cùng nội dung cốt truyện hoàn mỹ dung hợp, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, chạy như gió lốc khâu cũng không chỉ là vì so với ai nhanh hơn, vì đua xe mà đua xe, nội dung cốt truyện cùng nhân vật vận mệnh cùng những thứ này chạy như gió lốc truy trục chiến trận quân quý, chặt chẽ không thể tách rời, khiến nhân cảm giác mới mẻ, thậm chí mở nhanh nhất đã không phải là mục tiêu duy nhất, có lúc một trận đáng sợ hơn có ý nghĩa thất bại, so với đơn giản nhàm chán thắng lợi phải cho nhân càng nhiều hơn cảm giác vui thích. Mặc dù ta vẫn chưa xong thông quan, nhưng ta phải tới trước cho một khen ngợi, cái này nhất định sẽ là đua xe loại phó bản tác phẩm đỉnh cao. Khen ngợi, Lưu Trảo. là một tên nữ sinh, ta lại bị bờ rỉ ẩn cùng đồ mì nịp tình hình đệ cảm động, chỉ tiếc không có nữ tính nhân vật có thể chơi đùa, nếu như có thể thiết kế lai đế nhân vật nội dung cốt truyện là tốt, siêu thích lai đế. Ta thiếu chút nữa liền coi chính mình đang chơi RPG trò chơi, nội dung cốt truyện thật là quá phong phú lại thực sự làm nhiều kết cục nội dung cốt truyện, quá châu bài rồi, mong đợi đến tiếp sau này. Ai nói đua xe loại phó bản không cần nội dung cốt truyện, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ là thực sự hương. Tuyệt đối thân tác, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ để cho ta trọng nhận thức mới rồi đua xe loại phó bản. Rất ưa thích đọt ngột trả gở, khối này mới là nam nhân xe, treo lên đánh toàn bộ lương pháo xe thể thao. Ta đến một chút, bên trong xuất hiện bản gốc kiểu xe, bao gồm sau khi cải trang hình dáng, không sai biệt lắm có gần trăm con đi. Thật là phải đem đồng hành bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, khối này sức sáng tạo cũng quá giỏi ạ do người. Ta lại thấy được rất nhiều chúng ta quốc sản dẫn lực xe, đây là quảng cáo trồng vỏ sao. Cố tổng tra mình chế nhãn hiệu, tự nhiên muốn trồng vào. Sợ mê người, không nghĩ tới những thứ kêu bạn gốc xe cũng không phải là đồ có hư biểu, mỗi khoản xe vật lý hiệu quả xử lý đều gần như hoàn mỹ a, thanh âm, thao túng, tấm mắt, chấn động phản hồi, va chạm, thậm chí thai nạn xe cộ lộn đều vô cùng chân thực, lúc chơi đùa nhiều lần cũng cảm giác mình ở lái một chiếc chân thực tồn tại xe, Cố tổng xin nhận lấy đầu gối của tác cốt, không chỉ là nội dung cốt truyện Cái đó độ lại xe hệ thống cũng phi thường châu bỏ, chọn chuyên nghiệp cấp khó khăn, có thể chính mình đối với xe tử tiến hành càng tinh tế độ lại thăng cấp, đối với tham số điều giáo, giống nhau một bộ xe, giống nhau kỹ thuật lái, bất đồng tham số điều giáo có thể mang đến bất đồng thành tích, Thủy giữ tranh phong quả nhiên là đã tốt rồi muốn tốt hơn à, quá hoàn mỹ rồi. Hỏi một chút, tại sao ta giải tỏa này cái tái sự lại không tham gia được? Rất nhiều chính quy trận đấu đều phải cần chuyên nghiệp cấp yêu cầu, chỉ cần tham gia chuyên nghiệp cấp trận đấu là có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Có hay không cái nào đại thần chia sẻ một chút cái đó độ lại cùng điều giáo kiến thức a, nếu bị cảm giác thật là khó a cho người cái liên tiếp, rắc rắc. Website út chủ nhị hồ có quan hệ với điều giáo phương diện phi thường chuyên nghiệp giải thích, dựa theo làm liền có thể thắng được phần lớn tái sự, nghe nói hắn là bờ dị ẩn đôi ngữ hòa âm nhà. Hoa tắc, rất cảm tạ. Tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nhiệt độ cùng tiếng tâm không ngừng leo lên, cũng không ngừng hấp dẫn tới nhiều người hơn ánh mắt, càng ngày càng nhiều nhân gia nhập vào cái này phó bản thể nghiệm trong đại quân, cũng để cho tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ số liệu càng kinh người, liền trước mắt mới chỉ, toàn cầu tính tổng cộng người chơi tổng số cũng đã vừa xa lúc ấy ạ vạ cao nhất số liệu. Tường thiên khoa kỹ, chỉ đau. Đỗ con mắt nhìn tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ bằng tốc độ kinh người đầu tiên là xông lên tân phó bảng bảng danh sách đứng đầu bảng, sau đó lại bắt đầu chu du diệt chấm điểm bảng, hấp dẫn bảng đẳng cấp bảng danh sách, cuối cùng càng là xông lên cạnh tranh kịch liệt nhất toàn bộ lưỡi tầng bảng, Phong Vân bảng. Cho tới hôm nay sáng sớm, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đã thành công hoàn thành tàn sát bảng chứng đạo, leo lên vô hạn thời không lớn nhất sức ảnh hưởng, lớn nhất quyền uy tính Phong Vân bảng vị trí thứ nhất. Trở thành làm cho tất cả mọi người ngưỡng vọng tồn tại. Chương 56. Độc quét nền tảng. Chương 56. Độc quét nền tảng, thập gợi bánh xe. Tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ bạo nổ hỏa không khỏi đưa tới các nhà chơi cùng hoàn, cũng nắm môi cái truyền thông công ty cùng tự truyền thông nhân làm việc hư rồi, vì kiếm lấy đến lớn nhất lưu lượng cùng chú ý, các nhà truyền thông công ty cùng truyền thông nhân vắt hết bóc, tăng giờ làm việc, cơ hội đem liên quan tới tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nhưng mở mang lợi dụng điểm dùng toàn bộ, đủ loại góc độ phân tích văn chương và video không. Cùng tăng suất, rất nhiều người chơi làm video cũng là đại hồng đại tử, hàng hot thậm chí mượn cơ hội này đi lên tự truyền thông nhân con đường Tỷ như có một khắc kim người chơi, trực tiếp nạp mua thương thành trong nhà để xe toàn bộ nhãn hiệu toàn bộ kiểu xe, luyện chế mỗi khoản xe hơi lái chắc bình video, kiếm đủ con mắt đáng nhắc tới chính là, hiện nay ở tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong thương thành nhà để xe ở bán xe hơi cùng hàng hóa, đều có thể dùng nạp tiền hoặc là trong trò chơi tiền mua, nhưng lại đều tạm thời chỉ có thể ở phó bản bên trong sử dụng, còn không cách nào ở vô hạn thời không chủ thể trong thế giới sử. Dụ đương nhiên rất nhiều người đều biết, những xe này ở vô hạn thời không toàn bộ lưỡi trong thương thành thượng tuyến chẳng qua là chuyện sớm hay muộn, cái này phó bản hỏa bạo, vô hạn thời không nhất định sẽ đem phó bản trung nguyên chế toàn bộ kiểu xe, lấy ra bán. Trở lại chuyện chính, bằng vào tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thu hoạch, hot, nhất cùng độ chú ý người, vậy tuyệt đối đương Kim lại cậu mệ rồi, hắn là quan phương nhận chứng bợ gì ẩn hòa âm diễn viên, cùng với độ lại xe cố vấn kỹ thuật. Càng là lợi dụng chính mình đối với độ lại xe giải, chia sẻ mỗi cái kiểu xe độ lại điều giáo phương án, cùng với nội dung cốt truyện thông quan công lược, còn có liên quan tái sự bên trong chiến thắng bí quyết, khiến hắn ở nơi này chẳng lưu lượng tranh đoạt chiến bên trong, diễn một góc trời, đỗ Trạng Nguyên đồng thời hắn cũng ghi chép video, mở truyền trực tiếp chia sẻ chính mình cho bợ ẩn hỏa âm lưu trí lịch trình, cùng với đối với nhân vật này phân tích, đánh giá, cùng với cảm độ Sâu sắc người chơi cùng tốc độ mê môn thích, nhất là thanh âm của hắn, khiến những thứ kia bởi vì tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ mà thích bở dị ẩn những người hái mộ, cũng sắc phần này đối với nhân vật ảo tình hình thực tế. Cảm giác, ký thác vào vị này trên thực tế tồn tại trên người. Lại cổ nguyện không khỏi ở quốc nội thu hoạch một nhóm lớn fan, hắn video cơ bản đều luyện chế bên trong anh văn đồi phiên bản, ở nước ngoài video trên web sẽ cùng trò chơi xã khu trong đồng bộ đổi mới, điều này cũng làm cho hắn ở nước ngoài cắt lấy một nhóm lớn fan. Không chỉ có như thế Các nước phó bản thương nghiệp cung ứng công ty cũng cơ hồ không hẹn mà cùng khởi động lớn nhất hạng mục mới, lập hạng mở mang đua xe loại phó bản, theo gió cọ nhiệt độ. Mặc dù bọn họ không có thủy giữ tranh phong cái loại này sức sáng tạo, đi bản gốc nhiều như vậy sẽ hơi, nhưng bản gốc nội dung cốt truyện vẫn là có thể thử một lần, coi như nội dung cốt truyện lên không vượt qua được tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nhưng bắt trước theo gió bọn họ vẫn là rất tham hiểu. Chỉ cần hợp lý tham khảo cùng bắt trước, mượn này cổ tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đông phong, lấy một lớp tiểu bạch nhà chơi túi tiền cũng sẽ có rất tốt thu nhập, đương nhiên cũng có xí nghiệp bắt đầu đánh tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đoàn thể chú ý, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ bạo. Khiến thủy dự tranh phong công tác thất ở toàn cầu trò chơi vòng sức ảnh hưởng, nổi tiếng nước lên thì thuyền lên, sáng tác đoàn đội làm việc bên trong tự nhiên cũng là thanh danh vang dội. Một ít quốc nội đại hình phó bản thương nghiệp cung ứng công ty dối dít chạy tới được quét nền tảng, thập gậy bánh xe, thông qua liệp đầu công ty hoặc là mạng giao thiệp quan hệ, tự mình liên hệ tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ sáng tác đoàn đội. Lưu Minh mấy ngày nay nhận được rất nhiều liệp đầu điện thoại của công ty, thậm chí đồng học còn gọi điện thoại nói ông chủ bọn họ hy vọng có thể cùng với nàng nói một chút, những công ty này mở ra giá biểu đều rất mê người. Tỷ Như vừa mới nhận được liệp đầu điện thoại, đối phương công ty trực tiếp lái ra tiền lương hàng năm 600.000 nghìn điều kiện. Tiền lương hàng năm không vạn. Còn có hạng mục phân chia, không tệ, không tệ. Lưu Bình gật đầu cười. Vậy ngài lúc nào thuận lợi tiếp nhận khảo hạch? Đối phương hỏi, công ty bọn họ có tiểu thư xinh đẹp tỷ sao? Có thể banh động internet cái loại này. Lưu Bình bỗng nhiên hỏi ngược lại. À, chuyện này, ta không biết. Đối phương hiển nhiên bị khối này không khỏi lời nói làm cho không tìm được manh mối. Không có đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, cho đều thiếu tiền ta đều không đi. Lưu Bình cúp điện thoại, chợt suy cười một tiếng. Nhảy hãng? Kẻ ngu tài nhảy hãng, đi đâu đi tìm như vậy rộng rãi ông chủ, như vậy có tiềm lực phát triển công ty. Lần trước gã Vạ Tạ phát hỏa, Cố Tranh liền trực tiếp cho bọn hắn mỗi người phát 10 vạn tiền thưởng, thử hỏi một chút công ty nào có thể có khối này đãi ngộ. Lần này Cố Tranh cũng cam kết sẽ có hạng mục tiền thưởng. Lấy tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hỏa bạo thành đô đến xem, lần này tiền kiếm được tuyệt đối so với ạ Vạ Tạ còn nhiều hơn, khối này tiền thưởng khẳng định cũng không thiếu được, tiền lương hàng năm không vạn tính là gì, ở thủy dự tranh phong kiếm được tiền lương hàng 500 vạn cũng là có thể mong đợi. Hùng chi Lưu Bình rất rõ, đào người qua lúc cam kết đều tốt vô cùng. Nhưng mà mang phó bản cũng không phải là chuyện cá nhân, đoàn đội không góp sức, không cầm ra hào tác phẩm, không ra thành tích, cuối cùng ông chủ như thế nhìn ngươi không hợp mắt, thứ nhất sao đúng là tiền lương hư cao. Người có lúc quan trọng nhất là phải tự biết mình, biết rõ mình chân chính giá biểu ở nơi nào, nếu không nhẹ nhàng, sớm muộn là muốn rơi xuống. Hơn nữa Lưu Bình rất rõ, Cố Tranh tuyệt đối là một thiên tài siêu cấp, đi theo hắn phạm còn có thể sáng tạo càng nhiều kiệt tác phó bản, tương lai thủy dự tranh phong vô khả hạn lượng, ít nhất hiện nay mình đã có rất nhiều có thể cùng bằng hữu khoác lác để tài câu chuyện rồi, so với những thứ này, tiền cái gì đều là phù vân nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nói thí dụ như tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nội dung cốt truyện chủ tính một trong, Trang Long. Hắn là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nội dung cốt truyện chủ tính một trong, nhưng nói là nội dung cốt truyện chủ tính, thật ra thì chính là phụ trách viết một viết đối thoại nội dung cốt truyện, chân chính nội dung chính tuyến đều là cố tranh cùng Chu chính bọn họ hoàn thành. Hiện nay Thủy Dư tranh phong cho hắn tiền lương là tiền lương hàng năm chừng 200 ngàn. Nhưng ngay tại ngày hôm qua, lại có một công ty khai ra tiền lương hàng năm 500 ngàn đãi đào hắn đi qua, còn cam kết cho hắn chức vị rất cao, cơ này thực sự rất mê người, khiến Trang Long độc lòng. Từ trước Cố Tranh nhìn Hở Giờ Vương Trà Thạch, đưa tới từ chức phê duyệt văn kiện, tổng cộng hai người, nội dung cốt truyện chủ tính trang long và trang trí bên trái nhã. Mấy ngày nay không ít công ty đều chạy tới độc quét nền tảng, thập gậy bánh xe, hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng hẳn là có người cho đái nộ rất cao. Hở Giờ Vương Trà Thạch nói, "Cái này rất bình thường, dù sao tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ gần đây thành tích quá chói mắt, bọn họ cho là đào đi chúng ta sáng tác đoàn đội thành viên, liền có thể khai phá ra tốt phó bản. Thật là ngây thơ a." Cố Tranh suy cười một tiếng, những công ty này sợ là nghĩ quá đơn giản. Hai người kia cũng không thể nói không có năng lực hoặc là tài hoa, nhưng nói đến tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thành công, thực sự cùng bọn chúng không có bất kỳ quan hệ trực tiếp. Nhưng Cố Tranh cũng có thể hiểu được, người vì tiền mà chết, đối phương nhất định là khai ra cao vô cùng giá biểu để cho bọn họ độc lòng. Về phần bọn hắn có thể hay không gánh chịu nổi khối này phần tiền lương đãi ngộ, vậy thì không phải là chính mình nên quan tâm, nhân sinh đều là mình chọn, nếu người ta làm quyết định, chính mình có cái gì tốt ngăn trở. "Phê." Cố Tranh không do dự chút nào, bút lớn bung lên một cái trực tiếp chữ ký phê chuẩn. Hắn nơi này nhưng không thiếu người Không biết lại có bao nhiêu người muốn vào Thủy Dự tranh phong công tác thất lại không có vị trí đây. Chương 57. Cùng Husky chiến lược hợp tác. Chương 57. Cùng Husky chiến lược hợp tác. Trúc Điền truyền thông, RNG48 nữ đoàn sinh hoạt căn cứ nóc nhà trên sân thượng, than hỏa trước tiêu thịt dê phát ra mùi thơm mê người, hòa lẫn tự nhiên hương liệu mùi vị, thật là có thể để người ta thèm chảy nước miếng. Chúc mừng Nghị Hổ, toàn cầu fan phá 2000 vạn. Cạn ly. Cố Tranh Dơ đưa đến cốc đựng địa. Cũng phải chúc mừng tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ toàn cầu tính tổng cộng người chơi siêu năm ước. Lại Cổ Nguyệt lên cốc đựng đĩa. Còn có ta, còn có ta. Còn phải chúc mừng ta nữ đoàn fan tính tổng cộng vượt qua 300 vạn. Vương Định cũng liền bận rộn giơ ly rượu lên, ba người cùng ly uống một hơi cạn sạch. Ngươi về điểm kia fan còn chưa đủ cố tranh số lẻ đâu rồi, cũng đừng lấy ra nói. Lại cổ Nguyệt Thiên vẻ một bên địa, một bên chế nhạo nói. Khô khục, hai người các ngươi phải cho ta miễn phí làm quảng cáo, ta nữ đoàn fan vượt ngàn vạn liền dựa vào hai người các ngươi rồi. Được, sau khi cho ngươi nữ đoàn thành viên, mỗi đêm qua tới một theo ta truyền trực tiếp. Lại nói. khối này chỉ tính theo ý mình đánh không sai à, bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Vương Địch cười nói, cũng cho ly rượu của mình rót đầy. "Các các, được, cứ quyết định như vậy đi, đến, lại đi một cái, ăn mừng ba huynh đệ chúng ta đều thực hiện mỗi người nguyện vọng." "Không sai." "Các các, cả ly." Ba người cởi mở cười to, lần nữa đêm đầy ly bia uống một hơi cạn sạch. "Tiểu Lưu, nắm âm thịt này chuối lại hâm một chút." Vương Địch cho hỏi, một bên phụ trách thịt nướng nam tử trẻ tuổi lập tức bưng lên vừa mới nướng xong sâu thịt, sau đó mang kia bàn ngồi sâu thịt bắt được lò nơi đó đun nóng. "Hay lại là tân nướng đồ ăn ngon." Vương Địch nồng nhiệt vén toàn chuối, ăn miệng đầy rầu "Cổ Tranh" Nhà ngươi dẫn lực mấy ngày nay cổ phiếu cao không ít à, lượng tiêu thụ cũng gấp bội đi, khối này trồng vào quảng cáo quả nhiên hiệu quả phi phàm a." Lại Cổ Nguyệt vừa ăn sâu thịt, vừa nói, "Ừ, ta cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế, phòng trừng cũng là bởi vì liên quan tới dẫn lực nhãn hiệu sắp cùng phòng làm việc chúng ta tiến hành chiến lược hợp tác tin tức truyền ra ngoài." Cố Tranh ngăn khẩu sâu thịt, tiếp tục nói, "Mấy ngày nay ta cũng nhận được không ít nước ngoài nhà máy xe hơi điện thoại của, hy vọng hợp tác sinh sản xuất tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong xe thể thao." "Có Husky nhãn hiệu chưa?" Lại Cổ Nguyệt ánh mắt sáng lên, tới hứng thú. "Có." bọn họ muốn làm bùa gỗ ý nhỉ cùng bùa gạ tỷ hàng loạt cho quyền, mấy ngày nay sẽ phải đoàn đội tới tiến hành độ sâu như đám. Ai ta đi, ngươi lần này thực sự quá trâu bò rồi, liền nước ngoài đám kia mắt cao hơn đầu xe sang trọng hán thương đều tới tìm yêu cầu hợp tác, ngươi thật là vì nước làm vẻ vàng a." Lại cầu Nguyệt vô cùng kích động nói. "Bất quá bùa gạ tỷ hệ liệt ta chắc chắn sẽ không cho bọn hắn, ta đã đáp ứng cho nhà ta dẫn rồi, trễ nhất cuối năm nay sẽ đẩy ra hạn chế bùa gạ tỷ." "Ngọa tao ngọa táo, vậy tiểu tử ngươi phải lưu cho ta một mấy." "Không thành vấn đề. Kiếm hai tiền không phải là kiếm." Cố Tranh nói đùa mẹ tiếp, tiểu tử ngươi đều giàu đến chảy mỡ, còn nhớ ta chút tiền nhỏ kia, quả nhiên nhà tư bản mặt nhọn đều là giống nhau." Lại Cổ Nguyệt cũng trêu ghẹo nói, "Ai sẽ hiếm nhiều tiền a?" Cố Tranh cười ha ha nói, chật lần nữa giơ ly rượu lên, cùng Vương Địch cùng lại Cổ Nguyệt lại cạn một ly, ba người vừa nói vừa cười, ăn ngon mặc đẹp, nhưng khổ rữa lầu vũ đạo bên trong phòng đám kia nữ đoàn luyện tập sinh môn. "Thật là đó nha." Vừa mới luyện xong vũ điệu mạnh từ lăng, vướt trắng non cái bụng nói, "Lãnh đạo cũng quá nhẫn, chúng ta ở phía dưới tập luyện vũ bụng, bọn họ ở phía trên thịt nướng phong độc, mùi thơm này đều phiêu tiến vào, muốn tham chết cái nhân á." Đâu đầy mồ hôi từ mộng giao ngồi ở trên sàn nhà, mặt đầy u hoãn, miệng môi nói: "Ta bây giờ siêu cấp muốn ăn thịt nướng, nồi lẩu, chúa chúa ơi, a a a, không chịu nổi, ta ta cảm giác bây giờ có thể ăn một con khế tiên hữu." Một cái nhìn qua hơi mập nữ hải, từ trên sàn nhà nhảy tới lên. Nàng Tiêu Phùng Uyển Định, ngoại hiệu nhiều thịt, nàng mặc dù nhìn qua thì thịt, nhưng kỳ thật cũng không phải là mập giấy, mà là cái loại này rất đều đạn, lộ ra rất đầy đạn, còn có chút bụ bẫm nữ hải. Đây quả thực dậy vỏ nhân a. Ô, ô, ô, ta cũng thật muốn ăn thịt nướng a." "Đúng vậy, ta đã lâu không ăn được thịt, cũng sắp quên mùi vị gì rồi." Ta cũng vậy. Các cô gái tham lăn lộn đầy đất, hoa hoa tiêu loạn. Những cô bé này chính chỉ đối với mỹ thực khát vọng nhất tuổi tác, nhưng từ bắt đầu làm luyện tập sinh sau, vì giữ vóc người, ra thịt cùng giọng, các nàng ẩm thực đều rất thinh lặng, thiếu muối thiếu dầu, rất sợ khởi đầu, vóc người biến đến dạng. Nôi Lậu, thịt nướng loại thức ăn này coi như là hoàn toàn cáo biệt, nhưng không ăn không có nghĩa là các nàng không tham, không nghĩ, chỉ là vì mình ngôi sao động, chỉ có thể khắc chế trong bụng con sâu thèm ăn rồi. Nhưng là khối này từ ngoài cửa sổ bay vào thịt nướng vị, quả thực quá mê người, đem các nàng con sâu thèm ăn đều giận ra, cộng thêm vừa mới luyện xong vũ đạo Vừa mệt vừa nói, "Thật là một loại giày vò a, chờ một chút, tại sao ta cảm giác thịt nướng mùi vị tăng đậm, thật giống như càng ngày càng gần, cảm giác liền ở ngoài cửa, thật giống như có một mâm lớn thịt nướng chính hướng chúng ta đi đến." Phong Uyển Đình mặt đầy thần kinh chất nói. "Xong rồi, xong rồi, nha đầu này đều tham điên rồi, xuất hiện ảo giác." Mạnh Tử Lăng cười nói. Tiếng nói của nàng vừa dứt, Vũ đạo phòng môn bỗng nhiên bị đẩy ra, hai gã vũ đạo huấn luyện viên bưng cái mâm đi vào, mà trên mâm để chính là kia tản ra mê người mùi thơm thịt nướng. Vũ đạo bên trong phòng đầu tiên là yên tĩnh một cái chớp mắt, toàn bộ cô bé ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Phong Uyển Đình, phảng đang nói, "Ta đi." Người đó là cái gì mũi, này cũng có thể văn ra được, lợi hại ta đỉnh. Vương tổng nói hôm nay cho mọi người ăn chay, nhưng là mỗi người không thể ăn quá nhiều nha. Vũ đạo huấn luyện viên cười nói. Ừ. Các cô gái nhất thời xôn xao, trong náy mắt đầy máu sốt lại, như ông vỡ tổ sông về huấn luyện viên tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ từ leo lên phong vân bảng vị trí thứ nhất, liền lại không có đi xuống qua, nhân khí còn đang kéo dài đi cao, mặc dù đây là một cái thể nghiệm cách thức phó bản, nhưng nội dung cốt truyện phong phú, nhưng chơi đùa tính mạnh vô cùng, rất nhiều người chơi đều xong rồi rất nhiều lần. Chỉ một bên trong mấy chủ khoản bạn góp tiểu xe liền đủ người chơi nghiên cứu 1 tháng rồi. Phó bản tiếng tăm cũng là kinh người được, toàn bộ lưới cơ hồ linh không sai biệt cho lắm, người chơi đều đưa cái này phó bản tôn sùng là thần tác, dâng lên rồi thần đàn. Thật ra thì cái này phó bản cũng không phải là hoàn mỹ không một tí vết, chẳng qua là nó quá mức chói mắt, tiếng tâm nội tung, một ít muốn trứng gà trong trọn xương nhân cũng không khỏi không nghĩ lại sau đó mới làm. Về phân tích nhất làm phá hư những người đồng hành, lần này cũng đều tắt lửa rồi, dù sao chỉ tưởng kia đùng đùng bạn hai âm thanh, trả về đãng ở bên hai, không có công ty nào bị đổi má mắc cỡ, đi độnh như vậy cái đá cứng. Hiện nay tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ toàn vũ cầu thiết phan nhưng là có nhiều kinh người, thật là người nào chọc người đó chết. Dám chửi một câu, nửa phút có thể bị bướng bình những người hái mộ lửa giận đốt thành mảnh giấy vụn. Người nào cùng tranh phong phương diện giai đoạn này cũng là tin thắng trận không ngừng, đủ loại số liệu tin chiến sự bị dọa sợ đến những người đồng hành trận mắt hốt muồm. Rút lại 7, ngày gần đây lại chuyển ra thế giới tên gọi đỉnh cấp siêu tốc độ trẻ nhãn hiệu, Husky, khiến người nào cùng tranh phong tìm kiếm trao quyền Tân Văn, càng là một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Lúc trước đều là trò chơi mở mang công ty, tìm những thứ kia xe sang trọng nhãn hiệu xí nghiệp mua trao quyền, loại này hướng ngược lại thao tác Thật là trước không có người sau cũng không có người, không chỉ có kinh hãi trò chơi vào người, càng là kinh hãi xe hơi nghề. Mấy ngày nay, người nào cùng tranh phong công tác thất cùng hợp kỳ phẩm chất thương vụ đoàn đội, trải qua mấy vòng nhiệt đàm, rốt cuộc đặt thành hợp tác phương án kiện, ngoại trừ Lạm Bùa Ngựa Ịn Nhị mặt ngoài trao quyền phí bên ngoài, tương lai toàn bộ làm Bùa Ngựa Ịn Nhị hàng loạt xe thể thao tiêu thụ lợi nhuận, người nào cùng tranh phong công tác thất đều đưa hưởng thụ tỷ lệ nhất định phân chia, hơn nữa Song Phương cũng sẽ liên thủ liền Lạm liệt xe thể thao, tiến hành cấp độ càng sâu hợp tác đường. nhiên, đối với người nào cùng tranh phong mà nói, cùng hạt kỳ nhãn hiệu hợp tác chiến lược ý nghĩa, lớn xa hơn kim tiền đạt được. Chương 58. Sử thượng lớn nhất hấp kim phó bản. Chương 58. Sử thượng lớn nhất hấp kim phó bản. Sinh đẹp sạn, Agata, Bố lộ Tenec, hạt kỳ công ty chính, đặc biệt mỹ phổ tập đoàn trụ sở chính ở vô số truyền thông làm chứng hạ, hạt kỳ phương đại biểu cũng củng cố tranh ký tên chiến lược hợp tác hiệp nghị, cũng ở vô số đèn tơ lật hạ, mỉm cười bắt tay, song phương chính cách thức thành lập hợp tác. Khối này đổi mới hoàn toàn văn cũng lần nữa động toàn cầu, ngay cả phố hoan nhật báo đều báo chí rồi cái tin tức này, cân nhắc đây là một trận không thể tưởng tượng nổi vượt giới hợp tác. Người nào cùng tranh đỉnh tên lại một lần nữa hòa ra vòng, trong lúc nhất thời dạng rỡ vô lượng. Nếu như nói lần trước cả vạ tạ hòa bạo, khiến rất nhiều không phải là trò chơi nhà chơi phổ thông đại chúng biết Thủy Dư tranh phong tên, như vậy lần này nhưng là thành công đưa tới toàn cầu thượng lưu vòng chú ý cơ hội ngay tại hợp Kỳ Tân Văn bay đầy trời đồng thời, tại phía xa Đông Phương Hoa Hạ Kinh Đô thành phố, Dẫn Lực Tập Đoàn trụ sở chính, Dẫn Lực Nhãn Hiệu Phương đại biểu cũng cùng Thủy Dư tranh phong công tác thất phó tổng chủ chiến lược hợp tác, mượn đặc biệt mỹ phổ nhiệt độ, cái tin tức này cũng thừa thế xông lên, nhanh chóng truyền bá. Ngay hôm đó, Tư bang tập đoàn cùng dẫn lực xe hơi cổ phiếu liền tất cả đều tăng cao. Nào đó tư nhân Sangon, Trí Đông Hỉ Huy can mang hình đánh bay ra ngoài sau, nói: "Cố Hưng Bang thật đúng là nuôi đứa con trai ta." Đúng vậy, tiểu tử này thật là không đơn giản, đầu tiên là ả vạ tạ ti cho Hưng Bang ảnh nghiệp đánh một châm thuốc trợ tim, cái này lại chế tạo một cái tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nắm toàn bộ xe hơi nghề đều chấn động, tiểu tử này tài hoa quả thực là rất kinh người à. Bên cạnh một cái trại phục cổ đầu bóng, mang theo lễ rộng mắt kiếm người trung niên, cũng Huy can đánh ra mình ôn. Ai có thể nghĩ tới một cái trò chơi nghệ, còn có thể phụng dưỡng cha mẹ truyền thống nghệ? Trí Đông Hỉ nắm cái đi về phía trước, hắn biết rõ, mượn lần này đồng phòng, Hưng Bang tập đoàn cổ phiếu khẳng định còn phải dọc theo đường đi tăng lên, dẫn lực xe hơi nhãn hiệu sức ảnh hưởng cùng lượng tiêu thụ phòng trừng cũng sẽ đại phúc lên cao, làm không tốt kế tiếp mấy tháng hội vượt qua nhà bọn họ Kỳ Hạ ngũ hoàn xe hơi. Đúng rồi, Trì tổng, nhà ngươi chỉ tưởng cũng không làm trò chơi nghề ấy ư? Lúc trước chưa từng nghĩ là một chút hợp tác sao? Từng có một chút hợp tác, nhưng đều là tiểu đả tiểu nháo. Trí Hỉ đều ngượng người ta cố tranh cùng cha mình tập đoàn hợp tác, là phụng dưỡng cha mẹ Hưng Bang tập đoàn. Hắn cùng Trì tổng công ty hợp tác Đó thuần túy là ban chỉ tưởng công ty ra tăng sức ảnh hưởng cùng chuyện vận huyết dịch. Có lẽ người khác không biết Tưởng Thiên Khoa kỹ là thế nào có thời, nhưng hắn chỉ đông hỉ lại không rõ lắm, đó là hắn tốn số tiền lớn, dùng đủ loại thủ đoạn một chút xíu bưng lên. Lúc trước hắn vẫn không cảm giác được được cái gì, dù sao mình có tiền có năng lực, trợ giúp con mình nhanh chóng có khởi, khiến hắn thiếu đánh liều một ít, cái này rất bình thường. Nhưng người này chỉ sợ so sánh, bây giờ cùng Cố Hưng Bang vừa so sánh với, khối này trong lòng chênh lệch thì có, nói cho cùng làm cha đều là hi vọng con trai cũng có thể cho chính mình làm vẻ vang, cũng có thể bị người khác ngợi. Bây giờ nhìn người ta cố hưng bang con trai như thế ưu tú xuất sắc, cho Cố gia thậm chí còn hóa hạ đều làm vẻ vang, hắn tự nhiên cũng là không ngừng hâm mộ. Kinh đô nào đó trang viên bên trong phòng yến hội, kinh đô thành phố có mặt mũi đám bà lớn, chính thể tụ tập ở đây, tham gia Vinh Lao thái thái, thái thưởng thức trà biết. Vinh gia là một không bị bao nhiêu ngoại nhân biết gia tộc, đủ loại tài sản trên bảng cũng chưa bao giờ xuất hiện qua gia tộc này tên, nhưng chân chính bước lên kinh đô đỉnh cấp vòm nhân, đều biết khối này Vinh gia mới thật sự là danh môn, chân chính nhà giàu ẩn gia tộc, quốc nội rất nhiều nổi tiếng xí nghiệp phía sau đều có gia tộc này tư bản, gia tộc kia có tài sản căn bản không, có nhân có thể đánh giá tính ra được. Học giả nói là không, có ai biết gia tộc kia lai lịch chân chính. Coi như vinh gia hiện nay bối phận cao nhất vinh lão thái thái, nàng thưởng thức trà hội nhưng không phải người bình thường có thể tham gia, có thể bị mời tới đều không đơn giản. Nghe nói trà này hội thượng sử dụng lá trà toàn bộ để sản xuất từ vinh gia tư nhân vườn trà, thời cổ cũng là đặc cung hoàng gia chân quý lá trà, bây giờ vinh gia cũng là từ không đối ngoại tiêu thụ. Vinh lão thái thái năm nay đã hơn 70 tuổi, nhưng ánh mắt có thước, sắc mặt đỏ thắm, dáng vẻ đoan trang, mặc dù mặt mỉm cười, vẫn như cũ tản ra một loại cấp trên uy nghi, làm cho lòng người sinh kính sợ. Lúc này ngồi ở nàng bên tay trái là của hắn đại nhi tử cũng là nàng đắc ý nhất con đàn dâu, cô gái linh, mà bên tay phải chính là Hạ Lam. tiểu Lam A, nhà ngươi tranh tranh bây giờ còn đang Italy đâu chứ? Đúng vậy, phu nhân, hắn nói muốn ở Italy chơi đùa 2 ngày về lại quốc. Hạ Lam cười nói, ừ, đứa nhỏ này sau khi có thể so với nhà ngươi cố hưng bang co tiền đồ, nói đến khối này thoáng một cái ta thật giống như có hơn 2 năm không thấy tranh tranh đi. Phu nhân trí nhớ hay lại là tốt như vậy, không sai, không sai biệt lắm có 2 năm rồi, 2 năm trước đứa nhỏ này quả thực rất lịch ngợm, bất học vô thuật, ta cũng vậy rất nhức đầu không nghĩ tới hắn phảng phất trong một đêm liền trưởng thành, bây giờ cũng xem là khá một mình đảm đương một phía rồi. Thằng bé trai giờ càng nghịch ngợm đã nói lên càng thông minh, tranh tranh đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất cơ trí, bây giờ cũng coi là sự nghiệp có xong rồi. Chờ tranh tranh sau khi về nước, ta liền dẫn hắn tới thăm ngài." Hạ Lam nói. "Không cần không cần, khiến hắn chuyên tâm bận rộn sự nghiệp đi, bất quá hơn hơn qua một giai đoạn cũng trở về nước, bọn họ từ nhỏ đã chơi được đến, đến lúc đó khiến tranh tranh qua tới nhà ăn cơm, các nàng đều là bạn cùng lứa tuổi khẳng định chờ chưa đến." Vinh Lão Thái thái nụ cười hòa ái nói. Hạ hiểu đối với Vinh Lão Thái thái lộ ra mỉm cười gật đầu nói: "Được." Vinh lão thái thái lời nói này nghe bên cạnh một đám phu thái thái cái đó độc, nhất là Trì thái thái, thật sự là hâm mộ và ganh ghét, nàng nghe được Vinh lão thái thái ý tứ, trong một vòng, đây là muốn kết hợp Vinh Hân cùng Cố Tranh hai người. Thối này Vinh Hân nhưng là Vinh lão thái thái đắc ý nhất cháu gái, chẳng những người đẹp, còn là một tài nữ, hiện nay ở nước ngoài đi học, chủ yếu nhất sau lưng nàng đại biểu nhưng là Vinh gia, có thể cùng Vinh gia thông ra, vậy không biết là bao nhiêu gia tộc tha thiết ước mơ sự tình. "Phu nhân, nhà ta đối nhi cũng ở đây hạ vạt đâu rồi, mặc dù hắn và Vinh Hân không có ở đây cùng một cái giáo khu, nhưng cùng với ở Mỹ Quốc cách cũng không coi là xa xôi, sau khi lưỡng cá hải tử cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Tri thái thái nịnh hóc nói: "Chúng ta Vinh Hân rất độc lập, không cần nhân phối hợp, ngược lại là các người nhà đối nhĩ, một người ở Mỹ quốc, không, có người môn ở bên người, thực sự không thành vấn đề sao?" Vinh lão thái thái uống một hớp trà, mặt không cảm giác nói: "Khô khục, khục, cái đó, phu nhân, đối nhĩ cũng đã trưởng thành, hiểu chuyện, không giống giờ nghịch ngẩm như vậy rồi, bây giờ đã là một có thể một mình đảm đương một phía đàn ông." Tri thái thái có chút lúng túng nói: "Ừ, vậy thì tốt." Vinh lão thái thái không nói gì nói, chợt đổi chủ đề không nghĩ lại theo chỉ thái thái trò chuyện tiếp. Thưởng thức trà hội sau khi kết thúc, chỉ thái thái ngồi xe rời đi vinh ra trang viên, sắc mặt ấm lãnh, tâm lý mắng, thử, lao bất tử này, còn xem thường nhà ta đối nhĩ, thử, của đứa nhỏ này sự tình, ngươi một cái lao thái thái nhưng trái phải không được." Nói xong nàng liền cho chỉ đối nhĩ phát một cái vi tín giọng nói, "Con trai, ngươi cho mỗ thân cạnh tranh một hơi thở, vô luận như thế nào đều phải nắm vinh hân đuổi tới tay." Sau mấy ngày, Nhật, Mỹ, Đức các quốc gia đình cấp xe hơi lại hàng, cũng lục tục cùng Thủy Dư tranh phong thành lập nhãn hiệu tác thu được bất động tiểu xe hàng loạt sinh sản cho quyền, một lần nữa cho thủy Dư tranh phong thêm một cây đuốc. Mà chuỗi này động tác mang tới không chỉ là thủy Dư tranh phong phòng làm việc nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng tăng lên, càng là ở tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trên số liệu sinh ra càng trực quan thể hiện. Mặc dù tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ toàn thể người chơi số lượng tăng phúc không phải là đặc biệt khen, nhưng đạo cụ mua số lượng nhưng là giếng phun cách thức bùng nổ. Dù sao liền trên thực tế những thứ kia đỉnh cấp xe hơi hàng thường, đều phải sinh sản những xe này hình, loại này vốn là giả tượng xe hơi nhãn hiệu, trong nháy mắt liền bị gián lên trên thực tế những thứ kia sang trọng phẩm chất bản hiệu chứ vàng cảm giác kia liền hoàn toàn khác nhau, khiến người chơi ở đạt được cùng lái những xe này lúc, đáng sợ hơn có vinh dự cảm giác cùng cảm giác thành you. Mượn khối này một lớp nhiệt độ, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong toàn bộ đạo cụ kiểu xe, cũng toàn bộ được quan phương mời, ghi danh vô hạn thời không quan phương tương thành, bắt đầu tiêu thụ, giá bán từ mười mấy USD đến hơn ngàn USD không giống nhau, toàn thể giá tiền là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bản bên trong giá bán gấp 3 4 lần. Trong đó nhân khí cao nhất độ mịn giá, đột mỗi một khu càng là thời hạn hạn chế chứng bảy ba đại, chỉ có thể ở rút số khu lấy được, trong lúc nhất thời dẫn được vô số siêu cấp khắc kim đại lao điên cuồng đốt tiền. Hơn nữa vì đền bù tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bản trong tiêu tiền mua xe hơi đạo cụ người chơi, Thụy Dư tranh phong công tác thất cũng tranh rồi quan phương đồng ý, cho phép người chơi đem chính mình ở tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bản trong thương thành mua, ngoại trừ đột gỡ trả gỡ bên ngoài tùy ý ba khoảng kiểu xe, trực tiếp chuyển đổi đến chủ thế giới đạo cụ bên trong. Khối này một thao tác sâu sắc các nhà chơi thật là tốt đánh giá, lấy trước kia nhiều hát tâm phó bản thương nghiệp cùng ứng, cơ bản đều là thể nghiệm cách thức phó bản trong cắt lấy một lớp tiền. Sau đó ở chủ thế giới trong thương thành lại cắt lấy một lớp tiền tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đạo cụ sau khi Lenin, toàn bộ đồng hành cùng với truyền thông nhân cũng đều nhìn chằm chằm đạo cụ tiêu thụ tình huống, muốn biết cái này bạo nổ khoản phó bản rốt cuộc có thể sáng tạo như thế nào tiêu thụ. Giới thích ở muôn người chú ý hạ, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ toàn bộ đạo cụ thượng tuyến không tới thời gian một tuần, liền thực hiện 10 tỷ đô la tiêu thụ kỳ tích. Trong lúc từng có một vị Nga xô siêu cấp khắc kim đại lao, trực tiếp đập 200 vạn USD, cứng rắn đập đi ra một chiếc độ cùng khoản tọa giá, g -g. dù mặt của hắn tương đối đen, nhưng tiền này hoa là thực sự kinh người khiến không ít người chơi trở nên chuyển bá. Mà thủy dự tranh phong công tác thất cùng vô hạn thời không quan phương phân chia sau thu nhập, cũng cao đến hơn 6 tỷ USD, cái này cũng chưa tính lên tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bản trong đạo cụ thu nhập, trò chơi trung quanh diễn sinh phẩm thu nhập, cùng với trao quyền phí cùng thật thể xe hơi phương diện tiêu thụ thu nhập. Có trong nghề nhân sĩ thu sơ giản lược đánh giá một chút, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cái này phó bản tương lai dự trú ít nhất có thể tỉnh kiếm ít nhất 20 tỷ USD, có thể nói sự thượng lớn nhất hấp kim phó bản rồi. Chương 59. Tin cô tranh, được xuống mãi. Chương 59. Tin cô tranh, được xuống mãi. Tân Hải khu khai phát, nào đó bên trong biệt thự. Lao Tôn, tiểu tử kia có đồng ý hay không bán à, 300 bạn cái giá tiền này cũng không thấp a. Bị cốc đằng đối với nói điện thoại đạo, mấy ngày nay hắn mê mệnh tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ không cách nào tự kềm chế, vì có thể rút được đột gở chà gở, hắn trực tiếp đập sắp tới 200 bạn, kết quả vẫn bị nhân giành trước lái đi. Nhưng hắn người này tương đối tự do phóng khoáng, nhất là ở trong game, đồ mong muốn coi như tốn nhiều tiền hơn nữa cũng cần mua tới. Hắn người này mặc dù văn hóa, cũng không kỹ năng gì, tướng bình thường cũng không có gì tài hoa, nhưng không biết là tổ tiên tích đức hay lại là đời trước cứu vớt qua hệ ngân hà. Nhà bọn họ nơi này bị quốc gia vẽ cái thứ nhị vòng sau, trực tiếp từ một cái cằn cối đất bị nhiễm mặt, biến thành một cái trọng điểm phát triển hiện đại thành phố. Nhà hắn kia mạng lớn lúc trước sinh không được bao nhiêu lương thực thổ địa, thoáng cái biến thành tức đất đất vàng, mà hắn cũng trực tiếp thành nhà giàu mới nổi, càng là mượn cơ hội này, đang phát triển chi sơ, mua rất nhiều lại bàn bạc cùng nhà ở, còn làm một ít đầu tư, bây giờ nằm ở nhà mỗi ngày hưởng thụ mấy trăm ngàn tỉnh thu nhập, tiền gửi ngân hàng càng là nhiều đến không sai hết. Nhưng trở thành nhà giàu mới nổi sau, vận khí của hắn tựa hồ cũng dùng hết rồi. Mỗi lần mở cái dương vận khí đều chênh lệnh muốn chết, động tác võ thuật đẹp mắt bó lớn tiền nhưng chưa bao giờ mở ra qua thứ mình hài lòng. Bất quá hắn có tiền a, rút ra không tới độ vật liền trực tiếp tìm người mua, bao nhiêu tiền hắn đều nguyện ý hoa, không biết bao nhiêu vô hạn thời không người chơi, bởi vì hắn vị này nhà giàu mới nổi, cũng đi theo phát đạt rồi. Mà trong miệng hắn Lao Tôn, chính là phụ trách ở trong game giúp hắn tìm cần thiết trang bị người bán, hắn biết rõ người này từ hắn nơi này kiếm đến không ít tiền, nhưng là hắn cũng không đệ bụng, người ta trung gian bản bạc cũng không dễ dàng. Đàng ca, ta phí hết đại khí lực tại khuyên hắn đồng ý bán, tiểu tử này há liền muốn 500 vạn. Ta hảo thuyết là thuyết, cuối cùng nói đến 400 vạn, không thể thấp nữa. Bì Cốc đằng cau mày trầm ngâm chút ít, nói: "Được, 400 vạn liền 400 vạn." Ngày thứ hai, Bì Cốc đằng được như nguyện lấy được chính mình tâm tâm niệm niệm đột g trà g. Thật ra thì, Bì Cốc đằng thật tâm thích tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ là thật, nhưng nói hắn có bao nhiêu thích cái này kỳ trà g, cũng cũng chưa chắc, hắn nhất định phải mua chiếc xe này, cũng chỉ là bởi vì vật này hắn thưa thớt, toàn bộ hoa hạ liền năm chiếc, đồ vật lấy hiếm là quý ả xe này bề ngoài phong cách, giá trị con người càng là phong cách, mở ra tài có mặt mũi, loại cấp bậc này đạo cụ tài phù hợp hắn ảnh lưu công hội lão đại bức. Cách. Cố tranh từ Italy sau khi về nước chuyện thứ nhất chính là cho các nhân viên phát phúc lợi năngg lương tất cả nhân viên tăng lương 50% tất cả mọi người phát ra tiền mặt tiền thưởng 10 vạn trong đó tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bản mở mang đoàn đội thấp nhất phát ra tiền thưởng 30 vạn cao nhất 80 vạn tất cả mọi người cuối năm ít nhất phát ra 10 tháng tiền lương cuối năm thường khối này một bộ lợi tin tức công bố ra ngoài sau thật là khiến các nhân viên kích động thiếu chút nữa thì quỷ xuống đất cái ba mặc dù ạ ạạ tạ đoàn đội trong lòng ít nhiều có chút hâm mộ và ghen tị tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hạng ngục tổ người dù sao tiền thưởngênh lệch ra khứ Nhưng loại này ghen tị và hâm mộ nhưng cũng hóa thành bọn họ công tác động lực, trong lòng bọn họ đều rất rõ, chỉ cần mang ạ vạ tạ phó bản mở mang được, chờ đến tương lai thượng tuyến ngày hôm đó, giống nhau có thể cho công ty mang đến kết sủ lợi nhuận. Lấy cổ tổng rộng rãi, bọn họ cũng nhất định có thể được phong phú tiền thưởng, cho nên bọn họ bây giờ muốn làm chính là làm việc cho giỏi, cố chắc là sẽ không bạc đái mỗi một người. Ngay hôm đó, Thụy giữ tranh phong phòng làm việc các nhân viên rối rít ở bằng hữu của mình vòng hoặc là vi bác lên phơi ra khối này một tin tốt tốt, thật tốt cho một fan. Lưu Bình càng là không khí ở bằng hữu của mình trong vòng phơi ra chính mình trước mắt tiền lương số lượng cùng với 40 vạn tiền thưởng, còn Trang Long bên trái nhã hai người cũng xứng vấn đạo, ruột hối thánh chứ. Cố Tranh Hào ném tiên kim đãi công nhân viên của mình, làm việc bên trong cũng đưa tới hành động không nhỏ, khiến những công ty khác các nhân viên hâm mộ sắp chất vách chia lìa. Ngay cả một ít lấy phúc lợi đãi ngộ ưu đãi toàn sưng 500 xí nghiệp mạnh các nhân viên, đều đã ngồi không yên, dù sao kim mùi tiền quá mê người. Ai không suy nghĩ nhiều kiếm tiền, ở những đại công ty này ngoại trừ những thứ kia hư vô phiêu miểu cái gọi là lên cao không gian bên ngoài. Phúc lợi đãi ngộ thực sự cùng người ta không cách nào so sánh được, khối này trực tiếp liền toàn thể tăng lương 50% trực tiếp đem toàn bộ nhân viên tiền lương đều kéo lên tới đồng hành theo không kịp độ cao. Cái này cũng chưa tính, càng là trực tiếp 10 vạn, 20 vạn tiền mặt khen thưởng như vậy phát, khối này đặc biệt nào ai chịu nổi a. Coi như là nữ thần nhìn thấy khối này một chồng chồng xinh đẹp tiền giấy, cũng cam nguyện cởi xuống chính mình sinh đẹp áo khoác. Cho nên, rất nhiều quốc nội công ty game nòng cốt đoàn đội thành viên đều xuất hiện tâm tình tiêu cực, thái độ làm việc đại phúc biến chuyển, thậm chí có đã dục dịch, trong tối dự định nhảy hãng đến người nào cùng tranh phong công tất thất. Vì trấn an nhân viên Các công ty cũng không khỏi không tiến hành một ít phúc lợi đãi ngộ điều chỉnh, cùng với cuối năm nhiều thêm tiền thưởng tạm kết. Cố Tranh cũng không nghĩ tới, mình chính là bởi vì lại kiếm 20, 30 tỷ tâm lý cao hứng, vui một mình rồi không bằng mọi người đều vui, cho nên liền trực tiếp tất cả nhân viên đạt thưởng, khiến mọi người cũng vui vẻ vui vẻ. Kết quả lại trong lúc vô tình nắm quốc nội toàn bộ công ty đem đều kéo xuống thủy, cũng vô hình trung trợ giúp trong nghề hành nghề giả môn miêu vào tay chỗ tốt, cái này làm cho rất nhiều người đánh tâm lý cảm kích Cố Tranh. Cho nên không ít người bắt đầu ở trên mạng đối với Cố Tranh ngỏ ý cảm ơn. Kết quả là trên mạng xuất hiện một cái lời kỳ quái đề, Cố tổng chắc nhất Đề tài này căn nguyên là một cái bạn trên mạng ban bố tin tức, ai nói thiên hạ ông chủ phố thông hack, Cố Tổng cũng rất mạch. Kết quả là, vô số rộng lớn sâu sắc nhà tư bản bốc lột cùng miến ép những người làm công rối rít hưởng, đồng ý quan điểm, tham dự thảo luận, từ từ thì có Cố Tổng trắng nhất như vậy đề tài. Mà trước mắt Cố Tranh chẳng những rất trắng, còn rất đỏ. Bất quá rất nhanh, trên mạng lại xuất hiện một cái biến đổi hỏa, biến đổi lời kỳ quái đề, tin Cố Tranh, được số mãi. Sự kiện căn nguyên là một người, ở bằng lưu trong vòng gợi cho rồi Cố Tranh hình, kết quả làm thiên lão bạn tìm hắn nói chuyện, cho hắn lên điều tiền lương. Rất nhanh lại có nào đó không phải là tù hiện thân thuyết pháp, hôm nay gửi cho rồi cố tranh hình, kết quả ô thần phụ thể, liên tiếp giúp chúng thần trang. Còn có người bảo hôm nay gửi cho rồi cố tranh hình, kết quả cạo cạo vui chúng 20 vạn. Còn có người nói, chính mình hôm nay gửi cho rồi cố tranh hình, kéo dài một tháng cảm bạo trong nháy mắt tốt lắm. Thậm chí nói, gửi cho rồi cố tranh hình sau, mình người không có chi giác ka ka lại tình. Còn có người nói, hôm nay đi bệnh viện xem bệnh cố thân thuộc, kết quả gửi cho rồi cố tranh hình sau, kia thân thuộc trực tiếp tại chỗ sống lại đám bạn trên mạng càng nói càng khen, càng nói càng vượt quá bình thường, hoàn toàn phải đem cố tranh thần thoại trình độ. Cứ như vậy, Cố Tranh không giải thích được liền bị đám này vô lương, bạn trên mạng chơi đùa hư rồi, trên mạng cũng vì vậy lưu truyền một cái tiết mục đắn, tin Cố Tranh, được xuống mãi. Các ngươi là làm thế nào? Tại sao ta gửi cho rồi Cố tổng Hình, căn bản không tác dụng à? Vận khí của ta vẫn là rất trên ta. Có bạn trên mạng nhắn lại hỏi. Cái thế giới này chính là như vậy, có người dám nói, liền thực sự có người dám tin. Vậy ngươi khẳng định không đủ thành kính, chính sở vị lòng thành là linh mà. Có bạn trên mạng trả lời. Không sai, phải có nghi thức cảm giác, ít nhất được bái bai nhất bái đi. Một người khác đồng ý đạo. Kết quả là Nam Vương một chỗ nào đó, một vị thiếu niên, hai tay giơ, cô tranh hình, bỏ lên bàn, để tỏ lòng thành ý, hắn còn còn cố ý cho cô tranh hình bày tỏ cái màu đen gô thật tư công. Sau đó nắm đến chính mình thích ăn nhất hẻm mật cùng cola, đặt tới rồi hình trước mặt, đốt ba cây hương, ba gó cựu bye bye, trong miệng ra vẻ thông thạo, cố thần phù hộ, để cho ta một hồi mở dương giờ tí có thể ô thần phụ thể. Một phen thao cô xong, vị thiếu niên này mang hương tắm vào hẻm mật lên, lại vừa là thành kính lê bái. Hình ảnh này, thật may cô tranh không thấy, nếu không phòng trưởng trực tiếp muốn tại chỗ nổ mạnh đông bộ duyên hải nào đó nhà trọ độc thân trong phòng 8, vừa mới tắm xong mục hiểu đồng. Nhìn trong gương chính mình kia cao gầy mảnh khảnh vóc người, chân mày hơi nhíu lại, hay lại là nhỏ một chút, nếu như có thể có dế là tốt. Kết quả là nàng chạy ra ngoài đem ra rồi mình máy tính bảng, đẩy ra cô tranh hình, thả vào trước mặt mình, chắp hai tay, thành kính nói, "Cố thần phù hộ, hy vọng bộ ngực của ta có thể biến thành 36D." Cùng lúc đó, đại học nào đó trong nhà trọ, một vị rã đeo kính ôn cô tranh hình cầu nguyện, "Cố thần phù hộ, để cho ta thi lại có thể thuận lợi thông qua." "A thiếu, a thiếu." Người nào cùng tranh phong bên trong phòng làm việc, Cố tranh nhảy mũi là một tên tiếp theo một tên, không chỉ có như thế, hai cái lốt hai cũng vô hình nóng lên. Càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng. Chuyện gì xảy ra, có phải là bị bệnh hay không? Ai, xem ra cần phải đi bệnh viện nhìn một chút." Cố Tranh Khôn hoặc nói. Kinh đô đêm nào chàng trong phòng chung, Tri Tường cùng một tên gọi trung niên hói đầu nhân ngồi ở trên ghế salon đang lúc uống Dương tửu, bên cạnh một đám quần áo bại lộ, trang điểm cô nương, không biết là bởi vì mặc có ít hay lại là máy điều hòa không khí mở quá lạnh, tất cả đều sát Tri Tường cùng kia trung niên hói đầu nhân chen chúc chung một chỗ, thật giống như ở hồi đáp đoàn sưởi ấm. Đến đến, Lisa, cho thêm gió gọi bên cạnh một người đẹp, cho kia trung niên hói đầu nhân Trung niên hói đầu người đã rượu không say người người tự say rồi, vui vẻ nhận lấy ly rượu nói, "Rượu này thật không tệ." "Các các, thích, quay đầu ta khiến bằng hữu lại nghĩ một chút biện pháp, nhất định cho người lộng mấy trai, đến lúc đó khiến lý xạ theo ngài uống." Chỉ Tưởng cười nói, "Nếu như mất công liền không cần làm phiền." Người trung niên giả mù xa Mưa nói, "Không khó khăn không khó khăn, chỉ phải thích, hết thảy đều là chuyện nhỏ." "Các các, Chỉ tổng quá khách khí." Hắn vẻ mặt tươi cười, lại uống một hớp rượu lớn, mặt đầy hưởng thụ dáng vẻ, "Đúng rồi, Chỉ tổng" Ta vừa mới chợt nhớ tới một chuyện, gần đây cấp trên lập tức có tân hội định, trò chơi nghề có thể phải tiến một bước quy tắc cùng nghiêm trị, người đến lúc đó có thể thật tốt lợi dụng một chút cơ hội lần này, có lẽ có thể để cho tiểu tử kia thật tốt uống một bình. Chương 61. Đổi mới thông báo. Chương 61, đổi mới thông báo tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nhiệt độ như cũ, mà người nào cùng tranh phong công tác thất cũng lần nữa ban bố tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ mới nhất nội dung cốt truyện biến đổi tin tức mới, dự chu sẽ ở cuối tháng 10 thượng tiến, chi tiết cụ thể sẽ ở quan phương truyền thông thượng tiến hành công bố. Tin tức này lập tức đưa tới các nhà chơi cùng Hoàn, hiện nay tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ bướng bỉnh những người hái mộ sớm đã đem đủ loại nội dung cốt truyện chơi thật là nhiều lần, đối với phó bản bên trong khắc họa cùng tạo nên những nhân vật kia cảm tình càng phát ra dày đặc, cũng càng phát ra đang mong đợi bọn họ phát triển sau này cùng vận mệnh. Nhất là trước nội dung cốt truyện vừa vận xác định tại một cái năng lượng cao đốt, mọi người thì càng thêm mong đợi bở gì ẩn cùng độ mì nhịt đẳng cấp số mạng con người đi về phía, đó. đang mong đợi bọn họ đến tiếp sau này còn sẽ gặp phải như thế nào khiêu chiến. Cho nên tân kịch tình biến đổi tin tức mới, đối với cái này nhiều tốc độ mê môn, thật là giống như hạn hán đã lâu gặp tâm lộ. Vui vẻ không nên không nên Thời gian ngày lại ngày trôi qua Vương Địch cùng lại Cổ Nguyệt giai đoạn này đều phi thường bận rộn Nữ đoàn sự nghiệp chính là lên cao kỳ Vương Địch cũng không dám buông lỏng Hết tất cả cố gắng đi vận doanh nữ đoàn Đi kinh doanh mình nữ đoàn nhãn hiệu Mà lại Cổ Nguyệt cũng làm không biết mệnh chuyên trú với mình Đi chủ sự nghiệp Mỗi ngày ghi chép video Làm chuyện trực tiếp Vội vàng phi thường cao hứng Cũng thu hoạch càng ngày càng nhiều fan Mà cố tranh cũng tranh thủ lúc rảnh rôi ở vô hạn thời không trong huấn luyện biệt hiệu, phát triển lớn mạnh mình công hội, hiện nay công hội số người đã đầy đủ nhân viên, lại tất cả nhân viên cấp bậc đều tại lệ vèo 70, mà hắn biệt hiệu cũng lên tới 48 cấp. Phải biết, vì không phá hư tính công bình, ở vô hạn thời không trong cho dù điên cuồng khắc kim, tối đa cũng chỉ có thể so với khắc gan người chơi nhanh hơn gấp đôi. Trung tuần tháng 10, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bản tân kịch tỉnh mở mang công việc toàn bộ hoàn thành, so với dự trù hoàn thành thời gian suốt nói trước một tuần Lúc trước Cố Tranh vì mau sớm khiến tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ tân kịch tình cùng rộng lớn các nhà chơi gặp mặt, cho hạng mục tổ mở mang thời gian gấp vô cùng đội vã. Nhưng khiến Cố Tranh không nghĩ tới chính là, toàn bộ nhân viên cơ hồ không có câu oán hận nào, mỗi một người đều cùng hít thuốc lắc tự đắc, từ nguyện tăng giờ làm việc, nhẫn nhục chịu khó, tính tự giác cùng hiệu suất làm việc cực cao, cuối cùng dám so với dự tính thời gian còn nói trước một tuần. Bộ phận này tân kịch tình là lấy điện ảnh tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ năm làm mới cảnh, tức gì ẩn cùng lai like đám người tù sa cứu đồ sau, đồng thời sa trốn tha hương, ở dị vực phong tình Jioge rễ mở ra cảnh cao hơn có thể càng kinh hiểm kích thích cố sự. Năm đó bộ phim này cũng là mang tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hệ liệt hoàn toàn đẩy lên đỉnh phong vương tọa, cũng để cho cái hệ này hàng ẩm ti hoàn toàn hòa bạo toàn cầu. Trong phim ảnh, tiếp hoàn tù xa sau, Bờ rỉ ẩn cùng Đỗ Mị Nị, đám người đồng thời chạy trốn tới ở JOE rệ lại đáp tội cường đại trước đó chưa từng có địch nhân, một cái quyền khuynh toàn bộ JOE rệ tà ác thương nhân, Rô Sở. ZS. Vì thoát khỏi cái này siêu cấp địch nhân, Đỗ Mị cùng bợ rỉ ẩn tập kết các lộ anh hùng, chung nhau mật nuôi một cái tràng điên cuồng cướp bóc án kiện, mà cướp bóc đối tượng chính là địch nhân của bọn họ Rô Sở. Zayne kiên cố, bọn họ cũng sắp đối mặt cùng Zoro. Zayne cùng phe với nhau toàn bộ cái hệ thống cảnh sát. Còn có một đường đuổi tới Liên bang Hoa Kỳ đặc công lục quẻ. Hope's bao vây chẳng đánh. Bộ phận này nội dung cốt truyện là Dominic đoàn đội lần đầu tiên tụ họ. tiền mấy bộ xuất hiện kinh điển nhân vật đều sẽ xuất hiện, phối hợp với nhau gây án, quá trình cực kỳ xuất sắc, hơn nữa đồng thời phải đối mặt hai cái kẻ địch mạnh mẽ giáp công, nội dung cốt truyện càng căng thẳng hơn kích thích, tiết tấu nhanh hơn, xoay ngược lại càng nhiều. Nhất là đoạn kết lúc, khi bọn hắn đột phá nặng nghề trở ngại, Thâu Thiên nhật, thành công diệt trừ Zoro. Zayne cũng thoát khỏi Liên bang đặc công lục quẻ. Robert mang vô sở, dễ ẻt một thứ USD tiền tham ô đoạt tới tay thời điểm, dặn làm cho người ta ăn no thỏa mãn. Cho nên Cố Tranh cũng có lòng tin, thông qua bộ phận này nội dung cốt truyện, mang tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đi hoàn toàn đến tạo thành vô hạn thời không trong đua xe lôi phó vốn đỉnh phong thần tác đương nhiên, vì đạt tới cái này một mục tiêu, Cố Tranh bọn họ cũng đúng phó bản ngoạn pháp tiến hành thăng cấp, tỉ như mới tăng thêm rồi nhiều người phối hợp hiểu, người chơi có thể đóng vai nội dung cốt truyện bên trong liên quan đến bất đồng nhân vật, chung nhau hoàn thành nhiệm vụ. Tỉ như ngoại trừ bợ gì ẩn cùng Dominic bên ngoài, còn có nghĩa, gợi cảm mỹ nữ, cắt cho ngươi, người hoa nhân vật, Trần trực so với người da đen, Rôman, đẳng cấp 7 tám, cái nhân vật, nhiều nhất ủng hộ 4 tờ lơ phối hợp thông quan. Không chỉ có như thế, lần này tân kịch tình đổi mới trong phiên bản, còn thiết trí giải thưởng, tiền thưởng chỉ mỗi một khu 100 vạn USD, trong đó bao gồm bình thường độ khó kiểu xuống nhiều người phối hợp nhanh nhất thông quan thưởng, một người kiểu xuống độ mị nịp nhân vật nhanh nhất thông quan thưởng, cùng với bợ gì ẩn nhân vật nhanh nhất thông quan thưởng, còn có cực hạn thao tác thưởng, tốt nhất tay đua thưởng vân vân giải thưởng ít nhất tiền thưởng, không sai biệt lắm cũng có 5 vạn USD, khiến các nhà chơi ở trong game trải nghiệm đến cấp địch nhân một mỹ kim khoái cảm. Đồng thời cũng có thể ở trò chơi ra đạt được chân kim bạch ngân khách thưởng, đồng thời kích thích đương nhiên đổi mới nội dung cốt truyện bộ phận cũng sắp mở ra thu lệ phí, toàn cầu thống nhất giá bán 10 USD tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ tân kịch tình đổi mới thông báo phát hành sau, lần nữa đưa tới toàn cầu các nhà chơi lại một lần nữa quân hoan. Rốt cuộc chờ đến ngươi, tân kịch tình rốt cuộc phải trên mạng, mong đợi. Quá tốt, rốt cuộc phải đổi mới kịch tình, bọn ta đông hoa đều sao rồi. Chỉ tiếp thu lệ phí, học sinh loại không đả thương nổi a. Mấy mười đồng tiền từ đâu đều tỉnh đi ra, là bạch phiêu loại. Không sai, hướng về phía khi trước nội dung cốt truyện, chút tiền này không mắc chút nào. Định giá đã phi thường lương tâm. Lần này vẫn còn có giải thưởng, còn có nhiều người phối hợp hiểu, không thể không tiếp cận, cố tổng đây là muốn dùng kiếm được tiền qua lại biếu tặng cho chúng ta người chơi A. Ta đi, tiền thưởng vẫn như thế cao à, quả nhiên là thủy giữ tranh phong công tác thất, dám vì thiên hạ trước tiết đấu à, lúc trước ngoại trừ quan phùng gia, từ không có cao như thế tiền thưởng à? Ừ, thủy giữ tranh phong thật thói xấu. Thấp nhất 5 vạn đô la tiền thưởng, ai ta đi, ta bỗng nhiên tìm được làm giàu phương pháp, ta muốn luyện tập kỹ thuật, tranh thủ xung kích độ mị nịch vai nhanh nhất thông qua thưởng, 20 vạn USD, hơn 1 triệu nhuận tiền A. Các nhà chơi ở mỗi cái xã khu trong nóng bỏng thảo luận, mặc dù có không ít người than phiền thu lệ phí, nhưng phần lớn người đều tỏ ra là đã hiểu, dù sao đây hoàn toàn thuộc về thông thường thao tác. Nếu như tiếp tục thông qua đạo cụ kiếm tiền đã không lớn như vậy chám đầu rồi, mà tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nội dung cốt truyện cũng là cực lớn doanh số bán hàng. Cho nên thông qua nội dung cốt truyện đổi mới đến thu lệ phí kiếm tiền, đúng là thông thường thao tác, bất kỳ một cái nào phó bản thương nghiệp cũng ứng đều sẽ như thế làm, thậm chí định giá sẽ còn cao hơn. Hơn nữa lần này tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ tân kịch tình còn thiết trí nhiều như vậy giải thưởng tặng lại cho rộng lớn người chơi, có thể nói là phi thường lương tâm. Bởi vì yêu nguyện sự tình, Cố Tranh liền là bất hủ cỡ sĩ lão đại tin tức, ở Hoa Hạ khu đám trợ lệ ở trong cơ thể lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hoa Hạ khu đám tợ lệ ở trong cơ thể dẫn phát không nhỏ xôn xao, Cố Tranh khẳng khái có lòng tốt cũng vì hắn lần nữa thu hoạch một đại sóng khen ngợi. Thật ra thì lúc trước Cố Tranh trò chơi nhân vật ở Hoa Hạ khu liền nổi tiếng bên ngoài, chẳng qua là không có ai biết thân phận chân thật của hắn. Càng không có người đem điều này đã từng khắc kim đại lao, Hoa Hạ khu cao thủ hàng đầu, hai lần đạt được vinh dự quốc độ tranh quán quân sau, lại đột nhiên nắm tài khoản cho hành lưu chi chủ, bị đủ loại nhã bất hủ cỡ sĩ công hội lão đại cùng cái đó sáng lập hạ vạ tạ cùng tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hai cái bạo nổ khoản phó bạn tiên tài trò chơi nhà thiết kế liên hệ với nhau. Cho nên biết được tin tức này lúc, mọi người xác thực thật bất ngờ, rất khiếp sợ. Bất quá các nhà chơi càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, nhưng ảnh lưu công hội nhân cũng có chút làm kinh sợ. Bọn họ quá rõ cô tranh gần đây có nhiều hồng, sức ảnh hưởng có nhiều đáng sợ, lấy trước mắt hắn ở trò chơi vòng phan lượng cùng lực hiệu triệu, tuyệt đối là nhất hô bất đứng, tùy tiện kêu một huồng thì có thành tiên thượng vạn nhân cam đi theo, cho dù không có bất hữu cở sĩ công hội, hắn cũng có thể hiệu lệnh thiên quân vạn mã, chỉ đâu đánh đó. Mà ảnh lưu công hội gần đây vốn là bởi vì lúc trước chọc nhiều người tức giận, bị quân đấu rất thảm, rất khó chịu rồi, bây giờ phát hiện mình đã từng đắc tội nhân, lại còn đặc biệt nào là cố tranh, tâm lý thật là run lấy bấy. Thật sợ cố tranh hô to một tiếng, giết ảnh lưu công hội nhân nặng nghề có phần thưởng, vậy bọn họ liền hoàn toàn hoàn độc tử, phòng trưng phải bị toàn khu người đều bao vây chặt đánh, đi kia chết kia, như vậy bọn họ chỉ sợ cũng chỉ có thể hoàn toàn thối lui ra trò chơi con đường này có thể chọn. Kết quả là... Liên ở tin tức này lưu truyền ra sau khi, ảnh Lưu Công hội liền xuất hiện số lớn lưu biết hiện tượng, mà ảnh Lưu chi chủ càng là trực tiếp bước hơi khỏi thế gian, vẫn không có xuất hiện ở trong đêm. Chương 62, ca của ngươi chân là thế nào không có. Chương 62, ca của ngươi chân là thế nào không có. Ảnh Lưu chi chủ Mai danh nhận tích, cũng tiến một bước ảnh hưởng ảnh Lưu Công hội quan tâm, ngắn ngủi hai ngày, ảnh Lưu Công hội liền lui sẽ ba thành, thành viên khác cũng là cẩn thận dè đạt, hồi đáp đoàn sưởi ấm, cực kỳ khiêm tốn. Bất hủ cơ sí bằng vào cố tranh sức ảnh hưởng, miễn phí người nào, liền thẳng bị dọa sợ đến ảnh Lưu Công hội ba thành người lui hội sự tình cũng được nhất đoạn giai thoại, ở hoa hạ khu đám tợ lại ở trong cơ thể truyền ra. Bất Hủ Cơ sĩ công hội sức ảnh hưởng cũng vì vậy nước lên thì tu lên, muốn muốn gia nhập công hội thành viên càng ngày càng nhiều, nhưng bởi vì công hội đã sớm đầy đủ nhân viên, không cách nào nữa thu nạp thành viên. Cho nên Khải Toàn suy nghĩ cái biện pháp, hắn thối lui ra công hội, thành lập Bất Hủ Huy chương công hội, coi như Bất Hủ cờ sĩ huynh đệ sinh đôi, đến thu nạp càng nhiều tinh anh gia nhập. Bằng vào cố tranh ở ngươi chơi đoàn thể danh tiếng cùng hy vọng, Bất Hủ Huy Trương vừa mới thành lập không tới 2 ngày, liền lần nữa đầy đủ nhân viên, đây là thiết trí rất cao ngưỡng cửa dưới tình huống. Bất Hủ Cờ Sí cùng Bất Hủ Vân Trương huynh đệ công hội hợp thành vạn người đại công hội tập thể, thêm nữa diệt thế chi nhận cùng hoàn mỹ quốc độ công hội kết minh với nhau, bây giờ bất hủ cờ sí thế lực có thể nói là như mặt trời giữa trưa, cường đại trước đó chưa từng có, toàn bộ hoa hạ khu lại không đối thủ. Xem xét lại ảnh lưu công hội, nhưng bởi vì số lớn lưu hội hiện tượng, đưa đến công hội thực lực đại ngã, đã có loại bị bại thế. Ảnh lưu chi chủ lần này là thực sự sợ, không biết có đầu rút cổ nơi nào không dám đi ra. Lão đại, có muốn hay không thừa dịp bây giờ ảnh lưu công hội chô ở chiếm, trả thù tuyệt hận. Đúng vậy, nên chúng ta hảo hảo dọn dẹp một chút đám hỗn kia rồi. Bọn họ công hội chỗ ở chúng ta là nhất định phải chiếm, nên báo thủ cũng là nhất định phải hồi đáp, nhưng là ảnh Lưu chi chủ không xuất hiện, chúng ta đoạt bọn họ bản, cảm giác cũng không thoải mái, chờ một chút, ta cũng không tin hắn không ra. Cũng vậy, không giết ảnh Lưu chi chủ trăm ngàn lần, khó tiêu chúng ta trong lòng khí. Cổ tranh ca, ta nghe nói phụ cận mới mở một nhà hàng, mùi vị khá vô cùng, buổi trưa chúng ta cùng đi nếm một chút a. Vương Thi Thi bỗng nhiên nằm ở cố tranh trên bàn làm việc, chấp long lanh mắt tỏ nói, "Hôm nay là thứ bảy, Vương Thi Thi không có lớp liền lại chạy tới. Bữa trưa ta không có thời gian a, chính ngươi đi ăn đi." Cố Tranh cũng không ngẩng đầu lên nói, tiếp tục đánh chữ cùng trong bảy công hội các anh em trò chuyện. Ồ. Vương Thi Thi bĩu môi, có chút thất vọng nhìn kia không chấp mắt nhìn màn ảnh máy vi tính Cố Tranh, lòng nói Cố Tranh thật là cái đại ngáo heo, không hiểu phong tình, chính mình chủ động hẹn hắn ăn cơm đều không đi. Ai. Vương Thi Thi không quay dậy nữa Cố Tranh, một người ngồi đang nghỉ ngơi khu vén mèo này, nàng là rất muốn đi đến thử một chút nhà kia mới mở phòng ăn, nghe nói có rất nhiều phi thưởng có đặc sắc dung hợp thái phẩm, nhưng tự mình đi ăn cũng quả thực không có ý gì. Nghĩ tới nghĩ lui, một thân một mình đi cửa tiệm kia, phòng ăn sửa sang cao đường vô cùng. Khách nhân cũng rất nhiều, phục vụ viên Nhật tỉnh độ cũng cao vô cùng. Xin hỏi có thể bán bên ngoài sao?" Vương Thi Thi hỏi. "Thực sự thật có lỗi, khách nhân, vì bảo đảm thái phẩm mùi vị cùng chất lượng, chúng ta không ngoài bán." Một tên nữ nhân viên phục vụ nói. Nhưng là anh ta ca hắn rất muốn ăn các người thái, nhưng lại không có biện pháp tới. Vương Thi thị nói: "Như vậy à, ngài ở nơi nào?" Bích Hồ Lệ Cung, ngay ở bên cạnh. "Được, ta theo kinh lý thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không đặc biệt cho các người đưa một chuyến." "Cảm ơn." Phục vụ viên chạy tới tìm phòng ngân kinh lý, kinh lý Có người khách ca ca thật giống như tê liệt ở giường, không thể tới dùng cơm, chính là bên kia cái đó tiểu mỹ nữ, nàng muốn chút bán bên ngoài mang về cho ca ca ăn, ta xem nàng quái đáng thương, ngài xem chúng ta có thể hay không phá lệ đưa một lần. Có thể, chúng ta phục vụ tôn chỉ chính là ở hợp lý trong phạm vi thỏa mãn khách nhân hết thể nhu cầu, nếu khách nhân có như vậy tình huống đặc biệt, chúng ta tự nhiên muốn đưa. Ta cùng đi theo sau chủ nói, dùng chúng ta hỏng giữ nhiệt cho khách nhân đưa qua, thái phẩm mùi vị chắc sẽ không thay đổi rất nhiều, cái mâm cũng dùng chúng ta sẽ không ảnh hưởng chúng ta thái phẩm dễ coi tính. Quản lý nói. Được rồi kinh lý, ta đây đi theo khách nhân nói rồi. Đi đi, điểm hoàn đan nói cho ta biết. Phục vụ viên lần nữa trở lại Vương Thi Thi trước mặt, nói: "Khách nhân ngài khỏe chứ? Chúng ta kinh lý đồng ý, bởi vì ngài anh tình huống đặc thù, cho nên phá lệ đưa cho ngài bữa ăn đi qua, chúng ta bên này sẽ an bài chuyên gia đưa cho ngài đi qua, bảo đảm thái phẩm mùi vị cũng chất lượng." Há, Được, cảm ơn cảm ơn. Chúng ta đây chọn món ăn đi." Thái phẩm rất nhanh đều làm xong, đầu bếp chính gọi tới học trò tiểu Hứa, "Tiểu Hứa, số 19 bàn khách nhân cũng ca ca chân cột tay chân rồi, không tới được, cho nên ngươi đi cho đưa một chuyến, dùng chúng ta nhiệt độ ổn định dương xứng đường." Nhất định phải cầm xong cầm chắc, đừng phá hư rồi món ăn phần cấp. Đẳng cấp khách nhân ăn xong rồi, ngươi lại đem chén đĩa mang về. Ngoài ra cùng khách nhân nói, khối này giữ nhiệt trong hộp cơm là chúng ta đưa tặng cá tươi xương châu thang, hy vọng có thể cho anh nàng buổi bổ cơ thể. Được, đầu bếp chính, ngài yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Tiểu Hứa ánh mắt kiên định nói. Thu xếp xong thái phẩm, Tiểu Hứa mang nhiệt độ ổn định dương bỏ vào xe thức ăn lên, đẩy ra, sau đó cùng theo cô bán hàng đi tới số 19 bản nơi đó. "Tiểu thư, ngài gọi món ăn đều đánh gói kỹ, ta đồng nghiệp cùng ngài cùng đi." Cô bán hàng nói. "Cảm ơn." Vương Thi Thi đứng dậy tạm tạm, kết hoàn sổ sách mang theo Tiểu Hứa đi ra phòng ăn, cuối cùng đi vào bếp hồ lại cung. "Đúng rồi, khách nhân, chúng ta đầu bếp chính nói, cố ý cho ngài KaKa là một đạo cá tươi sương châu thang bù cơ thể, món ăn này là đầu bếp chính đưa tặng." Tiểu Hứa bỗng nhiên mở miệng nói, "Hả? Cảm ơn." Vương Thi Thi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới phòng ăn còn có loại này tâm ý, chẳng qua là tại sao là tặng cho một đạo bổ thân thể thang? "Đúng rồi, các của ngươi chân là thế nào không có?" "À." Vương Thi Thi ngây ngẩn, nghe kia Tiểu Hứa tiếp tục nói, "Thật ra thì tai đuổi của KaKa cũng cụt tay chân rồi, là bởi vì tai nạn xe cổ. Cho nên ta rất có thể hiểu được tâm tình của ngươi." Phúc, Vương Thi thi phục hồi tinh thần lại, che miệng cười khẽ một tiếng, cảm tình tự mình nói cô Tranh không thể tới trong tiệm ăn cơm, bị bọn họ hiểu ý sai lầm rồi, sau đó chuyền chuyển, không cẩn thận, liền trực tiếp nắm cô Tranh chân cho toàn bộ không có. Khó trách chủ kia chủ nói tặng cho cái gì cá tươi sương châu thang bù cơ thể. Cái đó, thật ra thì ta đuổi của Kaka vẫn còn ở." Vương Thi thi nói. "Hả? Kia rất may mắn, Kaka ta năm đó cởi mổ tỏ xảy ra thai nạn xe cộ, cặp chân trực tiếp không giữ được. Ai, vậy Kaka của ngươi chẳng qua là bị thương không có thể động đúng không? Không phải là?" Thật ra thì ca ca ta cũng không bị thương. Vậy hắn là thế nào tê liệt? Khô khục, hắn cũng không có tê liệt. À, vậy hắn? Vương Thi Thi khép cười một tiếng, giải thích, hắn à, là một công việc điên cuồng, làm việc liền không muôn sống nữa, cơ cũng không ăn, căn phòng cũng không, ra, vì không để cho hắn chết đói, ta chỉ có thể ra đưa cho hắn mua đồ ăn. À, khối này, như vậy à? Tiểu Hứa tựa hồ còn có chút thất vọng, bất quá ngay lập tức sẽ kịp phản ứng, liền vội vàng cười cười xấu hổ, quả thực xin lỗi, ha ha, ta, ta vừa mới hiểu lầm, nói những thứ kia không tất lợi. Không có chuyện gì ngươi cũng là tốt bụng quan tâm, nha, chúng ta đã đến. Chương 63. Cố tổng, ta là tới tạ tội. Chương 63. Cố tổng, ta là tới tạ tội. Chính là chỗ này. Vương Thi Thi mang theo tiểu Hứa đi vào Cố Tranh phòng làm việc, Cố Tranh ca, nên dọn cơm. Thi Thi, ngươi đây là. Cố Tranh kinh ngạc nhìn Vương Thi Thi, còn có bên cạnh kia đẩy xe thức ăn tóc ngắn nam sinh. Chính là ta nói nhà kia phòng ăn à, ta điểm món ăn đặc sắc cho ngươi ăn, thả ngươi trên bàn làm việc có thể không? Vương Thi Thi hỏi. Có thể, có thể. Cố Tranh có chút động, hoàn toàn không nhớ vừa mới Vương Thi Thi nói cái gì món ăn đặc sắc sự tình. Mặt đầy nạc nhiên nhìn cái đó tiểu hứa mang một mâm mâm thức ăn từ nhiệt độ ổn định trong dương lấy ra đặt tới rồi trên bản tiểu hứa cũng mặt đầy tò mò liết trộm cố tranh mấy lần còn theo bản năng nhìn một chút cố tranh hai chân xác nhận xác thực vẫn còn ở đó nhìn qua không tệ a cố tranh nuốt nước miếng một cái tiểu hứa bưng ra mỗi một món ăn phẩm cấp đều khá vô cùng sắp xếp bản tính xảo mùi thơm sông và mũi thật là sắc hương vị đều đủ nhất thời liền đem cố tranh con sâu thẻm ăn cầu dẫn ra khi thì ta nói không sai chứ trên mạng đánh giá cao vô cùng đây Vương thi thi cũng kéo qua đến một cái ghế ngồi ở cố tranh bên cạnh Hà Phát vừa vừa nói, "Cảm ơn ngươi Thi Thi." Cố Tranh cầm đũa lên, thưởng thức trong đó một mâm thái, nhất thời hài lòng gật đầu một cái, "Thật không tệ." Há, Đúng rồi, cái này là chúng ta đầu bếp chính đặc biệt vì ngài ngồi thang, tặng tặng cho ngài, sợ ngài công việc khổ cực, cho ngài bồi bổ cơ thể." Tiểu Hứa trận nhớ tới giữ nhiệt trong hộp cơm cá tươi xương châu thang. "Cảm ơn, cảm ơn, các ngươi có lòng." Cố Tranh có chút kinh hỉ, không nghĩ tới bữa ăn này sành suy tính như vậy chủ đáo, bất quá nhìn Vương Thi Thi ở bên cạnh nén cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, Cố Tranh luôn cảm thấy khối này thang không đơn giản như vậy. "Đúng rồi." Ngươi là muốn chờ chúng ta ăn xong năm cái mâm thu hồi đi đúng không? Cố Tranh gặp Tiểu Hứa vẫn không có ý rời đi, cho nên nói một câu. Há, đúng a? Cái đó, các ngươi ăn, ta chờ ở bên ngoài, ngài ăn xong rồi không cần động, trực tiếp gọi ta tới thu thập là tốt." Tiểu Hứa cười nói, "Được, vậy làm phiền ngươi." Cố Tranh cười một tiếng, "Đúng rồi, bên ngoài khu nghỉ ngơi có phòng giải khác, ngươi muốn uống cái gì tự mình rót. Không cần, cảm ơn." Tiểu Hứa đi ra Cố Tranh phòng làm việc, sau đó chạm đang nghỉ ngơi khu nơi đó, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhìn lên nhìn một chút, nhìn một chút, rất là tò mò dáng vẻ. Nói đến hắn vẫn là lần đầu tiên thấy qua lớn như vậy nhà ở, nhìn thấy trong tivi mới có thể thấy được siêu cấp nhà sang trọng, càng không có nghĩ tới nơi này lại là một công ty. Nói đi, khối này thăng chuyện gì xảy ra? Cố Tranh nhìn về phía Vương Thi Thi, hỏi. Vương Thi Thi cởi càng thêm lợi hại, nước mắt cũng sắp bật cười, thật lâu tài bình phục lại, người sau khi nếu không đi ra ăn cơm, sẽ bị tử vong. Cố Tranh càng kỳ quái, Vương Thi Thi chính là năm chuyện mới vừa phát sinh nói cho Cố Tranh. Cố Tranh nghe xong thiếu chút nữa không sặc, quả nhiên tin nhảm mảnh như hổ a vừa mới cơm nước xong, trực khách phục bộ tiểu văn, gõ cửa đi vào phòng làm việc nói, "Cố tổng, Có một tự xưng, cái gì Ảnh Lưu? Chi chủ người, nói muốn viếng thăm ngài, hy vọng ngài có thể thấy hắn, hắn nói hắn đã tại tiểu khu cửa chính. Cái gì? Cố Tranh mặt đầy khiếp sợ, Ảnh Lưu chi chủ chạy chính mình tới nơi này, còn phải viếng thăm chính mình, khối này đặc biệt nào là cái gì thao tác. Ảnh Lưu chi chủ. Nha, là cái tên kia, hắn làm sao tới rồi hả? Vương Thi thi tự nhiên cũng biết Cố Tranh trong trò chơi tử đối đầu, cho nên cũng cũng rất kinh ngạc. Thật là có ý tứ, người này, đây là chạy tới cùng ta ngay mặt đàm phán bình tới. Cố Tranh suy cười một tiếng, Ảnh Lưu chi chủ muốn tìm hắn cũng không khó tất lại thân phận chân thật của mình toàn bộ lưới đều biết, mà ảnh Lưu Chi chủ chủ động qua đến công ty mình thấy mình, hiển nhiên không có thể là vì tìm phiền thoái cho nên 8 phần 10 là tới đàm phán hòa bình, cái này thì khiến Cố Tranh trước vạn vạn không nghĩ tới. Khối này ảnh Lưu Chi chủ chơi đùa biến mất nhiều ngày như vậy, cảm tình là đang nghĩ biện pháp xử lý như thế nào chính mình trước gây phiền toái, nhìn trước khi tới bành trong sau, bị rộng lớn bạn trên mạng thật tốt dạy dỗ một fan ảnh Lưu Chi chủ đã có kinh nghiệm. Cố Tranh vừa dứt lời, lính gác cửa cũng gọi điện thoại tới, nói có một CEO bị quốc tiên sinh muốn viếng thăm hắn, khiến hắn vào đi. Cố Tranh nói Hắn ngược lại muốn nhìn một chút khối này ảnh lưu chi chủ trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì đại khái hơn 10 phút sau, tựa liền xuất hiện một cái béo nục béo nịch, mặt tròn mắt tí hí, mang dây chuyển vàng, một thân a mãn uy nam tử. "Ngài tìm ai?" Trước chiếc đại khách phục hỏi. "Xin hỏi Cố tổng có ở đây không?" Kia mập lùn nam tử ánh mắt đảo mắt nhìn căn phòng, liếc nhìn từ trong phòng làm việc đi ra Cố Tranh, nhất thời cười rặng rỡ, phảng phất là gặp được chính mình nhiều năm lão hữu như thế, tựa như quen đi lên, "Ha ha ha, Cố tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu à, ta mà là ngươi bướng bình phan Hạ vạ tự tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đầy ra đạo cụ ta cơ hồ cũng mua rồi, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phó bạn càng làm cho ta kinh vi thiên nhân a, đột gở trả gở ta rứt. Ước thích rồi, ta từ đầu đến cuối tốn hơn 6 triệu tài đoạt tới tay. Ngươi tìm đến ta không phải là liền vì đưa thải hồng tí chứ? Cố Tranh nghiêm túc mà nói. Khô khục, nói thật ta thật sự là đến bái kiến cô tầm này, ta thật sự là quá sùng bái ngài, rất hứa thích ngài thiết kế tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ rồi, chẳng qua là vận mệnh trêu người a, ta thật sự là không biết ngài liền là bất hủ cở sĩ hội trường a. Bị cốc đằng lại tiến lên một cái bước, biểu tình thành khẩn, thật ra thì hắn thật không có nói dối, hắn thật sự là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ bướng bỉnh, tận quan tâm chính mình so với cô tranh đại vòng chức còn không ngừng, nhưng hắn coi như vô hạn thời không trung thực người chơi, hắn kinh nghệ nhất cùng sủng bái chính là những thư kia sáng tạo ra một cái khoản YouTube phó bản nhà thiết kế môn. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, hắn tuyệt đối sẽ không mặt dày, biết rõ khả năng bị sập cửa vào mặt, vẫn như cũ sa xăm bay tới, cô ý đến nói xin lỗi, biểu thành ý chẳng qua là. Hắn thực sự không nghĩ tới, cái chết của mình đối đầu, lại chính là chính mình gần đây phi thường kính nể cùng thích phó bản nhà thiết kế. Cố Tranh, Khối này trùng hợp thật là liền phim truyền hình cũng không dám như vậy với ta. Đương nhiên, khiến Bị Cốc Đằng tới biến đổi nguyên nhân chủ yếu, hay lại là sợ Cố Tranh bọn họ trả thù, cuối cùng làm hắn và các anh em đều không chơi được. Cố tổng, trước là ta bị Cốc Đằng có mắt như mù, ta hôm nay cũng là đặc biệt đến nói xin lỗi, hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, khác chấp nhận với ta. Bị Cốc Đằng tiếp tục nói, ta bị Cốc Đằng thế sau khi ở vô hạn thời không trong, thể thành tâm ra sức người, ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt không đi tây, hơn nữa ta công hội huynh cũng tùy thời nghe ngài sai khiến. Cố Tranh chân mày hơi nhíu lại, hắn thật không nghĩ tới khối này bị Cốc đằng lại có thể nói ra những lời này, chính sở vị đưa tay không đánh người mặt tươi cười, trong lúc nhất thời thật đúng là sinh không nổi cái gì tới. Người trở về đi thôi, trong trò chơi ân oán, chúng ta trong trò chơi giải quyết, ta không nghĩ liên lụy đến trong cuộc sống thực tế đến." Cố Tranh hạ lệnh chủ khách, hắn nói cũng cũng là lời thật. Bị Cốc đằng trầm ngâm chút ít, gật đầu tỏ ra là đã hiểu, "Được rồi, nhưng là ta có cái thỉnh, cầu nho nhỏ." Cố Tranh chân mày lần nữa nhíu lại, thầm nói người này quả nhiên là tới có mục đích. "Có thể cùng ngài hợp nhất chương sao?" đó tuần là coi như ngài Phan nói một cái yêu cầu nho nhỏ. Trục chung, Cố Tranh kinh ngạc, khối này bị Cốc đằng cái gì đầu đường về, mình đã không cho hắn sắc mặt tốt rồi, hắn lại còn dám nhắc tới ra loại này thì cầu. thật là cái da mặt dày da họa. Hoặc là ngài cho ta ký cái tên cũng được. Gặp Cố Tranh sắc mặt tâm trầm chậm, bị Cốc đằng lùi lại mà cầu việc khác nói. Chương 64, Mê muội hành vi. Chương 64, Mê muội hành vi. Cố Tranh dĩ nhiên là chưa cùng bị Cốc đằng trục chung, cũng không có cho hắn ký tên, hắn có thể làm được không động thủ đánh tên kia một hồi, đã coi như là nhân tử, dù sao trước hắn làm hết thảy xác thực là hơi quá đáng. Bất quá trải qua bị Cốc đằng thành khẩn như vậy tới cửa nói xin lỗi, Cố Tranh trong lòng oán khí cũng đích xác là hóa giải không ít. Nhưng Cố Tranh bạn bạn không nghĩ tới, khối này bị Cốc Đẳng đầu đường về thật đúng là tuyệt, bởi vì sợ Cố Tranh cùng hắn đầu góc nhỏ, trả thu bọn họ công hội, cho nên dứt khoát nhận túng rốt cuộc, lại đưa bọn họ ảnh lưu công hội tên đổi thành rồi, thật xin lỗi Cố tổng. Cho nên toàn bộ công hội tất cả thành viên tên toàn bộ đều biến thành ít ít ít thần xin lỗi Cố tổng. Hơn nữa biến đổi có ý là, ảnh lưu công hội trước mắt thành viên lại có 8 10 đều trên mạng, hơn nữa tất cả tập hợp có ở đây không hụ cỡ sĩ công hội cho ở phụ cận trên đất trống, tập thể nói xin lỗi. Tối này một mê hành trình lạ, có thể nói là hành động toàn bộ Hoa Hạ khu, cùng bất hủ cờ sĩ nước lựa không dung ảnh Lưu công hội, lại trực tiếp nhặt đúng, công khai nói xin lỗi, hơn nữa còn là dùng loại này gần như bản thân Phương Thức Đục Nhã nói xin lỗi, đây quả thực có chút lật đổ tam quan a bất quá liên tưởng đến trước ảnh Lưu chi chủ chẳng ghét, làm nục cố tranh ngây thơ Phương Thức cùng hành vi, tựa hồ làm ra loại này mê mọi hành vi cũng chẳng có gì lạ rồi. Hơn nữa loại sự tình này, sợ là cũng chỉ có ảnh Lưu công hội mới có thể làm được đi, Dù sao chỉ có bọn họ trong công hội phần lớn người, đều dựa vào ảnh Lưu chi chủ tài trợ cùng cấp dưỡng, tài lăn lộn tới hôm nay cấp bậc cùng trang bị bắt người tay nắm, cho nên dĩ nhiên là ảnh Lưu Chi chủ chuyện một câu nói, bọn họ không muốn cũng phải đi theo làm. huống chi ảnh Lưu người chắc đều biết, nếu như không từ bỏ như vậy liêm sỉ, cho cố tranh tà lỗi, hóa giải được trước cân đoán, sợ là bọn hắn tương lai cũng chỉ có bông tha mình trò chơi tài khoản rồi. nếu không phòng trừng cũng phải bị bất hủ cư sĩ, bất hủ huy trường, diệt thế chi nhận mấy đại công hội người hàng ngày vây giết, giết tới lui phục. nhưng là mọi người thực sự thật tò mò, là dạng gì lực lượng có thể làm cho ảnh Lưu Chi chủ cái này trước tiêu ngạo như vậy bành một tên, làm ra tự bề sương bánh trẻ hành vi. ta đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hành lưu có phải hay không uống lộ thuốc, hay hắn bị trộm số chứ? Có thể bị cố công ty chính hacker cho tối, nhưng là học rồi cũng không trở thành tất cả nhân viên đều ngoan ngoãn đi theo phối hợp diễn xuất đi, xem ra sự tình không đơn giản như vậy. Khối này nội dung cốt chuyện đi về phía có chút ý tứ a. Rất ý vị sâu xa a. Cối này công khai nói xin lỗi Phương Tất Tuyệt. Mẹ nhà nó, tuyệt đối tên gọi tình cảnh a. Ha ha ha, đám này xa điều, thật là bao tất ta năm nay thiếu điểm. Năm nay mê mội hành vi đại thượng. Cố tổng giống chẳng hề làm gì cả đâu rồi, làm sao trực tiếp liên túng? Đội thành ai cũng được tin sợ a cũng không nhìn một chút Cố tổng bây giờ sức ảnh hưởng, người ta là Cố thần a, đắc tội Cố thần, nửa đời sau liền hắc rốt cuộc. Ảnh Lưu Công sẽ như vậy náo trò, ngược lại thật nắm Cố tranh ban đầu đoán khí hóa giải không sai bị lắm, Cố tranh bây giờ thật là muốn tức giận đều sinh không đứng lên, muốn phải mang công hội các anh em đi diệt Ảnh Lưu người, nhưng thấy đều là từng cái trên đầu đỡ lấy chiếu lấp lánh vài cái chữ to, ID so sánh khởi Cố tổng, trực tiếp liền đặc biệt nào cười dài đối mặt Ảnh Lưu khối này kỳ lạ động, Cố tranh không có làm ra bất kỳ đáp lại nào cũng phản ứng, thật sự là không muốn cùng toàn. Ảnh Lưu hàng này làm cho cười cho thiên hạ. Nhưng không nghĩ tới ngày thứ hai, Ảnh Lưu chi chủ đích danh tự lại biến thành, "Cố tổng, ta thực sự thích ngươi." Thật ra thì Ảnh Lưu vốn là nắm tên đội thành, "Cố tổng, ta thực sự thích ngươi thiết kế phó bản tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ, kết quả bởi làm danh tự quá dài, vô pháp toàn bộ hiện ra, liếc mắt nhìn qua cũng chỉ có, "Cố tổng, ta thực sự thích ngươi." Phía sau đi theo, "Thật xin lỗi Cố tổng." Sau đó còn đổi lại ạ vạ tạ sáo trang, mở ra đột gở chà gở, đi tới bất hủ cờ sĩ công hội cho ở cửa An Dương còn chúng lần nữa bị Ảnh Lưu khối này sa điều trọc cho được thiếu chút nữa cởi rút, trò chơi xã khu trong lại náo nhiệt. "Mẹ nhà nó." Ảnh Lưu biểu lộ cố tổng rồi. Ảnh Lưu nói hắn thích Cố tổng. Mẹ nhà nó, đây là cái gì thần tiên nội dung cốt chuyện a? Đầu tiên là nói xin lỗi, sau đó biểu lộ. Các các, Ảnh Lưu hay yêu Cố tổng đi. Chân hai a, đây là Có lẽ Ảnh Lưu là người nữ cũng nói không chừng đấy chứ. Tại sao thế nào cũng phải thị nữ, nam há chẳng phải là tốt hơn? Có chút trọng khẩu vị a, các ngươi. Nguyên lai like nước lửa không dung hai người, lại yêu với nhau, mẹ nhà nó, máu chó ngược yêu kìa. Các người điểm vào xem toàn danh là Cố tổng ta thực sự thích người thiết kế phó bạn tốc độ cũng cảm xúc mạnh mẽ. Chân tướng cũng không trọng yếu các cấp rút cuộc biết là lực lượng gì khiến hành lưu chi chủ Nhật Túng nguyên lai là ái tỉnh. vô hạn thời không hoa hạ khu mạnh nhất chính phủ ra đời. Chúc phúc nghị vị hỷ kết liên lý, sớm sinh quý tử. Đám bạn trên mạng nhớ lại ra một trận máu chó đại hí, có thể nói là hạo thật náo nhiệt một cái lần, nhưng coi như sự kiện nhân vật chính một trong cố tranh, nhìn thấy đám bạn trên mạng bình luận, khỏe miệng co quắp rồi lại rút ra, vừa kéo sớm rút ra, một cái lao hết thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Hành lưu chi chủ, A Naka, ngươi một cái đại ngu đốc, làm cái gì a? Kết quả là, càng thêm đặc sắc một màn diễn ra, bất hủ cờ sĩ công hội cửa. Được đặt tên là diệt bá đẹp trai chiến sĩ, vung đại khảm đao, đổi theo một cái được đặt tên là, cố tổng ta thực sự thích ngươi. Thật xin lỗi cố tổng, ạ vạ tạ cùng chém. Cố tổng ta thực sự thích ngươi. Thật xin lỗi cố tổng, vừa chạy, còn một bên điên quần gào thét, cố tổng biết rõ ta sai lầm rồi, ngươi xin bất giận à. Tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ mới nhất nội dung cốt truyện thượng tuyến thời gian chính xác chính thức ban bố, định ở kinh đô thời gian ngày 23 tháng 14 sáng 8, bách bách toàn bộ cuốn nữa bởi vì thủy dự tranh phong chức thời hạn đăng lên bản mới bản, cho mỗi cái khu tiến hành trước thời hạn khảo hạch, cho nên tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ mới nhất nội dung cốt truyện phiên bản cũng sắp thực hiện toàn cầu đồng thời đổi mới. Không chỉ có như thế, quan phương cũng ban bố tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hệ liệt xe hơi mô hình thượng tuyến tiếp nhận đặt trước tin tức. Tin tức này buổi họp báo, toàn cầu những người hái mộ có thể nói là hưng phấn không thôi, rốt cuộc đến lúc chính xác thượng tuyến tin tức, trong lòng mong đợi cũng có một thiết đặt, nhất là nước ngoài người chơi, có thể đồng bộ thượng tuyến liền ý nghĩa bọn họ không cần lại chen đến hoa hạ khu đến dành trước thể nghiệm. Mượn cái này nhiệt độ Tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ xe hơi mô hình đặt trước lối đi vừa mới khai thông vài chục phút, đơn đặt hàng cân nhắc cũng đã hình hành 20 ngàn, hơn nữa đặt trước số liệu vẫn còn ở theo tin tức huyết tán mà gấp bội trận tăng đến ngày 22 tháng 10 ngày ấy, xe hơi mô hình ở toàn cầu đặt trước lượng lại đạt tới kinh người 1000 vạn, vẹn vẹn là bộ phận này thu nhập liền hơn 1 tỷ nhuễn một tiền. Cố tổng, xảy ra chuyện. Chu Chính Bông nhiên vọt vào cố tranh phòng làm việc, vừa vừa lấy được quan phương thông báo, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ bị người tố cáo, bên kia chỉ đích danh dưới sự yêu cầu chiếc chỉnh sửa, hiện nay vô hạn thời không đã đem chúng ta phó bản tạm thời hạ giá. Cái gì? Cố trăn sắc mặt đại biến, chợt từ trên ghế đứng lên. Chương 66: Vô sĩ nhất háng hại. Chương 66: Vô sĩ nhất háng hại. Thời gian thoáng một cái, khoảng cách tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ bị hạ giá chỉnh sửa đã qua 3 ngày. Mấy ngày nay, không chỉ có đối với Thủy Dự Tranh Phong mà nói là hắc ám thời khắc, đối với khắp cả hoa hạ trò chơi nghề, thậm chí là đám trợ lệ ở thể tất cả đều là hắc ám thời khắc. Số lớn phó bạn bị hạ giá, các nhà phó bản thương nghiệp cung ứng đều chịu khổ tổn thất, các nhà chơi cũng không cách nào bình thường đi chơi của mình thích phó bạn. Cho nên bất kể có phải hay không là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cùng người chơi tất cả đều nắm đoán khí xuất ra đến chỉ tường trên người của. Trong lúc nhất thời trên mạng đối với chỉ tường tiếng mắng có thể nói là thanh thế cuồng cuộn, hoán khí ngút trời, chuyện này trực tiếp đưa đến tường tiên khoa ký thị trường chứng khoán liên tiếp náo dựng. Chúc mừng Tri tổng, cổ phiếu lần nữa ngã dựng lại. Con mẹ nó, sự thượng lớn nhất não tàn hành vi, lần này đùa với lửa có ngày chết cháy đi. Ngu ngốc chỉ tường, làm ta đang chơi mấy cái phó bản toàn bộ đặc biệt nào hạ giá. Thật là một người phá đổ rồi toàn bộ cái trò chơi nghệ, siêu cấp lớn ngu xuân. Khác đề cập với ta tên của người này, ta nghe đến chỉ tường tên thì có loại ăn cứ cảm giác. Chỉ tường cứ anh em, hôm nay cùng đi cho Tường Thiên Khoa Kỹ phó bạn quét không sai biệt cho lắm, đi tố cáo, nha, ta quên, Tường Thiên Khoa Kỹ chỉ còn lại một cái phó bản không hạ giá. Còn có thể cùng đi tố cáo công ty bọn họ vong du kiếm hiệp vấn đạo. Phương diện cũng rốt cuộc đẩy ra mới nhất cấp bậc chế độ, thật ra thì cái gọi là tân chế độ, không sai biệt lắm chính là mang vốn là cấp bậc toàn bộ đều tăng lên một cái nâng cấp, tỉ như vốn là thỏa mãn nở cờ lẹ vẹo 16 khác phó bản, ở tân quy giới tình huống yêu cầu lên điều động đến M18. Thậm chí dựa theo tân quy, bộ phận nở cờ lẻ vẹo 16 muốn lên điều hai cấp bậc, điều chỉnh đến R21, tuổi tròn 21 tròn tuổi mới có thể tiến vào phó bản trò chơi. Tân quy đề ra, liền ý nghĩa hiện nay vô hạn thời không trong phần lớn phó bản, đều cần phải tiến hành lần nữa nội dung khảo hạch, mới có thể lần nữa trưng bày. Cho nên vô hạn thời không hóa hạ khu người chơi càng bóng tối thời khắc đến, càng nhiều hơn phó bản bị hạ giá xử lý, thậm chí có phó bản trực tiếp lại không thể chơi. Phải biết, vô hạn thời không trong người chưa thành niên nhà chơi số lượng cũng là phi thường cấp độ mà trò chơi đối với người chơi tuổi tác bà khống cũng là phi thường nghiêm khắc, nếu như tuổi tác không thỏa mãn yêu cầu, vậy thì thực sự ý nghĩa trong vài năm đều không có biện pháp lại tiến vào cái đó phó bản rồi. Phan Ngô xuẩn gầm lên giận dữ từ chỉ tưởng phòng làm việc bên trong truyền ra, bên ngoài phòng khách nhân viên nhìn chỉ tưởng phòng làm việc môn, từng cái câm như hến, chỉ có thể dùng ánh mắt trao đổi. Mấy ngày này sóng gió bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, mặc dù trong miệng không ít, nhưng tâm lý đều là đối với chỉ tưởng cách làm cực kỳ bất thị, càng là thấy được không thể nào hiểu được. Coi như một sĩ nghiệp lão tổng, bởi vì một ít tiểu ân tiểu oán, thiết kế hại người. Kết quả còn đùa với lửa có ngày chết cháy, hại chính mình, cách cục này cùng lòng dạ quả thực khiến nhân xem thường. Ngươi đây là ngu xuẩn tới cực điểm cách làm." Chí Đông hỉ mặt đầy sắc giận nhìn chỉ Tương hô, "Ta lúc ấy cũng không nghĩ tới hội đưa tới động tính lớn như vậy." Tri Tương rụt cổ lại, thấp giọng nói, "Ta thật là không biết nên nói ngươi cái gì tốt, làm việc làm sao lại không thể trải qua suy nghĩ suy nghĩ một chút, ngươi không phải là không rõ ràng tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hiện nay ở toàn cầu sức ảnh hưởng, toàn cầu mấy nhà kia nổi tiếng xe hơi hãng thương, đều cùng thủy dự tranh phong thành lập độ sâu hợp tác, ngươi làm tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ sự tình." Đó không phải là đang cùng những thứ này hợp tác xí nghiệp là địch a, người ta hội chơ mắt nhìn mình lấy ra tiền đổ xuống. Song xuống biển ạ, bọn họ nếu là liên hợp lại làm chúng ta, chúng ta chỉ ra cũng không chịu nổi." Trí Đông Hỉ thấp giọng nói. Vừa mới hắn là không không chế được tâm tình, dù sao Thái Vách mặt rừng, chỉ tương làm cũng không là chuyện vẽ văn gì. Mấy ngày nay, không chỉ là Tường Thiên khoa kỹ cổ phiếu đang nga xuống, chỉ ra toàn bộ tập đoàn cổ phiếu đều bị xung kích, thậm chí rất nhiều tân đưa ra thị trường sản phẩm đều bị những thứ kia tức giận nhà chơi liên hiệp ngăn chặn, ảnh hưởng phi thường không tốt. Mà đây chỉ là mới vừa bắt đầu. Nếu như chỉ tưởng thực sự phá đổ rồi tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ vậy thì tổn hại những thứ kia cùng thủy giữ tranh phong thành lập hợp tác xe hơi nhãn hiệu công ty lợi ích những thứ kia đại tư bản ra cũng sẽ không nhìn mình tiền bạch bạch đổ xuống sông xuống biển Nếu quả thật muốn nổi giận liên hợp lại gây sự tình bọn họ chỉ ra bị tổn thất nhưng tuyệt đối không phải trước mắt một chút chủ yếu nhất là ở Trì đông Hỷ xem ra chỉường đây hoàn toàn là một trận không có ý nghĩa trả thủ thật là giống như là trẻ nít đánh giá nhất dạng ngây thơ bây giờ đùa với lửa có ngày chết cháy còn chọc cho một mảnh tiếng mắng tiếng xấu La xa có thể nói là mất hết hắn thậm chí còn chỉ ra mặt núi khiến hắn ở trong vòng đều cảm giác không ngóc đầu lên được. Chi tương Túi Đầu không nói một lời, nói thật hắn cũng không nghĩ tới, sự tình hội phát triển tới mức này, đã biết lần thật là mang đá lên đập chân của mình, còn đặc biệt nào đập cái bị vỡ nát gãy xương, thiếu chút nữa trực tiếp cụt tay chân rồi tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ mặc dù bị hạ giá, hơn nữa bởi vì liễu cục phó bên kia đẻ lần nữa tăng lên cấp bậc sau, cũng chậm trì chưa từng có thẩm phòng trường ít nhất có thể kéo dài 10 ngày nửa tháng. Nhưng công ty mình phó bạn cũng đặc biệt nào toàn quân bị rồi, trừ bỏ bị tố cáo hạ giá, còn dư lại may mắn còn sống sót phó bạn cũng bị tức giận bạn trên mạng quét không sai biệt cho lắm, quét đến trực tiếp bị hạ giá. Ngay cả công ty bọn họ hiện nay ở quốc nội thuộc về địa vị bá chủ tiên Hiệp đề tài vợ giờ vong du kiếm hiệp vấn đạo cũng chịu khổ tố cáo bộ phận nhân vật hình tượng và nội dung yêu cầu chỉnh sửa phòng trưng tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ một ngày không có được thả ra mình phó bản sợ là cũng khó mà thoát khỏi may mắn càng nhức đầu chính là mình cũng bị đẩy lên dư luận đầu gió đỉnh sóng thành chúng thì chi bị chửi cầu hết lâm đầu tổ tông 19 đời đều tham hỏi một lần thậm chí ngay cả công ty cổ phiếu đều đi theo sự đồ luậtt gia tộc danh dự đi theo bị tổn thương nếu như không phải mình nội tâm rất mạnh mẽ đủ tự tin bối cảnh quá cứng làm không tốt sẽ bị mắngạầu Ngươi cho ta thật tốt nghĩ lại nghĩ lại, nghĩ biện pháp nắm chuyện này mau sớm lắng xuống, lần này ngươi đừng hy vọng ta sẽ cho ngươi chùi đít." Chí Đông Hỷ thật là hận thiết bất thành cương, hắn thật hối hận chính mình không có thật tốt giáo dục đứa con trai này, bị nuông chịu thành hôm nay cái bộ dạng này. Lần này hắn cũng thực sự không nghĩ lại đi nhúng tay, không nhưng người này tương lai không chừng sẽ làm ra cái gì biến đổi chuyện khác người tình. Cho nên lần này hắn coi như bị chửi cầu hết lâm đầu, cũng là hắn nên chịu, là thời điểm khiến hắn lớn lên. Chí Đông Hỉ không nghĩ nói thêm gì nữa, mà trầm chậm đứng dậy đi ra chỉ tưởng phòng làm việc. Chí Đông Hỉ sau khi rời đi, Tiện đồng kia nuốt nhửng trên mặt lần nữa lộ ra ngạo mạn tấn sắc, hừ lạnh một tiếng. Hắn mới sẽ không nuốt xuống khẩu khí này, chuyện cho tới bây giờ, hắn tuyệt đối không thể nhận thua lui về phía sau, như là đã tổn thất nặng nghề, như vậy nhất định phải mang Thủy giữ tranh phong công tác thất cũng kéo xuống chịu tội thay, nếu không mình liền thực sự trưởng thành ngu ngốc rồi. Hơn nữa nếu như không nhanh chóng gì tăng dư luận chú ý của lực, chính mình sợ là thật phải bị mắng tự bế này lầu, cho nên mấy ngày nay hắn cũng nổi lên một trận mới âm ỉ, thế tất yếu mang cái thanh này hỏa, đốt tới cố tranh trên người. Cố tranh một cái tiểu vương bắt đạn, ngươi cho rằng là ngươi hội lợi dụng dư luận đấy ư? Lần này ta cũng để cho ngươi nếm thử một chút dư luận lực lượng, nhìn ngươi lần này chết như thế nào." Chí tướng cắn răng nghiến lợi nói. Ngày thứ hai, nào đó đại vệ phát nhất tiên liên quan tới kinh đô nào đó người chưa thành niên, bởi noi theo tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong tình tiết, đêm khuya chạy như gió lốc, phát sinh nghiêm trọng thai nạn xe cộ tạo thành hai người trọng thương Tân Văn. Trong tin tức phân phối địa phương phóng viên phỏng vấn tên kia người chưa thành niên, hắn chính miệng thừa nhận mình bởi vì gần đây mê mệt tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cho nên trộm thân xe, không bằng lái, đêm khuya đi ra ngoài chạy như gió lốc, cuối cùng gây thành rồi trọng đại tai nạn giao thông sự tình. Chương 67 Internet bạo lực. Chương 67, Internet bạo lực. Cái tin tức này, ở hát thủ sau màn thêm dầu vào lửa, giống như mai đầu đạn hạt nhân, ở nơi này đặc thù mà nhạy cảm thời kỳ, vận động toàn bộ internet, cũng thông qua các đại xã giao truyền thông cùng internet, ở hoa hạ dân trên mạng đoàn thể bên trong điên cuồng truyền bá, nhất là ở cha mẹ trong vòng. Thành công kích thích hoa hạ tiên tiên vạn vạn bản cũng bởi vì quá mức lo âu mà lo âu cha mẹ đoàn thể, kia yếu tố thêm thần kinh nhạy cảm. Cũng hoàn toàn đốt một mực lo âu trò chơi đối với hải tử lớn lên hội có ảnh hưởng cha mẹ của môn, cùng công ty game mâu thuẫn cùng khói lửa chiến tranh. Thêm nữa ở đó nhiều không có hảo ý. Mang thiết tấu truyền thông nhân hòa internet thủy quân dẫn dắt cùng thêm dầu vào lửa, mang vốn là những thứ này cha mẹ cùng vô hạn thời không giữa mâu thuẫn, trực tiếp chuyển giá đến hiện nay danh tiếng tăng lên tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cùng với hắn người khai phá cố tranh cùng thủy giữ tranh phong trên người. Trong lúc nhất thời, cố tranh trong nháy mắt thành đám này đặc thủ đám người công địch, phản phất con của bọn hắn đều phải bị cố tranh suối dụng trưởng thành giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm cố nạn, phản phất con của bọn hắn trên người khuyết điểm cùng tối xấu, đều là bởi vì chơi tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ tạo thành. Vốn là ở ngươi chơi đoàn thể trung gian kiếm lời được khen ngợi tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ, nhưng trong nháy mắt bị đám này các gia trưởng liên hiệp ngăn chặn cùng áp ý vô cùng hám hại. Ngăn chặn tinh thần nha phiến tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ, đương tại khiến trò chơi tàn hại chúng ta hài tử thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, phải ngăn chặn. Trò chơi chính là tinh thần nha phiến, độc hại con của chúng ta, các cha mẹ đều liên hợp lại, đồng thời ngăn chặn, khiến ban ngành liên quan nhìn thấy chúng ta tố cầu Con của ta hàng ngày nói với ta muốn mua xe mua xe, mẹ, phòng trường chính là chơi đùa tốc độ cùng cảm xúc mạnh chơi, thật may không cho hắn mua, nếu không liền phải đi ra ngoài cho ta chạy như gió lốc gây chuyện. Nữ nhi của ta bây giờ không để cho chơi đêm liền ở nhà uyên náo long trời lỡ đất, còn bỏ nhà ra đi, đều là trò chơi làm hại, manh liệt ngăn chặn. Con của ta 2 ngày trước liền trộm ta dự bị chìa khóa xe, thật may bị ta phát hiện, nếu không phát sinh bi kịch chính là chúng ta nhà. Ta nghe nói nhà hàng xóm ta Hải Tử liền trộm mở cha mẹ xe, vừa chạy liền đụng, cũng may không có chuyện gì lớn, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hại người rất nặng a. Kia cái gì Thụy Dữ tranh phong công tác thất, kiếm hát tâm tiền, độc hại con của chúng ta, manh liệt yêu cầu có quan hệ với môn nghiêm trà công ty này. Nghe nói Thụy Dữ tranh phong công tác ông chủ gọi là Cố Tranh, ba hắn là Hưng Bang tập đoàn lão tổng. Thỏa ta phú nhị đại. Phú nhị đại, khó trách, thương nhân đều là hấp hắc quỷ, vì kiếm tiền không chừa thủ đoạn nào. Đúng vậy, có mấy cái nhà giàu tiền tới không chút tạp chất, đều là mê mộng lương tâm kiếm tiền, nhất là làm trò chơi, đơn giản là táng tận lương tâm, thật không rõ, quốc gia tại sao không quản lý. Không sai, ta nói con của ta gần đây làm sao càng ngày càng không nghe lời, đều là trong trò chơi xúi dục, đơn giản là độc hại người chưa thành niên. Mạch liệt yêu cầu đuổi ra khỏi tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Đồng ý, đuổi ra khỏi tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Lần này gia đi làm rất không tồi, đẩy ra tân quy, gia tăng quản không tường độ. Còn lực lệnh chỉnh sửa rồi một nhóm lớn trò chơi. Cho ra Dio đi điểm đáng khen. Tiền đem nhất toàn bộ trò chơi đều che rồi, còn chúng ta hài tử một mảnh tinh khiết cùng tuổi. Đồng ý, tất cả đều cho cấm rồi, sau khi bọn nhỏ cũng không cần gặp loại tinh thần này nhà phía rồi. Trang này dư luận khí thế hung hùng, giống như nước lũ và mãnh thú, trong nháy mắt che mất mấy ngày nay liên quan tới các đại phó bản bị hạ giá chỉnh sửa, trò chơi Nghệ Nghiêm trị Tân Văn cũng rời đi đám bạn trên mạng đối với chỉ tưởng chú ý mà trước bởi vì hạ giá tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cùng với đẩy ra Tân Quy, tăng lên hạn chế cấp bậc mà bị vô số người chơi phun ra lại lắc mình một cái trở thành đám này các gia trưởng trong lòng anh hùng, thu được nhất trí khen ngợi. Mà ban ngành liên quan cùng nhân viên cũng thích nghe ngóng luận này, xuyên tạc, đi theo đồng ý, hoàn toàn trắng đen điên đảo, khiến đám này các gia trưởng lên án trở nên càng không có sợ hai đúng như chỉ tưởng sợ mong đợi như vậy, chàng này dư luận lớn nhất người bị hại hoàn toàn biến thành tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ người khai phá, thủy giữ tranh phong công tác thất, cùng với Cố Tranh. Cố Tranh thân phận chịu khổ ra ánh sáng, đủ loại nhục mạ lời bản không hám hại, giống như tràng hủy diệt gió bão, đánh thẳng vào Cố Tranh nội tâm, khiến hắn lần đầu tiên tiết thân cảm nhận được internet bạo lực đáng sợ mà đáng sợ hơn là, chuyện này cũng liên lụy cố tranh phụ thân của Cố Hung Bang, trở thành vô số nhà trưởng cùng thủ phú trong lòng bọn nổ nước bọn phát tiết đối tượng, thậm chí ngay cả Cố Tranh tỷ tỷ đều không có thể thoát khỏi may mắn, Hương Bang tập đoàn cổ phiếu cũng gặp dư luận phong ba ảnh hưởng, xuất hiện đại phúc ngã xuống tình huống. Háng hại, mẹ, khối này đặc biệt nào tuyệt đối là háng hại. Thảo, khẳng định lại vừa là chỉ từng làm, người này cặn bã thật đặc biệt nào là không có chút nào hạ, hạ lại dùng loại này hèn hạ mấy quẻ. Địch cùng lại Cổ Nguyệt đều tức giận tức miệng mắng to. Bọn họ dùng chân trí yếu cũng không khó khăn suy đoán, cái điều Tân Văn nhất định là giả co như thai nạn xe cộ là thật, vậy khẳng định cũng là chỉ tưởng tiêu tiền muẫn người diễn xuất tiết mục, người này vì hám hại Cố Tranh, vì thay đổi dư luận danh tiếng, thật sự là cái gì hèn hạ vô sĩ mảnh khỏe đều có thể xử được. Cố Tranh, ngươi chớ để ý những người đó lời bàn, bọn họ đều là chó điên cán loạn, còn có một bầy thủy quân mang tiếng xấu. Đúng vậy, ta đã tìm người giúp ngươi đi âm thầm đi điều tra cái đó sự kiện được giới báo chí quan tâm người trong cuộc, trong này nhất định có mờ ám. Vương Địch cùng lại cổ nguyện tiếp tục án Cố Tranh. Bọn họ cũng nhìn thấy trên mạng những thứ kia quá đáng lời bàn, thật là bị chọc giận gần chết, chi người trong cuộc Cố Tranh rồi. Nhìn thấy nhiều người như vậy chửi mình, thậm chí còn liên lụy người nhà, Cố Tranh Tâm khẳng định phi thường khổ sở. Bọn họ thật lo lắng Cố Tranh hội không chịu nổi loại này to lớn dư luận áp lực, mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi, ta không sao đấy." Cố Tranh miễn cưỡng cười vui nói, hắn mặc dù cũng trong lòng tự nói với mình, không nên chúng chỉ tưởng giản kế, không cần để ý những người đó, bọn họ đều là bị lợi dụng rồi thôi, sớm muộn hết thảy đều sẽ được phơi bày, chân tướng rõ ràng, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Nhưng vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, Hắn cũng không có chân chính từng chịu đựng internet bạo lực, thậm chí mình tiếp trước đã từng ở lần lượt internet trong sự kiện, trong lúc vô tình đóng vai qua bàn phím hiệp, nghĩa chính ngôn từ lên án một số người, một ít hiện tượng. Cũng không biết rất nhiều lúc, tự nhìn đến đều là một mặt. Hơn nữa lần này khiến hắn khó vượt qua nhất chính là, chuyện này ảnh hưởng đến cha mẹ của mình cùng tỷ tỷ, nhìn thấy bọn họ bị làm nhục chửi rủa, cố tranh tâm lý rất khó chịu. Hắn trong xương còn là một rất hiếu thắng, cũng rất thích thể diện nhân, sợ nhất bị người chỉ trỏ, biến đổi không muốn trở thành trong miệng người khác các nhân. Hết thể đều sẽ được phơi bày đấy. Lại cổ Nguyệt Vũ một cái cố tranh bả Rất là thương tiếc Cố Tranh đang lúc này, Cố Tranh điện thoại gọi đến âm thanh trùng lại vang lên, Cố Tranh trong lòng không tự chủ giật một cái, hắn lần đầu tiên như vậy sợ hai nghe được điện thoại gọi đến âm thanh trùng, hắn nhìn một chút điện thoại gọi đến biểu hiện, quả nhiên lại vừa là số xa lạ, bình tĩnh nội tâm, trong nháy mắt bị tức giận dậy. Bởi vì hôm nay hắn đã không chỉ một lần nhận được số xa lạ điện thoại của, đối phương đều là những thứ kia tức giận ra trưởng đánh tới nhục mạ lên ăn hắn, đủ loại ác liệt lời nói, khiến Cố Tranh lần lượt bị tức đến đánh mất lý trí. Cố Tranh cũng biết chắc là chỉ tường cố ý đem hắn tin tức cặn kẽ tiết lộ ra ngoài, liền là hi vọng mượn internet bạo lực đến hung hãn công kích chính mình. Tắt máy đi, cái số này khoảng thời gian này khác dùng nữa." Vương Địch đoạt lấy cố tranh thai nghe bờ Bluetooth, trực tiếp tắt máy. Hắn biết có vài lời nghe được liền hội bị thương tổn, vô luận nội tâm người mạnh cỡ nào, đều khó khăn trốn ác non ác ngữ lực sát thương, huống chi cố tranh như vậy sĩ diện người. Thật ra thì hôm nay không chỉ là cố tranh điện thoại của, bọn họ phòng làm việc cùng với khách phục điện thoại cũng đều bị điên cuồng vây tạm, bao gồm Hưng Bang tập đoàn mỗi cái điện thoại của công ty, cũng đều không có thể thoát khỏi may mắn. Mặc dù Cố gia đã xuất thủ, vận dụng quan hệ, đi dọn dẹp những thứ kia bị phơi bày ra riêng tư tin tức, Không biết sao lực lượng sau lưng nhưng ở cùng bọn chúng đánh cờ, thêm lên internet truyền bá tái thể quả thực quá nhiều, bọn họ căn bản dọn dẹp không tới. Chương 68: Ta sẽ không bị đánh sụt. Chương 68: Ta sẽ không bị đánh sụt. Không lâu lắm, Cố Tranh nhà tài xế đi tới thủy giữ tranh phong công tất thất, là Hạ Lam phái hắn tới đón Cố Tranh về nhà ăn cơm. Cố Tranh cũng biết lúc này cùng gia nhân ở đồng thời là lựa chọn tốt nhất, cho nên liền quyết định cùng tài xế trở về. Nhưng ngay tại Cố Tranh xe của bọn hắn vừa mới mở ra tiểu khu lúc, đột nhiên một đám người từ mặt bên vọt tới, vây xe, đập vào cửa sổ xe chị cố tranh nước miếng văng tung tóe, miệng đầy thổ tù. Thấy tình hình này, lái xe theo ở phía sau lại cậu Nguyệt cùng đích, sắc mặt đại biến, liền vội vàng xuống xe hỗ trợ giải vây, lại ứng đối bất quá nhiều như vậy trường tức giận miệng. Đối mặt một đám chó điên tựa như ra hỏa, lại cậu Nguyệt tức thiếu chút nữa sẽ phải động thủ, nhưng nghĩ tới lúc này tuyệt đối không thể tự cấp cố tranh gây chuyện, chỉ có thể cố nén lửa giận. Cũng may phòng gác cửa an ninh cũng kịp thời ra đến giúp đỡ giải vây mở đường, cố tranh xe mới có thể thoát thân. Nhìn ngoài cửa xe kia từng tờ một giữ trợn ác độc mặt mũi, nghe các nàng một câu kia câu nguyên rủa chửi rủa ngôn nữ, Cố Tranh lần đầu tiên cảm nhận được, nhân xấu xí một mặt là như thế không chịu nổi, tiếng người là như thế đáng sợ, dư nói tới sức mạnh là đáng sợ như vậy. Không biết sao nhân tổng là ưa thích nghe tự mình nghĩ nghe được lời bàn, đồng ý tự mình nghĩ tán đồng quan điểm, rất nhiều lúc thiếu lý tính phán đoán, vô pháp phân biệt thị phi khúc trực, trong lúc vô tình trở thành công cụ của người khác nhân, trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ, trở thành tuyết băng bên trong một viên nhìn như vô tội bông tuyết. Xe nhanh chóng thoát đi, mà đám kia tức giận nhân còn giống như mặt thế trong phim ảnh dọa bị như thế, nghe răng trận mắt, dương nhanh múa đuốt, đổi theo Cố Tranh đi xa xe, tiếng mắng giống như ưu quỷ ở phía sau theo đuôi khiến cho nhân sau lưng lạnh cả người. Cố Tranh ngồi ở trong xe, không nói một lời, nhìn người đi bên đường, đột nhiên cảm giác được mỗi cái ánh mắt của người đều tràn đầy địa ý, đột nhiên mỗi người lơ đãng liếc một cái, đều tự như lộ ra chu tâm giùm mình, cùng với huyết hải thâm, cựu lựa giận. Hắn nhắm mắt lại, không nhìn tới, không thèm nghĩ nữa, hắn thậm chí rất muốn núp ở góc không người, chợt lộ hai lại cùng con mắt, trốn tránh tất cả thanh niên cùng ánh mắt. Xe quanh đi quần lại rốt cuộc trở lại Cố ra trang viên, đại môn tự động mở ra, xe mở sau khi tiến vào, Cố Tranh tải cảm giác trái tim đột nhiên thực tế lại, có lẽ đây chính là nhà lực lượng. Phụ mẫu, còn có tỷ tỷ đều ở nhà, hẳn đều đang đợi hắn trở lại. "Cha, mẹ, tỷ các người đều tại a." Cố Tranh sắp xếp một nụ cười châm biếm. Hạ Lam đau lòng tiến lên một bước, ôm lấy Cố Tranh, mặc dù không có nói chuyện, nhưng phần này ôm đã nói rõ nội tâm nàng toàn bộ tâm tình, một cái mẹ hết sức muốn bảo vệ mình hại tự bản năng. Không biết sao trên cái thế giới này có chút tổn thương, nhưng mà mặc nàng như thế nào đi nữa thương yêu, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Tỷ như lần này Internet bạo lực, từ sự tình phát sinh sau, Hạ Lam cùng Cố Hưng Bang vẫn đang dùng đủ loại biện pháp ứng đối dư luận, Hạ Lam cũng thực sự rất lo lắng Cố Tranh, sợ hắn hội không nghĩ ra, hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao lần trước Cố Tranh suýt nữa chết đột nột, đã để cho nàng có to lớn bóng ma trong lòng. Tranh tranh. Cố Hưng Bang cũng đi tới trước, đưa tay khoác lên Cố Tranh trên bạc vai, lời nói thành khẩn nói, nhớ, vô luận lúc nào, ba và má cũng sẽ là người kiên cố nhất hậu thuẫn. Còn người nữa tỷ tỷ ta đâu rồi, chúng ta cũng sẽ chạm sau lưng người đấy. Bất kể lớn giường nào khó khăn, chúng ta người cố ra đều sẽ không dễ dàng bị đánh bại, tranh tranh, tất cả tin nhảm cùng nghi ngờ cũng sẽ bị thời gian vắt trần, làm tốt chính mình, không thẹn với lòng. Nghe đến người nhà an ủi, cố Tranh Nội tâm rất làm rung động, cũng thật tấm áp, hôm nay ngày này, tim của hắn thật sự là bị một lần lại một lần đau nhói, bị tia lãnh ngôn lành ngự thường thương tích khắp người. Mà bây giờ nhìn thấy người nhà của mình, nghe được cha mẹ chị khích lệ cùng an ủi, cố Tranh phảng phất lần nữa thu được lực lượng. Chính mình nhưng là xuyên việt giả một cái bị hệ thống chọn trúng may mắn, có gì phải sợ, không phải là bị người phá nước rơi chỉ cần mình không thẹn với lương tâm. Sự tỉnh sở muộn hội chân tướng rõ ràng. Hơn nữa từ chính mình xuyên về tới, hết thảy thuận buồm xuôi gió, bây giờ đối mặt một tí kẹo như thế khiêu chiến cùng thất bại thì không chịu nổi, vậy còn có thể làm gì lại sự? Cha, mẹ, tỷ, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bị đánh sụp, lần này chẳng qua chỉ là có người cho ta tạt nức giờ, nhưng thanh giả tự thành, ta nhất định sẽ tra rõ chân tướng, chứng minh mình." Cố Tranh nói. Vương ra nhà sang Trọng, Vương thi thi tránh ở khuê phòng của mình bên trong, lòng đầy căm phẫn liếc nhìn Vi Bác bên trong những công kích kia cố tranh lời bàn. Các ngươi có thể coi là sổ sách tại sao không đi tìm vô hạn thời không nắm người ta thủy giữ tranh phong không khô cái gì? Thủy giữ tranh phong sáng tác phó bản đều là hợp pháp hợp quy, theo như các ngươi nói, hái tình điện ảnh còn cảm ứng thanh thiếu niên yêu sớm, mạnh võ hiệp còn cảm ứng thanh thiếu niên giết người đâu rồi, các ngươi tại sao không đi ngăn chặn a? Năm trò chơi đối với thanh thiếu niên ảnh hưởng, tất cả đều đổ lôi đến một cái vừa mới thành lập không lâu phó bản thương nghiệp cung ứng, các ngươi là nghĩ như thế nào? Toàn thế giới nhiều như vậy công ty lèm, không biết kiếm lời các ngươi bao nhiêu tiền, độc hại rồi các ngươi hại tử bao lâu, các ngươi tại sao không đi ngăn chặn Hết lần này tới lần khác nhằm vào Thủy giữ Tranh Phong, đây không phải là rõ ràng có người cố ý mang tiếng xấu ai ư? Các người đều nhân làm thương xử rồi, một đám ngu đần. Chính mình đối với hải tử dạy dỗ không nghiêm, xảy ra chuyện liền muốn trách tội người khác, các ngươi không cảm thấy đỏ mà sao? Thủy giữ Tranh Phong làm sao kiếm hát tâm tiền, người ngoại quốc kiếm tiền của các người các ngươi làm sao không mắng người ta à, còn cấp cho người ta đưa tiền? Thủy giữ Tranh Phong khoảng thời gian này kiếm lời nhiều như vậy tiền của người ngoại quốc, mang động quốc gia chúng ta kinh tế, thậm chí ngay cả nước ngoài xe hơi đại hán đều chạy tới cầu hợp tác, quốc nội có mấy công ty có thể làm được? Từ giữ tranh phong cho chúng ta người hoa làm mẹ vàng, các người lại ở chỗ này năn trận, nhục mạ. Thật để cho người đau lòng, không nói gì. Đề nghị các ngươi đi hô hào đổi ra khỏi vô hạn thời không ok. Vương Thi Thi dùng mình vi bác tài khoản hồi kích toàn trên mạng những công kích kia cố tranh lời bàn, nàng vốn là cũng muốn chịu đựng, không đi cùng những người đó không chấp nhận, tránh cho cho thêm cố tranh thêm tiền toái. Không biết sao nàng càng xem càng tức giận, cuối cùng thật sự là không nhìn nổi những người đó đối với cố tranh làm nhục cùng chửi rủa, liền ghi danh mình vi bác tài khoản, hồi kích những người đó. Mặc dù nàng cũng biết trên mạng rất nhiều lời bàn đều là chỉ tưởng cố được thủy quân, cố ý mang tiết đấu. Nhưng lại có chút lời nói nàng thật sự là không nhanh không chậm, chủ yếu nhất nàng rất muốn bang cố Tranh, nhưng lại không biết làm như thế nào bang, chỉ có thể ở trên mạng cùng những thứ kia bọn nổ nước bọt đánh một trận rốt cuộc. Thấp cảng thành phố nhảy hoa tin tức kỹ thuật trụ sở chính đại hạ, chủ tịch hội đồng quản trị bên trong phòng làm việc, Trầm Vân đằng vẻ mặt tươi cười nói, "Ừ, đi, ta bảo Bối Khuê nữ lên tiếng, chuyện này ba nhất định rốt." Sau khi cúp điện thoại, Trầm Vân đằng cười một tiếng, hoán tâm đạo, nha đầu này lúc nào cũng cố hưng bang con trai trường thành bạn. Vinh gia phủ đệ, Vinh lão thái thái bấm một thông điện thoại, "Hoa vĩ, Hạ Lam chuyện của con nghe nói đi, hỗ trợ xử lý một chút." Chương 69: Điều tra. Chương 69: Điều tra. Trong một đêm, quốc nội các đại xã giao truyền thông sân thượng nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp nhà mình trên bình đài, liên quan tới cô tranh riêng tư tin tức, cùng với công kích tính lợi bản, thậm chí ngay cả sự kiện liên quan Tân Văn cùng đề tài cũng bị hàn quyền, một ít khả năng tồn tại lừa gạn cùng vô pháp kiểm chứng nội dung tin tức, càng là trực tiếp bị thủ tiêu cùng che giấu. Nhưng chuyện này đối với với tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ sinh ra tác dụng vụ cũng không có tiêu trừ, dù sao thật sự có nhân bởi vì noi theo tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ chạy như gió lốc, đưa tới tai nạn tạo thành tương đối nghiêm trọng tai nạn giao thông cũng ở trong xã hội dẫn phát phi thường ảnh hưởng không tốt cùng dư luận, cho nên ra đi ô bên kia càng là có mượn cớ có thể đè không thả, cho nên tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ muốn thấy mặt trời lần nữa tựa hồ còn xa xa khó đợi. Thủy giữ tranh phong công tác thất, bên trong phòng họp, Chu Chính Triệu khai toàn thể nhân viên hội nghị. Mấy ngày nay chuyện xảy ra, mọi người hẳn đều rất rõ, ta hy vọng mọi người không muốn bởi ảnh hưởng này đến công việc của mình độ tiến triển, cố tổng đại chúng ta không tệ, có thể nói loại này ông chủ thiên hạ khó tìm cái thứ nhị, hắn lần này bị trước đó chưa từng có thất bại cùng tổn thương. Coi như nhân viên, chúng ta có thể vì hắn làm, chính là cố thủ hảo cương vị của mình. Đem trong tay mở mang công việc làm xong, đẳng cấp cố tổng lúc trở về, chúng ta có thể cho hắn hài lòng nhất đáp quyền." Chu chính vẻ mặt ngưng trong nói. Một đám các nhân viên dối rít gật đầu, biểu tình thành khẩn, trong lòng bọn họ thật ra thì đều kìm nén một cổ kinh, mấy ngày nay trên mạng lời bản để cho bọn họ cũng rất tức giận, bọn họ là đánh tâm lý thay cố tranh cảm thấy bất bình, nhưng không thể làm gì. Hội nghị sau khi kết thúc, một loại các nhân viên lời nói tức giận là động lực, từng cái vô cùng chuyên chú đầu nhập trong công việc, hy vọng có thể ở nơi này chật vật thời khắc, có thể là cố tranh bảo vệ cẩn thận công ty, có thể làm xong đấu tranh anh dũng chuẩn bị, tùy thời chờ đợi sông phá khói mù. Tuyệt không cho đối địch công ty thừa cơ lợi dụng. Kinh đô nào đó Saigon, Cố Hưng mang mang theo người cả nhà tới nơi này đánh golf, Buổi trưa dự định ở chỗ này bữa cơm dã ngoại, buổi tối phải đi nhìn kịch bản diễn xuất, dù sao lúc này người nhà đi cùng là tốt nhất hiệu quả trị liệu. Người một nhà đánh một chút golf, đồng thời dạo chơi, có thể rất tốt thư giãn buông lỏng tâm tình, khiến Cố Tranh quên mất những thứ kia chuyện không vui. Người lúc nhỏ, ba thường thường mang ngươi tới nơi này, ngươi khi đó rất nghịch ngợm, tổng là ưa thích dùng sân cỏ nắm những thứ kia golf động đền vào. Cố Hưng Bang cười nói toàn chuyện đã qua, ta làm sao không có chút nào nhớ. Cố Tranh cười một tiếng, Thật đúng là đối với đoạn này trí nhớ có chút mơ hồ. Người khi đó cũng liền 3 tuổi khoảng chừng đi, Vương Địch so với ngươi còn phải nghịch ngợm, tổng là ưa thích hướng hình trong động đi tiểu, mỗi lần đem ngươi Vương thúc thúc tức giận, rơ gol cái đuổi theo đánh. Cố Hưng bang tiếp tục nói. Haha, ta nói tại sao Vương thúc thúc giận một cái liền thích dùng gôn cái đánh Vương Địch, nguyên lai là khi đó làm thành thói quen a. Cố Tranh cười nói. Các các, đúng vậy. Đang nói chuyện, Cố Tranh bỗng nhiên nhận được lại cuộc gọi điện thoại tới, Cố Tranh, tra được, quả nhiên có ám, người trong cuộc kia Teo Lusiol, thật ra thì chính là một tiệm sửa chữa học trò. Hắn trộm lái xe cũng không phải mình cha mẹ xe, là khách hàng xe. Tiếc khởi thai nạn giao thông hẳn là thực sự, hắn nắm người khác trong xe hai người vỡ thành chỏng xương, chính mình thật ra thì chính là đầu nhỏ nhẹ toàn thương, căn bản không giống trong tin tức viết như vậy. Hơn nữa chuyện này phát sinh sau, tiểu tử này trở về Nam Phương lao ra. Ta lại phái người đi hắn lao ra điều tra một phen, cha mẹ của hắn đều là trung thực nông dân, gia cảnh rất bình thường, nhưng sau chuyện này, nhà hắn phảng phất một đêm chợt giàu như vậy, đang chuẩn bị ở trong huyện thành mua phong ốc đâu rồi? Hàng xóm đều cho là tiểu tử kia ở kinh đô kiếm lời nhiều tiền. Nhất định là trì tường không chạy. Cố tranh rất rõ. Từ lại của Nguyệt Tham dò những tin tức này không khó nhìn ra, nhất định là Trì Tường lợi dụng khối này khởi thai nạn giao thông, vặn vẹo sự thật, làm hành động lớn. Kêu thợ máy ra cảnh bần hàn, trộn khách hàng xe xảy ra thai nạn, tạo thành đối diện hai cái bị thương nặng, gặp phải bồi thường kết sổ, căn bản không gánh nổi. Cho nên Trì Tường liền mượn cơ hội này, khiến hắn đi ham hại cố tranh, mà coi như trao đổi, chỉ tương dùng tiền giúp hắn giải quyết tất cả mọi chuyện, thậm chí còn có thể để cho hắn lấy được một số tiền lớn. Loại cám dỗ này, đổi lại là người nào cũng sẽ không từ tuyệt, hơn nữa bởi vì chính mình có lỗi trước. Cho nên đánh chết cũng sẽ không trong vắt chân tướng sự tình, cái này thì khiến Trì Tường càng nghien tâm. Không thể không nói, Trì Tường lần này thật sự là dùng tâm tư. Ta đã sai người đi siêu tập càng chứng cơ xác thực, đến lúc đó đem hắn thân phận chân thật ra ánh sáng, lời nói dối không đánh tự thua. Lại cổ miệng nói, nhưng chỉ cần hắn cắn nói cũng là bởi vì chơi tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ tài trộm xe đi ra ngoài chạy như gió lốc, tạo thành tai nạn, chúng ta liền như cụ khó mà thoát khỏi dư luận. Chỉ có nghĩ biện pháp khiến hắn chính miệng trong sự thật mới được. Cố Tranh trầm giọng nói, dù sao coi như cái đó Lưu Siêu là một gã thợ máy, Trong nhà còn đột nhiên có tiền, nhưng cũng không cách nào trực tiếp chứng minh hắn có hay không là bởi vì được tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ ảnh hưởng đi trộm xe chạy như gió lốc. Trừ phi chính hắn chính miệng thừa nhận mình là bị người thu mua, cố ý hãm hại, mới có thể khiến Cố Tranh Hàm đoàn được tuyết, có thể làm cho tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ lần nữa sửa lại án xử sai. Cũng phải a, nhưng khiến hắn chính miệng thừa nhận sợ rằng không quá có thể a. Lại Cổ Nguyệt cũng buồn rầu. Cố Tranh trầm ngâm chút ít, bỗng nhiên kế thượng tâm đầu, chào, nhị hồ, ta có cái biện pháp, thấy có được hay không?" Cố tranh đem chính mình nghĩ tới cái sách, cùng lại cổ nguyệt nói một lần, lại cổ nguyệt sau khi nghe xong kích động nói, biện pháp tốt à, ta cảm giác có thể được, cổ tranh tiểu tử ngươi quả nhiên thông minh, ta làm sao không nghĩ tới đâu rồi, ha ha ha, ngươi ở đâu đâu rồi, ta cái này kêu là lên địch tử đi qua tìm ngươi, chúng ta cẩn thận thương lượng một chút. Như vậy đi, ta ở suy nghĩ kỹ một chút, nhìn một chút có còn hay không yêu cầu hoàn thiện địa phương, ba giờ chiều các ngươi tới nhà ta. Được. Buổi chiều, cố tranh, lại cổ nguyệt cùng vương địch ba người tụ đến cùng một chỗ Cùng nhau thương nghị một chút, Cố Tranh nghĩ tới biện pháp, Vương Địch cùng lại Cổ Mệt cũng cầm đi một tí ý kiến cùng ý tưởng, ba người nhất phách tứ hợp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ba người liền mua vé phi cơ bay đi rồi Lưu Siêu lão gia, cho mượn một chiếc xe, giám sát bí mật cùng theo dõi cái đó Lưu Siêu. Lưu Siêu tuổi không lớn lắm, vừa mới 17 tuổi, còn chưa trưởng thành, cộng thêm một tử không cao, nói hắn là học sinh trung học đệ nhất cấp đều có người tin tưởng. Trước mắt hắn cư ngụ ở huyện thành một nhà rượu mắc tiền trong tiệm, cũng không có cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, Cố Tranh bọn họ theo dõi hắn một ngày, cơ bản thăm dò hắn một ngày hành động quy tắc. Trước mắt hắn đang ở mua phòng Úc. Cho nên mỗi ngày rời tiểu điểm sau, cũng sẽ đi mỗi cái chung cư bán cao ốc nơi nhìn nhà ở, hoặc là đi theo trung gian nhìn nhị thủ phòng, Buổi trưa cơm tối cơ bản đều là một người ở tiệm cơm giải quyết. Theo dò Lưu Siêu hành động quy tích, Cố Tranh bọn họ bắt đầu chính thức ráp dụng kế hoạch, làm giữa trưa ngày thứ hai, Lưu Siêu lại một cái người đi tới một nhà quán mì lúc ăn cơm, Vương Địch cùng lại cổ Nguyệt hai người cũng theo đôi đi vào, sau đó ở Lưu Siêu bên cạnh bàn ngồi xuống, mà Cố Tranh chính là cuối cùng đi vào, tìm rồi trong một cái góc, có thể nhìn thấy Lưu Siêu ngay mặt chỗ ngồi xuống. Vương Địch cùng lại cậu Nguyệt điểm hai chén mì cùng chút thức ăn, chờ đến trên mặt đến sau, hai người ăn vài miếng. Vương Địch đống nhiên mở miệng nói, lao hổ, ngươi nghe nói không, liên quan tới tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ sự tình, ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện xoay ngược lại rồi. chương 70, lược thi tiểu kế. chương 70, lược thi tiểu kế, lao thất thật không phải là vì thủy tự cân nhắc. Cái gì xoay ngược lại? Tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ không phải là bởi vì cái đó sự kiện được giới báo chi quan tâm bị phong sát sao? Nghe nói tổn thất nặng người A. Lại cổ người nói, cái đó tân văn là giả tạo, cảnh sát đã lập án điều tra. Nghe nói cái đó chạy như gió lốc xảy ra thai nạn xe cộ người chưa thành niên nhưng thật ra là cái thợ máy trộm khách hàng xe ra đi mở mang sinh thai nạn xe cộ sau đó hình như là tưởng tiền khoa ký bỏ tiền thu mua kia thợ máy khiến hắn cố ý hãm hại thủy dư tranh phong phòng làm việc nghe được lại cầuệt cùng Vương địch nói chuyện một bên lưu siêu sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi có chút rụt cổ lại ánh mắt cũng biến thành lén lén lút lút lên túi đầu ra mặt ánh mắt liếc trộm lại cổ Nguyệt Vươngị thiết hay giả cảnh sát hiện nay đã đối với tưởng tiên khoa ký tiến hành lập bán điều tra hiện nay đã nắm giữ một ít chứngng cớ chỉ cần chứng cớ đầy đủ liền muốn bắt đầu bắt được Ta đi, thực sự à, kia đây nếu là thật bị bắt, cái đó thợ máy nhưng là phạm vào tội lớn a. Đúng vậy, chuyện này cho người ta công ty tạo thành mấy triệu tổn thất, nghe nói cái này gọi là tổn hại buôn bán uy tín, hàng hóa danh dự tội, căn cứ tổn thất số tiền định tội, mấy chủ cứ phòng trừng đủ xử vô kỳ. Mẹ nhà nó, nặng như vậy, khối này thuộc về đặc biệt đại án, khó trách cảnh sát coi trọng như vậy. Vương Địch cùng lại Cổ nguyện diễn cực kỳ hăng say, càng nói thanh âm càng lớn, mà Lưu Siêu sắc mặt cũng là càng phát ra khó coi, mặt đầy khủng hoảng, nhất là nghe được cuối cùng câu kia phòng trường đủ sự không hẹn thời điểm, đôi đũa trong tay đều hù dọa xuống trên đất rồi. Thấy như vậy một màn, Cố Tranh trong lòng vui vẻ, biết rõ kia Lưu Siêu là thật bị dọa, hiển nhiên đúng như hắn đoán như vậy, cái này Lưu Siêu thật sự là thu tiền, làm chuyện trái lương tâm. Cố Tranh căn cứ lại cuộc ngụy lúc trước kết quả của điều tra, suy đoán cái tuổi này không lớn, chỉ có trung học cơ sở trình độ văn hóa Lưu Siêu, căn bản không biết luật pháp, hơn nữa tuổi còn nhỏ rất dễ dàng bị hù dọa, cho nên hắn vừa nghĩ đến một cái như vậy công tâm thuật. Mắt thấy kia Lưu Siêu đã luống cuống, Cố Tranh lập tức đi tới phòng vệ sinh, bấm điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát tốc độ xuất cảnh rất nhanh, không nhiều lắm biết công phu, hai tên cảnh sát liền đi vào phòng ăn. Quan sát trung quanh, Lưu Siêu nhìn một cái cảnh sát tới, có tật giật mình, cho là tới bắt mình, bị dọa sợ đến suýt nữa kẻ ra quần, ném đuôi xuống, liền hướng nhà cậu chạy. "Người nào báo cảnh?" Một tên cảnh sát mở miệng hỏi. "Nơi này, xin lỗi xin lỗi." Cảnh sát thúc thúc, "Ta vừa mới nghĩ sai rồi, ví tiền đã tìm được, làm phiền các ngươi." Cố Tranh vội vàng tiến lên giải thích. "Tìm tới liền có thể, sau khi chính mình nhiều chú ý một chút, đừng nữa vứt bỏ." Cảnh sát đơn giản dặn dò mấy câu liền đi, Cố Tranh đưa đi cảnh sát, sau đó cùng lại Cổ Nguyệt cùng Vương Địch nhìn nhau cười một tiếng. "Ông chủ tiền." Cố Tranh thanh toán rời đi quán Mỹ, Vương Địch cùng lại Cổ Nguyệt một mực chờ đến khi Lưu Siêu Quỷ Quỷ Túy Tú từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, tài tính tiền đi. Ba người lần nữa trở lên xe, lại Cổ Nguyệt kích động nói, "Các các, vừa mới nắm tiểu tử Túy kia sợ trơn váng, ta liếc hắn một cái biểu tình, thiếu chút nữa không đặc biệt nào cười giải." "Ta vừa mới nhìn rõ ràng hơn, hai người nói khả năng đối mặt tù trung tân lúc, Lưu Siêu đôi đua trong tay đều hù dọa xuống trên đất rồi, hai người diễn kỹ thật không tệ, lần này thực sự nắm cái đó Lưu Siêu hù dọa rồi, xem ra ta có thể bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp rồi." Cố Tranh nói. "Sáng ngày thứ 2" Cố Tranh lái xe tới đến Lưu Siêu nông thôn lao ra, tìm được cha mẹ của hắn. Lưu Siêu cha mẹ của cũng bất quá hơn 40 tuổi niên kỷ, Cố Tranh tìm tới bọn họ thời điểm, Lưu Siêu mẹ đang cùng người ta đánh mặt trưởng, còn đang khoe khoang của bọn hắn nhà liền muốn ở huyện thành mua chuyện phong phú. Mà Lưu Siêu phụ thân của Lưu Thế Toàn chính là ở một bên mây xem, trong phòng cũng không thiếu thôn dân. Lưu Thế Toàn ở đi. Cố Tranh mở miệng nói, lập tức đưa tới ánh mắt của mọi người. Làm Lưu Siêu cha Lưu Thế Toàn nhìn thấy Cố Tranh lúc, biến sắc, phản là nhận biết Cố Tranh tựa như, trong mắt ra một tia trột dạ thần sắc. Cố Tranh cũng thành công bắt được Lưu Thế Toàn vẻ mặt biến hóa, lập tức đoán được người này khẳng định nhận biết mình, hơn nữa hắn rất có thể cũng biết con trai mình làm chuyện gì xấu rồi. Như thế liền càng đơn giản hơn. "Ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Lưu Thế Toàn ấp đúng đáp lại. "Ngài là Lưu Siêu phụ thân của đi, ta là thủy Dư tranh phong phòng làm việc ông chủ, có thể cùng ngài nói một chút con của ngươi Lưu Siêu sự tình sao?" Cố Tranh nói. "À, ta, ta không có gì cùng ngài nói, ngươi có chuyện gì tìm Lưu Siêu, ta cái gì cũng không biết." Lưu Thế Toàn một chiếc hốt hoảng nói. "Tôi chào, muốn làm gì?" Lưu Siêu thân một cái đi nhanh vọt tới Cố Tranh trước mặt. Hên lên, phản phất lớn tiếng chính là có đạo lý tựa như. Cố Tranh cau mày, hiển nhiên khối này Lưu Siêu mẹ cũng không là thập yêu tình du đích đăng, trên người lộ ra một cố cản quấy không nói lý dáng vẻ. Nếu như các người không nghĩ Lưu Siêu làm chuyện tốt mọi người đều biết, tốt nhất vẫn là tìm một chỗ không người theo ta đơn độc nói một chút. Cố Tranh nghiêm nghị nói. Gặp Cố Tranh ánh mắt trở nên lạnh, Lưu Siêu mẹ ánh mắt lóe lên, dừng một chút nói, "Được, chúng ta đây ra ngoài vừa nói đi. Đi nhà ta đi." Lưu Thế toàn nói, Lưu Siêu mẹ nhất thời mất hứng xé một cái Lưu Thế Toản, nhưng Lưu Thế Toản không để ý tới hắn, mang theo Cố Tranh đi tới nhà bọn họ. Lưu Siêu tai nạn xe cộ sự tình, chắc hẳn các ngươi đều biết. Con của ta chính là chơi công ty trò chơi, học cái xấu, các ngươi những thương nhân này thật xấu. Lưu Siêu mẹ đánh gậy Cố Tranh nói, cấp lời nói. Mê muội lương tâm nói chuyện không sợ gặp báo ứng sao? Cố Tranh nghiêm nghị nói, hắn thật là quá đáng ghét nữ nhân này rồi, quả nhiên là có như vậy mẹ mới có con trai như vậy, ta cho ngươi biết, con của ngươi vu hãm công ty chúng ta, tạo thành tổn hại buôn bán uy tín, hàng hóa danh dự tội, công ty chúng ta đã chính thức báo động, hơn nữa hiện nay cảnh sát đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Con của ngươi trộm mở tiệm sửa chữa khách Hàn xe. Phát sinh thai nạn xe cộ, chuyện này các ngươi chắc biết rõ, đối phương bồi thường kết sổ, còn có lưu siêu gần đây đột nhiên phát đại tài, số tiền này nguồn vốn, chúng ta đều đã điều tra xong, toàn bộ đến từ ta đối địch công ty Tưởng Thiên Khoa Ký, người của bọn hắn cũng đã thừa nhận, bỏ tiền mua thông lưu siêu vu hãm công ty chúng ta. Con trai ngươi hành vi tạo thành phạm tội, bởi vì hắn vu hãm, đưa đến ta cùng công ty của ta danh dự bị tổn thương, chúng ta toàn bộ tập đoàn cổ phiếu sụt đùnụt, tổn thất kinh tế cao đến mấy tỷ. Dựa theo luật pháp, khối này thuộc về đặc biệt lớn án hình sự, chỉ cần chúng ta truy cứu Lưu Siêu cho dù không thành niên, cũng phải đối mặt bội thường kết sổ, cùng với mấy thập niên lao ngục thai hương. Cố Tranh nói chắc như đinh đóng cột, vang vang có lực, trực tiếp đem Lưu Siêu mẹ cho trấn nhiếp. Lưu Siêu mẹ biểu tình nhất thời biến không được khá rồi, nhất là Lưu Thế toàn, trực tiếp liền luôn cuống, sao? Làm sao biết nghiêm trọng như thế, muốn xử vài chục năm. Hán câu này lời vừa ra khỏi miệng, Cố Tranh trong lòng nhất thời cứ vui vẻ nở hoa, quả nhiên hai người này biết rõ thật tình, hơn nữa khối này Lưu Thế toàn cũng không sợ hãi, khối này trực tiếp liền muốn giao phó trận tướng. Ngươi đừng làm chúng ta sợ, con của ta mới không có vu háng các ngươi. Liu Siêu mẹ còn con viện chết mạnh miệng, định tranh cãi. Được, ngươi loại thái độ này chính là nắm lưu Siêu ép lên tử lộ, đừng để ý ta không có nói cho ngươi, mặc dù hiện nay cảnh sát đã nắm giữ đủ chứng cơ khởi tố con của ngươi, nhưng tòa án kiện tụng quá trình yêu cầu một đoạn thời gian rất dài, cho nên không có biện pháp lập tức bang công ty chúng ta trong vắt sự thật. Nhưng chuyện này một ngày không có trong vắt, công ty của ta cùng ta liền phải tiếp tục gặp mặt trái tân văn mang tới tổn thất kinh tế, mỗi ngày đều là hơn trăm triệu, thậm chí nhiều hơn tổn thất kinh tế. Mà cuối cùng tòa án phán hình là căn cứ chuyện này đối với công ty chúng ta tạo thành tổn thất tổng số đến định, càng cao lại càng nặng. Cao nhất có thể xử không hẹn, ta phòng trường lại kéo cái 10 ngày nửa tháng, chúng ta tổn thất tổng số cũng đủ khiến con của ngươi lao để tỏa xuyên rồi. Vốn là ta lần này tới, hi vọng con của ngươi có thể ý thức được sai lầm, lập tức đối với công chúng thừa nhận sai lầm, trong mắt sự thật, công ty chúng ta có thể thi kịp thời dừng tổn hại, thậm chí có thể hướng tòa án nói lên tha thứ, giảm bất lưu siêu tội, khiến hắn xử ít vài năm. Các người đã chết không thừa nhận, đi, ta cố chấp nhận, con của ngươi đời này cũng chuẩn bị ở trong ngục trại qua đi." Cố Tranh nghiêm nghị nói, nói xong xoay người muốn đi. Lưu Thế toàn nhất thời luống cuống, liền vội vàng kéo lại Cố Tranh, "Cố lão bản, Cố lão bản!" Ngươi đừng, đừng đi à, chuyện này là con ta không phải là, ngài nương tay cho, con của ta tuổi tác còn nhỏ, ngài cũng không thể phá hủy hắn a. Chương 71 Chương 71 Cố Tranh không nói gì, như cũng mặt trầm trầm, tiếp tục cho Lưu Thế Toàn làm áp lực, là chính bản thân hắn phá hủy chính mình, ta theo hắn không thủ không đoán, nhưng bởi vì hắn u hãm, bị chửi cầu huyết lâm đầu, công ty của ta gặp tổn thất kinh tế, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ta nói với hắn, loại này trái lương tâm tiền tuyệt đối không thể nhận, nhưng cái này tiểu vương bắt đạn chính là không nghe, thoáng cái thập lớn như vậy cái rọ. Khứa này, vậy phải làm sao bây giờ a? Cố lão bản, ngài nương tay cho, khắc khởi tố con của ta rồi, ta có thể để cho hắn xin lỗi ngươi, khiến hắn cho phóng viên nói thật tình, chỉ cần ngài tha thứ hắn, ngươi muốn hắn làm cái gì cũng được." Lưu Thế Toàn gấp đến độ sắp khóc rồi, hắn người này mặc dù không có gì lớn bản lĩnh, nhưng cũng chất phác. Cố Tranh trầm ngâm thật lâu mới lên tiếng, "Vậy ngươi đem hắn gọi trở về." Ngay mặt nắm sự tình nói rõ ràng. "Được, đi, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta đây liền đem tiểu tử túi này cho gọi trở về." Lưu Thế Toàn bận rộn xuất ra một cái thai nghe điện thoại, gọi đến lưu siêu điện thoại của, "Ở chỗ nào, vội vàng trở lại cho ta." Đang đợi lưu siêu lúc trở lại Lưu Thế toàn cũng trước nói ra thật tình đêm hôm đó Lưu siêu trộm mở khách hàng xe đi đón bạn gái muốn cho nàng một cá kinh hỉ kết quả phát hiện bạn gái cùng người khác tốt rồi với là sinh khí lái xe mở quá nhanh xảy ra thai nạn xe cộ lưu siêu lúc ấy cũng sợ hãi biết rõ mình gây lại họa không biết nên làm sao bây giờ được cho nên cho Lưu Thế toàn gọi điện thoại Lưu Thế toàn cũng bị hù dọa gần chết sau đó nghe nói con trai bị cảnh sát mang đi hắn chính nóng nảy và phần chuẩn bị đi kinh đô đi tìmưu siêu nhìn một chút có biện pháp gì có thể giải quyết chuyện này lại không nghĩ rằng Lưu Siêu gọi điện thoại tới, nói sự tình giải quyết, sau đó thì có tin văn báo đạo sự tình, Lưu Thế Toàn mới biết Lưu Siêu thu tiền của người ta, cho cố tranh tạt nước dơ. Cố Tranh từ Lưu Siêu nhà sau khi ra ngoài, trực tiếp trở về huyện thành cùng Vương Địch cùng lại cầu nguyện sẽ cùng. Thế nào thành công không? Vương Địch không kịp bị hỏi, nhưng thấy Cố Tranh nụ cười trên mặt, thì biết rõ đáp án. Cả nhà bọn họ người cũng đã thành thật khai báo rồi, toàn bộ quá trình video ta đều ghi xuống rồi, cả nhà bọn họ nhân cũng đặc biệt ghi chép rồi video nói rõ chân tướng. Cố Tranh nói, đẹp đẽ. Vương Địch, lại Cổ Nguyệt cùng Cố Tranh vỗ tay ăn mừng. Không nghĩ tới sự tình so với bọn hắn dự liệu còn thuận lợi hơn. Cố Tranh bắt được chứng cơ sau, lập tức báo động, cũng đặc biệt mời luật sư chuẩn bị khởi tố. Cảnh sát cũng nhanh chóng hành động, mang Lưu Siêu cả nhà dẫn tới đồn công an tra hỏi, cũng làm tiến một bước lấy chứng, bao gồm Lưu Siêu thẻ ngân hàng vốn lui tới ghi chép, thành công phong tỏa vốn và mượn, xuất từ một cái tên lạ ngô cơ người. Mà người này từng là tường thiên khoa ký tiền thị trường kinh lý, hiện nay là chỉ gia tập đoàn kỳ người kế tiếp chi nhánh công ty tổng giám đốc, hắn chính là Lưu Siêu nói, khiến hắn tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nhân. Cảnh sát mang nô Cương Triệu đến, đến đồn công an tra hỏi, đối mặt chứng cơ hắn không khỏi không thừa nhận tội của mình, nhưng lại nói đây là hắn hành vi cá nhân, là hắn đơn thuần ghét cố tranh cho nên muốn người chê, lên tiếng chối chuyện này cùng Tưởng Thiên Khoa kia cùng Trì Tường có bất kỳ quan hệ gì. Thật ra thì, cái kết quả này vốn là ở cố tranh trong dữ liệu, Trì Tường ngu nữa cũng sẽ không đích thân đi làm chuyện này, coi như cuối cùng sự tình bại lộ, hắn cũng sẽ tìm một người chết thế đi ra, cái này nô Cương chính là người chết thế. Dù sao loại này tổn hại buôn bán uy tín, hàng hóa danh dự tội, phổ thông cũng liền tuyên án nhị năm trở xuống bản án hoặc là tạm giam, cũng phạt tiền cũng sẽ không có quá nghiêm trọng sự phạt. Bất quá chỉ tường mặc dù có thể tránh được luật pháp chế tài, nhưng cố tranh tuyệt đối sẽ không khiến hắn tốt hơn. Rất nhanh, Lưu Siêu cả nhà trong vắt sự thật video bị các tạp chí lớn tranh nhau báo cáo, cảnh sát cũng lấy tốc độ nhanh nhất đối với lần này tổn hại buôn bán uy tín, hàng hóa danh dự tội ăn cái tiến hành thông báo, hoàn toàn chứng minh Lưu Siêu là làm thuê cho nô cường, cố ý chơi bôi đen tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đến đây, cố tranh rốt cuộc trầm loạn giải tội, internet các thủy quân tất cả đều bị bại, dư luận hướng gió nhanh chóng phát sinh biến chuyển, ở cố tranh để cho người cố ý dưới sự. Dẫn đường, núi rủi lần nữa chỉ hướng tường tiên khoa kỹ cùng chỉ tưởng. Mặc dù Ngô Cương một người dưới đỉnh rồi tội danh, luật pháp cũng đúng chỉ tưởng không thể làm gì, nhưng chính nghĩa cảm nộ nhịp đám bạn trên mạng lại tức không nhịn nổi, đủ loại lên án cùng mắng chỉ tưởng thanh âm của lần nữa cuốn internet, chỉ tường cũng lần nữa bị đẩy vào rồi dư luận trong nước xoáy. Con mẹ nó, chỉ tường lần này thực sự chán ghét đến ta. Thật là không có hạ hạn a, liền tắt nước dơ chuyện cũng làm đi ra, mà đây, ta đặc biệt nào cho là ác ý tố cáo, khiến cho tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hạ giá hành vi đã quá không hạ hạn, không nghĩ tới chỉ tổng dùng thực lực, lần nữa đổi mới ta nhận thức. Dưới như vậy cái đại lão bản, phú nhị đại, lòng dạ nhỏ như vậy Lại dám kẻ đáng ghét sự tình. Đều chớ mắng rồi, cẩn thận chi tổng trả thù các người u. Cẩn thận chi tường ném người mặt đời thì. Nhờ cậy có thể hay không đừng nữa cho ta xem đến cái này chán ghét tên. Lần này chi tường thật là tiếng xấu lan xa rồi, so với thì còn thúi. Người này liền đặc biệt nào là một đẳng cấp. Dứt khoát đổi tên kêu trì thì đi. Ở bạn trên mạng kia liên tiếp tiếng mắng bên trong, tưởng cái chữ này cũng không thể thoát khỏi may mắn trở thành cái thế giới này thì, đại danh tử, mặc dù hai người xuất hiện qua trình cùng nhân quả hoàn toàn bất đồng, nhưng vận mệnh lại cực kỳ tương tự chàng này kéo dài nhiều ngày dư luận, đến đây lên men đến cực điểm, sức ảnh hưởng mạnh mẽ giống như một trận cụ phong, vết sạch toàn bộ tường thiên khoa kỹ, thậm chí còn chỉ ra tập đoàn. Chỉ ra cổ phiếu bởi vì này tràn dư luận trực tiếp ná rừng, thành phố giá trị trực tiếp bước hơi mười mấy ức. 3. Một cái vang dội bật hai, vang dội chỉ ra nhà sang trọng phòng khách, chỉ tương má trái nhất thời liền hồng sưng lên. Chúng ta chỉ ra mặt của cũng để cho người mất hết. Trí Đông hỉ co mày quá mắt, lôi đỉnh đại phát. Chi tương lần này sát thực hơi quá đáng, tắt nước giơ loại hành vi này sát thực khiến nhân phi thường bất sỉ, nếu như là tiểu công ty giữa cạnh tranh cũng còn khá thả vào thị thị tập đoàn loại này, toàn cầu nổi tiếng siêu cấp lớn công ty trên người, kia tồi tệ trình độ liền bị vô hạn phong đại. Cái này rất giống người bình thường tùy chỗ nhỏ đàm, đều sẽ không có người chú ý, nhưng là nếu như là một đại minh tinh, ngay trước ống kính tùy chỗ phun một hủ đàm, kia đưa tới ảnh hưởng liền hoàn toàn khác nhau. Bây giờ bởi vì thị tưởng, toàn bộ chi gia cùng thị thị tập đoàn cũng liền trên lưng tiếng xấu, bị dán lên vô lương, hèn hạ, âm hiểm, không hạ hạn nhãn hiệu. Toàn bộ chi thị tập đoàn uy tín trực tiếp té đáy cốc, loại này tác dụng phụ, thật là có thể nói thay nạ cấp, thành phố giá trị bóp hơi là một mặt, sợ rằng tương lai một đoạn thời gian rất dài chỉ ra dưới cờ toàn bộ sản phẩm cũng sẽ bởi vì này loại không tốt nhãn hiệu mà lượng tiêu thụ sụt đùn đụt. Phải biết, ở bây giờ cái này cạnh tranh kịch liệt buôn bán trong hoàn cảnh, đồng chất hóa nghiêm trọng, không có gì sản phẩm thì không cách nào bị thay thế, ngươi cho người sử dụng 100 lựa chọn lý do của ngươi, đều không chống nổi một cái để cho hắn buông tha lựa chọn lý do của ngươi. Một cái nhãn hiệu tạo dựng lên tín dụng cần phải hao phí rất đại khí lực, nhưng hủy diệt tín dụng cùng hình tượng, còn muốn lần nữa tạo dựng lên, vậy cần hao phí tài lực vật lực, liền càng không cách nào lường được. Cho nên chỉ lần này cách làm. Mặc dù trốn khỏi luật pháp chế tài, nhưng lại không có biện pháp tránh được đạo đức cùng cửa hàng tổng hợp trừng phạt. Lần này dư luận gió báo mang cho Trì ra uy tín nguy cơ, sinh ra phản ứng dây chuyển, chỉ sợ sẽ làm cho Trì ra rất nhiều sản phẩm, bại bội đối thủ cạnh tranh, thậm chí là trực tiếp cho đối thủ thừa cơ lợi dụng, nắm chuyện này làm hành động lớn, chế như vậy nhà tổn thất thị trường mang càng ngày sẽ càng nhiều, tổn thất lớn đến vô pháp lượng được. Trọng yếu hơn chính là, Trì Đông Hỉ mất hết mặt mũi, bị chửi ráo từ vô phương, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Chí tương tối đầu, không nói tiếng nào. Mặc dù tâm lý không cam lòng, nhưng cũng rõ ràng bản thân lần này thật sự là cho gia tộc hộ thể, chống đại phiến thoái. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ ra, cố tranh rốt cuộc dùng rồi biện pháp gì, khiến cái đó lưu siêu thả đi đối mặt lao ngục Hải Tường, cũng phải mang thật tình nói ra. Chẳng lẽ hắn khai ra cao hơn giá biểu? Chương 72. Chuyện này. Họa Phong không đúng. Chương 72. Chuyện này. Họa Phong không đúng. Ngày thứ 2 thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, chỉ thị tập đoàn cổ phiếu liền tiếp tục ngã xuống, chưa tới giữa chưa lại lần nữa ngã dựng, mà ở vào dư luận trong lốc xoáy trì tưởng càng bị internet bạo lực thể vô chỉ có thể áo nào chạy trốn tới nước ngoài, tạm thời tránh mũi nhọn. Không chỉ có như thế, sự kiện lần này cũng dính dấp ra một loạt tham hủ án kiện, tỉ như lúc trước xử lý Liu Siêu thai nạn giao thông cảnh sát viên, dính lũ ngụy tạo ghi chép, che giấu chân tướng mà bị ngưng trước điều tra. Mà tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cũng phải lấy lần nữa thấy qua mình, thông qua khảo hạch sau, dựa theo hiện nay mới nhất hạn chế cấp quy định, tăng lên tới m 18 ở hoa hạ lần nữa thượt tiến. Qua tốt, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ rốt cuộc thả ra rồi. Ga Đông, rốt cuộc vừa có thể chơi, mấy ngày nay thật là phải đem ta nghẹn đi rồi. Các anh em Người nào cùng tranh phong quan phương vừa mới công bố tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ mới nhất nội dung cốt truyện, mang định vào ngày mai buổi sáng 8 giờ thượng tuyến. Ô ô, ta còn có 3 tháng tài mãn 18 tuổi, Bạch Mong đợi lâu như vậy, đều đáng chết chỉ tưởng, làm hại ta không có biện pháp chơi đùa tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ rồi. Sinh non 3 tháng ta ngày hôm qua vừa mới qua hết 18 tuổi sinh nhật, đột nhiên cảm giác được ta đặc biệt nào lại là một may mắn a. Ta còn có nửa năm tài mãn 18 tuổi đâu rồi, lần này hoàn toàn vô duyên bản mới bạn cùng tiền ta cảm giác mình thật giống như cùng 100 vạn USD gặp thoáng qua rồi, thảo đặc biệt số chỉ tưởng, thật đặc biệt nào muốn uy chỉ tưởng ấn tượng. Vừa mãn 18 tuổi ta đây được mà Y Phiêu. Qua, đứng thẳng nó giữa, muốn thu lệ phí, giang hồ tài kiến. Bạch Phiêu loại tiểu đừng tới quét tồn tại cảm giác rồi, điều thiểu ngây ngốc được. Học sinh loại lần đầu tiên xung mang tiền, vì tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ ngồi chờ tân kịch tình tự tuyến. Tốt như vậy phó bản, phải tiêu tiền ủng hộ a. Vì tiền thưởng ta cũng phải bỏ tiền mua đổi mới phiên bản. Ta là vì nội dung có chuyện ngày mai thượng tuyến tất ủng hộ. Không sai, ngồi đợi ngày mai thượng tuyến, thật muốn biết bởi gì ẩn bọn họ kiếp tủ xa chi sau xảy ra chuyện gì. Tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ tân kịch tình sắp online tin tức, ở người chơi đoàn thể bên trong lần nữa dẫn phát nhiệt chiều. Mới lúc trước phát sinh một loạt sự kiện hòa phong sóng, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ ở toàn cầu nổi tiếng có thể nói là lại lập lên độ cao mới, người chơi tổng số cũng ở đây tăng gọn. Nhất là ở Hoa Hạ khu lần nữa chương bài sau, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ người chơi tổng số mặc dù bởi vì giới hạn tuổi tác mà tổn thất 5 trái phải, nhưng mới tăng thêm nhà chơi số lượng, lại xuất hiện giếng phun kiểu tăng trưởng. Có thể thấy, khi trước dư luận mang cho tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trước đó chưa từng có ra ánh sáng độ, mặc dù mới đầu bởi vì trì tưởng tắc nút Tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ bị chửi rất thảm, nhưng từ kết quả nhìn, nhưng là chỉ tưởng cho tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ chế tạo một trận chức khổ sau sướng dư luận đồn thổi lên, trực tiếp khiến tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ lần nữa hòa ra vòng, cũng đưa tới nhiều người chú ý hơn. Thậm chí rất nhiều đã tử vô hạn thời không tới cái hố rất lâu lão người chơi, cũng nhờ vào lần này dư luận mà chú ý tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cũng hiểu được cái này phó bản ở người chơi trong quần thể đánh giá cao vô cùng, phi thường hỏa. Vì vậy sinh ra hứng thú, trở lại trò chơi, liền vì thể nghiệm một chút tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cái này phó bản Tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ bản mới bản Sappolay, cũng làm toàn cầu các đại trò chơi truyền thông công ty nhân viên cùng tự truyền thông mọi người làm việc xấu. Bọn họ nắm trước tiền chuẩn bị xong bản thảo vội vàng sửa đổi một chút, lập tức tuyên bố ra ngoài, sau đó lại nhanh chóng viết rõ thiên phải dùng bản thảo đương nhiên, bận rộn nhất nhất định là Thủy Dư tranh phong phòng làm việc nhân viên. Lưu Bình, Lưu Bình, ngươi cùng Mã Cường đồng thời rời, chính ngươi mang không nổi. Long Kata bên kia đều chuẩn bị xong. Dài, dài lên lầu đến một chuyến. Được rồi. Tiểu Lục, Tiểu Lục, cổ tổng kêu lên. Chờ một chút, tới ngay. Ngũ Gia Uy kia bận rộn kêu. Thùy giữ tranh phong bên trong phòng làm việc một mảnh bận rộn cánh tựa. Công tác thất bên ngoài, bên trong tiểu khu ưu tĩnh trên đường mòn, một tên nam tử cao gầy mang vợ dở mắt kính, dở phụ trợ chuyển trực tiếp dụng cụ, vừa đi vừa nói, Lao môn, thật không phải là ta lầm, nhất định là nàng cùng người ta khoác lác nói láo, ta liền nói sao thân thể của hắn giá còn chưa đủ ở chỗ này mua một căn biệt thự, khối này nữ minh tinh đều hư vinh. Lao môn, ta vừa mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ công ty Thủy giữ tranh phong phòng làm việc cũng ở nơi đây, bằng không ta cho mọi người chuyển trực tiếp một chút Thủy giữ tranh phong công tác thất công việc của hôm nay tình huống, thuận tiện nhìn xem có thể hay không phỏng vấn một chút tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ chủ sáng đoàn đội, nhìn xem có thể hay không cho các người dò tham một ít trái cây khô, được mọi người cho ta quét một lớp 6. Người nói chuyện tên là Chu Cựu Long, tướng Mạo Hơi có chút thú bị, trước kia là đội săn ảnh xuất thân, hiện tại chính mình làm chuyển trực tiếp, vây quanh nội dung cũng cơ bản đều là đánh sát biên theo dõi tư hành vi Hôm nay hắn vốn là định cho những người hái mộ chuyển trực tiếp nào đó nữ minh tinh nhà từng tại vì bắt trong phơi ra nhà sang trọng, cho nên lợi dụng mạng giao thiệp của mình phong tỏa vị trí chính xác, cũng thành công lẹn vào bích hồ lệ cung mảnh này khu biệt thự bên trong. Kết quả phát hiện tòa kia trong khu nhà cao cấp ở căn bản không phải cái đó nữ minh tinh, mà là một đôi cùng nữ minh tinh quan hệ cũng không có giả vợ chồng, cái này làm cho hắn Phan rất thất vọng. Cũng may hắn động linh cơ một cái, nghĩ tới Thủy Dư tranh phong công tác thất phòng làm việc liền trong cái tiểu khu này Hiện nay tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ bản mới bản thượng tuyến sắp tới, nhiệt độ phi phàm, hắn fan bên trong cũng có một bộ phận rất lớn tất cả đều là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ người chơi, bao gồm chính hắn cũng vậy. Hắn lúc trước liền từng truyền trực tiếp qua chính mình chơi đùa tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ tiêu kỳ hiệu quả khá vô cùng. Cho nên Chu Cửu Long ý muốn nhất thời, dự định thuận đường cho những người hái mộ tham quan một chút thủy dự tranh phong công tất tất, mặc dù mình không ngồi mà tới, nhưng ở tân kịch tỉnh phiên bản thượng tuyến đang lúc, chính mình cũng coi là cho tốc độ cùng cảm xúc mẽ làm quảng cáo, tạo thế giang độ, phòng trường đối phương cũng sẽ không không cùng tự tuyệt. Xem ra tất cả mọi người cảm thấy rất hưng thú à, chúng ta đây phải đi tham quan một chút Thủy Dự Tranh Phong công tác thất. Gặp chuyện trực tiếp thời gian mãn bình 666 bay lên, Chu Cựu Long cũng hưng phấn, bước nhanh hơn, hướng Thủy Dự Tranh Phong công tác thất vị trí đi tới. Ngày mai tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ bản mới vốn sẽ phải trên mạng, ta phỏng trừng hôm nay bọn họ khẳng định phi thường bận rộn, dù sao phải chuẩn bị công việc nhiều vô cùng, chủ sáng đoàn đội môn khẳng định đều đang vùi đầu công việc, bận đến tất cánh, một hồi ta liền mang mọi người, đồng thời cảm thụ một chút Thủy Dự Tranh Phong công tác thất khẩn trương công việc không khí, nhìn một chút sáng tác đoàn đội môn còn đang làm kia chút chuẩn bị. Ôi chào, đến trước mặt chính là Thủy Dư tranh phong phòng làm việc, đại môn thật giống như không có đóng, chúng ta vào xem một chút. Chu Cửu Long giơ truyền trực tiếp dụng cụ chạy mau mấy bước, đi thẳng tới Thủy Dư tranh phong công tác thất nhà sang trọng cửa. Nhưng hắn không liều lĩnh trực tiếp tiến vào, mà là trước len lén lén thò đầu ra, giơ truyền trực tiếp dụng cụ, hỏi dò một chút cảnh tượng bên trong. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại để cho Chu Cửu Long ngây ngẩn, mẹ nhà nó, khới này, tranh này phong không đúng. Chương 73, đánh phá kỷ lục. Chương 73, đánh phá kỷ lục. Trong sân Tuy dự tranh phong phòng làm việc các nhân viên đúng là đều đang bận rộn, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là bận công việc bình thường, mà là ở đáp che rủ, thiên mạc, bày ra ghế ngồi băng ngồi. Bên cạnh còn có mấy cái nam nhân viên đang ở bày ra thịt nướng lò, thả than nổi lửa, khác có mấy cái nam nhân viên chính ra bên ngoài dở việc, một cái giường một cái giường, bày ra đến bên cạnh bàn ăn. Mấy nữ nhân viên bưng đĩa trái cây, đủ loại nướng chuối nguyên liệu nấu ăn, bỏ lên bàn, lại có mấy cái nữ nhân viên ở để tiểu điểm phẩm cùng đồ ăn chín. Một đám các nhân bận rộn khí thế ngất trời, nghiêm nhiên một bộ bên ngoài thịt nướng phái đối cảnh tượng. Khối này, khối này tình huống gì? dở làm việc mở thịt nướng party. Chu Cửu Long khỏe miệng giật một cái, chính mình vốn đang dự định chuyển trực tiếp thủy giữ tranh phong các nhân viên khẩn trương chuẩn bị bản muối bản thượng tuyến sự tình, bận tối mày tối mặt bộ dạng. Kết quả người ta chẳng những không có một chút không khí khẩn trương, ngược lại là trong công việc trong này, mở ra thịt nướng party, khối này rồi ạ, có muốn hay không như vậy tự do phang phang à. Xem ra chính mình khối này chuyển trực tiếp sợ là lại phải giậm à. Chu Cửu Long thấy hết thảy, cũng thông qua ống kính chuyển trực tiếp cho chuyển trực tiếp thời gian toàn bộ người xem, chuyển trực tiếp đang lúc bình luận khu nhất thời liền náo nhiệt lên. Hoặc náo viên, nói xong khẩn trương và bận rộn đây. Quả nhiên bệ bội nhiều việc a. Các các, đây là muốn mở thịt nướng nằm út sắp sao? Hoạt náo viên ngươi có luật ăn? Hoạt náo viên chuẩn bị bắt đầu ăn truyền bá rồi không? Ha ha ha, quả nhiên là thủy dự tranh phong phong cách, đại chu một lại đang lớp học thịt nướng party, thật tự do phong khoáng. Ngươi là làm cái gì? Ngay tại Chu Cửu Long nằm út sắp ở cửa, vào bên trong ngó giáo rác đang lúc, một cái đại thủ đông nhiên bắt được hắn. Chu Cửu Long còn chưa kịp phản ứng, trong tay truyền trực tiếp dụng cụ cùng vợ giơ mắt kính liền trực tiếp bị người kéo xuống. Làm gì a? Ta, ta là hoạt náo viên. Chủ cái gì truyền bá a? Hoạt viên, ta xem ngươi giống như một dán điệp tương lai là không phải là tới nơi này thăm dò bí mật thương như đấy. Vương Địch Cương ép đoạt lấy Chu Cửu Long truyền trực tiếp dụng cụ sau, nghiêm nghị quát lên. Mà lại Cổ Nguyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp trở tay bắt, mang Chu Cửu Long đè ở trên tường va chạm, nói, có phải hay không chỉ tưởng phái người tới. Lại Cổ Nguyệt cùng Vương Địch hai người được cố tranh mời, tới ăn nướng, kết quả lái xe còn chưa tới cửa, liền thấy Chu Cửu Long kia thô bị lén lút thân ảnh của, cho nên lặng lẽ xuống xe đến gần, trực tiếp đưa hắn bắt quả tang toàn. Không không ta, ta thật sự là hoạn náo viên a. Lão hổ, hai ta đem hắn mang vào, tiểu tử này nhất định là có vấn đề. Vương Địch cũng không nghe Chu Cửu Long giải thích, dù sao chỉ tường người này không có gì hạ hạ, bọn họ nhưng là không thể không phòng. Chu Cửu Long bị lại cổ nguyệt cùng Vương Địch đặt tiến vào, chuyển trực tiếp thời gian càng náo nhiệt hơn, ha ha ha, bị đương thành gián điệp thương mại rồi, khối này nội dung cốt truyện đặc sắc. Ta đi, đây mới là chúng ta muốn xem nội dung a. 666. Thường tại đi bờ sông nào có không có thân. Hôm sau, kinh đô trên thời gian chưa 8 giờ, ở toàn cầu vô số nhà chơi đang mong đợi, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ tân kịch tình rốt cuộc chính thức thượng tuyến, toàn cầu đồng bộ đổi mới, mong đợi đã lâu các nhà chơi lập tức chen chúc tới. Mặc dù bản mới bản thiết chí 10 đô la thu lệ phí ngửa cửa, nhưng vẫn không có ngăn trở vô số nhà chơi nhiệt tình, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cũng rất nhanh thì xông lên vô hạn thời không thu lệ phí phó bản bán chạy bảng, cũng bắt đầu một đường tản sát bảng. Thủ phê trả tiền người chơi bên trong có không ít người là hướng về phía tiền thường đi, dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là đơn thuần thích tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ mong đợi mới nhất nội dung cốt truyện cùng cố sự, đang mong đợi cùng trong tùy tùng nhân vật, thể nghiệm nhất đoạn càng kinh nghiệm kích thích nhiệm vụ. Nhưng mà tân kịch tình cũng không có khiến các nhà chơi thất vọng, thậm chí mang cho người chơi lớn vô cùng kinh hỉ. Đi lên hoang mạc đoàn xe tốc bóc nhiệm vụ, liền đem nhà chơi ạ diện lỉnh kích thích đến cực điểm. Thật ra thì tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ năm kiếp trước chính là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hàng loạt tác phẩm đỉnh cao, cũng là nội dung cốt truyện đặc sắc nhất một bộ, càng là điện định đường lao đại đoàn đội, cùng với đến tiếp sau này nội dung cốt truyện kiểu mẫu cơ sở. Mặc dù lần này đổi mới nội dung cốt truyện, chỉ có một loại kết cục cùng đầu mối chính, nhưng đặc sắc nội dung cốt truyện, gián chắc tiết tấu, cùng với nhiều vị nhân thao túng nhân vật, như cũng mang cho người chơi phong phú thể nghiệm cảm giác, nhất là hợp tác kiểu, khiến người chơi có thể cùng bằng hữu của mình đồng thời kể vai chiến đấu. Hoàn thành nhiệm vụ, gia tăng thật lớn thú vị tính. Ngoạn pháp lên cũng sẽ không chỉ giới hạn chạy như gió lốc, còn tăng lên rất nhiều sách lược, đánh nhau, bắn nhau đẳng cấp kích thích hơn, mang cảm xúc mạnh mẽ cùng nhiệt huyết thể hiện tinh tế. Tuyệt đối khen ngợi, mặc dù ta còn không có thông quan, nhưng là trước hết đến cho khen ngợi, nội dung cốt truyện trước sau như một phân kích. Tiền không có phi công hoa, tân kịch chân tình bổng, toàn bộ hành trình năng lượng cao a, ta đi, quá rời hạ kích thích, mặc dù treo không biết đều thiếu lần tài thông quan, nhưng chơi đùa xong sau là thật thoải mái. Quá tuyệt vời, rốt cuộc có nữ tính nhân vật có thể chọn, cắt chạch ngươi lại mỹ lại khốc, thích. Ta vẫn ưa thích nghiện. Làm ta nhìn thấy trước xuất hiện những thứ kia kinh điển nhân vật tập hợp lúc, thật sự là nhiệt huyết sôi trào, quả nhiên là muốn làm chuyện lớn, phía sau thật là làm kinh thiên động địa a, nội dung cốt truyện quá đặc sắc. Nội dung cốt truyện hay lại là trước sau như một da sắt a, cố sự liền nghiệm thay nhau nổi lên, nhân vật quan hệ khúc khuỷu, mặc dù nòng cốt đoạn pháp vẫn là chạy như gió lốc, nhưng lại cho ta thể nghiệm hoàn toàn mới, lôi kéo tủ sắt chạy như gió lốc quá rời hạ kích thích, đồng thời đối mặt địa phương cảnh sát, hắc bang hai đại thế lực bao vây chặn đánh hạ, ta tiểu trái tim đều phải không chịu nổi. Ha, ha, ha lưu cậu cái gì quá tiểu nhi khoa, nam nhân chân chính đều là lái xe lưu tù Trực tiếp đem tủ sát cướp đi, cái này sáng tạo vô địch, ba ngày ban mặt từ từ cục cảnh sát cướp đi tủ sát, quá rời ạ kích thích. Linh lợi lưu, lần này là thực sự lưu, lưu tủ sát thật lưu. Vìn sơ chết, quá đáng tiếc, mặc dù ta trước không thích nhân vật này. Siêu thích trước mặt đồ nì mặt cùng bở gì ẩn nhất đoạn đối thoại, cảm giác siêu cấp khốc, chúng ta làm tiếp cuối cùng một nhóm, chúng ta phải lấy được dô sở. Dạy em tất cả tiền, một phần không để lại, sau đó mai danh ẩn tích, thoái ẩn giang hồ Ta vẫn đưa thích độ mỉ nịp đối với đoàn đội mọi người nói kia lời nói kia, tiền tài là vật mà thân, chúng ta đều biết trong cuộc đời trọng yếu nhất vẫn là trong căn phòng này người, liền ở đây, vào giờ phút này, cả Ly, có lẽ chỉ có hắn loại này trọng tình trọng nghĩa, có người cách mị lực nhân, mới có thể đem những này nhân tụ tập lại một chỗ đi. Các các, đám người kia trộm trong góc địa phương xe cảnh sát sau, còn đồng thời ở lối đi bộ báo tác, kia đoạn quà treo. Liên bang đặc công lũ quẹ. Hồ bết cái này nhân vật mới cũng rất xuất sắc cả. ngay từ đầu cùng Đồ Mỉ bọn họ đối địch. Sau đó cặp tay đối địch, anh kia lái xe quân dụng Việt ra xa, đụng thủng cảnh sát địa phương cục ngoại từ lúc, thật là quá đặc biệt nào quá ẩn. Mỗi một có thể thao túng nhân vật đều có đặc định nhiệm vụ, bất đồng ngoạn pháp cùng thể nghiệm, phi thường thú vị. Thú vị, 10 đô la Mỹ tuyệt đối đáng giá rồi, nội dung cốt truyện không cần nói, bên trong còn mới tăng thêm không ít bản gốc tiểu xe. Ta đi, bắt được tiền thưởng đều là cái gì đại thần a, 5 giờ dĩ nhiên cũng làm thông quan, quá rời hạ biến thái. Đúng vậy, tân tịch độ khó không phải lớn một cách bình thường a, ta dùng đơn giản một người kiểu, còn chơi 6, 7 tiếng tại thông quan. Thức đêm bạo độ gan rốt cuộc thông quan, mặc dù không có thể thu được đoạt giải kim, nhưng chơi phi thường thoải mái. Theo thủ phê nhà chơi khen ngợi, mỗi cái truyền thông nhân chắc bình trong video tuyến, các loại báo cáo độ cao đánh giá, khiến càng nhiều hơn người chơi, thậm chí còn một ít trông chờ người chơi, cũng dối rít gia nhập vào trả tiền đại quân tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thu lệ phí bản lượng tiêu thụ tiết tiết chèo cao, hết hạn đến ngày thứ 28 giờ, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thu lệ phí phiên bản 24 giờ lượng tiêu thụ, lại đạt tới kinh người hơn 2 ước đây là làm cho tất cả mọi người. Cũng vì đó xem thế là đủ rồi thành tích, cũng là khiến toàn bộ phó bản thương nghiệp cùng ứng môn ngoác mồm kinh ngạc thành tích. Phải biết, Vô hạn thời không trong lịch sử, tốt nhất thu lệ phí phó bản lượng tiêu thụ ghi chép, cũng bất quá là 170 triệu trái phải, vậy hay là tính tổng cộng lượng tiêu thụ? Mà tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ chỉ 24 hát lượng tiêu thụ liền trực tiếp phá hai ức, cuối cùng lượng tiêu thụ khẳng định còn phải tăng gấp bội, coi như phòng đoán cẩn thận cuối cùng tính tổng cộng 4 lực lượng tiêu thụ, đó cũng là 40 ức đô la thu nhập, phân chia sau cũng có 24 ức nhiệm, vậy thì lại vừa là trên 10 tỷ nhuận mỗi tiền định thu nhập. Loại này thành tích đơn giản là khiến nhân không theo kịp, cũng đủ để chứng minh cái này phó bản cường ảnh hưởng lớn lực cùng nổi tiếng. Chương 74. Chế tạo tân HT chương 74, chế tạo tân IP tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trả tiền phiên bản lượng tiêu thụ, làm việc bên trong dẫn phát nghi nghị, có nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ lượng tiêu thụ có thể kinh người như vậy, ngoại trừ trước miễn phí trong phiên bản tích lũy số lớn nhân khí, sinh ra to lớn dính tính bên ngoài. Cũng cùng tiền một giai đoạn dư luận sóng gió có quan hệ rất lớn, thuộc về dư luận đầu gió đỉnh sóng tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thành nhà nhà đều biết tên, nhưng ở chàng này dư luận bên trong gió ngược lập bản, hóa giải được mặt trái tân văn, mang tích lũy nhân khí cùng ra ánh sáng lượng, toàn bộ chuyển hóa đến thực tế lượng tiêu thụ bên trong. Chư lần đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn chính là thủy Dư tranh phong lần này phiên bản đổi mới bên trong, sao diệu ở nội dung chính tuyến trong sáp nhập vào khiêu chiến cuộc so tại cùng phong phú tiền tượng. Loại này hiếm thấy tiểu, cũng sinh ra khá vô cùng kinh doanh hiệu quả, cho nhiều người hơn trả tiền lý do cùng động lực, mà loại mô thức này cũng tất sẽ, sẽ trở thành các đại phó bản thương nghiệp cùng ứng, tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong noi theo kiểu. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, nhìn thấy tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thu lệ phí bản lượng tiêu thụ kinh người như vậy, rất nhiều công ty tân phó bạn trong đều bắt đầu thiết kế dung nhập vào loại này tiền tượng tặng lại khiêu chiến, đến kích thích người chơi cũng có rất nhiều công ty lục tục đẩy ra tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ theo gió tác phẩm, trong lúc nhất thời đua xe loại phó bản lần nữa như ngắm mọc sau mưa mang nhưng vẫn như cũng là không có nhiều sắp xếp, đúng là BI. Mỹ quốc S công ty, bên trong phòng họp. Khối này nội dung cốt truyện nhất định chính là cứt chó, rắc rối dưới, cho các ngươi thời gian lâu như vậy, liền viết ra loại này cứt chó tinh tiết. Hạng mục kinh lý mại cỡ. Bẽ ở sở tiếng gạo vang dội toàn bộ phòng họp. Từ tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hỏa bạo toàn cầu sau, các đại công ty cùng phó bản thương nghiệp cũng ứng, liền rối rít theo gió chế tác, ngay cả S loại này toàn cầu nổi tiếng đại công ty game cũng không thể để ở kim tiền cắm dỗ, lập tức thành lập được đặt tên là cực tốc truy kích trò chơi phó bản hạng một tổ, cũng tham khảo tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nội dung cốt truyện đặc điểm, chủ tính truyện xưa của mình tuyến cùng nội dung cốt truyện. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là S công ty, cho dù muốn làm đồng hồ nữ, cũng vẫn là phải lập cái đơn thờ, cho nên theo gió chế tác cũng không thể quá mức làm cầu thả, ít nhất không thể hư rồi danh tiếng. Không giống một ít tiểu công ty, hoàn toàn chính là cọ nhiệt độ mò tiền, dùng trước kia một ít đua xe loại phó bản đổi ra, sau đó bắt trước tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nội dung cốt truyện tuyến, sửa lại một chút liền luyện phó bản thượng tuyến một Mặc dù bị chửi cầu hết lâm đầu, nhưng từ cuối cùng lợi nhuận đến xem, vẫn là kiếm tiền. Thật xin lỗi, chúng ta đã tận lực. Chủ sách phở giảng lườm lộ vẻ tức giận nói, mình và đoàn đội tân tân khổ khổ sáng tác nội dung cốt truyện, bị giáng trước thấp không đáng giá một đồng, trong lòng của hắn cũng phi thường khó chịu. Thật ra thì hắn thấy, trong thời gian ngắn như vậy, sáng tác ra loại trình độ này nội dung cốt truyện đã tốt vô cùng, nhưng nếu như nhất định phải nắm tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ tiêu chuẩn tới yêu cầu nói, vậy thì có nhiều cường đạo khóa năm rồi. Tận lực. Một cái hoa hạ công ty, toàn bộ do người hoa tạo thành đoàn đội lại mở phát ra một cái bằng vào chúng ta là cố sự bối cảnh tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ bọn họ so với chúng ta hiểu rõ hơn đua xe văn hóa ư, bọn họ có chúng ta hiểu chúng ta nơi này văn hóa sao? Coi như ta không xa nhìn các ngươi sáng tác ra siêu việt bọn họ nội dung cốt truyện, nhưng ít nhất cũng phải xê xích không nhiều đi. Nhưng các ngươi lại nói cho ta biết các ngươi tự lực, đây không chỉ là năng lực không được, biến đổi là một loại sỉ nhục. Michael vẻ ở sở tâm tình kích động vừa nói, nhưng hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thật ra thì vẫn là nguyện ý tin tưởng chính mình chủ tính đoàn thể, bọn họ dù sao đều là trong nghề đứng đầu chủ tính đã từng làm ra qua khá vô cùng phó bản, viết qua phi thường ưu tú nội dung cốt truyện. Lần này có lẽ là chính mình cho ra thời gian quá gấp vội vã, cũng hoặc là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ ánh sáng quá chói mắt, để cho bọn họ thấy được mình làm ra đồ vật căn bản là không có cách vượt qua tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ liền không có cảm xúc mạnh mẽ, cũng không cách nào phát huy ra chân chính tiêu chuẩn. Tóm lại, hắn tin tưởng chỉ cần phép kích tướng, có lẽ liền có thể kích thích ra những người này tiềm năng, mang nội dung cốt truyện sáng tác càng thêm đặc sắc. Phơ chỉ cùng chủ tính đoàn đội nhóm biểu tình tình đều không phải là rất tốt, cũng không có ai nói gì nữa, dù sao loại chuyện này thường thường phát sinh. Hạng mục kinh lý điều chỉnh mình một chút tâm tình cùng giọng, nói: "Ta biết lần này thời gian hấp tấp một ít, nhưng ta hy vọng mọi người hiểu rõ một chút, hạng mục này không là đơn thuần vì theo gió cọ nhiệt độ, mà là muốn nắm lấy thời cơ, chế tạo thuộc tại chúng ta bạo độ khoản. Ta có thể rất rõ ràng nói cho các vị, vô hạn thời không nội bộ tin tức, dạ hội nhất tại tháng sau, mở lại đua xe loại điện tử cuộc thi đấu sự, kích thích khối này một phần loại thị trường, tương lai rất có thể sẽ còn đẩy ra đua xe chủ đề phó bản thu thập cuộc so tài. Cho nên ít nhất tương lai đến một cái trong vòng 2 năm, cũng sẽ là đua xe loại phó bản đại nhật Kỳ cũng là kiếm tiền thời cơ tốt nhất, chúng ta có được trời ưu đãi tài nguyên cùng cơ sở, có các người ưu tú như vậy chủ tính đoàn đội, ta tin tưởng coi như không cách nào vượt qua tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nhưng ít nhất cũng phải làm ra thành cùng nổi danh phó bản đến. Không chỉ là S công ty, trong ngoài nước rất nhiều đại hình công ty game, cũng tất cả đều bận rộn mở mang đua xe loại phó bản, đến tranh đoạt cái này kiếm tiền đầu gió. Nhưng mà, ngay tại các công ty lớn nắm sự chú ý đều bắt đầu tập trung đến đua xe loại phó bản lúc, cố tranh cái này sáng lập đầu gió người, lại đem sự chú ý chuyển tới mới IT lên. Người báo thủ liên minh đây là một cái mới tinh IT. Một cái thuộc về super tơ hẹ dột cùng siêu năng lực người thế giới, một cái nắm giữ phi thường khổng lồ thế giới quan, tương lai có hy vọng soạn lại trưởng thành vô hạn thời không nội dung chính tuyến IT, đây cũng là chúng ta tương lai đến một cái trong vòng 2 năm công việc trọng điểm. Vì có thể làm xong cái này IT, phòng làm việc chúng ta sẽ ở điện ảnh, hoạt hình, trò chơi đẳng cấp nhiều lĩnh vực, chung nhau phát lực, phối hợp lẫn nhau. Công ty trong hội nghị, cố tranh thẳng thắn nói, mang kế hoạch của mình cùng ý nghĩ, chuyển đạt cho công ty cao tầng cùng hạng mục mới chủ sáng đoàn đội Cố Tranh Sở dĩ lựa chọn cái thứ 3 tác phẩm liền đẩy ra mạ vẹo hệ liệt, ngoại trừ bởi vì chuỗi này ở kiếp trước có phi thường ưu tú buôn bán biểu hiện cùng hấp kim năng lực bên ngoài, cũng là bởi vì mạ vẹo vũ trụ thế giới quan phi thường bằng đại, bao hàm cố sự vô cùng phong phú đồng thời yêu cầu khắc họa nhân vật cùng cửa hàng cố sự cũng rất nhiều, trục cấp tăng lên nội dung cốt truyện, yêu cầu một cái quá trình, khối này vừa vặn phù hợp công ty mình tình huống trước mắt đầu tiên, hiện nay hắn thương nghiệp cung ứng cấp bậc, tạm thời vẫn là trung cấp, không cách nào tham dự vô hạn thời không nội dung chính tuyến, cùng với cấp bậc cao nhất phó bạn thiết kế, cho nên bây giờ là ấp trứng ấp tốt nhất thời điểm. Giai đoạn trước mình có thể lợi dụng điện ảnh, hoạt hình, cùng với thể nghiệm cách thức phó bản kết hợp, đến toàn diện lập thể khắc họa cái này đối với người của thế giới này mà nói phi thường xa lạ vũ trụ quan, cùng với từng cái sinh động suốt tơ hẹ dột nhân vật. Cho nên hiện nay chính mình muốn làm chính là giảng thuật hảo câu chuyện này, khắc họa người tốt khí nhân vật, từ từ chế tạo ra chủ yếu nhất hắn bây giờ có có cái này tài lực cùng lòng tin, đi chế tạo cái này ở kiếp trước điện ảnh cùng trò chơi nghề, đều có vô cùng cường đại hấp kim năng lực chữa đến cái này đi hỏa sau khi thức dậy Mình thương nghiệp cung ứng cấp bậc coi như còn không có đạt tới cao cấp, nhưng là sẽ phải chịu quan phương mời, thiết kế chế tác cấp bậc cao nhất chính thức phó. Bản, cùng với tương ứng đẳng cấp trang bị cùng trò chơi đạo cụ, thậm chí là nội dung chính tuyến. Ma mạ và hàng loạt đến tiếp sau này có sự cùng khổng lồ thế giới quan, là hoàn toàn có thể chống đỡ nội dung chính tuyến cùng lẻ vẻo 70 chính thức phó bản, tỉ như người báo thủ liên minh 3 cùng 4 nội dung cốt chuyện. Chương 75. Trò chơi, điện ảnh tiến hành song song. Chương 75. Trò chơi, điện ảnh tiến hành song song. Hơn nữa, hiện nay vô hạn thời không vừa mới đổi mới đến thứ 5 phiên bản, tinh tế viên trình Coi như là chính thức mở ra tinh tế bản đồ lần này phiên bản đổi mới lại vừa là một cái phó bản kéo theo nội dung chính tuyến thành công tiểu mẫu 3 năm trước đây do Mỹ quốc gió báo công ty xuất phẩm phó bản tinh tế tìm tỏi cùng kinh tế viễn trinh họa lần toàn cầu vô hạn thời không lấy hai cái này phó bản xây dựng cố sự cơ cấu coi như rồi bản mới vốn nội dung chính tuyến mở ra tinh tế bản đồ lớn cũng thiết kế nhiều không cùng loại tộc cùng tinh cầu cùng với bất đồng văn minh càng là lần nữa xây cất một cái hoàn thiện chủ tộc tinh cầu ở nơi này trong phiên bản nhân loại cùng nhiều văn minh thành lập tinh tế liên minh bắt đầu phản cách ngân Hà hệ số một đe dọa chủ tộc Cho nên từ trước mắt vô hạn thời không đầu mối chính phát triển khuynh hướng đến xem, tương lai khẳng định đều là liên quan đến tinh tế văn minh phương diện phó bản nóng bỏng nhất, liền hiện nay thượng tuyến đỉnh cấp phó bản, phần lớn cũng cơ bản đều là vây quanh tinh tế cái này chủ đề. Mã Ngân Hà hộ vệ đội lôi thần 3 người báo thủ liên minh 3 đẳng cấp cố sự, vừa vặn nên hợp tinh tế loại đề tài. Dựa theo kế hoạch của ta, trễ nhất ngày 12 tháng 12, tân IMP chính thức chạy, dựa theo kế hoạch của ta, điện ảnh cùng phó bản hạng mục đồng thời chạy ở điện ảnh thượng tướng đồng thời chạy cùng đẩy ra ba bộ đại điện ảnh, ý man siêu cấp binh lính người báo thủ liên minh mà người báo thủ liên minh phó bản hội lấy dị rồng man nhân vật này là điểm vào, cũng lục tục đưa tới người khổng lồ sinh học, lôi thần sồ, siêu cấp binh lính sở ti vẫn đẳng cấp chủ yếu trò chơi nhân vật, cùng với vây quanh bọn họ phát sinh xuất sắc cố sự, cho đến cuối cùng xây dựng người báo thủ liên minh ban đội, chung nhau đối kháng đến từ địa bên ngoài văn minh đe dọa. Cố Tranh bắt đầu cho hiện trường mọi người giảng thuật mạ vẹo vũ trụ ý nghĩ, cùng với trong đó nhân vật quan hệ cùng mang sắc phát sinh một ít cố sự. Mọi người nghe trợn mắt hốc tâm lý biến đổi là phục sắt đất, Cố Tranh vừa mới chế tạo một cái bạo nổ khoản đã lại sáng lập một cái siêu cấp áp tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Bây giờ tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ mới vừa dận lên đến không bao lâu, cái này thì lập tức khởi động mới APT kế hoạch, quả thực là khiến nhân rất khiếp sợ. Phải biết, phổ thông quốc nội những thứ kia phó bản thương nghiệp cùng lứng, có thể sáng tạo một cái nghịch thiên APT, sẽ ăn cả đời, cơ hội hội đem điều này APT giá trị eco, rất ít sẽ có dụng khí vào lúc này, lập tức đi thử mới APT sau mở gợi một cái mới tinh APT cần phải bỏ ra tích lực, nạo lực lớn vô cùng, hơn nữa đầu nhập và mạo hiểm cũng rất cao, làm không tốt chính là kiếm được tiền lại toàn bộ đồi đi vào. Không có người nào dám cam đoan chính mình mỗi lần đẩy ra trò chơi nhất định có thể hòa chính là những thứ kia làm vài chục năm trò chơi đại hán cũng có sập tiệm thời điểm. Từ một cái bàn bạc suy tư của người đi lên nói, cố tranh bây giờ lớn nhất nên làm là thăm canh tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ IT, tiếp tục tại đua xe loại phó bản lên bỏ công sức. Dù sao mình thật vất vả mang lửa đua xe phân loại, thật vất vả sáng lập nhiều như vậy bản gốc xe hơi, vì sao không coi đây là cơ sở, vây quanh đua xe lại đi sáng tạo mấy cái phó bản, dù là không cách nào vượt qua tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nhưng cũng có thể cắt lấy càng nhiều nhà chơi tiền đây hoàn toàn là một cái thương nhân bình thường nhất ý nghĩ. Nhưng hiển nhiên Cố Tranh không phải là một cái hợp cách thương nhân, ít nhất hắn không như vậy yêu tiền, cũng không có đem tiền trở thành duy nhất tiêu chuẩn, hắn là vui vẻ đi sáng tác, nguyện ý đi thử. Có lẽ cũng chỉ có như vậy mới có thể như hắn như vậy liên tiếp sáng tạo ra hai cái kinh thế làm. Mà lần này người báo thủ liên minh phó bản, mặc dù không biết ngày sau thị trường phản ứng như thế nào, nhưng từ trước mắt Cố Tranh thố lộ tin tức đến xem, vẫn rất có sáng tạo, rất thú vị. Một cái hoàn toàn bất đồng với lúc trước hai cái phó bản mới tinh IT, một cái có cực kỳ khổng lồ thế giới quan, mới tinh cùng, rất nhiều độc đáo đặc sắc nhân vật, cùng với rất nhiều mối mệ thiết định tân muối cảnh. Không thể không nói, cố tranh sức sáng tạo quả thực khiến mọi người xem thế là đủ rồi, kinh vi thiên nhân. Ngay tại tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trả tiền phiên bản lượng tiêu thụ tiết tiết trèo cao, đua xe loại phó bản nhiệt độ kéo dài leo lên, các đại phó bản thương nghiệp cung ứng, tê phá đầu theo gió gom tiền đang lúc. Người nào cùng tranh phong cũng đã bắt đầu đào to bữa lớn khởi động người báo thủ liên minh hạng mục mới mở mang, một cái trước đó chưa từng có to đại hạng mục tạo thành lập, thậm chí tổ bên trong còn phân chia bất đồng tiểu tổ, phân biệt phụ trách bất đồng nhân vật cùng nội dung cốt truyện chủ tính, mở mang công việc. Dù sao người báo thủ liên minh hệ liệt, liệt liên quan đến nội dung cùng nội dung cốt truyện phi thường khủng lồ. Hạng mục này tổ thành viên nòng cốt cơ bản đều là tham dự tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nhân viên, ngoài ra cũng có một bộ phận rất lớn là tân tuyển mộ tiến vào nhân viên. Mà tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đến tiếp sau này mở mang cũng không có đình chỉ, ngay từ lúc trả tiền Phiên bản mở mang kết thúc lúc, dị tiền thế tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ 6, 7 làm bối cảnh tân kịch tình mở mang cũng đã bắt đầu rồi, bây giờ mở mang công việc đã qua nửa, dự chủ hội qua sang năm đầu năm thượng tuyến. Cùng lúc đó, Cố Tranh cũng cùng Hưng Bang ảnh nghiệp lần nữa ký tên hợp nghị, khởi động lính người liên minh ba cái điện Hơn nữa dựa theo Cố Tranh yêu cầu, điện ảnh nhân vật ở hình lên cần phải tận lực cùng trong trò chơi nhân vật tương cận, mới đầu bên sản xuất từng dự định mang chủ yếu nhân vật toàn bộ dùng CG nhân vật. Nhưng Cố Tranh cảm thấy như vậy sẽ để cho điện ảnh mất đi máu thịt cảm giác, mất đi linh hồn cùng mùi vị, mang một bộ vốn có thể hỏa bạo toàn cầu mạng kinh doanh, biến thành tiểu chúng cờ g chuyện tranh điện ảnh, như vậy liền vi phạm hắn dự tính ban đầu. Cho nên Hưng Bang ảnh nghiệp bắt đầu toàn cầu tính diễn viên thu thập, để câu tìm tới phù hợp trò chơi nhân vật hình tượng diễn viên, khối này độ khó còn chưa nhỏ ở cái thế giới này, tiếp trước rất nhiều nổi tiếng Hollywood diễn viên, cũng không có trưởng thành là cái thế giới này môi sao, thậm chí cái thế giới này Hollywood cũng không tèo Hollywood khên luận Liubi. Mặc dù Mỹ quốc thức ăn ngon điệu đồng dạng là toàn cầu một nơi phát nguyên, cũng là toàn cầu âm nhạc điện ảnh sản nghiệp khu vực trung tâm, có thế giới cao cấp giải trí sản nghiệp cùng xa xỉ phẩm bài, ở toàn cầu điện ảnh địa vị giống nhau không thể nghi ngờ, sản xuất yếu tố điện ảnh tác phẩm vẫn là dẫn đầu độc chiếm thật nhiều năm. Nhưng tiếp trước những thứ kia điện ảnh nghiệp cự đầu, giống là cái gì Giờ rạng gật, dit may glen, 20th century studios, colombia ảnh nghiệp công ty, sony công ty, disney vở sản tỷ tụt et công ty, WP ủa nợ vân vân, ở cái thế giới này hoàn toàn không tồn tại, sở xuất phẩm điện ảnh kịch cũng cố tranh tiếp trước trái đất cũng ít đòi cùng. Có lẽ đây cũng là bởi tác phẩm mà thành danh diễn viên cũng không giống nhau một trong những nguyên nhân đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, xuống núi gà ban đêm như cũng đèn đốt sáng choang, phồn hoa náo nhiệt, vừa vừa hoàn thành một cái thiên quay chụp công tác do bất đắc nghi, lái xe chuẩn bị trở về nhà. Hắn rất sớm đã xuất đạo đóng kịch, nhưng lúc còn trẻ từng nhiều lần bởi vì hút á phiện vấn đề bị bắt ở tù, cho nên liên tiếp lỡ quá nhân sinh cơ hội tốt nhất, bây giờ hơn 40 tuổi chính hắn, đã hoàn toàn lạc trưởng thành một cái tuyến ba phía trên vai phụ diễn viên lắm rẻ tiền tiền đóng phim, diễn bất nhập lưu nhân vật, thậm chí như vậy còn phải xem sắc mặt người mới có hi tiếp. Bây giờ, theo tuổi tác không ngừng gia tăng, do bất đạo nỉ cũng bắt đầu càng lo âu cùng mất ức, có lúc hắn đối với sinh hoạt rất thất vọng, thậm chí rất nhiều lần muốn lại dùng độc phẩm tê dại chính mình, ở hư hào trong sự thỏa mãn rồi này nhất sinh. Xe vừa mới lái đi ra ngoài không bao lâu, đột nhiên tắt máy thả neo, phá hủy ở trên đường, do bất đạo nỉ nhiều lần thử chạy, vẫn như cũ không mở được, tâm tình khiến hắn trở nên nóng nảy, đủ loại tâm tình tiêu cực dâng trào, khiến hắn cảm giác sinh hoạt tựa hồ cũng ở nhắm vào mình, hắn tức đập vào tay lái, giống giận phát tiết bực trong lòng. Nhưng đáp lại hắn chỉ có còi ô tô gào thét, cùng với trên tay chuyển tới đau đớn, còn có quanh mình kia nhìn như náo nhật kỳ thực lạnh như băng cảnh địa phố. Đương nhiên, điện thoại gọi đến trung âm vang lên, do bất đạo nhĩ phản phất thất thông một cái như vậy sững sờ hồi lâu, tai đeo hai nghe lên, nghe điện thoại, Su Zen. là thê tử của hắn, nói chính xác là của hắn đời thứ hai thê tử, hắn có thể đủ từ viền ma túy bên trong đi ra, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì nàng, nếu như không có nàng, có lẽ hắn bây giờ đã lần nữa ở tù. Cố Cưng, ta vừa mới nhìn thấy một nhà hoa hạ điện ảnh công ty, đang ở toàn cầu chiêu mộ vai nam chính. Bọn họ cần phải tìm một vị theo chân bọn họ yêu cầu hình tượng tương tự diễn viên, mà ngươi phi thường phù hợp, ta nghĩ rằng lúc này là một cái cơ hội rất tốt." Su nói. Chương 76: Mở lại tái sự. Chương 76: Mở lại tái sự. Hoa Hạ Điện ảnh Công ty. Do Bất Đao Nghị hơi kinh ngạc, thật ra thì hắn trước kia nghĩ trong, đối với Hoa Hạ Điện ảnh nghề là tồn tại một ít thành kiến. Không nghĩ tới tự có một ngày muốn bắt đầu cân nhắc đến Hoa Hạ giới điện ảnh và truyền hình đi đòi sinh kế rồi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, có cái gì có thể so với tình cảnh bây giờ bết bát hơn đâu rồi, chỉ cần tiền đóng phim khả quan, có lẽ mình có thể thử một lần. Ngày thứ hai, Suzen mang do bất đạo nỉ tài liệu đưa ra sau, lập tức nhận được mặt của đối phương thử mời, khảo hạch địa chỉ ở Hoa Hạ Kinh Đô thành phố. Dễ dàng như vậy liền thông qua, khối này có phải hay không là một trận lừa đảo? Hoa Hạ cách chúng ta cũng không gần, ta cũng từ chưa từng đi nơi đó, hơn nữa ta bây giờ còn có mảnh nhỏ ước trong người. Do bất đạo nỉ tâm lý thật ra thì vẫn là cảm thấy chuyện này không phải là rất đáng tin, đối với Hoa Hạ công ty cũng như cũng còn có nghi ngờ. Người bây giờ những thứ kia mảnh nhỏ ước thực sự có cũng được không có cũng được, người vốn không nên diện những thứ kia tiểu nhân vật, ngươi sợ dĩ nhanh như vậy liền thông qua là bởi vì ngươi phi thường phù hợp bọn họ yêu cầu nhân vật hình tượng, ta cảm thấy được trên thế giới này cũng không có ai so với ngươi lại thích hợp cái nào vai trò. Về phần ngươi lo lắng khối này có phải hay không là một trận lừa đảo, ta cẩn thận điều tra, Hưng Bang hành nghiệp là hoa hạ lớn vô cùng điện ảnh công ty, trước vô hạn thời không trong phi thường lựa phó bản á vả ta, điện ảnh bản quyền liền bán cho công ty này, lần này giống như cũng là một cái trò chơi em thi hợp tác hạng mục, ta cảm thấy được khối này nhất định là một cơ hội tốt, ngươi nên thử một lần. Ở Tô Dân Quyên, do bất đạo lý rốt cuộc hạ quyết tâm, đi hoa hạ thử một lần. Vì vậy mấy ngày sau Do Bất Đạo Nỉ lần đầu tiên bước chân vào Hoa Hạ Đại địa, ở kinh đô hạ máy bay sau, Hưng Bang ảnh nghiệp tới nhận điện thoại nhân viên làm việc liền dẫn hắn đi tới Hưng Bang ảnh nghiệp. Cố Tranh hôm nay cũng cố ý đi tới Hưng Bang ảnh nghiệp, tự mình khảo hạch do Bất Đạo Nỉ, dù sao ở trên thế giới này, không có ai so với hắn rõ ràng hơn người nào thích hợp hơn đóng vai ủy rộng màn nhân vật này. Làm Cố Tranh nhìn thấy do Bất Đạo Nỉ thời điểm, tâm tình rất là kích động, người trước mắt cùng kiếp trước do Bất Dê Ezer Đồ Nỉ căn bản là là cùng một người, chỉ bất quá bởi vì thời không sai lệch, người này cũng không có như tiếp trước như vậy, trở thành mọi người đều biết siêu cấp lớn ngôi sao. Nhưng gói này cũng đúng lúc cho bọn hắn cơ hội rất tốt, nếu không chỉ sợ rằng muốn mời hắn lại xuất diễn, chẳng những phải cho ra ngẩn cao tiền đóng phim, thậm chí càng đợi nhân ra xếp hàng kỳ, xem người ta sắc mặt. Mà bây giờ quyền chủ động hoàn toàn ở cạnh mình rồi, hết thể cũng thì dễ làm. Y Long Man coi như toàn bộ người báo thủ liên minh hàng loạt xuyên qua nhân vật, họ địa vị trọng yếu không thể nghi ngờ, kiếp trước mà về hệ liệt Tôn Y. Sợ tác kẻ nhân vật này, cơ hội đưa đến cực kỳ trọng yếu địa vị. Mà do bất dế giờ độ lúc trước cũng là bằng vào Y Man Đông Sơn tái khởi, giá trị con người tăng mấy lần. Toàn bộ mạ và hệ liệt khiến hắn kiếm được ít nhất 2 ước đô la tiền đóng phim, thu hoạch nhân khi cùng nổi tiếng liền càng không cần phải nói, đương nhiên diễn viên cùng điện ảnh bản thân cũng là lẫn nhau thành tựu quan hệ, có lẽ không, có do bất JR e Đôn y, ý rồng màn cũng mất đi rất nhiều mị lực cùng mùi vị. Cố Tranh cùng do bất đạo nỉ trò chuyện hồi lâu, mặc dù cũng không có tiết lộ quá nhiều liên quan tới điện ảnh chi tiết, nhưng lại nhắc tới lúc này là một ngành hàng điện ảnh, sợ dĩ phải trực tiếp cùng hắn ký kết ít nhất 6 bộ phim nhỏ ước, mà 6 bộ phim tiền đóng phim cũng để cho do bất đạo nỉ phi thường độc lòng. Cố Tranh là trực tiếp giá tổng cộng, lục bộ cộng lại, 2000 vạn USD nhưng không có phòng bán vé phân chia. Cái này tiền đóng phim mặc dù cùng kiếp trước do bất dê e giờ ở mạng và hệ liệt trong phim ảnh kiếm được tiền so sánh, chỉ có 10% nhưng đối với cái thế giới này do bất đạo nỳ mà nói, đã là thiên giới tiền đóng phim rồi ít nhất giai đoạn hiện tại mà nói, khiến hắn phi thường độc lòng, hắn thậm chí trong nháy mắt quên mất mình ban đầu đối với hoa hạ điện ảnh công ty thành kiến, tâm lý đối với hưng bang ngành nghiệp, cùng với trước mắt khối này người trẻ tuổi người đầu tư, sinh ra lòng cảm kích 2000 vạn USD, đủ để cho hắn trong nháy mắt người, ít nhất nửa đời sau không cần lo, nhân sinh của hắn cũng rốt cuộc rẽ mây thấy mặt trời, thấy được đà. Hắn rất kích động cũng rất làm rung động, nhưng không biết thật ra thì cố tranh trong lòng cũng là hồi hộp, dùng 2000 vạn USD, liền ký xuống khối này cái trọng yếu rất mà, thực lực phái diễn viên, thật là không thể quá hoa toàn đương nhiên, chính mình mang cho do bất đảo nị cũng là trước đó chưa từng có kỳ vọng, dù sao một khi chính mình mang người báo thủ liên minh, cái này đi chế tạo ra đến, như vậy do bất đạo nị nhất định sẽ trở thành ngôi sao của ngày mai, giá trị con người cũng sẽ nước. Lên thì tuyệt lên, thậm chí hội bước lên đến nhất lưu diễn viên vị trí, tương lai nhất định là mảnh nhỏ rướn không ngừng, kiếm được buồn mãn bất mãn. Cho nên bất kể như thế nào, đây đối với song phương đều là một khoản rất tốt mua bán. Dựa bất đạo nỉ cùng Hưng Bang ảnh nghiệp ký hợp đồng, cũng lấy được rồi 50 vạn đô la tiền đóng phim tiền đặt cọc, vui vẻ trở lại xuống núi gà. Chống xong hiện nay chính mình ký kịch Mỹ vai diễn, do bất đạo nỉ cũng cùng kịch tổ nói do chính mình sẽ không nhập ước, tham diễn tiếp theo quý nguyên nhân. Thật ra thì hắn xuất diễn nhân vật hoàn toàn là không còn gì nữa vai phụ, hơn nữa lúc ký hợp đồng cũng chỉ là ký khối này một mùa. Hoa hạ. Bọn họ điện ảnh này phát triển nhưng kém xa tích Tắc chúng ta, đi nơi đó chưa chắc là cái lựa chọn tốt hơn. Phó đạo diễn lượn lẹt trong lời nói mang theo nồng nặng vị chua. Dựa bất cười một tiếng, không có đi giải thích cái gì, có lẽ là như vậy đi. Nhưng người ta cho mình cơ hội, cũng cho mình đầy đủ tiền đóng phim. Được rồi, chỉ mong ngươi có thể ở Hoa Hạ có cái phát triển tốt." Phó đạo diễn Liễu Lệ Thâm Dương quái khí nói. "Cảm ơn, hy vọng sau khi có cơ hội chúng ta ở hợp tác." Do bất đao nhĩ tính cách tượng trưng khách sáo một câu, liền rời đi. Hừ, tiếp một cái hoa hạ nát nhân vật chính, liền coi chính mình bắt được cơ hội trở mình, thật là ngây thơ." Bellelet trầm giọng nói. Vì tiến một bước kích thích đua xe loại phó bản thị trường, vô hạn thời không quan phương lần nữa khởi động mạnh mẽ tốc độ tái sự, cũng chính thức công bố mới một lần. Toàn cầu mạnh mẽ tốc độ chung kết quyết tái, thời gian chính xác, định ở sang 5 ngày mùng ngày 1 tháng 5. Tái sự cơ bản quy tắc, cùng lúc trước như thế, gặp nhau thiết lập nhiều mạnh mẽ tốc độ hạng mục, toàn cầu người chơi đều có thể thông qua nhập mỗi người cuộc xo so tại khu vào vòng của xo so tại, đạt được tư cách, sau đó cùng toàn thế giới cao thủ đua xe đấu võ. Hơn nữa lần này quan phương cũng lấy ra thành ý, nghe nói trực tiếp lấy ra 1000 vạn USD coi như tiền thưởng, mỗi cái hạng mục thấp nhất tiền thưởng cũng cao đến 200.000 thật vừa phần mỗi cái của xo so tại khu vào vòng của xo so chính là định ở sang năm tháng 3 kết thúc. Vào vòng cuộc so tài tư cách là yêu cầu dựa vào tích phân hạng đến lấy được. Hiện nay vô hạn thời không trong đã lần nữa khởi động tái sự dành riêng tần đạo cùng bảng danh sách, toàn bộ người chơi có thể ở vào vòng cuộc so tài bắt đầu tiền, đi tham gia tái sự trong kênh mỗi ngày đẩy ra thông thường tái sự, đến đạt được tích phân cùng kim tệ, hoặc là ở tái sự tần đạo xem đủ loại trận đấu truyền trực tiếp. Trừ lần đó ra, lần này quan phương còn đặc biệt đẩy ra dưới đất chạy như gió lốc tái sự. Người chơi có thể đi trong trò chơi tìm đặc định nở bờ cở, đi tham gia dưới đất chạy như gió lốc tái sự, kiếm lấy quá mức tích phân cùng kim tệ đáng nhắc tới chính là hiện nay cái này dưới đất chạy như gió lốc tái sự nở bờ cở chính là tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong bờ rỉ ẩn bản thân, cũng là đặc biệt chủ trì dưới đất chạy như gió lốc tái sự người ra đen thái địch, kẻ bạc cơ. Mà dưới đất chạy như gió lốc tái sự cũng căn cứ khó dễ trình độ chia làm nhiều cái cấp bậc, đẳng cấp cao nhất chạy như gió lốc tái sự, người chơi sẽ cùng đổ mị niệm cùng bờ rỉ ẩn khối này hai đại buốt, phân cao thấp, nếu như thắng bọn họ, có thể được cao vô cùng tích phân cùng kim tệ. Vào vòng cuộc so tài bắt đầu tiền, mỗi một cuộc so tài khu tích phân xếp hạng thứ 100 người chơi mang có thể đạt được tham gia vào vòng cơ so tài tư cách, cuối cùng mỗi một cuộc so tài khu đấu võ ra 12 tên gọi người dự thi. Tiến vào toàn cầu mạnh mẽ tốc độ chung kết quyết tái đáng nhắc tới chính là vô hạn thời không bởi vì là căn cứ vào đám mây vận hành hoàn cảnh mà không phải là cá nhân tiviTC vận hành hoàn cảnh dạo chơi hí, cho nên ổ tổ An gian tình huống trên căn bản là không tồn tại đây đối với điện tử thi đấu mà nói đơn giản là Phu âm nhưng là cái thế giới này mặc dù có vô hạn thời không loại này toàn cầu tính vào giờ vóc dù nhưng điện tử thi đấu nghề nhưng cũng không phát đạt cũng không có một tốt đẹp sinh thái vòng đương nhiên khối này cũng là bởi vì thế giới này cũng chưa từng xuất hiện như tiền thế tinh tế ma thú anh hùng Liên minhs độ ra cái loại này đặc biệt lửa điện tử cảnh kỹ trò chơi Hai cái thế giới trò chơi phát triển triểnỹ tích cùng phương hướng là một trời một vực mà vô hạn thời không trong mặc dù có đủ loại tờ vờ tờ tái sự nhưng quan Phương thiết kế những thứ này tái sự mục đích các bản chính là lợi dụng nhà chơi cạnh tranh cùng đấu tranh đến kích thích bọn họ khắc kim cùng tiêu phí bản thân không cách nào bảo đảm họ tuyệt đối tính công mình cũng không thể xưng là chân chính thi đấu nói thí dụ như vây quanh công hội thiết lập vinh dự quốc độ cuộc chiến đó chính là đốt tiền trò chơi mà không phải thi đấu mỗi cái công sẽ vì tranh đoạt kia trong thế giới giả lập một ít thư danh cùng với quan Phương cho một ít là quyền chém giết lẫn nhau tranh đấu liên cùng mất tiền Tương tự rất nhiều tái sự tất cả đều là như thế, cho nên cũng không cần nói cái gọi là thi đấu tính, tối thiểu tính công bình đều không tồn tại. Cho nên ở vô hạn thời không trong duy nhất có thể cũng coi là chân chính thi đấu, hoặc có lẽ là đã từng có một chút xíu ảnh hưởng lực điện tử cạnh kỹ, cũng chính là đua xe loại tái sự rồi. Nhưng tái sự sức ảnh hưởng lại căn bản là không có cách củng cố tranh tiếp trước trên địa cầu S của so tài, TI đẳng cấp điện tử cảnh kỹ tái sự như nhau. Hơn nữa quan phương cũng chưa bao giờ đem những này cái gọi là tái sự, là một loại chân chính thi đấu vận động đến vận doanh, đến chế tạo tái sự nhãn hiệu, cũng không có phát triển ra tương đối khá điện tử cạnh ký sinh thái. Chương 77: Mua được dùng không nội kỳ giáp. Chương 77: Mua được dùng không nổi ký giáp. Vô hạn thời không mở lại tái sự, còn xuất ra 1000 vạn USD tiền thưởng, ngoại trừ là vì kích thích đua xe loại phó bản bên ngoài, hạch tâm mục cũng là để kiếm tiền. Dù sao tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hòa bạo, đã kéo theo các nhà chơi đối với đua xe trò chơi nhiệt tình, mà tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ lộ ra siêu cường hấp kim năng lực, cùng với trước đây không lâu thu lệ phí trong phiên bản thiết chí tiền thưởng cùng khiêu chiến hạng mục bị nhà chơi như bừng, cũng mặt bên chứng minh một điểm này. Mà quan phương tái sự chạy, gặp nhau lại lần nữa kích thích các nhà chơi tiêu phí phải biết, vô luận là các hạng thông thường tái sự cùng dưới đất chạy như gió lốc tái sự, nhưng cũng không phải là không có đền bù tham gia. Mặc dù mặt ngoài nhìn như miễn phí, nhưng vì thắng được trận đấu, các nhà chơi liền cần độ lại thăng cấp xe, cũng cần sửa chữa, bảo dưỡng xe, thậm chí là mua tốt hơn xe. Mặc dù những thứ này đều là có thể dùng trong trò chơi kim tệ mua, nhưng đối với các kim người chơi mà nói, nhưng là cái kích thích tiêu phí biện pháp tốt. Tối hôm đó, vì hoàn thành vô hạn thời không năm nay công hội vinh dự nhiệm vụ, hách tư tinh cầu thăm nguyên phản kích trên đấu. Cố Tranh tranh thủ lúc rảnh rỗi, hiệu triệu công hội cao cấp nhất 100 tên gọi thành viên, đồng thời tiến vào ách tư tinh cầu thâm uyên, bắt đầu cày phó bản, mà mục tiêu của bọn họ chính là nhanh nhất thông quan ghi chép. Bên phải, bên phải, cẩn thận bên phải. Cố Tranh một bên la lên, một bên điều khiển kỳ giáp, cơ múa cự kiếm, mang trước người nhào lên cự trùng chém trưởng thành hai nửa. Bọn họ bây giờ nhà địa phương, là một nơi tối tăm ẩm ướt dưới đất thâm uyên, vô số dữ tận đáng sợ cự trùng từ bốn phía trong sào huyệt lao ra, đánh về phía bọn họ, mỗi chỉ cự trùng đều có như dao phong giống vậy chấn trước, có thể tùy tiện xuyên thấu sắt thép, dữ tận khẩu khí có thể tùy tiện nghiền tầng đá. Dầm rầm rầm. Tiếng nổ không ngừng vang vọng ở nơi này trong đường sâu, công hội mọi người với nhau che chở phối hợp, hướng đối toàn bốn phía cự trùng, quả bom cùng laser chiếu sáng hằm, cự kiếm cùng năng lượng pháo, xé nát những thứ kia cự trùng khô xác. Cố tranh lái là một trận cấp độ xử thi phẩm chất kỳ giáp, người đột kích giá cỡ 90, xuất từ S công ty chứ danh kỳ giáp dũng sĩ phó bản, toàn bộ hoa hạ khu hiện nay cũng không đủ 200 chiếc, năm đó đưa ra thị trường lúc càng là một trận khó cầu, có giá trị không nhỏ. Người đột kích giá cỡ 90 kỳ giáp thuộc về hạng nhẹ giáp, thể tích không tính lớn, cao hơn 3 bậc lấy linh hoạt bén nhạy toàn cân nhắc, đặc biệt thích hợp cố tranh loại này nghề nghiệp chiến sĩ lái. Bất quá mặc dù là hạng nhẹ kỳ giáp, nhưng cơ giáp này bề ngoài nhìn qua giống xe thu cạnh, đường cong cương trắng, góc cạnh rõ ràng, rất có nặng nghề cảm giác cùng bắt thịt cảm giác, mặt ngoài màu sắc cũng là lấy màu đậm làm chủ, rất có quân công cảm nhận. Thật ra thì, vô hạn thời không trong chủ lưu kỳ giáp bề ngoài đều là như thế, nếu như là cơ giáp hạng nặng, vậy thì càng thêm hào phóng rồi, hoàn toàn liền hình người xe tăng, toàn thân cao thấp cắm đầy đủ loại nòng pháo cùng vũ khí, cả người tản ra sát lục cùng khí tức hủy diệt cùng cố tranh đồng thời hoàn thành nhiệm vụ lần này đều là trong công hội mãn cấp số lớn, Hải tệm hoàn mỹ, cho nên đối với phó những thứ này cự trùng cũng không khó, rất nhanh thì đột xuất vào đây, hướng thâm viên chỗ sâu hơn tiến tới, đẳng cấp đợi bọn hắn còn có càng nhiều đáng sợ quái vật cùng siêu cấp boss quái gọi là vinh dự nhiệm vụ, là các đại công hội đạt được tham gia mỗi năm một lần vinh dự quốc độ tranh vé vào cửa, chỉ có thông quan công hội mới thăng ngộ cùng vinh dự quốc độ quyền khủng. Trễ tranh. Nhiệm vụ thật ra thì chính là một cái trăm người tại công chính bản, thông quan độ khó cao vô cùng. Ít nhất hàng năm quốc nội mấy trăm công hội bên trong, chỉ có chút không đủ 20 công hội có thể thuận lợi thông qua đương nhiên đối với bất hủ cờ sĩ loại này đỉnh cấp đại công hội mà nói, thông quan cũng không khó ước chừng hơn 2 giờ sau, cố tranh bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời trở về ách tư tinh tăng cứ nhận khen thưởng, tình tiến đi sửa đổi, đáng nhắc tới chính là, giống như là người đột kích ra cờ 90 loại này đắt giá kỳ giáp, là một loại mua được dùng không nội trang bị, tiêu thật giống trong thực tế xe sang trọng như thế, ở chiến đấu kịch liệt sau cần phải tiến hành một lần sửa chữa bảo dưỡng, thấp nhất một lần tiêu phí muốn không sai biệt lắm 10 ngàn kim tệ, nếu như dùng nạp tiền không sai biệt lắm muốn mấy chục đồng giá cả. Nếu như là hư hại hơi nghiêm trọng, kia sửa chữa bảo dưỡng giá cả sẽ cao hơn, cho nên loại cơ giáp trang bị cho người khai phá môn mang tới lợi nhuận cũng là kéo dài tính. Nhưng mặc dù như vậy, đối với vô hạn thời không trong người chơi, kỳ giáp vẫn là được hoàng nên nhất trang bị một trong, cũng là vô số thương nghiệp cung ứng cạnh tranh kịch liệt nhất một tảng mỡ nên nhiệt liệt chính phủ liên Hiệp tinh rượu chiến khu lục quân thượng tướng, Ngạ Phong, đến tư tinh thứ 5 khu an toàn. Ngay tại cố tranh bọn họ vừa mới nhận nhiệm vụ khen thưởng sau, Một trận liệu lượng thanh âm kèm theo hùng dũng bờ mở vang dội lên, cột công cáo bên trong cũng hiện ra đoạn này hào quang rực rỡ, nạo mạn lệ lệ văn tự. Đây là vô hạn thời không bên trong, dành riêng cho những thứ kia gia nhập chính phủ liên hiệp trận doanh đỉnh cấp đại lao đặc quyền cùng gãi ngộ. Vô hạn thời không trong người chơi khi đạt tới lẻ vẹo 10 sau khi liền có thể lựa chọn gia nhập một cái trận doanh, tỉ như chính phủ liên hiệp, thời không liên minh, cấp đoạt giả tổ chức, liên minh tự do vân vân quan phương thiết định trận do cũng có thể lựa chọn không gia nhập, giống cố tranh bọn họ như thế, coi như chính phủ liên hiệp phổ thông công dân, lại vỏ rổ sĩ mà tồn tại, mà chiến đấu loại nghề nghiệp người chơi cũng được gọi là chiến sĩ tự do, loại thân phận này người chơi độ tự do khá cao, cũng có thể thành lập công hội, thành lập thuộc về mình tổ chức hợp pháp. Nhưng là có rất nhiều người chơi lựa chọn gia nhập chính phủ liên hiệp, trở thành một tên gọi vinh dự chiến sĩ, đã được tương ứng đặc quyền cùng đãi ngộ, nhưng cùng lúc cũng phải bị rất nhiều hạn chế. Như vậy cũng tốt so với trên thực tế theo văn, từ võ, từ bạn bạn, thậm chí bất đồng lựa chọn. Tiến vào hệ thống sau có đặc quyền cũng có hạn chế, có hơn thiệt, thuần nhìn cá nhân sở thích. Không qua giang hồ lời đồn đãi, gia nhập chính phủ liên hiệp mặc dù giai đoạn trước phát triển dễ dàng, cho trang bị, cho tiền vàng, nhưng kỳ thật đây là lớn nhất khắc kim phát triển con đường một trong, người chơi ngoại trừ theo đổi tự thân đẳng cấp tăng lên, còn muốn theo đổi vinh dự chiến công, cũng chính là cấp bậc tấn thăng, như vậy cũng tốt tựa như trong quan trường cũng muốn leo lên như thế. Quyền lợi cùng địa vị khu sử bọn họ không ngừng leo lên, mà quá trình này cần phải tiêu hao tài lực vật lực tinh lực phi thường to lớn, vì đánh thắng đủ loại cái gọi là vinh dự của chiến, đạt được điểm công hiến, bọn họ đều là cần điên cuồng hơn khắc kim. Nhất là đỉnh cấp chức vị tranh Khiên so với bọn hắn công hội giữa vinh dự quốc độ tranh điên cùng rất nhiều giống như là vị này được đặt tên là ngạo phong tinh rượu chiến khu lục quân tự tướng, tuyệt đối coi như là hoa hạ trong khu cao cấp nhất khắc kim đại lao rồi một trong. Có thể có cấp bậc này, không khác mấy ức mỹ muội tiền chỉ sợ là rất khó đạt tới, dĩ nhiên khối này đãi ngộ cũng tuyệt đối không giống nhau, dù sao mỗi lần xuất hiện ở nào đó thành phố hoặc là khu vực, hệ thống cũng sẽ làm cái châu như vậy ép loẹt loẹt thông báo, bồi thường tuyệt đối cho đúng chỗ. Như vậy cũng tốt tựa như trên thực tế trở thành đại nhân vật như thế, đi tới chỗ nào đều sẽ phải chịu chiêm ngưỡng cùng quy lạy, cái loại này lòng hư vinh tuyệt đối là bị thỏa mãn đến đương nhiên. Trừ những thứ này ra phủ khoa đãi ngộ bên ngoài tự nhiên còn rất nhiều phi thường có lực hấp dẫn đặc quyền ở chỗ này sẽ không từng cái chế thuật không thể không nói vô hạn thời không nắm bất đồng nhà chơi tâm lý nghiên cứu triệt để rất rõ ràng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một cái nào ẩn bên trong khắc kim nhà chơi tối tiền cũng tuyệt đối có thể để cho bọn họ cam tâm tình nguyện làm không biết mệnh trả tiền chương 78 là người ta lo lắng thiết kế chương 78 là người ta lo lắng thiết kế một mảnh bóng đen bao phủ căn cứ bầu trời cố tranh m đầu nhìn lại chính thức chính phủ liên hiệp Hà Nội trên đó chính phủ liên hiệp to lớn huy tr chươngế ánh nắn dạng người rực rỡ, không cần nghị cũng biết, Ngạo Phong khẳng định ngay tại trên đó, mười mấy chiếc trôi lơ lửng trên hạng, hạ hạo đáng đáng từ không trung lái qua, bài trang đích sắc là hết sức phong cách. Cái tên này kêu Ngạo Phong người chơi, Cố Tranh cũng không xa là gì, dù sao loại này ra sân liền xứng bờ GM lại lão, hắn muốn không nhận biết đều khó khăn, đương nhiên là có một nguyên nhân khác, là người nọ là hoa hạ là số không nhiều, nắm giữ S công ty xuất phẩm cao cấp nhất hạn chế khoản cơ giáp, giải David, S mã cơ giáp kia cũng là Cố Tranh thân thể này nguyên chủ nhân đã từng tha thiết ước mơ trang bị, thay vào đó ki giáp năm đó được sương đạo cụ trấn nhà, giá thị trường cao đến 500 vạn. USD, được gọi là điên cùng nhất ký giáp. Hơn nữa cơ giáp này cũng không phải ai có tiền cũng có thể mua được, ít nhất nguyên chủ khi còn sống là không có được vị trí, cuối cùng chỉ có thể số tiền lớn mua cái hạn chế khoản tượng xác. Bất quá cơ giáp kia đối với bây giờ xuyên việt mà đến cô Tranh mà nói, nhưng là không thế nào quan tâm, hắn thấy, tiếp trước trong phim truyền hình xuất hiện qua kỳ giáp, so với kia giải đỡ vịt đệm đẽ, không những kỳ giáp còn rất nhiều. Lần này người báo thủ liên minh phó bản, chính là nó cho vô hạn thời không loại cơ giáp đạo cụ, mang đến cách mới bắt đầu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Cố Tranh cùng Hưng Bang ảnh nghiệp chế tác đoàn đội Hoàn thành kịch bản phim sáng tác, mà điện ảnh cần diễn viên, cũng lục tục toàn bộ vào vị trí. Nhưng người báo thủ liên minh phó bản nội dung cốt truyện còn không có cuối cùng sửa bản thảo, vì có thể mang mạ về hệ liệt điện ảnh tốt hơn tiến hành trò chơi lên với bảy, cố tranh lần này đúng là hạ không ít công phu, cũng lập ra cao vô cùng tiêu chuẩn cùng yêu cầu. Lần này phó bản kế hoạch là lấy điện ảnh ý rồng man một, hai vô địch hột lôi thần một người báo thủ liên minh một đẳng cấp mấy bộ phim nội dung cốt truyện là mối cảnh, tiến hành lần thứ 2 sáng tác, ở nguyên toàn nội dung cốt truyện cùng thời gian tuyến thượng đều tiến hành không nhỏ sửa đổi, cắt giảm Tình dàn rồi rất nhiều phim trong nội dung cốt truyện, cũng mới tăng thêm không ít bản gốc trò chơi nội dung cốt truyện. Dù sao điện ảnh cùng trò chơi biểu đạt, phơi bày lên có rất nhiều bất đồng, trong phim ảnh rất đa nội dung cùng nội dung cốt truyện đều là dùng để khắc họa nhân vật, giao phó bối cảnh và thiết lập, cùng với làm cửa hàng dùng, rất nhiều nội dung cốt truyện có triển vọng kịch tính lại không có trò chơi tính, rất đa nội dung cũng cần tinh giản thủ tiêu. Nhưng mà vẹo vũ trụ đối với người của thế giới này mà nói lại rất xa lạ, trong đó cần phải giao đại thiết lập cùng bối cảnh, yêu cầu tạo nên cùng khắc họa gì đó nhiều vô cùng, nhất là ở mấy cái chủ yếu nhân vật lên, đều phải cần rất nhiều bút mực đến với bảy Nếu như tất cả đều tỉnh lực xuống, hoặc là không đi hợp lý giao ra, tất nhiên sẽ ảnh hưởng cố sự không hoàn chỉnh tính, ảnh hưởng nhân vật đầy đặn độ, ảnh hưởng nội dung cốt truyện phát triển hợp lý tính, cũng sẽ khiến cố sự mất đi nguyên hiếu mùi vị. Cho nên cố tranh yêu cầu ở phó bản bên trong làm ra tốt đẹp thăng bằng, làm ra hợp lý an bài, đến mang tin tức trọng yếu liền hệ ra, lại không ảnh hưởng trò chơi tiết tấu cùng nhưng chơi lộ tính, mà đây thật ra là phi thường khảo nghiệm công lực, cũng cần hắn không ngừng đi điều chỉnh cùng hoàn thiện. Dù sao mà vẹo vũ trụ cố sự, chỉ có một mình hắn hiểu, có vài thứ hắn cũng không thể nói, càng không thể giao phó cho người khác làm. Thật ra thì Cố Tranh đẩy ra điện ảnh ý rồng man siêu cấp binh lính, cũng chính là kiếp trước mỹ quốc đội trưởng khối này hai bộ phim, cũng chính là coi như đối với phó bản bên trong ý rồng man Tony hòa Mỹ đội sở ti vẫn nhân vật khắc họa cùng bổ sung, có thể để cho cái thế giới này người tốt hơn tiếp nhận mạ vẹo vũ trụ, dĩ nhiên ở nội dung cốt truyện điện ảnh cùng trò chơi vừa có chuyển tiếp cùng bổ sung tác dụng, cũng sẽ có chút trọng điểm nội dung. Trải qua gần 1 tháng tu sửa đổi đổi, Cố Tranh rốt cuộc chế định ra rồi một cái so sánh hài lòng bản, mở mang công việc cũng chính thức bước vào quỹ đạo. Ngày này, Cố Tranh ở lần nữa triệu khai người báo thủ liên minh mục hội nghị chuẩn bị chính thức công bố cùng chắc chắn người báo thủ liên minh phó bản bên trong liên quan đến một ít tạo hình tượng hòa mỹ thuật biểu hiện. Tỷ như mỗi cái vai tuần hình tượng, cùng với một ít đạo cụ cùng cảnh tượng thiết kế vân vân đây cũng là hạng mục tổ mọi người mong đợi nhất, hiện nay cái này mới tinh cập đi ở nội dung cốt truyện lên là không có nói, giống nhau phong phú xuất sắc. Cho nên đoàn đội môn quan tâm nhất chính là là cố tranh giao cho những nhân vật này như thế nào hình tượng, nhất là bên trong đưa đến xuyên qua tác dụng ý rổng màn hình tượng, cùng với hắn sắt thép chiến ý lý mọi người đều biết, vô hạn thời không trong hiện nay tối hòa nhiệt, lớn nhất bán chạy đạo cụ chính là kỳ giáp Ở kỳ giáp đạo cụ lĩnh vực, S công ty thuộc về tuyệt đối địa vị thống trị, một mực bị bắt trước chưa bao giờ bị vượt qua. Hiện nay lớn nhất bán chạy chủ lưu kỳ giáp, cơ hồ đều là nguyên tự công ty bọn họ phó bản kỳ giáp dũ sĩ. Mặc dù người báo thủ liên minh trong xưng là sắt thép chiến ý, nhưng thiết lập lên đồng dạng là hình người giáp máy. Tương lai cũng thế tất yếu tiến quân kỳ giáp đạo cụ lĩnh vực, cùng S công ty tranh cao thấp một cái, mặc dù thắng bại không biết, nhưng là khiến nhân không khỏi mong đợi. Cho nên thép chiến ý tạo hình tượng, thì càng thêm khiến mọi người mong đợi. Nhưng là, làm cố tranh ở hình chiếu màn che lên mở ra ra thép chiến ý ba giây một lúc. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngây dại, từng cái vẻ mặt trở nên phức tạp, cổ quái, trên mặt thậm chí còn toát ra một kia. thất vọng đây là một cái. Đẹp đẽ, kỳ giáp, ừ, có lẽ chỉ có thể dùng đẹp đẽ để hình dung. Nó hoa lệ, tinh xảo, diễm hồng phối hợp thổ hào kim màu sắc càng là có vẻ hơi phụ khoa, toàn thân cao thấp cũng không nhìn thấy bất kỳ công kích nào tính vũ khí. Cùng chúng nó trong quan niệm kia bề ngoài thu kệch, đường cong sắc bén, toàn thân trang bị đủ loại vũ khí, ngang ngực lộ ra ngoài, tràn đầy quân công chất cảm kỳ giáp khác hẳn nhau. Cảm giác kia tựu thật giống một chiếc màu sắc diễm lệ lưu tuyến hình xe thể thao, cùng một chiếc dũng mãnh ngang ngược xe tăng khác biệt. Lúc này mọi người ở đây tựu thật giống một đám mặc áo lót chiến thuật, khắp người bị thương, dính đầy mồ hôi cùng dầu nhất đám binh sĩ, đột nhiên nhìn thấy một cái hô phụ, nắm ly cao cổ bình lính, hiện nhiên là cùng bọn chúng tư tưởng hoàn toàn xa lạ. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này sắt thép chiến y dùng dễ nghe từ ngữ để hình dung là hoa lệ, dùng khó nghe từ ngữ hình dung đó chính là bình hoa, nhìn qua không có chút nạo sức chiến đấu. Trên mặt mọi người biểu tình cố tranh nhìn ở trong mắt, cũng không hề để ý, bởi vì này vốn là nằm trong dự liệu của hắn. Hán quá gi rõ cái thế giới này nhất là ở vô hạn thời không bên trong chủ lưu thẩm mỹ đối với cơ giáp định nghĩa rõ ràng hơn nghỉ rồng màn kỳ giáp đối với cái thế giới này mà nói tuyệt đối là có tính lẫn lộn là chưa bao giờ có hình tượng ta biết cái này cơ giáp hình tượng vượt qua tưởng tượng rất là đủ mà chúng ta muốn làm chính là một cái lật đổ sự tình đúng như các người biết S công ty thiết kế kỳ giáp thuộc về địa vị thống trị không người nào có thể vượt qua nếu như chúng ta tiếp tục tuân theo chủ lưu thẩm mỹ đi thiết kế cũng giống vậy rất khó vượt qua kinh điển vô pháp sánh vai kia giáp Dũ sĩ mà chúng ta phải làm là sáng tạo kinh điển mà không phải theo gió bắt chước Thật ra thì Chỉ một từ hình tượng lên cũng có thể thấy được, giữa hai người bản thân xác định vị trí thì bất đồng, kỳ giáp dung sĩ trong kỳ giáp là vì chiến tranh mà sống, mà chúng ta Tôn Nghi, Stak là một công tử nhà giàu ca, mặc dù xử lý quân công nghiệp, nhưng cũng là đỉnh cấp phú hảo, hắn tính cách nói phết lối, mặc hoa lệ, là một xuất nhập xã hội thượng lưu hoa hoa công tử, mà không phải xuất nhập chiến hào binh lính. Hắn thiết kế sắt thép chiến y cũng không phải dùng cho tiền tuyến chiến tranh, mà là vì bảo vệ mình. Thử nghĩ một hồi cùng thân phận như vậy cùng tính cách xứng đôi là cái gì? Kim tiền, vinh dự, mỹ nữ, xe sang trọng, Cho nên hắn cho mình thiết kế kỳ giáp tự nhiên cũng là cùng thân phận cùng tính cách đà đôi, đúng như ta thiết lập bên trong viết như vậy, sắt thép chiến y màu sắc bắt nguồn ở trong nhà hắn một chiếc phục cổ xe thể thao, cho nên khối này hồng sắc cùng màu vàng phối hợp chính là là vì này. Nghe cố Tranh tự thuật, mọi người ngược lại hiểu cố Tranh dự tính ban đầu, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ đối với cái này kỳ giáp không cảm thấy thất vọng, của nó thật sự nhìn qua rất đẹp, giống như là một chiếc khớp huyền hoa lệ xe thể thao, lưu tuyến hình đường cong, tươi đẹp màu sắc, đích sắc rất là mắt sáng, cũng hấp dẫn con mắt. Nhưng loại này hình dáng thật có thể bị người chơi tiếp nhận sao? Cái này thì để cho bọn họ có chút bất tâm. Chương 79: Bị buộc sa giao. Chương 79: Bị buộc sa giao. Theo cố tranh đối với sắt thép chiến y thiết kế lý niệm, chức năng cùng với các hệ liệt mỗi cái sắt thép chiến y đi sâu vào giới thiệu, ánh mắt của mọi người từ từ sáng lên. Khi thấy cố máy chiến tranh lúc, bọn họ hơi có chút kinh hỉ, u tối sát điệu, lộ ra ngoài vũ khí, còn có góc cạnh mặt ngoài, bao nhiêu có bên trong ngùi. Tới phản hụt cách thức trọng trang giáp lúc, mọi người trong lòng cũng bắt đầu đối với sắt thép chiến ý thiết lập sinh ra một tia hứng thú. Mặc dù phản hụt cách thức trọng trang giáp như cũng lấy màu vàng đỏ làm chủ. Thế nhưng uyán cao lớn bề ngoài cùng với có thể cùng sắt thép chiến y vừa người thiết lập còn có kia trở với gần đất vệ tinh lúc cần thiết có thể điều dụng cũng có thể cung cấp chiến đủng hộ to lớn trang giáp và nở kho đẳng cấp thiết lập mới mẻ thú vị lại tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác mà toàn hệ hàng sau này sắt thép chiến y cũng để cho bọn họ thấy được toàn bộ hàng loạt thay đổi tiến hóa thấy được bất đồng công có thể công dụng súng sắt thép chiến y mang tới càng nhiều có khả năng từ lúc ban đầu yêu cầu tay cơ giới phối hợp tháo ra càng về sau dạng đơn giản xuyên sắp xếp lại càng về sau nhưng phi hành khuôn mẫu hóa trang giáp thực hiện tự động xuyên sắp xếp nó đang không ngừng tiến hóa toàn Khoa học kỹ thuật cảm giác không ngừng tăng cường, một chút xíu mang cho mọi người kinh hỉ. Nhất là càng về sau mắc 50 nạ nổ kỳ giáp lúc, đơn giản là khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp, Cố Tranh cũng cho mọi người nhìn một đoạn ngắn xuất từ điện ảnh người báo thủ liên minh 3 chiến đấu bên trong hình ảnh, cơ giáp toàn bộ vũ khí đều có thể dùng, cao phân tử nạ nổ tài liệu tự do tổ hợp mà thành, thiên biến văn hóa, thật là đẹp trai nổ. Nhìn đến đây lúc, trong mọi người tâm kích động, biểu tình trên mặt cũng hưng Bọn họ cũng ý thức được, cơ giáp này hoa lệ bề ngoài hạ, cũng giống nhau ẩn chứa rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật tạo tượng cùng bất phàm sức chiến đấu, càng là vô hình, có một loại cao cấp cảm giác khi nó tản ra đặc biệt mị lực, tựu thật giống trong chuyện Tony. Y. Stark, dáng vẻ đường đường hoa hoa công tử, đồng thời cũng là một tuyệt đỉnh thông minh thiên tài khoa học gia, một cái vừa có bề ngoài lại có nội hàm hoàn mỹ hình tượng. Xem xong toàn bộ hàng loạt sắt thép chiến Ili, mọi người quan niệm xảy ra không nhỏ thay đổi, thậm chí cảm thấy được khối này sắt thép chiến ý càng xem càng thoải mái, càng xem càng thích, đối với Cố Tranh cấu nghĩ ra được sắt thép chiến ý cũng tràn đầy hứng thú cùng lòng tin. Lại liên tưởng đến tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong bản gốc tiểu xe, mới đầu cũng là bị người nghi ngờ, nhưng lại dùng thực lực chinh phục vô số người chơi, có lẽ khối này tràn đầy có tính lẫn lộn thép chiến ý ý ý ý ý cũng sẽ đưa đến kỳ hiệu. Nhìn thấy trên mặt mọi người biểu tình biến hóa, Cố Tranh cũng yên tâm đi xuống, hắn biết rõ, kiên định đoàn đội lòng tin là vô cùng trọng yếu, mọi người đang ngồi nhân đều là tương lai làm người, là muốn đưa hắn ý nghĩ cùng sáng tạo, liền hiện ra người thi hành, lại có thể ở nguyên hưu trên căn bản có thể lần thứ hai phát huy cùng sáng tác, mang tác phẩm tiến một bước thăng hoa người. Chỉ có bọn họ trọn vẹn đồng ý, công nhận bộ tác phẩm này, cùng mình ở lý niệm và ý tưởng lên giữ nhất trí dưới tình huống, mới có thể bình thường phát huy, sáng tác ra tốt tác phẩm, mới có thể đem ý rồng màn tinh tú hoàn mỹ liền hiện ra. Hơn nữa nếu như hắn chúng ta đối với bộ tác phẩm này tràn đầy lòng tin tuyệt đối, thậm chí là nhiệt tình, như vậy sự thông minh của bọn họ trí tuệ, cùng với đủ loại đầu động cũng sẽ không ngừng bùng ra, tiến tới ở nguyên hữu trên căn bản, thiết kế ra càng nhiều thú vị nội dung, phong phú hơn ngoạn pháp. Tựa như cùng tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ như thế, những thứ này sáng tác đoàn đội tại hậu kỳ cũng giao cho rất nhiều mới linh cảm cùng ý tưởng, tại cuối cùng lộ ra hỏa bảo toàn cầu đua xe loại phó bản. Cho nên cô tranh tài có thể như vậy tận hết sức lực rất có kiên nhận cho mọi người chia sẻ toàn ý nghĩ của mình thể sát thép chiến ý thiết kế lý niệm đúng như cô tranh sở mong đợi như vậy làm hội nghị sau khi kết thúc mọi người đã là giấy lên ý chí chiến đấu chủ trừ ma chí đối với người báo thủ liên minh hệ liệt tràn đầy lòng tin ngày thứ hai người báo thủ liên minh mở mang công việc cũng chính thức bước vào quỹ đạo mà ý rồng ýồng cùng siêu cấp binh lính quay trụ công việc cũng lần lượt bắt đầu thời gian ngày lại ngày trôi qua đạoo mắt đã là tháng 12 hạ tuần kinh đô cũng nên đón bắt đầu mùa đông tới nay trậntuyết rơi đầu tiên đẩy trời bôngtuyết chiếu bên đường đểnh quan điểm điểm phiêu bay là tả Thật kỳ mỹ lệ. Người nào cùng tranh phong công tắc thất, cố tranh cùng công hội các anh em quét qua 2 giờ phó bản sau, đã là 9 giờ rưỡi tối rồi, lúc này khu làm việc còn có hơn 10 nhân viên ở làm thêm giờ, Lưu Bình, Vương Đại Long đều tại, cơ bản đều là bận người báo thủ liên minh mà mang. Dù sao hạng mục này là hiện nay nhiệm vụ lớn nhất nặng nhọc, thời gian cấp bách nhất, vì có thể tốt hơn mau hơn hoàn thành, tăng giờ làm việc cũng là bình thường, dĩ nhiên, người nào cùng tranh phong phòng làm việc tiền làm thêm giờ cũng là cao vô cùng. Mọi người cứ cổ, ta một hồi kêu hải lý chúng ta đồng thời ăn kia. Cố Tranh lớn tiếng nói. Bên ngoài có tuyết rơi. Ăn một bữa nóng hổi, tê cay mùi thơm nổi lầu, tuyệt đối là một sự hưởng thụ. Cảm ơn Cố tổng. Các các, ta vừa vận tham nổi lầu. Cố tổng, tối nay có muốn uống chút hay không? Ngược lại ta dự định ngủ công ty. Các nhân viên vui vẻ nói. Tràng này ban đầu tuyết vẫn rơi đến nửa đêm mới tính dừng lại, cũng may phần lớn tuyết rơi xuống đất liền cơ bản tăng ra, cộng thêm kinh đô thị hoàn vệ công việc phi thường có hiệu suất, cho nên ngày thứ hai giao thông cũng không có nhận được quá lớn trở ngại. Cố tranh sáng sớm sau khi tỉnh lại, liền bị mẹ gọi về nhà, bảo là muốn dẫn hắn đi viếng Tham Vinh lão phu nhân, thân là phú nhị đại, kế toán tự do nhân thượng nhân cũng cuối cùng là chạy không khỏi bị buộc xã giao vận mệnh. Vinh gia trang viên cố tranh giờ ngược lại thường xuyên đến, nhất là một ít ngày lễ cũng sẽ dẫn hắn tới tham vinh lão phu nhân. Vinh lão phu nhân đối với hắn cũng tốt vô cùng, mỗi lần cũng sẽ chuẩn bị cho hắn bình thường mẹ đều không cho phép hắn ăn sô cô la, hay lại là cái loại này phi thường đắt tiền, hiếm thấy sô cô la. Vinh gia cùng lứa những đứa trẻ kia hắn cũng đều biết, ngược lại thì sau khi lớn lên, liền không thế nào tới. Lần này cũng không phải là cái gì đặc thù thời gian, không biết mẹ là từ mục cái gì. Không tới đến vinh gia sau, cố tranh liền hiểu Vinh Hân, hân ngươi theo tranh tranh khắp nơi vòng vo một chút, Hạ Lam, người theo ta đi phòng bếp, nhìn ta một chút bắt chân bánh ngọt xong chưa." Vinh lão phu nhân nói. "Được rồi, mãi mãi." Vinh Hân không thất lễ mà mỉm cười. Hai nhà trưởng bối ý đồ thật là không thể ở rõ ràng, Cố Tranh cùng Vinh Hân trong lòng cũng đều rất rõ, đây là có ý cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, nhưng thân là người tuổi trẻ, loại phương thức này trong lòng thực là có chút mâu thuẫn, chỉ bất quá theo lễ phép chỉ có thể giới trò chuyện. Thật ra thì giờ Cố Tranh cùng Vinh Hân quan hệ thật không tệ, cũng rất chơi được đến, nhưng mười mấy tuổi sau Vinh Hân liền xuất ngoại, Cố Tranh đã nhớ không được bao lâu chưa thấy qua Vinh Hân rồi. Lần trước thấy nàng lúc, nàng còn là một gầy nhom sân bay, không nghĩ tới hôm nay đã như vậy, đại, nước ngoài ẩm thực kết cấu quả nhiên cùng hoa hạ bất đồng. Vinh Hân Nhiên Kỳ cùng Vương Thi Thi không sai biệt lắm, so với cô tranh nhỏ một tuổi, bây giờ cũng mới cương mãn 20 chọi tuổi, nhưng vóc người chỗ mã khá vô cùng, cái cũng cao vô cùng, không sai biệt lắm có một em M715, mang giày cao gót, gần như sắp cùng cố tranh không sai biệt lắm, tuyệt đối là tiêu chuẩn bạch phú mỹ, mặt đầy khí tức thanh xuân. Chương 80, quốc ca trở lại. Chương 80, quốc ca trở lại. Thật là nhức đầu. Gặp các trưởng bối đều sau khi rời đi, Vinh Hân cười khổ xoa xoa mi tâm, thân là hào môn thiên kim, cũng là vinh gia sinh đẹp nhất, được sủng ái nhất thiên kim, nàng từ nhỏ đã là quốc nội các nhà hào môn trong mắt, tương lai thích hợp nhất con nhà giàu. Bây giờ chính mình trưởng thành rồi rồi, càng là rất nhiều công tử nhà giàu ca theo đuổi đối tượng, nhưng nàng rất rõ, những người đó theo đuổi nàng cũng không nhất định là thật thích nàng, chỉ là một loại giao dịch mà thôi, cái này làm cho nàng phi thường ghét, cũng đối với những thứ kia mục đích tính rất mạnh nhân, hoặc là hoạt động xã giao phi thường ghét đây cũng là nàng rất nhiều năm đều không về nước lưu nhân, nhưng cuối cùng chạy trốn tới nước ngoài đi, cũng không cách nào hoàn toàn thoát khỏi những thứ kia mục đích tính rất mạnh công tử Camôn dây dưa, dù sao ở nước ngoài Hoa Hạ phú nhị đại cũng không ít. Tiên một giai đoạn chỉ đối nhĩ liền đem nàng phiền muốn chết, cũng may chỉ đối nhĩ bởi vì hút cá phiện cất giấu khẩu súng, bị đuổi sai tống về nước rồi, nàng mới tính hoàn toàn thoát khỏi cái này làm người ta ghét ra hỏa. Năm nay nghỉ đông, ngoại ngoại ba lệnh năm thân để cho nàng phải trở lại, không nghĩ tới cương vừa trở về hai ngày, liền lại được an bài rồi hôm nay chàng này lúng túng, xa giao. Hôm nay nàng cảm giác mình trong lòng đều xuất hiện một vài vấn đề, cảm thấy từng cái có ý đến gần mình nam sinh đều mang mục đích tính, cũng để cho nàng có loại bản năng mơ thẫn. Cho nên đến nay nàng cũng không có chân chính đóng qua một người bạn trai trở về ngày đó liền nghe mãi mãi khen mọi người còn nói để cho ta đi tìm người chơi đùa hôm nay thế nào cũng phải để cho ta tới dùng cơm ai xin lỗi ta không phải là đang nói ngưi không tốt hoặc là như thế nào chẳng qua là làm thật giống như ở ra mắt như thế cảm giác này quá không được tự nhiên Vinh Hân nói ngược lại nói thật không việc gì ta cùng cảm giác của ngươi như thế ta trước khi tới cũng không biết người trở về nước cố tranh cũng biết khối này vinh Hân cũng không có ác ý hơn nữa hắn cũng không thích loại này bị buộc xã giao cảm giác rất không thoải mái Đúng rồi không bằng như vậy, một hồi ngươi cùng mãi mãi nói, ta muốn mời ngươi đi ra ngoài ăn cơm xem phim. Cố Tranh đỗng nhiên động linh cơm một cái, nói: "Vinh Hân cau mày, vừa mới cảm thấy Cố Tranh cùng những công tử ca kia không giống nhau, không nghĩ tới ngay lập tức sẽ bắt đầu bộ sách vo thuận mình, ta nhưng không có thời gian cùng ngươi xem phim. Ta không phải thật muốn với ngươi xem phim, nếu như mãi mãi đồng ý, chúng ta thì có lý do chính đáng đi ra ngoài, đến lúc đó đường ai nấy đi, há chẳng phải là rất tốt." Cố Tranh tiểu thanh nói, nàng cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, hơn nữa còn rất lúng túng cũng bằng trở về chơi đùa một hồi trò chơi, hoặc là tìm lại cổ nguyệt cùng vương địch đi uống rượu. Vinh Hân ánh mắt sáng lên, gật đầu một cái nói, "Ừ, cái chủ ý này không tệ. Được, vậy ngươi đi cùng mãi mãi nói đi, liền nói hãy nghe ta nói có một nhà ăn ngon vô cùng phòng ăn, muốn đi nếm thử một chút, cho nên ta muốn xin ngươi đi ăn, sau đó cùng đi gặp điện ảnh." Cố tranh tiếp tục nói, "Ừ." Vinh Hân gật đầu một cái, sau đó lập tức chạy đi phòng bếp, "Ông minh lão phu nhân làm nấu nói, mãi ngại, mãi, mãi mãi, vừa mới Cố tranh nói với ta công ty bọn họ phụ có một nhà ăn ngon vô cùng ăn, nói ta đều chảy nước miếng." Ta nghĩ rằng bây giờ hãy cùng cố tranh đi đến thử, sau đó đi xem hắn một chút công ty, buổi chiều còn phải cùng đi gặp điện ảnh, sau đó sẽ để cho hắn trực tiếp đưa ta về nhà. Vĩnh Hân rất được cố tranh bộ sách võ thuật chi tinh túy, chính là khiến nội dung cốt truyện hướng mãi mại hy vọng phương hướng đi phát triển, như vậy nàng nhất định có thể đáp ứng, hơn nữa coi như mãi mãi thực sự lấy là hai người các nàng có triển vọng cũng không có vấn đề, ngược lại qua một giai đoạn chính mình mới trở về nước Mỹ đi học, trời cao hoàng đế ở xa, mình cũng dễ ứng phó, huống chi trước giải quyết vấn đề trước mắt trọng yếu nhất. Miệng hay lại là vội như vậy, đi đi. Vĩnh lão phu nhân vẻ mặt tươi Ta đây Minh Tiên trở lại nhìn ngài." Vinh Hân vui vẻ nói, chợt một đường tiểu chạy trở về phòng khách, đối với Cố Tranh so với một cái tư thế chiến thắng, chợt một cái sốc lên bao, nói, "Chúng ta đi thôi." "Hân Hân, chờ một chút, nắm bắt chân bánh ngọt cầm lên, các ngươi xem phim lúc ăn." Vĩnh lão phu nhân cũng đi theo ra ngoài, chào hỏi. Há, được." Vinh Hân chạy tới, nhận lấy người giúp việc đưa tới, đã đánh gói kĩ bắt chân bánh ngọt, bỏ vào sách tay chồng, sau đó làm bộ kéo cô tranh cánh tay, hết sức phấn khởi đi ra ngoài động tác thân mật, cử chỉ tự nhiên, khiến Vĩnh lão phu nhân cùng Hạ Lam nhìn đến mặt cửa như hoa. Xem ra khối này lưỡng cá hải tử thực sự rất hợp a. Cố Tranh lái xe, trở Vinh Hân rời đi Vinh ra Trang Viên. Vừa mới kỹ xảo của người không tệ a. Cố Tranh lái xe, thuận miệng nói. Ha ha đều là bị sinh hoạt vội vã a, bất quá ta lúc trước thực sự rất muốn đi học biểu diễn, ta lúc trước lý tưởng đại học là New York Điện ảnh Học viện, nhưng là người biết, ở gia tộc chúng ta trong mắt người, diễn viên ngôi sao đều là đảo kép hát, bất nhập lưu chức nghiệp, cho nên ta liền bị vội vã đi đọc hạ Văn Học viện thương mại, thật ra thì ta thực sự không thích. Vinh Hân thở dài một cái nói, "Ừ, hiểu, nhưng là nắm biểu diễn làm một loại yêu thích, vẫn là có thể đi." Ta không biết các người nước ngoài đại học tình huống gì, chắc có thể học tập cái thứ nhì chuyên ngữ đi, hơn nữa trong đại học chắc thường thường có lời kịch biểu diễn đi, ta cảm thấy được ngươi nên sẽ là một tốt diễn viên, thử một lần, khác làm cho mình tiến với." Cố Tranh thuần miệng nói. Bất kể nói thế nào, Hà Nội với cái thế giới này mà nói cũng là người từng trải, dựa theo xuyên việt tiền nhân kỷ, chính mình so với Vinh Ân lớn hơn mấy tuổi, cho nên cũng nhiều minh bạch rất nhiều chuyện. Nếu như một người thật sự có chuyện thích, liền nhất định phải thử theo đuổi một lần, bất kể kết quả như thế nào, cũng tốt hơn có một lời nói, mình ban đầu nếu như như thế nào như thế nào là tốt." Cố Tranh nói. Khiến Vinh Hân sững sờ chỉ chốc lát, mau chóng tỉnh ngộ, từ tiểu bị sắp xếp xong xôi vận mạng nàng, ngược lại thì so với người bình thường còn ít đi một phần, cố gắng tinh thần, mình ban đầu lại không nghĩ tới đi vì mình Lý tưởng Phó Hành trình động, đi làm những gì. Ngược lại trong nhà chính là yêu cầu hạ vật danh tiếng, chính mình bây giờ đã là hạ vật học sinh, về phần mình đang học một cái thứ nhị chuyên nghiệp, đi thời gian sau giờ làm việc thử đi tham gia biểu diễn, người nhà cũng không trở thành phản đối. Ừ, người ngược lại nhắc nhở ta, sau khi trở về ta thật muốn thử một lần, không cho mình thành xuân lưu tiên nữ. Vinh Hân vui vẻ nói, đúng rồi, Cố Tranh, nghe mãi Mãễn nói ngươi mở một nhà công ty lên. Đúng vậy, vô hạn thời không phó bản thương nghiệp cũng ứng, vừa mới thành lập không tới một năm." Cố Tranh nói. "Hả, kêu cái trò chơi tựa hồ rất hỏa nha, bên cạnh ta rất nhiều bằng hữu đều chơi đùa, ta lần này trở về xem ta ba cũng ở đây chơi đùa cái trò chơi này, chỉ tiếc ta đối với trò chơi không phải là cảm thấy rất hứng thú." Cố Tranh gật đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều, dù sao Vinh Hân không chơi game, trò chuyện trò chơi cùng công ty của mình cũng là giới trò chuyện thôi. "Trước mặt thương trưởng ngừng cho ta một chút đi, ta vừa vặn đi dạo phố." Vinh Hân nói. Cố Tranh mang xe ở ven đường dừng lại, Vinh Hân xuống xe, cùng Cố Tranh nói lời từ biệt sau. Động nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức từ sách tay trong nhẹ ra khỏi bắt chân bánh ngọt, "Ngươi lấy về ăn đi, nhà bà nội bắt chân bánh ngọt mùi vị cũng không tệ lắm. Cảm ơn." Cố Tranh cũng không khách khí, chợt cùng Vinh Hân nói lời từ biệt sau, liền lái xe rời đi, nhưng cương lái đi ra ngoài không bao xa, liền nhận được Vương Địch điện thoại của. Quốc ca nghỉ trở lại, tối ngày kia an bài một chút bữa." "Được a, chỗ cũ rồi." Thoạ. Chương 81. Miệng tiện người, mặc dù xa Chương 81. Miệng tiện người, mặc dù xa tất, người, dù xa tất Cùng Vinh Hân bất động. Quốc ca cơ hồ hàng năm nghỉ đông cũng sẽ trở về nước, có lúc nghỉ hè cũng sẽ trở về, hơn nữa mỗi lần trở về nước chuyện thứ nhất chính là cùng Cố Tranh, Vương Địch, lại cổ nguyện ba người tụ họp, chơi đùa suốt đêm. Năm nay cũng không ngoại lệ. Buổi tối ta muốn ăn năm giảm tích chữ nhà kia tê tay tôn hồ nhỏ. Quốc ca ở vi tín trong đám nói, nàng ở cũng sự trên lệch thời gian, giữa trưa vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm còn có chút khàn khàn. "Được, vậy chúng ta liền đi kia nhà, buổi tối không gặp không về." Cố Tranh nói. "Ta tới xác định vị trí đưa, ta theo người ra lão kia bạn kiến trúc, chính cho còn phải chờ vị trí." Vương Địch nói, "Ở kinh đô An Vũ dưới, nhân mạch của hắn tài nguyên tuyệt đối là rộng nhất đích. Ta an bài trận thứ hai, cơm nước xong muốn đi chơi chỗ nào? Lại cổ mượn nói, phải quay rượu a. Quốc ca nói, ok. Đúng rồi, Minh Thiên ta nữ đoàn lần đầu công diễn, các ngươi phải đi cho ta cổ động a. Vương Đức nói. vẽ vào cửa không phải là đã bán sạch rồi không? Lại cổ mượn hỏi. Các ngươi là siêu siêu siêu cấp VIP chỗ ngồi. Đi phải đi. Vương địch nữ đoàn phát triển khá vô cùng, hiện nay cũng đã chiêu đầy đợt thứ hai luyện tập sinh, trong các nàng nhỏ tài 10 mấy tuổi, lớn nhất cũng vừa mới trưởng thành, từng cái ngực mặc yêu đậu mơ ước nữ, từ cả nước các nơi mà tới. Thứ đồng thời nữ đoàn các thành viên thông qua ở rất rất, đứng lên truyền trực tiếp, phát video, cùng fan chuyển động cùng nhau, cùng với tuyến hạ bắt tay biết, một ngày nhân viên tiệm đẳng cấp hoạt động, từ từ tích lũy rồi không ít nhiệt khí, cho nên lần này công diễn nhóm, cũng bán khá vô cùng. Mà Cố Tranh Thu mua rất rất. Website ở tiền bạc rót vào, cùng với Cố Tranh chỉ điểm một ít phương hướng phát triển sau, bắt đầu đại chiến quyền cước, website trước mắt nhân khí càng ngày càng hỏa, ở tuổi trẻ cùng học sinh đoàn thể bên trong cũng dần dần lưu truyền ra. Trạng và tối, không có khói mù kinh đô, không trung trong suốt mà cao viễn, ánh nắng chiều tỏa ra xa xa cao ốc thủy tình tưởng ngoài dạng người dục rỡ. Trên đường nối thành tuyến dòng xe chạy đè sau, phảng phất màu đỏ bức vẽ, ở đó Lâu Vũ lần lượt thay nhau đăng lúc, vượt vòng quanh từng cái ưu mỹ đường cong. Cố Tranh, Vương Địch, lại Cổ Nguyệt, Quốc Ca cùng đi đến đặt trước tốt Tôn Hồn nhỏ tiệm, tiệm này không tính là cái gì xa hoa kiệp cơm, tiêu phí trung đẳng tài nghệ, nhưng Tôn Hồn nhỏ mùi vị xa gần nổi tiếng, phi thường tuyệt vời, cho nên làm ăn vô cùng hòa bạo, mỗi ngày đều muốn xếp hàng trở vị. Hơn nữa trong tiệm ngày đó tiến vào Tôn Hồn nhỏ bán xong mới thôi, cho nên có lúc xếp hàng đều không ăn được. Trong tiệm này cũng không có bao phòng, tốt nhất cũng là đơn giản ngăn cách, cách thức ghế dài, cơ bản đều là kiểu gợi mở vị trí. Trong phòng khách hò hét tầm mỹ, nhưng đây mới là hoa hạ văn hóa cùng yên hòa khí. Cũng chính là quốc ca loại này hải ngoại các học sinh tiết nối nhất một loại cảm giác, thuộc về nhà cảm giác. Sao ít, chính là chỗ này, các ngươi mời ngồi, ta cái này tên là phục vụ viên cho các ngươi gọi thức ăn." Phòng ăn kinh lý cung kính nói, ông chủ tự mình dặn dò khách nhân trong yếu, hắn tự nhiên không thể lạnh nhạt. "Tối nay ta muốn chính mình tiêu diệt hai bản tôm hùm nhỏ, một mâm ngũ hương, một mâm tê tay, người nào cũng không cho theo ta cướp." Quốc ca cầm lấy bằng giấy menu liền bắt đầu câu chọn tự mình nghĩ ăn gì đó. Ở nước ngoài, nàng lớn nhất tham đúng là kinh đô các món ăn ngon, nhất là nhà này tôm nhỏ Quốc Ca tướng mạo không tính là mỹ nữ, nhưng ăn mặc ăn mặc cũng rất đẹp mắt, nàng vẫn luôn chảy tóc ngắn, thích mặc đồ thể thao, dáng vẻ khốc khốc, tính cách cũng rất thẳng thoải mái, giống như là một nam sinh. "Đều là ngươi, ba người chúng ta phụ trách uống rượu, chúng ta tới trước hai kết bia linh lợi kẻ hở đi." "Được, còn có trận thứ hai đâu rồi, chờ chút bụng." Điểm xong rồi đan, bốn người Hàn viên, Quốc Ca mặc dù một mực ở nước ngoài, nhưng mấy người bọn hắn có 17, bình thường thường thường nói chưa tiếm, cho nên đối với với nhau chiều hướng cũng đều rất biết. Tôn Hùm nhỏ rất nhanh liền lên tới, Quốc Ca đã không nhịn được đeo bao tay vào, bắt đầu bài tôm, thủ pháp hay lại là như vậy thành thạo. Ừ, chính là cái mùi này, quá hoài niệm rồi, ta ở nước ngoài lớn nhất tham đúng là cái này mà rồi. Ăn đến đã lâu mỹ vị, Quốc Ca mặt đầy dáng vẻ hài lòng. Đến đây đi, chúng ta trước cạn một cái đi. Lại cổ Nguyệt dẫn đầu nâng ly đạo. Quốc Ca hít hít trên ngón tay nước canh, tháo xuống bao tay, cầm ly rượu lên, nói, cạn. Cổ Tranh đến đuôi câu. Vương Địch trêu kẹo nói, mang đến đi a, uống thì xong rồi. Cố Tranh nói, các các, vậy thì cho chúng ta thổi kéo đàn hát tổ hợp lần nữa tập hợp cạn ly đi. Quốc Ca cười nói, Mọi người mang trong ly bia uống một hơi cạn sạch. "Ủa, đây không phải là thổi kéo đàn hát tổ hợp sao?" Một đạo thanh âm âm dương quái khí bỗng nhiên chuyển tới, cố tranh mấy người chân mày trong nháy mắt nhíu lại, giọng nói của người này bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Con mẹ nó, chỉ tới nhĩ thằng ngốc kia xin làm sao cũng tới. Thật là so với môn đạm phái cước chó còn khiến nhân sủi. Lại cổ nguyện cùng vương địch sắc mặt đều nghiêm túc, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải chỉ tới nhĩ, nhìn bộ dáng của bọn họ, hẳn là vừa mới ăn xong, chuẩn bị rời đi. Chỉ tới nhĩ theo chân bọn họ vẫn luôn rất không hợp nhau, tên tiện, còn thích chuyện, lúc trước với nhau không ít đánh nhau. Cho nên làm lại cậu Nguyệt bọn họ đều xuất hiện phản xạ có điều kiện rồi, mỗi lần nhìn thấy chỉ đối nhĩ tâm kia làm người ta ghét mặt nhọn, liền muốn rút ra nhà to mồm. Cố Tranh bọn họ mặt lạnh, bản không tính để ý tới khối này chỉ đối nhĩ, để tránh hư rồi tối nay hảo tâm tình, kết quả người này còn là rất không thức thời đi tới, cùng hắn đồng hành còn có ba cái nam sinh, cũng đi theo, bọn họ đều là kinh đô phú nhị đại, thuộc về trí gia phái nào hệ, cũng đều không là thập yêu tình du đi đăng. Gặp Cố Tranh bọn họ không phản ứng đến hắn, chỉ đối nhĩ lại cười lạnh một tiếng. Mặt đầy rêu cọ nói: "Các ngươi thổi kéo đàn hát tổ hợp hôm nay nhân thật đầy đủ hết ta, tối nay tính toán đến đâu rồi cái thiên tiểu bên dưới mại vợ a, không bằng ở chỗ này bán đi, ta cho các ngươi cổ động." "Ồ nào." Lại Cổ Nguyệt tiện tay liền đem một ly bia tạt vào rồi chỉ đối nhị trên mặt, đi theo còn không chờ chỉ đối nhị kịp phản ứng, trực tiếp nhạy khởi chính là một cước đá vào chỉ đối nhị trên bụng. Chỉ đối nhị cả người nhất thời trưởng thành tôm tép, đặt ngơ ngã xuống đất, chổng vó. "Khiến con mẹ nó ngươi Lại Cổ tính cách vốn là một chút liều người, nghe được chỉ nhị nói khởi có thể nhịn xuống. Đờ cờ mờ mờ. trực tiếp liền nổ. Từ dưới đất nhảy cõng lên liền đánh về phía lại của Nguyệt, ba người khác cũng muốn động thủ hỗ trợ, Cố Tranh cùng Vương Địch trực tiếp liền đem chén rượu đập vào hai người khác trên mặt, chậm dơ quả đấm lên liền đánh tới. Chỉ đối Nhi căn bản không phải lại của Nguyệt đối thủ, bị lại của Nguyệt trực tiếp thì làm đổ xuống. Lại của Nguyệt cưỡi chỉ đối Nhi chính là một hồi bạn hai mạnh, đặc biệt gọi cái khuôn mặt kia tiền miệng, mà Cố Tranh học qua cách đấu cùng bắt, một người đối phó hai cái đều dư giả, Vương Địch cũng không yếu, cùng một người khác tiểu tử xoay đánh nhau. Mà Coca không nhanh không chậm ăn vừa 10 tốt tôn bỏ vào trong miệng, sau đó kéo xuống nhự ba tay. Cầm lên một cái ghế, trực tiếp liền đập vào một tên cùng cố tranh xoay đánh nhau tiểu tử trên người, sau đó nâng lên cô ấy là 36 cm của, liền hướng chỉ đối nhị kia 38 trên mặt của gọi, một hồi phi đạp. Vài người đánh làm một đoàn, toàn bộ tiệm cơm khách nhân đều kinh động, có người trực tiếp báo cảnh sát, kinh lý cùng phục vụ viên cũng xông lại muốn kéo chiếc, nhưng căn bản không kéo ra. Cho đến cảnh sát chạy tới sau, mới tính năm mấy người kéo ra, sau đó toàn bộ mang về sở cảnh sát. Chương 82. Thật đánh mâu thân cũng không nhận ra. Chương 82. Thật đánh mâu thân cũng không nhận ra. Bên trong bốt cảnh sát Cố Tranh nhìn ngồi đối diện chỉ đối nhị thật là nhanh cười xóa khí, lão hổ, ngươi hạ thủ nhưng thật là độc ác, tiểu tử này sợ là mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Lúc này chỉ đối nhị mặt xương phủ cùng đầu heo tự ác, miệng cũng sưng thật giống như xúc xích miệng, còn không ngừng chảy máu, vốn là lực cẩn thận tỉ mỉ tóc lúc này cùng ổ ga tự ác, quần áo lam lũ, dối bù. Lớn nhất mắc cười chính là cái kia xương đỏ trên mặt của, còn in hai cái rõ ràng bắt mắt mẫu tự, Cố Tranh ngay từ đầu còn hiếu kỳ kia mỗ tự là thế nào khắc lên. Chẳng lẽ ông trời cũng nhìn ra hắn là ngu ngốc, cho hắn đắp cái trương. Sau đó nhìn thấy Quốc Ca mặc giày thể thao, tài suy nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Quốc ca mặc tối nay một cái đôi tương tự kiếp trước là bờ, tự cao, lưu bạ lạn sở, giày thể thao, nhưng cái thế giới này TS tụt tự bạ lạn sở, cho nên viết tắt cùng logo chính là sự bị bờ chứng, kia giày thể thao lại vừa vặn cũng thiết kế cái lớn vô cùng S bờ mẫu tự logo. Cho nên quốc ca dùng đế giày hung hăng đạp chỉ đối nhĩ một cước, liền tại hắn kia mà xưng lên rõ ràng in lại S bờ hai cái thật to mẫu tự, lại phối hợp chỉ đối nhĩ bây giờ hình dáng và khí chất, thật là mẹ nó có thể chết cười cá nhân. Nếu như không là cảnh sát tới sớm, ta nhất định phải đánh hắn nửa tháng mở không nổi miệng. Lại còn đang bực bội lên, hắn là thật rất ghét chỉ đối nhĩ. Thật là thoải mái, thật lâu không có niềm vui tràn trề như vậy kiện nhất giá rồi." Vương Địch cười nói. "Ba người các ngươi lầm bẩm gì đây? Ta nói ba người các người à, đều là do lão bản người, chả thế nào học người ta tiểu hài từ đánh nhau, mất mặt hay không?" Một bên cảnh sát chép nói. "Chúng ta vốn là cũng không nhiều lắm à, cảnh sát thúc thúc, chúng ta năm nay cũng mới 21 à." Vương Địch nói. "21 cũng không phải là người lớn, người trưởng thành liền muốn dùng người trưởng thành biện pháp quyết tuyệt vấn đề, có chuyện gì tìm cảnh sát, đánh nhau là biện pháp giải quyết vấn đề sao? Đánh nhau là chữa trị miệng tiện biện pháp duy nhất." Lại cổ mượn nói. "Ôi chao, Ta nói các ngươi thì không muốn giải quyết vấn đề đúng hay không?" Cảnh sát lánh nổi lên mặt. Cảnh sát thúc thúc, chuyện này không trách chúng ta, là cái đó đầu heo, a không đúng, là chỉ đối nhị cố ý chuyện theo dệt. Năm dặm, chỉ đối nhị cũng đang nói gì, nhưng là kia Xương lão cao miệng đã căn bản đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Được rồi được rồi, bất kể hóa người nào, đánh nhau liền là không đúng, hơn nữa các ngươi nhìn một chút, để người ta đánh cho thành dạng gì, khối này đều có thể tạo thành tổn thương tội. Chúng ta cũng bị thương, chúng ta là nội thương. Vương Địch tiếp tục cùng cảnh sát ra mồm. Bọn họ dĩ nhiên là không sợ cảnh sát, hơn nữa đánh nhau loại sự tình này cũng căn bản không đủ trình độ phạm tội. Con của ta đây. Đang lúc này, một trận nhọn tiếng gào từ cửa chuyển tới, đi theo chỉ thấy kia chỉ thái thái thật giống như mẫu dạ xoa tự đắc vào vào, "Con của ta ở đâu? Đợi nhĩ, đợi nhĩ ngươi ở đâu?" Chỉ thái thái ánh mắt quét qua bên trong đại sảnh mấy người, sửng suốt đầu tiên nhìn không nhận ra chỉ đợi nhĩ, cho đến chỉ đợi nhĩ vẻ mặt đưa đám, hô một tiếng, "Mẹ!" Chỉ thái thái mới tính nhận ra con mình. Thật sự là bị đánh quá thảm rồi. Chỉ thái thái nhất thời liền nổi, "Ai dám? Lại là các ngươi mấy cái có phải hay không?" Ta nói cho các ngươi biết, chuyện này không xong, xem ta không truy tố mấy người các ngươi, cho các ngươi đều vào ngục. Tri Thái Thái cùng một chó điện tử đáp, hướng về phía Cố Tranh, Vương Địch mấy người bọn hắn liền kêu la. Con mẹ nó, thật là có mẹ nhất định có kỳ tử. Cố Tranh cũng không nhịn được mắng một câu. Ngươi nói cái gì? Thằng nhóc con không lớn không nhỏ, cảnh sát các ngươi có nghe hay không? Được rồi, tất cả chờ ồn ào, các ngươi còn giải không giải quyết vấn đề. Cảnh sát cũng bây giờ nhìn không nổi nữa, lớn tiếng quát. Tri Thái Thái, chỉ đối nhĩ là ta đánh, ngươi xem trên mặt hắn còn in ta dày logo đâu rồi, ngươi muốn nói liền nói ta. Đừng nữa nơi này rêu giao bạn, có bản lãnh muốn nhúng tay vào hảo con của ngươi, khiến hắn quản hảo chính mình tâm kia miệng thúi, đừng, cả ngày miệng tiện gây rắc rối." Quốc ca đứng dậy, lạnh giọng nói. Nhìn thấy Quốc ca, chi Thái Thái nhất thời liền tắt lửa rồi, hì hục nửa ngày, lại sắp xếp một tia cứng rắn nụ cười nói, "Quốc ca ngươi trở về nước." Trì Thái Thái phản ứng khiến Cố Tranh, lại cổ nguyệt cùng Vương Địch ánh mắt của nhất thời liền trừng lớn hơn một vòng, mặt đầy bát quái nhìn về phía Quốc ca. "Trong này có chuyện a?" Khối này Trì Thái Thái ngang ngược cản rỡ bọn họ, nhưng là quá quá là rõ ràng rồi, căn bản là người mắt cao hơn đầu. Mặc dù Quốc ca nhà bối cảnh rất đơn giản, Tuần nữa nàng cô chính là Vinh lão thái thái đắc ý nhất con dâu, nhưng cũng không trở thành sợ quốc ca sợ đến như vậy à. trước đây một giây còn muốn ăn người tư thế, một giây kế tiếp liền kinh sợ cùng một tôn tử tự ác, khối này biến chuyển, có chuyện, nhất định là có chuyện. Cố lại, Vương Tam nhân đồng loạt nhìn về phía quốc ca, một bộ người có phải hay không có nàng nhược điểm ánh mắt của ở quốc ca, uy nghiêm, hạ, chỉ thái thái ngoan ngoãn đồng ý giải hòa, song Vương nội tiền phạt, cảnh sát chốt miệng giáo dục một phen sau thả người. Loại người tuổi trẻ này giữa đánh nhau chuyện thường xảy ra, bọn họ cũng lười nhiều quản, hơn nữa mấy tên này uế cảnh đều không đốn dạn, nếu như muốn tức giận Phòng trứng cũng là tìm phiền phái cho mình. Aiu, bảo bối của ta, có đau hay không à? Mẫu thân nhìn một chút, mấy tên tiểu vương bắt đạn này hạ thủ làm sao ác như vậy à? Trở lên xe, chỉ thái thái đau lòng kiểm tra chỉ đối nhĩ thương. Mã, ta nào sự, không đau. Hắn mã so với ta thương xưng rất nhiều bị khang hắn mã ngoài mặt khang toàn không việc gì, đều là nội thương. T, chỉ đối nhĩ lại bưng kín kia sương trưởng thành bánh ba mặt. Chợn nói, Mậu thân nhìn một chút, ai u ngươi mặt mũi mũi này sưng, đây nhất định là quốc ca giết đi, cái này nha đầu chết tiệt kia, chẳng thế nào dùng chân. Đúng vậy, ta lúc ấy đều nào phòng bị nàng, ai biết nàng không nói vũ đức đánh nhau lại dùng chân, ta khinh thường, không có tránh. Cố tranh bọn họ từ sở cảnh sát sau khi rời đi, ở quốc ca dưới sự đề nghị, lại trở về tiệm cơm tiếp tục ăn tồn hùm nhỏ, cũng không có bởi vì chuyện lúc trước quá mức ảnh hưởng tâm tình. Trước khi đi mấy người cũng cho ông chủ trả hơn một cái ngàn khối tiền, coi là bọn họ đánh người xấu nhà đồ bồi thường, mặc dù ông chủ chức không phải bồi thường, nhưng là bọn hắn hay lại là thường, dù sao người ta ông chủ là vô tội. Bốn người lại đi quẩy rượu chơi đùa đến rạng sáng, mỗi người mới về nhà. Ngày thứ hai, Vương Bịch Jin ở giờ 48 nữ đoàn đồng thời sinh, ở kịch trường tiến hành lần đầu công diễn. Hiện trường không còn chỗ ngồi, nhân khí hòa bạo, cổ tranh, lại của Nguyệt, Quốc Ca ba người cũng đều đến cổ động. Trải qua mấy tháng huấn luyện cùng học tập, đám này vốn là khiêu vũ đều nhảy không đồng đều các cô gái, cho những người hái mộ hiện ra một trận khá vô cùng võ đài, mặc dù như cũ vô pháp cùng những thứ kia chân chính xuất đạo nữ đoàn so sánh, nhưng nguyên khí kia tràn đầy, sức sống bắn ra bốn phía vũ đạo, giống nhau rất có sức cảm hóa, phản phất một trận thanh xuân gió bão, cuốn tại chỗ mỗi người rất quan, khiến thấy nhân đều có loại như mùa xuân phong như vậy thoải mái. Hơn nữa hiện trường còn thiết kế chuyển động cùng nhau khâu, cũng làm những người hái mộ vui vẻ hư rồi. Có thể cùng của mình thích yêu đậu tiếp xúc gần vui, đây tuyệt đối là những người hái mộ tha thiết ước mơ sự tình, mà ở nơi này hết thảy đều mang biến thành sự thật. Lần đầu công diễn rất thành công, tiếng tâm phản hưởng cũng khá vô cùng, cộng thêm chúc điển công ty ngành doanh tiêu thích hợp kinh doanh cùng rộng rãi tuyên, cho jinr 48 lại hút một đại sóng fan đám này thành xuân hoa bác, nguyên khí tràn đầy các cô gái, cũng bắt đầu đi vào nhiều người hơn tầm mắt, bị nhiều người hơn chú ý nhìn thấy jinr 48 nữ đoàn hướng chính mình sở mong đợi phương hướng lương phát triển tốt lên, cố tranh đối với Vương Địch cũng càng thêm yên tâm, xem ra hắn không có cô phụ. Mình mong đợi Tương lai trên này nữ đoàn cũng sắp sẽ cùng công ty của hắn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Cố Tranh bắt đầu lưu đủ lên, Y Rồng Man cùng siêu cấp binh lính điện ảnh đã mở máy, vì tốt hơn bà khống một ít chi tiết, hắn thường thường sẽ tới cái tổ, tham dự một ít trọng yếu vai diễn hiện trường bà khống, vì chính là có thể mang tiếp trước Y Rồng Man nguyên chất mùi vị liền hiện ra. Mà Vương Địch chuyện nghiệp dần dần khai bước, hắn cũng trở nên bận rộn, về phần lại của Nguyệt, bởi vì vô hạn thời không quan phương đua xe tái chạy, hắn cái này đang khách đua xe viên, cũng biến thành vụ đọc, thậm chí được mời tham gia rất nhiều tiểu hình tái sự giải thích công việc. Vị này đáng mặt phú nhị đại cứ như vậy tại chính mình hoạt náo viên kiếp sống lên càng đi càng xa. Nhưng mà, Vô Hạn Thời không đua xe loại tái sự cũng không có nhìn bề ngoài cảnh tượng như vậy cùng lửa nóng, càng không có như quan phương dự chú như vậy, kích thích toàn bộ đua xe loại phó bản của thời, kéo theo đua xe thị trường tiêu phí cùng nhà chơi sống động độ 4. Chương 83, cơ hội tới. Chương 83, cơ hội tới tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hòa bạo, cùng với Vô Hạn Thời không quan phương tái sự mở lại, đối với đua xe loại phó bản đúng là đưa đến khá vô cùng kích thích hiệu quả. Số lớn đua xe loại phó bản như nắm mọc sau mưa mang không cùng tần suất, chỉ tiếp những thứ này mang mùa xuân cơ bản đều là vừa ló đầu, cũng đã sa đọa biến chất tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ mang theo nhiệt độ sau, đúng là có một ít theo gió chất lượng kém phó bản kiếm được một ít tiền, nhưng người chơi đều không lốc, sẽ không một mực bị lừa, cộng thêm đến tiếp sau này thượng tuyến phó bản đồng chất hóa nghiêm trọng, thiếu sáng tạo, khiến các nhà chơi thất vọng, vừa mới đối với đua xe loại phó bản giấy lên một chút hy vọng, lần nữa bị dập tắt, cái này cũng đưa đến rất nhiều hậu tiến chàng đua xe loại phó bản, cơ bản đều là tiếng tăng số liệu đôi băng huyết, tất cả đều phát ngay. Bất quá tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nhiệt độ như cũ, người chơi số lượng như cũ phi thường bằng đại, hơn nữa kéo dài tăng trưởng, các nhà chơi đối với toàn hệ hàng đến tiếp sau này, nội dung cốt truyện đổi mới cũng như cũ mong đợi. Không chỉ có như thế, các nhà chơi đối với cái này lần đua xe loại tranh tài nhiệt Tình cũng không như vậy cao trướng, rất nhiều người dự thi sau chơi mấy ngày liền không có đến tiếp sau này, mặc dù hiện nay sống động dự thi số người cũng không ít, nhưng trong nghề nhân cùng với quan phương đều biết, phần lớn đều là một ít câu lạc bộ cùng công tác thất vì tiền thưởng mà đến. Mà những thứ kia phổ thông đại chúng người chơi, cơ bản không thể nào chấp nhận lận lận, hiện nay cũng liền dưới đất chạy như gió lốc tái sự. Bởi vì có độ Mỹ niệm cùng bở gì ẩn hai cái hấp dẫn nở vờ cơ hấp dẫn người chơi sống động độ còn có thể bên ngoài những thứ kia thông thường tái sự số liệu thực sự rất thả đảm thảm hại hơn là vào vòng cuộc so tài ngày ấy quan phương tái sự chuyển trực tiếp xem số người cũng không nhiều các cuộc so tài khu cơ hồ đều là như thế trên mạng liên quan tới tái sự thảo luận cũng không cao thậm chí cũng không sánh bằng lúc trước tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ thu lệ phí trong phiên bản làm khiêu chiến tái sự nhiệt độ cao điều này thực khiến vô hạn thời không quan phương thất vọng không biết sao tái sự đã chạy vô luận như thế nào bọn họ cũng không thể tạm thời đều ngừng chỉ có thể chơ mắt nhìn tiền thưởng bị các câu lạc bộ lớn cùng công tác thất chia nhỏ đi, mà người chơi bình thường môn sống động độ lại vẫn không có bị lôi kéo lại. Thật ra thì lúc trước quan phương đủ loại thi đấu loại tái sự, phần lớn tiền thưởng cũng đều bị một ít game thủ chuyên nghiệp lấy được, quan phương cũng không ở ư, song phương bản thân liền là đôi bên cùng có lợi cộng sinh quan hệ. Game thủ chuyên nghiệp cần tiền, mà vô hạn thời không quan phương cần chính là tái sự đưa tới nhiệt độ cùng ảnh hưởng lực, cùng với đối với người chơi bình thường dẫn dắt cùng kích thích. Như vậy cũng tốt tựa như rất nhiều người giờ nhìn một trận bóng đá trận đấu hoặc là cuộc đấu bóng rổ, liền bắt đầu nhiệt tình lên đá banh, chơi bóng rổ cái này vận động như thế. Quan Phương chính là yêu cầu thông qua những thứ này để sắp tái sự, đến động phổ thông đại chúng các nhà chơi đối với đua xe loại phó bản yêu thích, kích thích bọn họ đi chơi đua xe loại phó bản, đi ở xe hơi đạo cụ cùng độ lại trên xe tiêu phí, tiến tới thực hiện lời. Nhưng mà, lần này người chơi hiển nhiên là không di chuyển được, mà cuối cùng toàn cầu chung kết quyết tái, cũng không thể vén lên cái gì đợt xong đến. Nhưng Quan Phương cũng không có cứ thế từ bỏ, ngay tại chung kết quyết tái ngày thứ 2, Quan Phương liền bàn bổ lấy, đua xe, làm chủ đề phó bản thu thập cổ so tài, đồng thời bắt đầu dọn dẹp sạch rất nhiều theo gió đội ra, đồng chất hóa nghiêm trọng phó bản hiện nhiên Quan Vương cũng ý thức được hiện nay đua xe loại phó bản vẫn là không có nhiều sắp xếp, ngoại trừ tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cơ hội không có đem ra được phó bản, như thế đi xuống đua xe loại phó bản như cũng sẽ là ao tú nước động, phải trọng quyền đánh ra mới được. Cho nên Quan Vương cũng hy vọng thông qua cuộc so tài đến kích thích phó bản thương nghiệp cung ứng mônưu đồ chế tác một ít ưu tú phó bản, cũng có thể từ trong sinh ra một ít có thể sánh bằng tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ như vậy thần tác, vì thế lần tranh tài này ngoại trừ thông thường quán quân bên ngoài, còn thiết chi ưu tú sáng tạo thưởng, ưu tú nội dung cốt thưởng, ưu tú thuật thiết kế thưởng đẳng cấp nhiều giải thưởng, hy vọng có thể để cho phó bản thương nghiệp cung ứng Muốn nhìn thấy càng nhiều khả năng như vậy đua xe loại phó bản mới có thể thực sự dận lên đến người chơi đối với đua xe loại phó bản độ tín nghiệm cùng sống động độ mới có thể tăng lên đi lên Mỹ quốc é công ty hạng mục kinh lý bên trong phòng làm việc Michael. mẹ ở sở nghiên dựi vào ghế hai chân đắp ở trên bàn làm việc Dương Dương đắp ý nói ta cứ nói đi cơ hội là để lại cho người có chuẩn bị chúng ta lần này lựa chọn là đúng không có chỉ vì cái lợi trước mắt nóng lòng theo gió mà là bình tĩnh lại sáng tác bây giờ rốt cuộc đến lúc thuộc với cơ hội của chúng ta trước tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ lửa lớn đang lúc bọn họ cũng muốn theo dõi cóọ nhiệt độ Cũng may bởi vì hắn lúc ấy đối với nội dung cốt truyện không rất hài lòng, yêu cầu làm lại, cùng lúc đó, cũng nhìn thấy những thứ kia hậu thượng theo gió tác phẩm lần lượt phát ngay, cho nên bọn họ cũng lựa chọn buông tha cọ nhiệt độ, chuyển thành bình tĩnh lại sáng tác, để cầu không phụ lòng công ty bọn họ nhãn hiệu cùng tiếng tăm. Hơn nữa bọn họ cũng là sáng sớm liền được một ít tin tức, cộng thêm nhìn thấy quan phương tái sự số liệu thẳng đạo, suy đoán quan phương rất có thể hội tổ chức phó bạn tái sự, đến kích thích thương nghiệp cùng ứng môn phó bạn sáng tác nhiệt tình. Bây giờ bọn họ cuối cùng là đến lúc, hơn nữa bọn họ cũng làm xong chuẩn bị đầy đủ, trực tốc truy kích hạng mục trải qua lập đi lập lại sửa đổi cùng hoàn thiện sau đã mãi ra một bộ khiến hắn vô cùng hài lòng tác phẩm, một bộ có khác với tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ ưu tú phó bản. Cái này phó bản là lấy xe cảnh sát đuổi bắt siêu tốc tay đua là nội dung chủ yếu, cũng sáp nhập vào lưu hành nguyên tố cùng sôi động đầu đường độ lại xe mạnh mẽ tốc độ văn hóa, đang chơi pháp cùng nội dung cốt truyện lên đều xuống không ít công phu. Bây giờ cực tốc truy kích đã làm là thứ nhất phê dự thi tác phẩm, leo lên vô hạn thời không hiện nay người chơi phản hồi rất không tồi đương nhiên, lần này, vừa vặn cũng không chỉ có S công ty, cũng có một chút trước gió chiều nào theo chiều ấy, mở mang đua xe loại phó bản thương nghiệp cũng ứng, vừa vặn cũng ngồi lên khối này một lớp đông phong. Ta tin tưởng lần này quán quân nhất định là thuộc tại chúng ta ấy đấy." Bên cạnh trên ghế salon một tên nam tử tóc nâu cười nói, "Người nào cùng tranh phong công tác thất cũng sẽ không tham gia cuộc so tại lần này chứ?" Một tên khác dâu ria sồm xoàm trung niên nam nhân hỏi, "Bọn họ cũng sẽ không dự thì, hơn nữa coi như dự thì, trong thời gian ngắn như vậy, cũng không khả năng lại sáng tạo ra một cái tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ như vậy bạo độ khoản." Michael, vẻ ở sờ nói, "Ta nghe nói người nào cùng tranh phong công tác thất hiện nay thật giống như ở nghiên cứu mới phó bản." Nam tử tóc nâu nói, "Là cái gì? Biết không?" Râu ria sồm xoàm người trung niên hỏi, Cụ thể không biết, bọn họ không có tiết lộ bất kỳ tin tức gì, nhưng là ta nghe tin bọn nói, bọn họ đầu chụp mấy bộ phim, trong đó có một bộ thật giống như kêu ý rổng man hẳn cùng bọn họ Tân Phó bản có liên quan, đoán chừng là muốn từ điện ảnh lên phát lực, đến chế tạo." Nam tử tóc nâu nói. "Ý rổng man? Bọn họ cũng muốn làm loại cơ giáp phó bản." Dâu Gia sồm xoàm người trung niên biến sắc, tâm lý không tên có loại lo âu. "Không cần phải lo lắng, ta thấy được có người trộm vô tới bọn họ kia cái gọi là ki giáp đạo cụ." "Mike." Vệ ở sở cười lạnh một tiếng, "Vậy cũng xứng tiêu ki giáp, tiêu khôi giáp còn tạm được." "Ha, ha, ha không sai." Nam tử tóc nâu cười nói, người nào cùng tranh phong công tác thất thiết kế xe hơi là rất lợi hại, nhưng là Ki Giáp, thực sự không dám tân bốc, một điểm này từ Ả Vệ Tạ trông sẽ không khó nhìn ra. Chúng ta lệm véo 70 phó bản Ki Giáp phong bạo trễ nhất tháng 8 cũng sẽ tự tuyến, đến lúc đó nhất định sẽ lần nữa vén lên Ki Giáp nhiệt chiều, người nào cùng tranh phong nếu như dám ở năm nay khiêu chiến lĩnh vực của chúng ta, hắn nhất định sẽ là sự ngu xuẩn của mình mà cảm thấy hối hận. Michael, Väser lệnh giọng nói, ở loại cơ giáp phó bản lĩnh vực, bọn họ S công ty thật có toàn lòng tin tuyệt đối, cũng là bọn hắn không cho dung chuyện nằm cốt. Thật ra thì ta một mực rất không nghĩ ra, bọn họ thật vất vả chế tạo ra rồi tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ như vậy bảo nổ khoản phó bản, thiết kế ra nhiều như vậy bản gốc kiểu xe, tại sao không ở nơi này cái phân loại trong thật tốt làm việc, hết lần này tới lần khác chạy đi mở mang mới tinh IT. Dâu Jia sồm sòa người trung niên trầm giọng nói, nhất định là bánh trưởng, tiền hai cái phó bản thành công, để cho bọn họ cho là mình có thể khống chế hết thảy, dõi theo loại cơ giáp đạo cụ to lớn lợi nhuận cắm rổ, nhưng thực tế hội dạy hắn là người. Michael vẽ ở mang hai chân từ trên bàn lấy xuống, ngồi thẳng cơ thể nói. Chương 84. Thật có can đảm nói a. Chương 84, thực có can đảm nói A Hoa Hạ, tháng 5 kinh đô đã là vẻ xanh biết rồi rào, phồn hoa như gấm, hai bên đường phố, cách ly đái trùng gian, đủ loại màu sắc hình dạng đóa hoa tranh nhau tỏa mở, một mảnh sinh cơ bừng bừng. Cố Tranh hôm nay được mời tham gia một ngăn hồ sơ được đặt tên là trò chơi vật ngữ truyền trực tiếp tiết mục, từ tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phát hỏa sau khi, Cố Tranh thật ra thì nhận được rất nhiều tiết mục mời, nhưng hắn bởi vì bận rộn, cộng thêm thật không phải là rất ý đi trợ ghi chép tiết mục, cho nên phần lớn tiết mục đều tuyệt. Nhưng lần này tiết mục ngoại lệ, bởi vì này ngân hồ sơ tiết mục là rất đặc website liên hợp quốc bên trong nào đó nổi danh trò chơi dữ liệu môn hộ website, liên hiệp chế tạo toàn bộ tiết mục mới, cũng ở vô hạn thời không cũng khai thông tiết mục tần đạo, đồng bộ chuyển trực tiếp. Hơn nữa bởi vì vô hạn thời không mạnh mẽ tốc độ tái sự, tiết mục đặc biệt chủ tính mấy đợt liên quan tới tái sự tương quan tiết mục, còn cố ý mời lại Cổ Nguyệt coi như khách quý. Chỉ tiếc nhờ vào lần này tái sự nhiệt độ thực sự rất kém cỏi, đưa đến lại Cổ Nguyệt kia mấy đợt tiết mục thu thị hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì, quảng cáo phương cực kỳ bất mãn ý, vì cho lại Cổ Nguyệt chàng, cũng vì cho mình website cái này tiết mục mới hấp dẫn càng nhiều hơn chú ý, cố tranh chỉ có thể tự mình xuống biển. Hôm nay rất vinh hạnh mời tới người nào cùng tranh phong phòng làm việc người sáng lập, Cố Tranh, Cố tổng, để cho chúng ta đồng thời hoan nghênh Cố tổng. Thông thường lời mở đầu, cùng với đơn giản giới thiệu cùng Hàn Nguyên đi qua, người chủ trì bắt đầu cắt vào chính đề, kỳ hạn thời gian một tuần vô hạn thời không toàn cầu mạnh mẽ tốc độ chung kết quyết tái, đã kết thúc, nhưng mọi người đều biết, lần này tái sự cũng không có như trong dự liệu như vậy, khôi phục đã từng tình huống. Lần này tái sự người chơi tham dự độ không cao, tái sự bất ôn bất hỏa. Cố tổng, ngài thấy được vấn đề ở chỗ nào? Là bởi vì hiện nay đua xe loại phó bản như cũng không có nhiều sắp xếp ngoại trừ trừi tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ bên ngoài cơ hội không có còn lại tốt tác phẩm cho nên đưa đến người chơi đối với đua xe loại trò chơi nhiệt tình không cao làm sao người chủ trì dẫn đạo đề tài bản kỳ tiết mục nội dung xác định vị trí chính là chỗ này lần vô hạn thời không toàn cầu mạnh mẽ tốc độ chung kết quyết tái thất bại một ít nguyên nhân phân tích cùng với lần này đua xe loại phó bản thu thập cuộc tranh tài thảo luận ta cảm thấy được cũng không phải là lần này vô hạn thời không quan Phương mạnh mẽ tốc độ cuộc so tại sở dĩ nhiệt độ không cao cá nhân ta cho là Họ nguyên nhân căn bản là đua xe tương tự của so tài thực sự không có gì quan trọng tính. Cố Tranh thật là ngữ xuất kinh nhân, khiến người chủ trì cũng lớn là dần mình. Nhưng tiết mục đạo diễn môn lại hưng phấn, kích động hốc mắt đều ướt nước, đây là bọn hắn cần nhất lợi bản, có thể làm sẽ ra chuyện tới lợi bản, phòng trưng liên hướng những lời này, thì có thể làm cho khối này kỳ tiết mục leo lên nhiệt lục soát. Quả nhiên, Cố Tranh lời kia vừa thuốc ra, chuyển trực tiếp thời gian đạn mạc nhắn lại liền náo nhiệt lên. Cố tổng thực có can đảm nói a, đây là trực tiếp đánh mặt vô hạn thời không quân phương sao? Đừng làm loạn giải độc, Cố tổng chỉ nói là nói thật mà thôi. Ta cũng cảm thấy đua xe tương tự của so Tài thực sự không có gì nhìn mặt. Đồng ý, Cố tổng lời nói thật mà thôi. Nhưng là tại sao lúc trước Quan Phương tái sự có thể hòa a, ta cảm thấy phải trả là cả đua xe trò chơi thị trường chưa có trở về ấm áp, một cái tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ căn bản không thiếu vứt được cái này phân loại. Cố tổng đây là môn giáo vô hạn thời không làm trò chơi. Bành trướng, Cố tổng ngươi bành trướng. Cố tổng cũng bắt đầu sắp xếp ly. 6.666. Ngồi chờ ăn dưa. Tại Tuyên An Dưa. Khối này kỳ dưa không tệ a, chuẩn bị băng ghế nhỏ. Vô hạn thời không Quan Phương Cố Tranh nói như vậy thật ra thì cũng không phải là vì tiết mục hiệu quả, hoặc giả nói là bành trướng sắp xếp gốc, hắn nói chỉ là một cái thật tình, một cái coi như xuyên việt giả, có thời gian và tin tức trên lệch ưu thế nhân, sở trình bảy quan điểm. Thật ra thì vô luận là kiếp trước trái đất hay lại là cái thế giới này, đua xe là một hạng thi đấu vận động, vẫn luôn có thuộc về hắn được mọi người thể. Hơn nữa kiếp trước trái đất, đua xe loại điện tử thi đấu cũng vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là một mực bất ổn bất hòa, thậm chí ở một ít quốc gia hoàn toàn là tiểu chúng chúng tiểu chúng, không người vấn thân mà cái thế giới này bởi vì có vô hạn thời không cái này cường đại sân thượng, cộng thêm vở giờ trò chơi vừa mới hỏa bạo chi sơ, không phải là chiến đấu loại phó bản hơi ít, cho nên đua xe loại phó bản, cùng với tương quan điện tử cuộc thi đấu sự đã từng hỏa bạo qua. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn sa sút, lại cũng đỡ không đứng lên, họ nguyên nhân căn bản chính là ở chỗ bản thân quan thưởng tính tương đối kém, vô pháp đông sơn tái khởi. Kiếp trước anh hùng liên minh đỏ đã đạt cấp độ cuộc thi đấu sự hỏa bạo dị thường, thậm chí rất nhiều không thế nào chơi game người cũng thích xem liên quan tái sự, ngoại trừ là trò chơi bản thân hỏa bạo bên ngoài, cũng có một bộ phận rất lớn nguyên nhân chính là tranh tài quan thượng tính. Dù trong phim ảnh và truyền hình cách nói chính là hỉ kịch tính, trong tranh tài tràn đàn đầy rất nhiều hí kịch tính chuyển biến, tỉ như cái gì gió ngược cục lập bàn, cái gì cực hạn chạy chỗ tao thao tác, cái gì một V2 giết ngược tàn huyết chạy trốn thần thao tác, thẻ gì tầm mắt trộm đại long. Đủ loại chơi đùa chiến thuật, đủ loại chơi đùa diễn kĩ, đủ loại không tưởng được kết cục, đủ loại hí kịch tính chuyển biến, một trò chơi bên trong có thể nói là trương lực 10 phần, nhìn nhân niệm vui chẳng trẻ, tâm tình điệt đãng lên xuống, dĩ nhiên là cảm thấy rất thoải mái. Nhưng mà đua xe tương tự của so tài Bản thân ở trên thực tế liền tồn tại đủ loại đặc sắc tái sự thỏa mãn thưởng thức nhu cầu, cũng so với ở trong game nhìn thoải mái hơn, kích thích hơn. Coi như trong trò chơi có đủ loại siêu hiện thực đường đua, nhất là một ít cực kỳ nguy hiểm đường đua, nhưng đối với cảm tưởng cũng không được quá lớn tăng lên. Dù sao nếu như là trên thực tế, một ít chơi đi, cực hạn lái mang tới cảm giác nguy hiểm cùng cảm giác phấn chướng, cũng sẽ sinh ra tương tự đặc kích cùng tạp kỹ mang cho người ta thưởng thức kích thích. Nhưng trong trò chơi, những thứ này cảm tưởng đều nhược hóa rồi, sao trong trò chơi thất bại, rơi xuống vách đá cũng sẽ không thực sự người chết, trong trò chơi tài lái xe ưu tú cũng sẽ bị nhược hóa. Về phần đang chiến thuật cùng kỹ thuật tầng diện thân trên phát hiện thật ra thì cũng chẳng phải trực quan, lại tương đối đơn độc, vô pháp sinh ra cùng phong phú thể nghiệm cùng thú vị tính. Hơn nữa cái thế giới này, đua xe loại điện tử thi đấu trận đấu đã từng chạy qua, cho nên các nhà chơi đối với cái này tương tự của so tài không thể quen thuộc hơn nữa, mà qua nhiều năm như vậy tái sự cùng quy tắc cơ hội là đã hình thành thì không thay đổi, trong quá trình trận đấu cũng giống nhau chơi đùa không ra nhiều kiểu mới đến, cho nên người chơi đã sớm nhìn chán rồi. Còn chân chính thích xem đua xe tranh tài đám người, cũng đều đi xem trong thực tế so tài. Giống tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ mặc dù có thể hòa dựa vào là nội dung cốt truyện cùng nhân vật chống đỡ, khiến nhà chơi mỗi một lần mạnh mẽ tốc độ cùng chạy như gió lốc đều có động lực, có tình cảm gợi gắm, cộng thêm trong quá trình cũng không phải đơn điệu ngươi đuổi theo ta đưa, so với ai nhanh hơn, cho nên mới khiến người chơi thích. Không có quan tưởng tính. Thuyết pháp này ngược lại rất đặc biệt, Cố tổng có thể cho chúng ta phân tích cụ thể một chút không?" Người chủ trì gửi hỏi. Cố Tranh mang ý nghĩ của mình đại khái nói một lần, mà truyền trực tiếp thời gian tại tuyến An dưa còn chúng càng ngày càng nhiều, thảo luận cũng càng phát ra nóng nảy chảo râng, cũng làm tiết mục tụ nhạt thôi. "Ừ, Cố tổng phân tích rất có đạo lý à, nhưng như thế nào tăng lên quan tính?" Hoặc là giống ngài nói như thế nào đi thay đổi đùa xe loại trò chơi mà Pháp, đây tựa hồ là rất khó giải quyết vấn đề, Cố tổng đối với chuyện này là hay không có cái gì biến đổi ý tưởng hay. Người chủ trì hỏi, cụ thể chúng ta lần này phó bản thu thập của so tài gặp đi, ta sẽ nắm câu trả lời đặt ở tác phẩm của chúng ta trong. Cố Tranh không có ý định nói quá nhiều, dù sao đây chính là dính đến bí mật thương nghiệp, ngoạn pháp vật này nhưng là rất khó được bảo vệ. Cố tổng ý tứ, ngài lần này cũng sẽ tham gia lần này phó bản thu thập của so tài. Người chủ trì ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới đây cũng là cái manh đoán. Dĩ nhiên, Cố Tranh gật đầu cười. Hắn lần này tới tham gia tiết mục một cái mục đích khác, chính là cho chính mình sắp đẩy ra tân đua xe loại phó bản làm một tuyên truyền. Thật ra thì, từ quan phương mạnh mẽ tốc độ tái sự chạy sau đó không lâu, Cố Tranh cũng đã dự trừ rồi kết quả, bởi vì hắn biết rõ, đua xe loại phó bản xa suất là không có có tốt tác phẩm, mà đua xe loại tái sự xa suất lại không phải đều là bởi vì không có hào tác phẩm, mà là ngoạn pháp đơn độc. Cho nên khi đó, hắn cũng đã đang suy nghĩ cùng chuẩn bị một cái mới tinh đua xe loại phó bản, một cái có thể mang cho cái thế giới này đua xe điện tử thi đấu mới tinh giác quan thể nghiệm pháp, bây giờ cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Lúc trước chạy người báo thủ liên minh hạng mục lúc, rất nhiều người cũng không biết Cố Tranh vì sao không đi thăm canh đua xe loại phó bản lĩnh vực, đem chính mình mang lửa thị trường, tiến một bước cắt lấy. Hắn thật ra thì chẳng qua là đợi một cái cơ hội, bây giờ cơ hội này xuất hiện đương nhiên, hắn cho là cơ hội cùng S công ty cũng không cùng. Chương 85, ngượng ngùng, làm việc quên. Chương 85, ngượng ngùng, làm việc quên. Vậy thì tốt quá, xem ra Cố tổng cũng là sớm có chuẩn bị a, Cố tổng chắc biết rõ S đẩy ra một món tên là cực tốc truy kích phó bản, hiện nay tiếng tăm cùng phản hưởng đều rất không tồi, có thể sẽ trở thành ngải kinh Không biết Cố tổng lần này là hay không có lòng tin lấy thêm một lần quán quân. Người chủ trì bắt đầu bộ sách võ thuật Cố Tranh, hy vọng ở nhiều đảo mấy cái dưa đi ra. Thật ra thì có bắt hay không quán quân với ta mà nói cũng không trọng yếu, ta chỉ là hy vọng mang cho những thứ kia thích đua xe người chơi một ít mới tinh và pháp, cũng có thể khiến đua xe loại điện tử cuộc thi đấu sự có thể vừa thú vị lại có nhìn mặt. Cố Tranh cười nói, hắn mới sẽ không dễ dàng như vậy bị Đường Lập Phở lạt kéo từ hận. Lúc này truyền trực tiếp thời gian thảo luận đã phi thường náo nhiệt, vô số bạn trên mạng đều đang mong đợi người nào cùng tranh phong phòng làm việc tân phó bản, càng to mò hơn lần này lại sẽ là như thế nào một cái tác phẩm. Dù sao tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đã coi như là thân tác, coi như là khối này một phần loại trần nhà rồi, mọi người rất khó nghĩ tới đây lần cố tranh lại sẽ xuất ra như thế nào một cái tác phẩm, đến vượt qua chính mình. Cảm giác bất kể là cái gì phó bản, cũng rất khó vượt qua tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đi. Không sai, nhưng là nghe cố tổng ý tứ, lần này là muốn đang chơi pháp lên làm sáng tạo, phòng trừng sẽ là một tháng tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ bất đồng phó bản đi. Đúng vậy, hắn không phải nói bây giờ đua xe trận đấu không có quan thường tính, ngoạn pháp đơn giản chính là ở cửa hàng mình phó bản. Thật ngược lại thật rất khiến người tốt kỳ lần này tân phó bạn rốt cuộc có thể chơi đùa ra cái gì nhiều kiểu mới. Đúng vậy, ta cảm thấy được Cố tổng giám ở tiết mục lý thuyết, lần này phó bản khẳng định cũng không kém, rất chờ mong a. Quán quân nhất định là người nào cùng tranh đỉnh. Khác sữa. S phòng trường đang ở run lẩy bẩy đi, người nào cùng tranh phong hiện nay ở đua xe loại phó bản địa vị và ảnh hưởng lực thật sự là vô địch. Không thấy được, S lớn như vậy công ty, người ta uy tín cùng ảnh hưởng lực cũng không kém a, hơn nữa lần này cực tốc truy kích đúng là xuất gia thành ý, mặc dù so sánh lại bất quá tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nhưng chỉ sợ cũng một bộ khác kinh điển đi người nào cùng tranh phong như quả không ngoài kỳ chiêu, sợ rằng thắng bại chưa chắc đi. Tân phó bạn lúc nào thượng đến a, vị này khẩu treo, tối nay muốn mất ngủ ạ. Người nào cùng tranh phong sắp tham gia vô hạn thời không đua xe loại phó bạn thu thập cuộc tranh tài tin tức, rất nhanh thì lành lặng bên trong cùng với toàn bộ cái trò chơi vòng truyền ra, thật ra thì trong nghề nhân sự cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao đây là một cái công ty bình thường thao tác. Tự mình ở lĩnh vực này có ưu thế, đương nhiên sẽ không uổng phí hết xuống cơ hội tốt như vậy, chẳng qua là cố tranh ở lễ trong mắt một ít lời, cũng có chút tế nhị. Hy vọng mang cho những thứ kia thích đua xe người chơi một ít mới tinh và pháp, cũng có thể khiến đua xe loại điện tử cuộc thi đấu sự có thể vừa thú vị lại có nhìn mặt. Những lời này thật là treo chân tất cả mọi người khẩu vị, mọi người cũng đều rất tò mò lần này người nào cùng tranh phong lại sẽ đẩy ra như thế nào một cái phó bản. Tân và pháp, còn có thể khiến trận đấu càng đáng xem hơn. Michael, vẻ ở sờ một đôi màu nâu lông mày cũng sắp xoay trưởng thành ma hoa rồi, tâm lý không ngừng suy nghĩ Cố Tranh lần này có thể chơi đùa ra cái gì nhiều kiểu mới đến. Cái này Cố Tranh không hề giống là đang nói lại thoại, lời từ hắn trong là có thể nhìn ra Hắn là có nghiêm túc suy nghĩ qua đua xe loại phó bản hiện trạng vấn đề căn bản, ta cũng rất đồng ý quan điểm của hắn, nhưng là ta thật không có nghĩ đến như thế nào tăng lên đua xe loại điện tử thi đấu quan thường tính. Dẫu giữa sồm xoàng người trung niên cũng là mặt đầy cân nhắc. Cái này còn không là nói mạnh miệng, mang cho người chơi mới tinh mà pháp, còn một bộ mình có thể cứu vớt đua xe điện tử cuộc thi đấu ý tứ, đều đem mình làm chúa cứu thế, còn không, kêu nói mạnh miệng, toàn bộ cái trò chơi trong ngành sản xuất đều không người nào dám nói như vậy đi. Michael vẻ ở sở tức giận bất bình nói, có lẽ hắn thực sự nghĩ tới điều gì sáng tạo mà pháp. Dâu gia sồm soàng người trung niên nói, đối với cô tranh tài hoa, hắn vẫn sẽ không chất vấn, dù sao người ta thực lực và tác phẩm bày ở nơi đó đây. Nhưng là khối này đua xe loại trò chơi ngoạn pháp lên, còn có thể có cái gì sáng tạo không gian à? Michael, vẻ ở sở quả thực có chút, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hỏa càng nhiều hơn chính là nội dung cốt truyện yêu tú cùng bản gốc tiểu xe lên như thế. Nếu như nói riêng về ngoạn pháp, thật ra thì cũng là dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, cũng không có quá vượt trội sáng tạo cùng thay đổi. Hơn nữa đang chơi pháp lên, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ cũng cơ bản làm đến mức tận cùng rồi, hắn thật là không nghĩ ra. Còn có thể có như thế nào sáng tạo. Lần này xem ra chúng ta lại phải gặp phải kinh địch rồi. Dâu Gia sồn soạng người trung niên cười khổ nói, chuyện hắn lo lắng nhất hay lại là xảy ra. Không nên hốt hoảng sáng tạo ngoạn pháp là kiếm hai lưỡi, người chơi chấp nhận nợ lần đó chính là đồ long thanh kiếm, nếu như người chơi không công nhận, đó chính là tự vật kiếm. Michael, Vệ ở Sở nói, nhưng hắn trên miệng nói như vậy, tâm lý thật ra thì còn đang suy tư, rốt cuộc có thể có cái gì tân ngoạn pháp đây? Michael, Vệ ở Sở cảm giác có chút sốt đầu, nhưng thực là không nghĩ ra được. Cố Tranh ở trên cao hoàn tiết mục sau liền lần nữa biến mất rồi. Người nào cùng tranh phong công tác thất quan phương cũng không có cho ra cái gì liên quan tới tân phó bạn tin tức, quan phương truyền thông mới nhất tân văn động tính hay lại là 10 ngày trước, cũng chính là cố tranh làm tiết mục 1 ngày trước, công ty cử hành đoàn đội hoạt động. Mà liên quan tới nòng cốt nghiệp vụ phương diện, ngoại trừ nửa tháng trước liên quan tới tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ tân kịch tình sắp online bên ngoài, liền cũng không có tân động thái đám bạn trên mạng khẩu vị quả thực bị treo rất cao, khối này 10 ngày trong, mọi người cũng đang thảo luận cùng suy đoán người nào cùng tranh phong lần này sẽ ở ngoạn pháp lên làm ra như thế nào sáng tạo, nhưng người nào cũng không đoán được. Mọi người cũng đều đang mong đợi người nào cùng tranh phong công tác thất dự thi trong tác phẩm tuyến, nhưng là trôi qua từng ngày cũng vẫn không có chờ đến, đơn giản là chờ đến mộ phần cổ dài, nợ hoa kết trái rồi. Cho nên trên mạng có người bắt đầu nghi ngờ Cố Tranh là đang quắc lạc, cho ai cùng tranh phong chế tạo một lớp nhiệt độ, vì tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ tân kịch tình thượng tiến làm hơn nóng đương nhiên, nhiều người hơn cảm thấy Cố Tranh vì không phụ lòng chính mình thội đi ra ra châu, đã tốt rồi muốn tốt hơn, lập đi lặp lại mãi tần phó bạn, không để cho người chơi thất vọng. Mà trên thực tế, Cố Tranh giai đoạn này nhưng lại bận hị man siêu cấp binh lính hậu kỳ chế tác sự tình. Khối này hai bộ phim đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, cho nên hậu kỳ chế tác lên hắn cũng cần tự mình kiểm định, gắng đạt tới làm được tốt nhất. Không chỉ có như thế, điện ảnh ạ và ta đại điện ảnh hậu kỳ quá trình chế tạo, cũng cần hắn tham dự cùng kiểm định, cho nên hắn thật sự là vội vàng không thể tách rời ra, trong lúc nhất thời cũng nắm lần trước tiết mục trong, nhắc tới tân phó bản sự tình quên. Cái đó phó bản hiện nay đã chế tạo xong, sẽ chờ hắn làm sau cùng xác nhận cùng kiểm định, Cố Tranh trước khi đi cùng Chu Chính nói mình sau khi trở lại tái thẩm hạnh, kết quả đi lần này chính là một tuần nhiều. Cũng may tuần khi thấy trên mạng tiếng hô sau, cho Cố Tranh gọi điện thoại hỏi hắn lúc nào trở lại khảo hạch. Cố Tranh mới nhớ, buổi tối hôm đó, hắn liền chạy về công ty, nghiêm túc khảo hạch rồi mình một chút ở đua xe phó bản lên lại một tác phẩm tâm huyết, cũng tại chính mình vi bác lên ban bố một cái tin, ngựa ngủ, làm việc quên, tân phó bản tử vong xe chạy nhanh tương hội tại ngày mai đưa ra vô hạn thời không quan phương khảo hạch, khiến mọi người lợi lâu. Chương 86, điên cuồng mặt pháp. Chương 86, điên cuồng mặt pháp. Vô hạn thời không hoa hạ chi nhánh công ty, phó bản cột so tài chuyên hạng khảo hạch bộ. Trên mạng, trên mạng, chủ quản, Loka, Trương ca, Thủy Dữ tranh phong phòng làm việc dự thi trong tác phẩm tuyến. Khảo hạch biên tập thôi hành trì la lên. Toàn bộ khảo hạch ngành đồng nghiệp lập tức tới hứng thú, dối rít vây quanh, cũng bao gồm đã từng khảo hạch cả vạ tạ Lô Hỏa Vương. Từ cố tranh ở tiết mục lý thuyết ra tương hội tại hắn dự thi phó bản bên trong, hiện ra một cái mới tinh, có thể gia tăng quan thưởng tính ngoạn pháp sau, vô hạn thời không những thứ này khảo hạch các biên tập lòng hiếu kỳ cũng đều bị treo lên đến, mỗi ngày đều đang chờ thủy dự tranh phong phát hành tân phó bản. Ngay cả tổng công ty bên kia tổng biên tập, Hùng, cũng tự mình gọi điện thoại tới hỏi, cũng để cho bọn họ nhìn chằm điểm, trên mạng lập tức cũng thông báo hắn. Tên gọi là gì? Lô Hỏa Vương thứ nhất hỏi. Tiêu tử vòng xe chạy nhanh. Tôi chí trả lời. Tình lập khắc mở ra phó bản tiến hành khảo hạch. Tiểu Lô, ngươi thông báo một tiếng hùn, mặc dù hắn thời gian này điểm hẳn còn không có thức dậy. Từ Rõ Ràng Lâm nói, "Được rồi." Lô Hỏa vừa nói, "Tiểu thôi, để cho ta tới khảo hạch." Từ Rõ Ràng Lâm vỗ một cái thôi hành trí, thôi hành trì lập tức đứng dậy, nhường ra vị trí, Từ Rõ Ràng Lâm ngồi xuống, đeo lên vở giỡm mắt kính, hắn không có trực tiếp tiến vào trò chơi, mà là trước nhìn một chút văn tự giới thiệu, là một đại khái hiểu. Phó bản cố sự bối cảnh thiết lập ở một cái cùng Mỹ quốc tương tự hư cấu thế giới, nơi đó bởi vì kinh tế đại tiêu điều, thất nghiệp suất cùng tỷ lệ phạm tội không ngừng leo lên. Mục Ram cũng lấy lấy được lời nhiều làm mục tiêu. Vì vậy hàng năm đều phải cử hành một lần tàn nhẫn kinh khủng thể dục tái sự, tử vong xe chạy nhanh đây là trên thế giới kích thước lớn nhất, đồng thời cũng là tàn nhẫn nhất máu tanh xe hơi trận đấu. Ngục giam trưởng thông qua internet video truyền trực tiếp, làm cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ trận đấu quá trình máu tanh và bạo lực, dùng cái này kiếm chắc cao ngạch lợi nhuận. Mà người dự thi đều là tử tù, bọn họ có thể dùng đủ loại súng máy, đại pháo, lưu đạn, máy phun lửa vũ trang xe của mình, ở trong tranh tài ngoại trừ so đấu kỹ thuật lái cùng tốc độ, đồng thời cũng phải công kích lẫn nhau, người thắng đạt được sinh tồn, người thất bại mang đánh đổi mạng sống. Nhưng để có thể bắt được quan quân, đạt được tự do, như cũ có vô số điên cuồng tù phạm nguyện ý buông tay đánh một trận. Vừa mới nhìn đoạn này văn tự giới thiệu, từ rõ ràng Lâm liền sinh ra hứng thú nồng hậu, quả nhiên là một cùng tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hoàn toàn bất đồng phó bạn cùng chuyện xưa hoàn toàn mới. Khối này thiết lập có chút ý tứ a. Từ rõ ràng lâm khỏe miệng lộ ra nụ cười, lòng tràn đầy mong đợi nhìn một chút giới thiệu video, trong video đủ loại phụ phong độ lại xe giữa mạnh mẽ tốc độ trăm giết, đủ loại kinh tâm độc phách, bùng nổ kích thích tình cảnh, nhìn đến hắn là như vậy huyết mạch căng phồng, khiến hắn cảm nhận được cái gì gọi là tự vòng xe chạy nhanh, cái gì gọi là chân chính sinh tử tốc độ giờ không kịp đợi tiến vào phó bản sau, Từ rõ ràng Lâm phát hiện phó bản có hai loại tiểu có thể chọn, một là kiếp sống tiểu, cũng chính là thông thường nội dung cốt truyện tiểu, một cái khác là cái gọi là thi đấu tiểu. Từ rõ ràng Lâm trước lựa chọn sinh tồn nhai tiểu, tiến vào nội dung cốt truyện bắt đầu lãnh hội khối này thế giới hoàn toàn mới cùng cố sự. Mở màn hình ảnh chính là cái loại này rất tối sáp điệu, lũ bại cảnh tượng, khói dày đặc tràn ngập không trung cùng tia tụy ý có thể thấy gì xét công nghiệp phế tích, ô thủy khắp nơi đường phố, gầm tiếng động cơ cùng tiếng nổ, cái liền đem tử vong cùng cảm giác cấp bách làm nổi dậy rồi. Mà nội dung cốt truyện ngay từ đầu chính là nhất đoạn kịch liệt bùng nổ tử vong xe chạy nhanh đại chiến, nhất đoạn rung động mà điên cùng xe chạy nhanh đại chiến chuyển tranh đi qua, từ rõ ràng Lâm trực tiếp thu được quyền khống chế, trò chơi bắt đầu. Hắn lái là một chiếc cải trang ngựa hoang V8, thân xe toàn bộ gắn thêm chống đạn bảng giáp, nhất là đuôi xe bộ, thêm một cái nặng nghề như tấm thuẫn vậy hộ bản. Căn cứ hệ thống giới thiệu, hắn trên xe còn trang bị đường kính lớn xuống máy, trạng thái cố định xăng khói mù phát xạ khí nhóm vũ khí Ma ngồi ở vị trí kế bên tài xế là một gã dung mạo xinh đẹp, hai ngọn núi nạo nhân gái tây, chính nhất mặt ngưng trọng khẩn trương vẻ mặt, hậu phương xe cộ đang điên cuồng hướng hắn bắn can quét, đường kính lớn đạn điện cuồng đánh vào hắn phần đùi bạn giáp cùng trên thân xe, phát ra đùng đùng âm thanh. Đáng chết, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn." Kia cây gái tây nói, "Nhanh, phía trước có khiên phòng ngự, chúng ta phải dành trước tất cả mọi người, xúc phát khiên phòng ngự." Từ rõ ràng lâm dựa theo gợi ý của hệ thống dấu hiệu, lập tức thấy được phía trước trên mặt đất có một tấm chuẩn ký hiệu ánh đèn sáng lên, hắn nhanh chóng vọt tới, cước trước một bước từ kia ký hiệu lên thôn qua, hệ thống lập tức nhắc nhở hắn đã khởi động hệ thống phòng ngự. Hệ thống đã khởi động, ta tới thả ra bong khói. Đàn bà xinh đẹp lo lắng hồ, lúc này nhấn bên trong xe một cái tấm tuấn kiểu nút ấn, xe nhất thời thả ra đen ngòm khói mù, che ở phía sau xe cộ tầm mắt, một chiếc đuổi sát theo xe bởi vì không thấy được phía trước đường xá trực tiếp đụng vào hẹp hòi đạo bên đường trên đôn đá, xe hư người chết, tiếng nổ cùng cảm giác chấn động của tới. Từ rõ ràng lâm dựa theo nữ ghế phụ chỉ dẫn cùng với hệ thống nhắc nhở, hoàn thành kế tiếp trận đấu, cũng ở đây chàng tốc độ cùng xung tối giao phong bên trong, lãnh hội được rồi khối này tràn đầy bạo lực cùng giết hại chạy như gió lốc đại chiến, mang tới cảm giác khẩn trương cùng kích thích cảm giác cùng với đánh chết người cạnh tranh cảm giác thành you. Những cảm giác kia thật ra thì hắn đã từng ở tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong thể nghiệm qua, ở mỗi lần mỗi lần kia kinh tâm động phách chạy như gió lốc trong đại chiến, thoải mái nhất không chỉ là tốc độ so đấu, mà là dùng tại lái xe cùng sách lược phá hủy địch nhân truy kích xe cộ, cùng với ở đó pháo binh cùng tiếng nổ bên trong giải quyết hết địch nhân, hoặc là bỏ trốn, mang đến lần lượt thoải mái cảm giác. Mà ở tử vong xe chạy nhanh trong, mang loại này ngoạn pháp cùng cảm giác phát huy đến cực hạn, hơn nữa đơn giản hơn tô bạo, thoải mái cảm giác cùng kích thích cảm giác tới cũng càng thêm mãnh liệt cùng trực tiếp. Xe tự mang vũ khí có thể trực tiếp địch nhân công kích, dùng tốc độ cùng pháo binh liên ép hết thể đường đua bên trong cũng thiết trí đủ loại có thể xúc phát cơ quan cảm bẫy, cùng với có thể lợi dụng địa hình phức tạp cùng chướng ngại vật các loại, khiến sách lược cùng chiến thuật cũng phải lấy phát huy. Nhưng là, mặc dù quy tắc trò chơi là lấy phá hủy cùng sát lục làm chủ, nhưng toàn thể biểu hiện lên lại như tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong trò chơi như thế, không có quá mức máu tanh ống kính cùng hình ảnh, mang đối thủ tử vong càng nhiều hơn dùng xe biến hình, vỡ vụn, lột, nổ mạnh đẳng cấp hình ảnh biểu hiện, vừa có thể lấy mang đến rung động hình ảnh cùng giác quan lực chủ kích, cũng suy yếu giết hại máu tanh càng giảm. Dù sao đến từ hài hòa cự thú đưa mắt nhìn, ai cũng sợ. Chuyện này đã không thể coi như là mạnh mẽ tốc độ so tài đi, cảm giác có điểm giống bắn trò chơi. Tôi Hoành Chí nhìn công cộng trong màn ảnh trò chơi hình ảnh nói, đối với cái này loại ngoạn pháp lên sáng tạo, hắn cũng không biết là tốt hay xấu, thậm chí cảm thấy được cái này đã không thể tính là đua xe trò chơi ngoạn pháp rồi. Nếu như còn là đơn thuần mạnh mẽ tỷ suất truyền lực của so tài, kia còn có ý gì, không phải là hiện nay một bộ kia ư, ta cảm thấy được khối này tử vong đua xe ngoạn pháp cùng quy tắc, mới là trong trò chơi bản nên xuất hiện trận đấu đi. Trong thế giới game trận đấu, thì hẳn là siêu nhệ nhược Có thể để cho người chơi đi thể nghiệm trên thực tế vô pháp thể nghiệm mới mẹ ngoạn pháp cùng quy tắc mới có thú vị, nếu không giống như trước mắt đủ loại mạnh mẽ tỷ suất truyền lực của so tài, cùng tiến hạ trận đấu cơ bản không sai biệt lắm, vậy còn không như nhìn tuyến hạ trận đấu đây. Hơn nữa khối này tử vòng đua xe quy tắc tranh tải, mặc dù nhìn như rất là đổ, nhưng năng cốt ngoạn pháp hay lại là mạnh mẽ tốc độ, nhìn bên trong quy tắc tranh tài là có thể nhìn ra, tốc độ cùng tài lái xe hay lại là khởi tính quyết định, chẳng qua là tăng thêm vũ khí cùng đạo cụ vận dụng, khiến trận đấu biến đổi bùng nổ kích thích, đã ra tăng rồi quyết phân thắng thua những nhân tố khác. Huấn nữa còn gia nhập chiến thuật cùng sách lược vận dụng, cùng với càng nhiều hơn tính ngẫu nhiên cùng bất xác định tính, tăng cường tranh tài ngoạn pháp đồng thời, đã ra tăng rồi quan tưởng tính. Cái này thiết kế xác thực rất đột phá, cũng rất thú vị a. Lôi Hỏa Vượng nhưng là mặt đầy kích động, khen không dứt miệng. Hắn khoảng thời gian này cũng đang suy nghĩ cô tranh có thể làm ra cái gì sáng tạo ngọ pháp, mà hôm nay đáp án này ở ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý, mặc dù không cư gọi được biết bao tươi đẹp, nhưng là khiến hắn thấy được kia to gan sáng tạo cùng ý tưởng, quyền ứng nên xuất hiện ở trong game chiến đấu. Ừ, ta cũng cảm thấy khối này sáng tạo rất to gan, cũng rất điên của a. Cảm giác đây chính là mang tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong hấp dẫn người nhất chạy như gió lốc đại chiến cho trận đấu hóa, càng đơn giản hơn thu bạc a, cảm giác chơi hẳn rất thoải mái. Một ga khác khảo hạch biên tập cũng rất là cảm thấy hứng thú. Chương 87. Đây mới thật sự là cao cấp a. Chương 87. Đây mới thật sự là cao cấp a từ Thanh Lâm hoàn toàn đắm chìm trong trong trò chơi, cũng đi theo nhân vật chính thị giác lãnh hội một cái chuyện xưa hoàn toàn mới. Cố xảy ra chuyện ở một cái được đặt tên là đặc biệt mét nhập trên đảo trong mục giam, tử vong xe chạy nhanh tái sự người bên trong khí cao nhất, cũng là người xem thích nhất tuyệt thủ, đá lớn vợ giả chi đã từng thu được 4 lần đua xe quán quân, chỉ cần thắng được trận thứ 5 liền có thể đạt được tự do thân. Nhưng ở cuối cùng một trận cùng súng máy kiểu trong tranh tài, bởi vì nữ ngục giám trưởng, Hennessey âm mưu mà chết đi, Hennessey vì giữ được tỷ lệ người xem, vì vậy phải tội phạm giết chết ngày xưa chứ danh tay đua giàn sen thế tử, cũng giá họa cho giàn sen, khiến cho Ngô An ở tù. Hennessey khiến giàn sen vì đó hiệu lực, nguy trang thành Thường xuyên mang mặt nạ thần bí tay đua xe, đã lớn thở giá trị, tiếp tục phía sau trận đấu. sen cái bản liền không có đường sống bại toàn, bởi vì đặc biệt mét nhập đảo ngục giam trưởng cho hắn một cái không phải là lựa chọn lựa chọn hoặc là mặc vào ngụy trang đi đua xe thắng được sau cùng trận đấu gia tù, hoặc là mất đi đã bị người nuôi dưỡng trước khi ở tù gần 4 tháng lớn con gái. Cứ như vậy rắn sẻn lấy một tù nhân thân phận gia nhập vào chàng này kinh tâm động phách tử vong xe chạy nhanh cuộc so tài, mà hắn biết rõ, nữ ngục giam trưởng hẹn nẹ si tuyệt đối sẽ không khiến hắn tùy tiện đạt được tự do, bởi vì nàng yêu cầu đá lớn phở giả chỉ cái này bảng hiệu chứ vàng, hấp dẫn người xem tăng lên tỷ lệ người xem. Toàn bộ nội dung cốt truyện nội dung thật ra thì so với tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ mà nói coi là là vô cùng đơn giản rồi, nhân vật liên quan đến cùng cố sự tình tiết cũng không phải đặc biệt nhiều, càng không có như tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nhiều như vậy tuyến nhiều kết cục nội dung cốt truyện thiết trí, toàn bộ phó bản nội dung chủ yếu đều là từng cuộc một bùng nổ kích thích, thoải mái cảm giác 10 phần tử vong xe chạy nhanh của trò tải. Mà nội dung chính tuyến chính là ở trận này chàng tử vong xe bay trong tranh tài đời tới, dàn sen ở trong tranh tài phát hiện chính mình giết vợ cũ nhân, chính là của hắn đối thủ cạnh tranh một trong, cuối cùng cũng ở trên sân thi đấu tự mình thủ nhận rồi hắn. Cùng lúc đó Hắn cũng ở đây trong tranh tài dần dần vạch trần nữ ngục giam trưởng, Hẻn Messi Âm mưu, bắt đầu mật mưu chạy thoát phương pháp xử lý. Cuối cùng, hắn và cái đó một lòng muốn thắng nổi đá lớn sợ dạ chỉ súng máy tiểu hợp tác, giết chết hết thể Âm Nhu người sau màn điều khiển, ta ác ngục giam trưởng Hẻn Messi, cũng trốn ra khối này sợ ngục giam, cuối cùng lấy được tự do lần nữa. Mặc dù nội dung cốt chuyện nội dung tương đối mà nói rất đơn giản, thậm chí có thể nói có chút ít, nhưng Từ Thanh Lâm không khó có thể nhìn ra, cố tranh ở nơi này nhiều trận đấu lên nhưng là hao tốn số lớn tâm tư. Mỗi một cuộc tranh tài đường đua bản đồ thiết kế đều rất là khéo léo, đủ loại bản đồ Đủ loại đường xá địa hình, đủ loại quy tắc loạn pháp thiết lập không cùng tần suất, ngoại trừ trên mặt nội những thứ kia có thể lợi dụng vũ khí, cơ quan, chứng lại vật bên ngoài, cũng có rất nhiều có thể bị mở mang, bị lợi dụng ẩn nút đạo cụ, lớn đến trong sân thi đấu kiến trúc, nhỏ như một ít tầm thường vật phẩm, đều có thể trở thành thay đổi thế cục, phá hủy lẫn nhân, chuyển nguy thành an cơ hội. Những thứ này thiết kế khiến sách lược cùng chiến thuật tại loại này mạnh mẽ tốc độ loại trong tranh tài lấy được càng nhiều hơn phát huy không gian, khiến một cuộc tranh tài bên trong tràn đầy càng nhiều hơn chuyện biến cùng huyền niệm, mà không phải đơn thuần so đấu kỹ thuật lái cùng hỏa lực mạnh hơn. Tỉ như có một cuộc tranh tài Hắn không có thể cướp được có thể mở ra hệ thống vũ khí, kiếm phấn, bị một cái đối thủ cạnh tranh pháo binh manh công, xe đều sắp bị làm bể, cũng may kế bên người lái gợi cảm gái tây tây, nhắc nhở nói trước mặt xưởng tựa hồ có thể thông qua đã chơi nửa ngày từ thanh lâm biết rõ loại này nhắc nhở, thường thường đều là thông quan bí tịch, từ nơi đó đi nhất định là có giải quyết chính mình khốn cảnh biện pháp, ánh mắt nhìn, cũng phát hiện kia xưởng bên trong ra bên, ngoài bay hơi nóng, nơi đó giống như là một xưởng luyện phép phòng. Hắn lập tức thao túng xe thay đổi, một cái trôi đi từ đại môn vào vào, quả nhiên thấy kia rộng rãi xưởng bên trong, có một nơi tràn ngập sương mù. Từ Thanh Lâm lập tức lái xe xông vào trong sương mù, lấy né tránh hậu phương phá binh. Sau khi tiến vào sương mù, hậu phương đối thủ quả nhiên không tìm được hắn phương vị cụ thể, đạn qua loa bắn càn quét, cũng đã đánh không tới Từ Thanh Lâm xe. Cuối cùng càng là bắn một quả hỏa tiến đạn, từ Từ Thanh Lâm bên cạnh xe bay qua, cuối cùng đánh vào phía trước một tòa thiên sa giá thép lên, trực tiếp mang kia giá thép nổ gần như nứt gãy, mà thiên sa treo ngược toàn một cái to lớn thùng đựng nước thép, cũng chính là vốn là dùng để trang phục lộng lẫy hòa tan nước thép đô đường, chân hơn tấn trọng, nhất thời lão đả muốn ngã. Thấy vậy, Từ Thanh Lâm biết rõ cơ hội tới. Hắn mắt thấy đối thủ xe từ sau phương trong sương mù lao ra, lập tức lái xe, hấp dẫn chiếc xe kia đi theo hắn sông về thiên xa phía dưới, sau đó ở đối phương trong lựa đạn, trực tiếp một con đánh tới kia đã muốn không chịu nổi gánh nặng đứt gãy ra thép. Hắn một cái đụng này, chi kia chống đỡ giá thép hoàn toàn đứt gãy, phía trên treo to lớn thùng đựng nước thép cũng trực tiếp rơi xuống, chỗ rơi đúng lúc là đối thủ xe cộ địa phương sở tại. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, kia thùng đựng nước thép trực tiếp nền ở đối thủ trên xe, đập trúng trên xe gắn hỏa tiến đạn, toàn bộ xe nhất thời muốn nổ tung lên, ánh lửa trời. Tình huống tương tự còn có phó bản nội dung chính tuyến phía sau một cuộc tranh tài bên trong, phía sau màn người điều khiển hẹn Messi, vì gia tăng tiết mục hiệu quả, phải ra, vô uy hạng, loại do siêu đại hình vại dầu xe hàng độ lại thành di động chiến hạm. Trên đó chuyên trở rất nhiều hỏa lực nặng vũ khí, giống như chiếc không thể ngăn trở quái thú, xông vào đường đua, không khác biệt công kích các tuyển thủ xe, rất nhiều tuyển thủ xe trực tiếp bị phá hủy đối mặt kia vật khổng lồ, từ thanh lâm xe thật là không chịu nổi một kích, cho dù có cao siêu đến đâu kỹ lái, cũng không khả năng tránh được kia, vô uy lên theo dõi hỏa tiễn. Thật may hắn là như vậy, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ bướng bình phan, lặp đi lặp lại chơi qua không chỉ một lần, cho nên hắn nhớ tới rồi tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu, uy hiếp chuyển vận xe hàng một đợt kia. Tại tiếp cầm sau khi thành công, thông qua một nơi sửa chữa cầu lúc, phía trước chỉ còn lại một cái đường xe, hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trốn đại xe hàng phân đáy, cuối cùng an toàn thông qua. Mà trước mắt hắn lái xe độ cao hẳn cũng không kém có thể trốn vào đến kia, vô vũ hạm, đáy xe hạ. Cho nên hắn bị quá hóa liệu, thử một lần, quả nhiên thành công, vô vũ hạm đáy xe hạ cũng không có vũ khí, hỏa tiễn cũng không cách nào phong tỏa nó. Cho nên hắn thành công đoạt lấy vô uy hạm kia một lớp chu diện. Cuối cùng biến đổi là theo chân khối này, vô uy hạm tiến lên trong quá trình, vừa vận giải tỏa rồi vũ khí công kích hệ thống, sau đó đầu phóng rồi có thể rầu cháy qua bom, trực tiếp một chút đứt kia, vô uy hạm đem phá hủy. Như vậy tình huống cùng ma pháp, ở nơi này phó bản trong tranh tài còn rất nhiều, hơn nữa dựa theo từ thanh lâm suy đoán, mỗi cuộc tranh tài tuyệt đối có thể nghiên cứu ra được rất nhiều loại chiến thắng biện pháp. Không đồng tình huống hạ áp dụng bất đồng sách lược đối, sẽ sáng tạo ra kết cục bất đồng. Mà loại vô pháp bị dự liệu đến kết cục, tổng là có thể mang cho người chơi kinh hỉ cảm giác cùng to lớn cảm giác thành tựu là truyền thống mạnh mẽ tốc độ ngươi đuổi theo ta đưa, dựa vào kỹ thuật lái vượt qua xe trước trận đấu, sở không cách nào so sánh thoải mái cảm giác. Toàn bộ cái trò chơi chơi đùa đi xuống, đủ loại bất đồng đường đua thiết kế, bất đồng quy tắc cùng mà pháp, khiến Từ Thanh Hải thấy được loại này quy tắc tranh tài thiết lập quyết định vô hạn khả năng. Ma Lô Hỏa vượng, thôi hành vĩ đại đám người ở một bên cũng nhìn thấy cực kỳ nhậm thần. Khối này ngoạn pháp lợi hại. Lô Hỏa vượng tâm tình vô cùng kích động, nhìn xong toàn bộ kiếp sống kiểu xuống trận đấu quá trình, hắn càng thấy rõ ràng cái này bản ưu điểm lớn nhất, cũng là phi thường lợi hại sáng tạo. Kia chính là có thể khiến nhà chơi chiến thuật cùng sách lược, ở nơi này mạnh mẽ tốc độ trong tranh tài lấy được trình độ lớn nhất vận dụng cùng phát huy, tiến tới có thể sáng tạo ra rất nhiều loại hiệu quả không thường được, mà khiến trò chơi thú vị tính tăng cường thật nhiều. Mà một bên muốn cảm thấy được khối này ngoạn pháp có chút kỳ quái thôi hoành trí, cũng bị đủ loại mới mẻ thú vị ngoạn pháp sâu đầm hấp dẫn, thậm chí bị sâu đậm chết phục. Mặc dù ngay từ đầu cảm giác cái này bản bên trong sáp nhập vào bắn có triển vọng ngoạn pháp, nhưng đây cũng không phải là đơn giản thu bạo đua xe trận đấu cũng không phải đơn giản thô bạo bắn trò chơi, hắn là một cái có thể vận dụng sách lược cùng chiến thuật, dùng tốc độ cùng trí tuệ đến đạt được thắng lợi đua xe trận đấu đây mới thật sự là cao cấp A chương 88. Đại các đại lợi. Chương 88, đại các đại lợi. Từ Thanh Lâm, Lô Hỏa Vượng, tôi hình trí bọn họ vốn tưởng rằng nội dung cốt truyện tiểu xuống ngoạn pháp đã quá phong phú, đủ xuất sắc rồi, nhưng là khi từ Thanh Lâm tiến vào thi đấu kiểu, cũng cẩn thận xem cùng nghiên cứu nên tiểu xuống ngoạn pháp sau, không khỏi lần nữa bị cố tranh sức sáng tạo, sâu đậm chết phục ở thi đấu kiểu hạ còn có hai loại bất đồng phân loại có thể chọn. Loại thứ nhất thi đấu kiểu được đặt tên là: Truyền mệnh chiến trường. Loại thứ hai thi đấu tiểu được đặt tên là siêu cấp tử thí, đợi đổi mới. Trước mắt phó bản bên trong chỉ mở ra, tuyệt mệnh chiến trường, thi đấu kiểu mà siêu cấp tử thí tiểu còn chưa mở thả, hẳn đến tiếp sau này phiên bản đổi mới bên trong hội khai phát ra tới. Mà tuyệt mệnh chiến trường tiểu mẫu đại khái quy tắc, liền là tất cả người chơi ở cùng một cái bản đồ trong, với nhau mạnh mẽ tốc độ chém giết, cuối cùng chỉ có một người có thể còn sống, cũng trở thành người thắng. Loại mô thức này dưới có 10 loại bất đồng bản đồ có thể chọn, mỗi một bản đồ yêu cầu thấp nhất người chơi số người thắng 10 năm không nhân không giống nhau, nhiều nhất nhưng chứa 50-100 đồng thời thi đấu. Căn cứ trò chơi cặn kẽ quy tắc giới thiệu, người chơi tiến vào trò chơi sau sẽ bị ngẫu nhiên phân phối đến bản đồ danh giới bất đồng khởi điểm vị trí, chờ đợi trò chơi bắt đầu. Mà mở đầu lúc nhà chơi xe tính năng chỉ số đều là giống nhau, cũng là không có trải qua bất kỳ độ lại, không có bất kỳ vũ khí phổ thông xe. Nhưng tiểu xe có mười mấy loại miễn phí có thể chọn, màu sắc cùng một ít chi tiết nhưng tự định nghĩa. Toàn bộ cái trò chơi hội chia làm bốn cái thời gian đoạn. Thứ nhất trong thời gian đoạn, hệ thống hội thường cách một đoạn thời gian, công bố một lần tài nguyên phát hành điểm cho ở đại khái khu vực. Mỗi lần rất bất đồng, lại mỗi lần đồng thời sẽ có một ba cái khu vực tẩy mở không đồng loại khác tài nguyên ngẫu nhiên giải rác người chơi yêu cầu ở trò chơi bắt đầu sau thông qua mạnh mẽ tốc độ cùng công kích còn lại xe cộ đến đạt được tranh đoạt tư nguyên ưu thế bởi vì những tư nguyên này số lượng có hạn tới trước được trước ở cấp đoạt tài nguyên trong quá trình người chơi ngoại trừ có thể lợi dụng kỹ thuật lái lấy được tốc độ ưu thế bên ngoài còn có thể lợi dụng hoàn cảnh chứng lại vật cùng với đụng các loại thao tác phá hủy người chơi khác xe một khi mang bất kỳ xe nào khác phá hủy người chơi xe toàn thể tính có thể thu được một lần thẳ cấp thế tới để cho đạt được càng nhiều cạnh tranh tài nguyên lên ưu thế mà tài nguyên trong khu có thể tìm được tài nguyên bao gồm toàn bộ xe đều cần vật tiêu hao như dầu cháy cũng khiến meter ra tốc hệ thống cần thần khí các loại. Trong đó dầu cháy là vô cùng trọng yếu tài nguyên, người chơi một khi dầu cháy hao hết cũng sắp trực tiếp đào thải. Trừ lần đó ra, tài nguyên trong khu còn có thể cho xe cộ hệ thống động lực để bản hệ thống, hệ thống máy vi tính vân vân thăng cấp thăng cấp đạo cụ. Có thể cho xe lắp ráp lên xe năm súng máy, hỏa tiến đạn, nhiên liệu quả bom, súng phút lửa, lưu đạn phát sạc khí, đã đủ loại đạn dược tiếp tế vũ khí đạo cụ. Có thể gia tăng xe lực phòng ngự, như kiếm chống đạn, chống đạn bản giáp, chống đạn bánh xe vân vân, đủ loại có thể tăng lên xe năng lực phòng ngự đạo cụ. Cùng với thời hạn mở tiệm sửa chữa Ở nơi đó có thể sửa chữa bị tổn thương nhưng chưa có hoàn toàn hư hại xe, thậm chí có cơ hội đối với xe tiến hành một lần toàn diện tăng cấp. Tài nguyên khu ban bố tài nguyên cấp bậc, hội theo thời gian đưa đẩy càng ngày càng tốt, vũ khí càng ngày càng lớn mạnh, mỗi cái tài nguyên khu phát hành lúc, cũng sẽ căn cứ tài nguyên số lượng cùng chân quý cấp bậc hiện ra màu sắc bất đồng, người chơi có thể tự đi lựa chọn đi đương nhiên, tài nguyên tốt hơn, số lượng càng nhiều hơn khu vực, tất nhiên cũng là các nhà chơi vùng giao tranh, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Trong thời gian này, đánh chết người chơi khác giống nhau có thể cho mình xe tăng cấp, cũng lấy được đối phương dầu cháy, than khí, thậm chí là đạn dược đăng cấp vật tiêu hao cũng có tỷ lệ nhất định lấy được đối phương vũ khí cùng trăng giáp. Mà trò chơi giai đoạn thứ 2, trên tài phía sau màn người điều khiển, hẹn Messi, cũng chính là nội dung cốt truyện trong chính là cái kia sắc bén nữ ngục giam trưởng, hội thường cách một đoạn thời gian, bắn một quả theo dõi hỏa tiễn, đào thải hết kích toàn trường giết xuất thấp nhất và bình quân tốc độ xe thấp nhất người chơi. Cho nên giai đoạn này người chơi liền điên cuồng hơn đánh chết người chơi khác, hơn nữa phải giữ vững xe của mình một mực ở tốc độ cao chạy, nếu không chỉ có bị hỏa tiễn kích khối này một cái kết quả. Giai đoạn thứ 3, toàn bộ người chơi muốn đi vào khu vực chỉ định đường đua bên trong chạy xong hệ thống yêu cầu cây số cân nhắc, mà trong thời gian này phát ra tài nguyên giảm nhanh, hệ thống cũng sẽ không còn có bất kỳ nhắc nhở. Giai đoạn này tài nguyên hội phi thường khan hiếm, cơ bản chỉ có thể dựa vào đánh chết người chơi khác đạt được dầu cháy, túi đạn tiếp tế đẳng cấp vật tiêu hao. Hơn nữa giai đoạn này đường đua bên trong, hội ngẫu nhiên xuất hiện đủ loại cơ quan cùng chướng ngại vật trên đường, người chơi có thể hữu hiệu lợi dụng những thứ này cơ quan cùng chướng ngại vật trên đường dọn dẹp sạch mình đối thủ cạnh tranh. Trừ lần đó ra, giai đoạn này phía sau màn người điều khiển, nữ ngục giam trưởng Helen Messi sẽ còn cách mỗi 5 phút sẽ phái ra, vô uy hạng, không khác biệt công kích người chơi Mỗi lần kéo dài ít nhất 2 phút, nếu như người chơi có thể giết chết vô uy hạng, liền có thể đạt được phong phú tài nguyên khen thưởng. Giai đoạn thứ 4, ở chỉ còn lại 10 tên cuối cùng người chơi lúc, biết lái khải giai đoạn thứ 4 đường đua, toàn bộ người chơi dựa theo hệ thống chỉ định đường đi mạnh mẽ tốc độ, đi mục đích cuối cùng. Điều này đường đua lên giống nhau tràn đầy đủ loại cơ quan cảm bẫy cùng chướng ngại vật trên đường đồng thời nữ ngục giam trưởng Hẹn Nẹt Xì hội cách mỗi 2 phút bắn một quả hỏa tiễn, xếp hạng sau cùng người chơi, cho đến cuối cùng còn lại một tờ layer, cũng thành công đến điểm cuối. Mà cuối cùng người thắng trận, có thể đạt được phía sau màn người điều khiển, nữ ngục giam trưởng Hẹn Nẹt Xì dấu nơi Sau đó lái xe đi nơi đó, bắt được nàng, đạt được, xử trí, quyền lợi của nàng đồng thời hình ảnh sẽ còn cho thấy, đại các đại lợi, tối nay ăn gà, dòng chữ, Anh Văn phiên dịch, và nờ và nờ, chữa kện dinner. Ta đi, khối này ngoạn pháp lợi hại. Lô Hỏa vượng con mắt tròn tròn, tâm lý kích động không thôi, trước tiếp sống tiểu xuống đủ loại trận đấu ngoạn pháp đã khiến hắn rất vui mừng. Mà bây giờ cái này tuyệt mệnh chiến trường tiểu mẫu thi đấu ngoạn pháp, đơn giản là khiến hắn tươi đẹp a. Chỉ một quy tắc giới thiệu, hắn cũng đã bị thật sâu hấp dẫn. Hơn nữa tại loại này đại quy tắc tiết lập hạ, là có thể sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học, khiến các nhà chơi có thể sáng tạo ra vô số loại ma pháp, vô số loại có khả năng, mỗi một cuộc tranh tài cũng sẽ tràn đầy ền nhiệm cũng không biết, tràn đầy hí kịch tính chuyển biến, ít nhất hắn thấy, loại này trận đấu tuyệt đối là có tốt vô cùng quan tưởng tính. Đúng vậy, khối này ngoạn pháp thiết kế quá trâu bò đi, đua xe trò chơi còn có thể như vậy chơi đùa à, trời ơi. Một tên khắc khảo hạch biên tập cũng là khen không dứt miệng. Đến đến, kêu tất cả mọi người, chúng ta đụng lên 30 người, đồng thời trải nghiệm một chút cái này tuyệt mệnh chiến trường kiểu. Từ Thanh Lâm hưng phấn nói. Hắn có thể rất rõ ràng tiên đoán được, loại này mới tính ma pháp. Tương lai tất nhiên sẽ thịnh hành toàn cầu, thậm chí sẽ trở thành tương lai vô hạn thời không quan phương tái sự. Càng là sẽ như cố tranh ở tiết mục trong nói như vậy, sẽ để cho tương lai đua xe loại điện tử cuộc thi đấu biến cố được còn có xem chút. Được rồi, Ga Diter. Tôi hành chí liền vội vàng theo. Từ ca, ngươi nói cái này siêu cấp tỉ thí kiểu lại sẽ là như thế nào quy tắc đây? Lỗ Hỏa Vượng rất là tò mò, hiển nhiên cái đó siêu cấp tỉ thí kiểu mẫu mà pháp, nhất định là cùng đây tuyệt mệnh chiến trường kiểu bất động, hơn nữa cũng nhất định sẽ rất thú vị. Cái này thì phải đi hỏi Cố Tranh rồi, ngược lại ta đây suy nghĩ là không có biện pháp từ mặt chữ lên tìm hiểu ra cụ thể quy tắc a, bất quá khẳng định cũng là một phi thường thú vị ngoạn pháp đi, chặt chặt, cái này Cố Tranh là thật lợi hại a. Thứ Thanh Lâm trong lòng là thực sự bị thuyết phục. Chương 89. Tối nay ăn gà. Chương 89. Tối nay ăn gà. Ta đi, ta cướp được hỏa tiễn đạn phát sạc khí, tất các, lao lưu cho ngươi vừa mới đánh ta, lần này nếm thử một chút ta phá binh. Phóng ngựa đến đây đi, xem ta dùng thao tác tú ngươi. Ta đi, có thể à, đúng là bị ngươi cho tránh khỏi, ngươi khối này kỹ thuật lái có thể à? Đó là, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ không phải là uống công chơi đấy. Xong rồi xong rồi, ta muốn không dầu, nơi nào có dầu cháy tại Nguyên A? Con tìm cái gì tại Nguyên A? Lúc này trực tiếp phạm người khác a, nghĩ biện pháp đâm cháy xe của người khác liền có thể thu được dầu cháy rồi. Tiểu thôi ngươi khối này trang giáp cấp bậc không thấp a, khối này phòng ngự cũng quá biến thái đi, ta đạn này căn bản không đánh nổi ngươi a. Nhưng là tốc độ xe bị thấp xuống rất nhiều a, dầu cháy tiêu hao đã gia tăng rồi, nếu như không vội vàng thăng cấp hệ thống động lực, đó là sống cái biệt a. Tôi ta đi, nô đốc, ngươi từ đâu xuất hiện? Các các, ta phát hiện một nơi tuyệt cao chỗ ẩn thân, có thể ngồi sổ nhân. Ngươi cũng quá bị hồi đi, lại tránh ở nơi nào từ mặt bên đánh lên ta. Các các, xin lỗi, không cấp được tài nguyên, chỉ có thể dùng trí rồi. Tôn cường khối này phương pháp không tệ a, ta dự định hạ nắm một mực cẩu thả đến cuối cùng. Kia sau 15 phút, hỏa tiễn sẽ đến hôn cái mông của ngươi. Ai em việc đó, ta, ta trung bình tốc độ lại điểm để. Các các, ngươi lập tức phải bị hỏa tiễn phong tỏa. Đến đây đi, tới để cho ta thay giải thoát đi, còn có thể đưa ta chút kinh nghiệm. Không, ta muốn ở cuối cùng này 1 phút nắm trung bình tốc độ quét đi lên. Dựa vào, các ngươi khác đều đánh ta a. Ngược lại ngươi một hồi cũng phải chết, đầu người cho ta còn có thể giúp ta giúp một tay a. Mẹ nhà nó, ta mới phản ứng được, ngươi chết, ta đây không phải là là được điếm để sao? Lao lương, ngươi đánh chết cân nhắc cũng điểm để. Lại nói kia hỏa tiễn có thể hay không thoát khỏi a? Không chừng biện pháp đi. Lao lương ngươi một hồi có thể thử một chút, vạn nhất có thể đây. Toàn bộ ban biên tập đơn giản là phi thường náo nhiệt, một đám các biên tập chơi phi thường cao hứng, thậm chí những ngành khác người cũng bị hấp dẫn tới vây xem, từng cái nhìn tràn đầy phấn khởi, nhao nhao muốn thử. Cuối cùng vẫn từ Thanh Lâm bằng vào kiếp sống kiệu trong đệ dành kinh nghiệm, cùng với chơi đùa tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ luyện thành thao túng, cuối cùng không huyền niệm chút nào đào thái hết toàn bộ thuộc hạ, cuối cùng chiến thắng. Một ván sau khi kết thúc mọi người nhưng là chưa thỏa mãn, không biết vì sao, trò chơi này giống như có độc như thế, cho dù không có thể thu được được thắng lợi cuối cùng, nhưng ở trong quá trình cũng có thể không ngừng thể nghiệm đến đánh bại đối thủ cảm giác thành tựu, có được hảo tư nguyên may mắn cảm giác, cùng với tàn huyết cực hạn trốn chết lúc, vừa vặn gặp phải cởi mở tiệm sửa chữa kinh hỉ cảm giác, hay hoặc là ở địch ta trang bị cùng thực lực phi thường khác xa dưới tình huống, phát động trí tuệ, đúng dịp mượn chướng thay đổi chiến cuộc, mà thu được một loại không có gì sánh kịp cảm giác tự hào. Có thể nói cái trò chơi này mang cho người ta cảm giác thỏa mãn phong phú nhiều màu sắc, thiên kỳ quái quái, tựa hồ mỗi người cũng có thể ở bên trong tìm tới bất đồng vui vẻ tự đắc. Đại cát đại lợi, tối nay ăn gà. Ôi chao, các người nói, những lời này là ý gì hả? Có người tò mò hỏi. Có thể là cố tổng nhất thời nổi dậy, viết vậy đi. Lô Hỏa vượng cười nói. Đừng nói, còn rất gieo vấn đấy. Thuộc lâu lâu. Từ Thanh Lâm cười nói, hắn tự nhiên cũng không hiểu ý tứ của những lời này, dù sao cái thế giới này cũng không có điện ảnh quyết thắng 21 điểm cũng có lẽ là một loại ăn mừng thắng lợi khẩu hiệu đi, cảm giác thật có ý tứ. Cố Tranh quả nhiên đầu đường không giống tầm thường, tháng liên tiếp khéo nói số hiệu đều thiết kế đặc biệt như vậy. Tốt lắm tốt lắm, mọi người vội vàng làm việc đi. Một đám các biên tập chơi quá hưng phấn rồi, thiếu chút nữa thì quên mất chính sự, cũng may Tử Thanh Lâm kịp thời nhắc nhở, mọi người mới nhớ chính mình còn trong công việc đâu rồi, chỉ có thể chưa thỏa mãn trở lại mỗi người việc làm lên. Mà tử vong xe chạy nhanh cũng phải lấy thông qua khảo hạch, chính thức đăng nhập vô hạn thời không, đồng thời đưa ra cho những phục vụ khác khí tiến hành thượng tiến khảo hạch. Nhận được khảo hạch thông qua tin tức sau Từ dự tranh phong công tác thất trước tiên tại chính mình xã giao truyền thông lên công bố tử vong xe chạy nhanh thượng tuyến tin tức, hơn nữa hợp với tuyên truyền video. Trong khoảnh khắc, vô số mong đợi đã lâu người chơi nhanh chóng tràn vào tử vong xe chạy nhanh dành trước thể nghiệm, mà quốc nội đông đảo trò chơi truyền thông cũng tranh nhau gửi bài, chiếm đoạt đợt thứ nhất nhiệt độ cùng lưu lượng, đồng thời cũng cho tử vong xe chạy nhanh chuyển vận số lớn lưu lượng. Mà tử vong xe chạy nhanh thượng tuyến tin tức rất nhanh cũng truyền đến nước ngoài, nước ngoài người chơi lại một lần nữa không vui. Trước cố tranh ở trò chơi vật ngữ tiết mục trong phát biểu lại bản, ở vô hạn thời không mỗi cái khu người chơi xã khu trong đều rất hòa. Hắn thẳng thắn nói ra vô hạn thời không mạnh mẽ tốc độ tái sự không có quan tưởng tính, cũng để cho nước ngoài bạn trên mạng ăn một lớp dừa, cũng đưa tới các nhà chơi cộng hưởng cùng suy tư đúng là, hiện nay chủ lưu mạnh mẽ tốc độ tái sự thực sự không có gì nhìn mặt, thích nhân cũng là phần nhỏ đám người. Mà Cố Tranh ở tiết mục lý thuyết sẽ cho những thứ kia thích đua xe người chơi một ít mới tinh và pháp, cũng có thể khiến đua xe loại điện tử cuộc thi đấu sự có thể vừa thú vị lại có nhìn mặt. Cái này cũng gợi lên nước ngoài đám bạn trên mạng lòng hiếu kỳ, bọn họ cũng tương tự đang mong đợi Cố Tranh mang cho đua xe loại mới tinh và pháp, hiếu kỳ Cố Tranh lần này sẽ có như thế nào sáng tạo. Thay vào đó lần bọn họ lại muốn so với hoa hạ khu người chơi theo sau thể nghiệm, cho nên một ít nóng lòng người chơi chỉ có thể leo tường đến hoa hạ khu đến thể nghiệm, các biệt địa khu leo tường đều lượt không được, chỉ có thể dương mắt chờ đợi người khác chia sẻ một chút trong trò chơi liên quan video, hoặc là chuyển trực tiếp trò chơi quá trình rồi. Vô hạn thời không thúc trâu người chơi xã khu trong. Xin hỏi có người chơi đùa tử vong xe chạy nhanh rồi không? Như thế nào đây? Có thể hay không chia sẻ một chút? Chúng ta nơi này còn không có thượng tiến, chỉ có thể leo tường đi hoa hạ khu chơi đùa. Tử vong xe chạy nhanh danh tự này nghe vào cũng rất kích thích, rất muốn chơi đùa à chỉ tiếc còn phải chờ. Vị Tiên đại thần leo tường thể nghiệm sau, đến cho mọi người chia sẻ một chút có được hay không chơi đùa, Cố Tranh nói tân ngoạn pháp rốt cuộc là như thế nào. Thật sự là quá hiếu kỳ rồi. Cũng hỏi, thật gấp a, tại sao không thể đồng bộ thượng tuyến a, ta cũng muốn chơi đùa. Có hay không nơi nào có thể nhìn thấy tử vong xe chạy nhanh trò chơi video à? Có đại thần chia sẻ sao? Lên lại nói rồi trong video tìm bắt chủ, nhị hồ, hắn vừa mới lên chuyển nhất đoạn chuyển trực tiếp thể nghiệm tử vong xe chạy nhanh video, ta vừa mới nhìn xong, mặc dù chỉ có nhất đoạn mở đầu video, nhưng là cảm giác rất không tồi, phi thường kích thích, quá tuyệt vời. Phi thường tạm tạm. Từ vòng xe chạy nhanh thượng tuyến, nắm lại Cổ Nguyệt cũng làm việc xấu, coi như hiện nay vô hạn thời không trong đua xe loại phó bản nóng bỏng nhất video hoặc náo viên, cũng là nhân khí nhân vật bợ gì ẩn hòa âm người, lại Cổ Nguyệt hiện nay toàn cầu fan tính tổng cộng cũng có hơn mấy triệu rồi, ảnh hưởng lực cũng là lớn vô cùng. Từ cố tranh ở tiết mục trong tiết lộ tân phó bản tin tức sau, hắn thu vào vô số nhà chơi riêng tin, hy vọng có thể từ hắn khối này lấy được một ít tin đồn, các nhà chơi cũng đều hô hào hắn ở từ vòng xe chạy nhanh thượng tuyến ngay hôm đó, chuyển trực tiếp trò chơi chia sẻ công lược. Hơn nữa làm cho này khoản tử vong xe chạy nhanh phó bạn thiết kế cùng người tham dự một trong, hắn đối với ở trong đó quy tắc cùng ngoạn pháp cũng vô cùng rõ ràng, rất sớm trước, Cố Tranh hay cùng hắn câu thông tốt lắm, đẳng cấp trò chơi thượng tuyến, sẽ để cho hắn làm chuyển trực tiếp, đến chia sẻ công lực cùng ngoạn pháp. Hai người cũng đồng thời tìm tòi nghiên cứu ra rất nhiều thú vị ngoạn pháp. Dù sao tử vong xe chạy nhanh bên trong rất nhiều tái sự độ khó không thấp, tiểu bạch không dễ vào tay, cộng thêm rất nhiều ngoạn pháp tương đối mới mẻ độc đáo, cho nên yêu cầu lại cổ nguyệt người như vậy đi làm người dẫn đường, trợ giúp mọi người nhanh chóng vào tay, đồng phát hiện trong đó thu vui phát hiện loại này quy tắc cùng thiết lập quyết định tinh túy mà pháp. Chương 90. Không thể không phục. Chương 90. Không thể không phục. Lại cổ nguyện cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, Tử Vong xe chạy nhanh sau khi lên viết, trước tiên cho khai thông chuyển trực tiếp, rất nhanh xem số người liền vượt qua ngàn vạn. Mà hắn chuyển trực tiếp đoàn đội nhỏ, cũng không chiên gõ trống, đưa hắn chơi game quá trình chế tác trưởng thành video, ở nước ngoài truyền thông tài khoản bên trên phát hành, đến hấp dẫn nhà chơi chú ý, đồng thời cho Tử Vong xe chạy nhanh tiến một bước tăng thế. Không chỉ có như thế, liên quan tới Tử Vong xe chạy nhanh đủ loại chất bình video cùng tin tức cũng như ngấm ngọc sau mưa mang một dạng vết sạch toàn cầu các đại xã giao truyền thông, mà họ lái chế ngoạn pháp cũng dẫn phát toàn cầu vô số bạn trên mạng thảo luận. Cố tổng không phải là khoác lớp ép, Cố tổng là thực sự ngạ mạ, khối này ngoạn pháp là như thế nào nghĩ ra à, quá trâu bỏ nữa à. Đua xe trò chơi, bắn trò chơi, xếp lược trò chơi 3 hợp 1, đơn giản là mang tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong thú vị nhất ngoạn pháp tất cả đều đề lựa ra, dung hợp vào một chỗ, còn thiết kế ra như thế thú vị quy tắc trên tải, lợi hại. Câu chuyện này bối cảnh thiết lập cũng rất mang cảm giác ga, nội dung cốt truyện mặc dù không nhiều, nhưng pháp là thật thoải mái. Phòng chứng đây cũng là năm nay đua xe loại phó bản bảo nổ còn rồi khẳng định lần này phó bản thu thập củaxo so tài quán quân cũng nhất định là tử vong xe chạy nhanh rồi phòng chứng é công ty nguyện vọng muốn rơi vào khoảng không cố tranh thật lợi hại tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong sáng tạo ra nhiều như vậy bản gốc tiểu xe tử vong xe chạy nhanh lại sáng tạo ra vô tiền khoáng hậu hộ Pháp cảm giác khối này ngoạn pháp hội khai sáng ra một cái mới tinh đua xe điện tử cạnh kỹ thời đại A cái này bản thật là 5 năm nhận thích nhất nguyên tố toàn bộ dung hợp tế bảoo Mặc dù còn không có ấ ăn nhưng nhìn nhị hồ hoặc não viên chuyển trực tiếp video thật em ta nhìnâ người ngọtào Tuyệt, trò chơi này lại có thể chơi đùa ra nhiều như vậy trò gian đến. Đây mới là game online trong hẳn có trận đấu a, khối này sảng khoái hơn nhiều kích thích a. Tuyệt mệnh chiến trường thi đấu tiểu thật là có đồ a, căn bản không dừng được, ta là bị cưỡng chế hạ tuyến. Các các, ta đã được đến rồi nhị hồ hoạt náo viên chân chuyển, tiếp theo đem ta nhất định là sau cùng người thắng, ta phải lái xe toàn lực xung kích nữ ngục giam trưởng. Khẩu vị thật nặng, cái đó ác độc lại hấp dẫn nữ nhân ngươi đều không bằng ta. Lại nói tại sao thủy dự tranh phong muốn đưa cái này độc đại phản phái thiết kế trưởng thành một cái tay nào hấp dẫn đại dương lưu ạ? Chính là vì cho ngươi muốn lái xe đụng nàng. Đây không phải là lái hướng vườn trẻ xe, ta muốn xuống xe. Nghi xe vô theo. Các người đám người này, thật là động một chút là lái xe a. Nam nhân đều thích lái xe, ha ha ha. Nữ nhân cũng thích lái xe được không? Ta chính là người chơi nữ. Khô khục, này lái xe không phải là kêu lái xe a mọi chỉ. Cái này bản lại có cô em chơi đùa. Làm sao biết không có cô em đâu rồi, không thấy phía trên có cô em nói, nữ nhân cũng thích lái xe sao? Tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ người chơi nữ nhiều vô cùng, ta theo vợ của ta chính là chơi đùa tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ biết. Câu khác nữa cậu. Tại sao ta chơi nhiều năm như vậy trò chơi cũng không có bạn gái. Người ta chơi là trò chơi, người chơi là thịt mình. Ngay tại hoa hạ khu các nhà chơi nhiệt tình dâng cao, tâm tình kích động thảo luận tử vong xe chạy nhanh lúc, nước ngoài người chơi xã khu trong nhưng là một mảnh gào thét bi thương. Lúc nào có thể thượng tiền a? Vô hạn thời không quan phương, có thể hay không nhanh một chút khảo hạch. Mỗi tháng 1 năm 10 dây đổi mới một lần, linh hồn của ta nhanh khô kiệt. Chờ thật là tốt nóng lòng, chỉ có thể dùng những thứ kia chắc bình cùng chuyển trực tiếp video đến an ủi chính mình. Làm sao bây giờ, ta xem đủ loại chắc bình video cùng trò chơi truyền trực tiếp video, bây giờ càng muốn chơi. Liao Tưởng phần mềm ngươi đáng nắm giữ. Làm sao Liao Tưởng, không phải là rất hiểu, hẳn còn phải ghi danh mới tài khoản chứ. Ghi danh tân số hiệu phi thường phiền toái, chờ ngươi hoàn thành đủ loại tân thủ nhiệm vụ sau, Tử vong xe chạy nhanh chắc đã trên mạng. Nói không sai, chỉ có thể kiên trì đợi, cũng nhanh trên mạng. Không kịp đợi, tại sao cái này phó bản là người hoa khai thác a, tại sao không thể đồng bộ đổi mới a? Đã 6 giờ rồi, ta cảm giác phản phất qua 6 năm. Ở vô số nhà chơi tiếng kêu rên bên trong, Tử vong xe chạy nhanh cũng rốt cuộc ở những phục vụ khác khí lục tục thực tiến. Mỹ quốc S công ty Vừa mới toàn diện thể nghiệm một chút tử vong xe chạy nhanh phó bản sau Michael. Pearson, mặt đầy lực bất tòng tâm biểu tình, ngồi ở chỗ đó xứng sờ rất lâu. Một bên Zhou Jia sổm xoàng người trung niên thở dài nói, thật không nghĩ tới, cái này cố tranh thật vẫn sáng tạo ra một cái mới tinh đua xe Pháp, mặc dù cái này đã vượt qua chúng ta truyền thống trên ý nghĩa đua xe, nhưng không thể không nói đây mới là trong trò chơi vốn nên có mà Pháp. Đúng vậy, lần này thực sự không thể không phục rồi, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ta thực sự bị loại này ngoạn pháp hấp dẫn, đích xác rất thú vị. Michael, nói, hắn biết rõ, chính mình chuyện lo lắng nhất xảy ra Người nào cùng tranh đỉnh sắc thực lại sáng tạo ra một cái kỳ tích, một cái vô cùng có tính lẫn lộn lại phi thường xuất sắc đua xe loại tân ngoạn pháp, một cái rất lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục thiết lập cùng cố sự. Hắn thực sự thực hiện lời hứa của hắn, loại này ngoạn pháp hạ đích sắc là lại thích chơi đùa lại rất có nhìn mặt, đây là một cái có thể để cho các nhà chơi chính mình đi sáng tạo ngoạn pháp cho chơi, có thể gặp lúc này là đua xe loại điện tử thi đấu một lần biến cách. Dâu Gia sồn so người chung nhiên nói, nhưng là như đã nói qua, Fitzgerald, ngươi nói thế nào cái trung cực tỷ thí lại sẽ là như thế nào tân ngoạn pháp đây? Michael, vẻ ở sơ lại không nhịn được bắt đầu suy tư. Làm một hạng mục kinh lý, trong lòng của hắn rất muốn nhưng cho là mình cực tốc truy kích làm những gì, lần trước người ta dựa vào nội dung cốt truyện, lần này bọn họ bắt đầu át chủ bài nội dung cốt truyện doanh số bán hàng, rồi người ta lại chơi đùa thành lập sáng tạo ngoạn pháp, thoáng cái lại đem bọn họ cho so không bằng. Không khỏi không thừa nhận, ở đua xe loại phó bản lĩnh vực, khối này Thủy Dữ tranh phong công tác thất thật sự là không ai bằng rồi. Nhưng nếu như có thể từ tử vong xe chạy nhanh ngoạn pháp trong tham khảo đến một ít gì đó. Hoặc giả nói là có thể tìm hiểu ra kia siêu cấp tỷ thí mà Pháp, bọn họ liền có thể nhanh chóng ở cực tốc truy kích trong dung nhập vào sáng tạo ngoan Pháp, như vậy cũng không trở thành khiến cực tốc truy kích bị rơi quá xa, ít nhất cũng sẽ là cái cùng tử vong xe chạy nhanh cùng nổi danh tác phẩm. Michael vẻ ở sợ rất rõ, mặc dù bọn họ cực tốc truy kích cũng rất xuất sắc, nhưng khách quan đi lên nói, có lẽ thực sự rất khó cùng tử vong xe chạy nhanh để bằng, hơn nữa hôm nay người nào cùng tranh phong không phải là ban đầu đấu niên, đơn thuần dựa vào bảng danh sách vận hành là rất khó khăn thắng được. Chúng chi công ty bọn họ đã an qua một lần thua thiệt, cũng sẽ không lại đi vì một trận không xác định kết cục mà lãng phí tài lực, hơn nữa lần này ngoại trừ quán quân còn có còn lại giải thưởng có thể tranh thủ. Cái này cố tranh cũng thiệt là, không chế tạo xong cũng không cần treo lên, nhất định phải làm một tựa đề, đến treo nhân khẩu vị a, ta đầu này lại đổi đau. Michael, vẻ ở sở tâm lý nổ nước bạc toàn, nhưng trong đầu vẫn là không nhịn được ở phòng đoán toàn kia trùng cực tỷ thí ngoại pháp rốt cuộc là như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn không thể làm gì khác hơn là chạy đi nhờ giúp đỡ Cờ Dịch Tổ, công ty bọn họ châu nhất chủ tính, kỳ giáp dụng sĩ người tạo lập một chồng, tăng được khen là thiên tài trò chơi nhà thiết kế. Chương 91 Cố tranh thích gắn gà. Chương 91, Cố tranh thích gắn gà. Cờ dịch sỉ tổ am hiểu nhất chính là ngoạn pháp thiết kế, Cực tốc truy kích có thể làm cho tới bây giờ tiêu chuẩn, cũng là may mà hắn hỗ trợ đưa ra rất nhiều ý kiến cùng phương pháp. Lam cờ tìm tới cờ dịch sỉ tổ lúc, hắn cũng vừa vừa lại nghiêm túc chơi đùa qua một lần tử vong phi sa tuyệt mệnh chiến trường thi nấu tiểu, đối với cái trò chơi này ngoạn pháp thiết kế cũng là khen không rứt miệng. Thực sự chơi rất khá ta đã chơi chừng mấy cục. Cờ dịch sỉ tổ cười nói. Cơ Dịch Cito, chúng ta có thể hay không tham khảo một chút cái này mơ pháp, cũng sáng tạo ra một cái mới đua xe loại mơ pháp, còn có cái đó chung cực tỷ thí kiểu, ngươi nói sẽ là như thế nào ngoạn pháp đâu rồi, nhất định là cùng tuyệt mệnh chiến trường, tiểu bất đồng, ngươi có không có ý tưởng gì hay? Michael. Vệ ở sở mong đợi nhìn Cơ Dịch Cito hỏi, cái này ta tạm thời cũng không đoán được, bất quá rất khiến nhân mong đợi a. Cơ Dịch Cito cười nói, hắn tâm tính ngược lại ôn hòa. Gặp Cơ Dịch Cito cũng nói như vậy rồi, Michael. Vệ ở sở cũng không tiện nói gì nữa, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút không cam lòng, dù sao nếu cô Tranh có thể đem trung cực tỷ thí biểu để lên, đã nói lên khối này đua xem ngoạn pháp khẳng định còn có gì trùng, chỉ là bọn hắn tại sao chính là không nghĩ tới, không nghĩ ra được đây. Cùng Michael. VR sở có giống nhau tâm tư nhân, ở toàn bộ cái trò chơi trong vòng còn rất nhiều, từ vòng phi xa đang chơi pháp lên có tính lẫn lộn sáng tạo, đúng là kinh diễm rất nhiều người, cũng nhận được các nhà chơi công nhận cùng thích đồng thời cũng cho vô số trò chơi nhà thiết kế mở đầu động, mở rộng tầm mắt, cũng để cho những thứ này nhà thiết kế môn vui vẻ không thôi. Dù sao ngoạn pháp vật này ở luật pháp tầng trên mặt là rất khó bảo vệ, thoáng nhỏ sáng tác, đổi một mối cảnh thiết lập, đổi một phong cách, liền có thể làm ra cái mới tinh phó bản. Kết quả là, các nhà phó bản thương nghiệp cung ứng muôn lại bắt đầu lu đủ lên, dù sao cấp chiếm tiên cơ liền ý nghĩa cắt lấy nhiều tiền hơn bao đương nhiên nếu như bản về chép lại cùng đổi ra tốc độ, dĩ nhiên là càng lớn công ty càng có ưu thế, nhân viên nhiều, hiệu suất cao, bản thân còn nắm giữ số lớn phó bản tài liệu thực tế, lẫn nhau chấp vá đổi ra, bộ ngoạn pháp đơn giản là nửa phút sự tình. Sao a, phải sao a? Tường Thiên khoa kỹ CEO phòng làm việc, Trì Tường nói khoác mà không biết ngượng nói. Hắn không phải là kêu tử vong phi sao ấy ư, chúng ta đây kêu bỏ mạng máy bay, hoặc là kêu bỏ mạng chiến hạng cũng được liền bắt chước bọn họ cái đó tuyệt mệnh chiến trường tiểu, trực tiếp dập theo bọn họ mà pháp, đổi thành máy bay đại chiến, lại làm cái hạm thuyền chiến đấu, tinh tế chiến hạm loại, còn có loại cơ giáp, tất cả đều làm một lần, chúng ta cũng không thể lãng phí cố tranh tốt như vậy sáng tạo không phải là, phải đem hắn sáng tạo ép một lần. Chi tương tâm lý bây giờ nhưng vui vẻ, khối này cố tranh vắt hết óc làm ra mang đến như thế thú vị mà pháp, nhất định chính là cho bọn hắn những thứ này đồng hành làm cống hiến a chính mình nhẹ nhàng thoái mái chép lại ngoạn pháp đổi ra làm một lớp phó bản, tuyệt đối dễ dàng cắt lấy số lớn nhà chơi túi tiền, tiền này kiếm được, phảng phất như là từ cố tranh trong túi lấy không tới tự như Khiến Trì Tường cảm giác phi thường vui vẻ. "Các các, chúng ta còn có thể đổi ra là một tử vong phi long trò chơi, đổi một thế giới ma pháp bối cảnh, làm cái bỏ mạng long, kỵ sĩ cuộc so tài." Một tên địa trung hải tiểu tóc nam tử nói. "Không sai, không sai, lão Vương khai khiếu, chính là ý tứ như vậy, cho ta tận tình làm, năm khối này ngoạn pháp cho ta dùng đến mức tận cùng, dùng đến đứng đầy đường." Trì tương ở đó đáp ý cười, cười đáp ý, "Được rồi." Lão Vương nụ cười trên mặt mặt đầy, tâm lý lại châm chọc chửi rủa, "Mở mẹ của ngươi khiếu, nếu không phải lão tử cuốn cuồng đội phong tử, tài sẽ không cùng ngươi học không biết xấu hổ như vậy." Ở vào Mỹ quốc San Ferdango vô hạn thời không tập đoàn trụ sở chính, hồn Triệu tập chính mình ngành nhân viên, tổ chức hội nghị, mà hội nghị đề tài thảo luận chính là tử vong phi sang Pháp. Hồn lần năm ngoái bị điều nhiệm đến đua xe trò chơi sự nghiệp bộ, trước mạnh mẽ tốc độ tái sự tất cả đều là hắn toàn quyền phụ trách, chỉ tiếc hiệu quả xa thấp hơn nhiều dự trụ, điều này cũng làm cho hắn bị phê bình cùng nghi ngờ. Cho nên hắn cũng ở đây nghĩ lại vấn đề, tìm kiếm biện pháp giải quyết, mà trước Cố Tranh từng tại tiết mục bên trong thằng thán, chỉ ra đua xe loại trò chơi tái sự vấn đề cho ở lúc, hắn mặc dù có chút không vui, nhưng cũng biết Cố Tranh nói có đạo lý. Dù sao hiện nay ở đua xe loại trò chơi lĩnh vực, Cố Tranh đúng là coi như là quyền uy nhân sĩ, có quyền lên tiếng. Mà Cố Tranh nói sẽ ở tân phó bản trong sáng tạo ra mới tinh và pháp, điều này cũng làm cho hồn cực kỳ mong ngợi. nội tâm của hắn dĩ nhiên là hy vọng có thể để cho chính mình phụ trách cái này phân loại phó bản, có thể phồn vinh phát triển, chỉ cần người chơi số lượng nhiều, sống động hơn cao, trận đấu độ chú ý cao, đối với cái này cái phân loại xuống khắp kim đạo cụ sẽ tạo thành to lớn lượng tiêu thụ kích thích. Lần này chạy đua xe loại phó bản thu thập của so tài, chính là vì cái mục đích này. Chính là vì có thể phát động rộng lớn phó bản thương nghiệp cung ứng chi khôn và sáng tạo, để giải quyết hiện nay gặp phải vấn đề. Bây giờ hắn rốt cuộc đến lúc, Tử vong phi xa khiến hắn thấy được hy vọng. Mấy ngày nay ta lập đi lặp lại nghiên cứu Tử vong phi xa tuyệt mệnh chiến trường thi đấu tiểu, loại này ngoạn pháp thực sự phi thường thú vị, năng cốt vẫn là mạnh mẽ tốc độ, lại tốt vô cùng kết hợp nhiều loại ngoạn pháp nguyên tố ở bên trong, nhất là loại này chém giết lẫn nhau, khiến cạnh tranh cảm giác mạnh hơn, mà tài nguyên đạo cụ tranh đoạt cũng để cho mạnh mẽ tốc độ cùng tài lái xe trở nên biến đổi có ý nghĩa, cũng để cho chiến thuật cùng sách lược càng trừ quan, đáng sợ hơn thú vị. Vị tính cùng hí tính Cho nên thực sự giống như hắn nói như vậy, nếu như loại này quy tắc coi như tái sự, đúng là sẽ có rất tốt quan thường tính." Hùng nói: "Từ trước mắt số liệu đến xem, cái này phó bản biểu hiện cũng vô cùng kinh người nhất là Tuyệt mệnh chiến trường tiểu, người chơi thích vô cùng, hiện nay cái này tiểu xuống người chơi phi thường số động, dính tính rất cao, toàn cầu người chơi trung bình thời gian trò chơi đều tại 3 giờ trở lên." Bên cạnh một người mang kính mắt nam tử tóc và nói: Haha, ta trò chơi lúc trưởng vượt qua mặt bằng chung, ta tối hôm qua liên tiếp chơi 5 giờ, mặc dù có thời điểm rất nhanh thì thua, nhưng là ta như cũng làm không biết mệt, không chút nào chơi chán cảm giác." Huân nữa mỗi một thành tựu hồ cũng có thể mang cho ta cảm giác bất động, nếu như không phải là bởi vì quá mượn, có lẽ ta còn có thể một mực chơi tiếp, ta rất thích loại này ma pháp, ta nghĩ rằng đây chính là chúng ta cần đua xe tương tự của xo so tải, có lẽ nó thực sự có thể thay đổi chúng. Ta hiện nay gặp phải vấn đề. Một ga khác mặt tròn nam từ nói, có lẽ chúng ta hẳn xin cố tranh tới, ngồi xuống đồng thời trò chuyện một chút như thế nào thiết kế một cái mới tinh mạnh mẽ tốc độ tái sự. Huân cười nói, Tử vong phi xa khai sáng mới mẹ ma pháp, quả nhiên ở vô hạn thời không đám trợ ở trong cơ thể đưa tới anh động không nhỏ, trong nháy mắt nhân khí nhộn nhịp. Cộng Thiên Quan Phương cho mấy cái khá vô cùng miễn phí để tử vị, trực tiếp mang Tử Vong Phi Sa đưa tới đỉnh phòng, nhất là tuyệt mệnh chiến trường tiểu mẫu mà pháp, sâu sắc nhà chơi yêu thích, Tử Vong Phi Sa cũng trở thành vô hạn thời không lập tức nóng bỏng nhất phó bản một trong, biến đổi là trở thành vô hạn thời không trong lịch sử, cùng ôn lại số người nhiều nhất phó bản. Mà khoản phó bản hòa bạo cũng đồng thời mang phát hỏa, đại cát đại lợi, tối nay ăn gà, những lời này. Ngay từ đầu rộng lớn người chơi cũng đều tò mò câu nói này ngụ ý, hoặc là hàm nghĩa, dù sao ở tại bọn hắn lực tư duy khối này, bản thân liền là một câu lời mở đầu không đáp sau ngữ nói. Thậm chí còn có không ít người chơi chạy người nào cùng tranh phong quan phương truyền thông cùng với cố tranh cá nhân xã giao trong số tài khoản đi hỏi, ý tứ của những lời này nhưng cũng không có được bất kỳ trả lời. Cho nên các nhà chơi liền đầu động mở rộng ra, bắt đầu giải độc câu nói này hằng nghĩa. Có người nói, ăn gà có thể là một cái phương ngôn hài âm. Có người nói, gà là chỉ nữ ngục giam trưởng hẹn Nè Xi. Còn có suy đoán, có lẽ là cố tranh rất thích ăn gà, cho nên mỗi lần ăn mừng thành công lúc cũng sẽ ăn gà. Kết quả là, cố tranh thích ăn gà liền trở thành rồi hấp dẫn đề tài, thậm chí là đại chúng trước ấn tượng. Mà, ăn gà cũng trở thành tử vong phi xa tuyệt mệnh chiến trường đại danh tử. Chương 92. Ga biểu thị nổi này ta không khôngối. Chương 92. Ga biểu thị nổi này ta không khôngối. Xuân trưởng thành phố, nào đó nhà máy công chức thân nhân. Vũ chính mấy ngày nay nghỉ phép trở về đến thăm cha mẹ, ba ngày rảnh rội ở nhà không có chuyện gì, liền tiến vào vô hạn thời không chơi vài ván tuyệt mệnh chiến trường. Gần đây trò chơi này đặc biệt hỏa, bên người đồng nghiệp bằng hữu đều tại chơi đùa, bọn họ cũng thường thường chơi với nhau, đồng thời bắt đầu hăng hại, nhưng gần đây gặp phải cao thủ càng ngày càng nhiều, cho nên muốn phải thắng một lần thực sự rất khó khăn. Ai, lại không ăn được gà. Thật vất vả chống đỡ đến cuối cùng trước mắt, còn lại bị nhân ra tinh xảo tải lái xe cho vượt qua, Vu Chính có chút áo nào nói: "Con trai, ăn cơm." Muôn ngoài chuyển tới rồi mẹ Thanh Âm. "Biết, mẹ." Với Chính đáp một tiếng, trận cùng chơi trò chơi với nhau bằng hưu nói, "Mẹ ta gọi ta ăn cơm, trước xuống, cơm nước xong lại tiếp tục, hôm nay chúng ta mấy cái người nào ăn đến gà, người đó liền mời khách hạ hạ." Vu Chính buông xuống xúc không tay cầm, tháo xuống bờ rờ mắt kính, đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhất thời người thấy một trận hầm gà con nấm mùi vị. "Mẹ, tối nay sẽ không lại ăn thịt gà chứ?" Vu Chính vẻ mặt đau khổ đi vào phòng ăn, cũng không biết thế nào Hai ngày này mẹ là bên trên thì gà, bữa sau thì gà, cũng sắp bắt hắn cho hắn nói. Mẹ vẫn chưa trả lời, Vũ Chính đã đi vào phòng ăn, tối đầu nhìn một cái một bàn này từ món ăn, nhất thời liền lệ nóng rưng tròng. Mẹ tối nay á hơn, trực tiếp làm nữa, mán hắn toàn bộ gà. Hâm gà con nấm, gà cơ ép gỡ, sao mê gà, phao tiêu móng gà, hương lạt gà ti, gà lột mét hoa. Vũ Chính khóc không ra nước mắt nhìn mình mẹ nói, "Mẹ, gà có thủ án với ngươi sao? Không phải là ngươi nói muốn ăn gà sao?" Mẹ mặt đầy ủy khuất nói, "Ta lúc nào nói ta nghĩ rằng ăn gà, lại nói cũng không thể bỗng nhiên dừng lại ăn à, khối này nhiều đính đến hoàng" Ta đây không phải là hàng ngày nghe ngươi nói ăn gà ăn gà, một hồi còn nói không ăn được gà, cho nên tối nay cho ngươi ăn đủ. Vũ Chính. Hắn coi như là nghe rõ, cảm tình chính mình ở trong phòng chơi đùa, ăn gà, thời điểm, mẹ hiểu lầm. Mẹ, này gà không phải là kia gà à? Vũ Chính giỡn khóc dở cười. Đó là cái gì gà? Mẹ mặt đầy hiểu kỳ. Vũ Chính suy nghĩ một chút cái vấn đề này nên giải thích thế nào, vì vậy nói, máy chơi gây máy. Đồ chơi kia có thể ăn không? Vũ chính đem mình gặp gỡ chia sẻ đến vô hạn thời không người chơi xã khu trong, không khỏi đưa tới rất nhiều nhà chơi có hưởng, nguyên lai like cùng hắn có tương tự gặp nhân cũng không ít. Sau đó càng ngày càng nhiều người chơi chia sẻ mình và người bên cạnh bởi vì ăn gà, gây ra hiểu lầm cùng cho cười, tỉ như có mọi chỉ tặng lầm tưởng ăn gà là chồng mình cùng hồ bằng cậu hữu đi ra ngoài hoa tiểu thư ám hiệu, thiếu chút nữa thì tìm thám tử tư, chuẩn bị bắt tại chỗ, trực tiếp khiến hắn tịnh thân ra nhà đâu rồi, kết quả thất vọng. Còn có một tiểu thương phiến tổng nghe được người ta nói ăn gà ăn gà, còn có người nói gần đây ăn gà càng ngày càng khó khăn, cho là thịt gà muốn bán hết rồi. Vì vậy lập tức số lớn tiến hóa độn thì cả, ngồi chờ tăng giá, cuối cùng thiếu chút nữa đều đập trong tay. Hơn nữa theo tử vòng phi xa hỏa bạo, trên internet liên quan tới tử vong phi xa chấp bình, công lược, chiến thuật chia sẻ vân vân video cũng không cùng tần suất, người chơi càng ngày càng nhiều, chơi lâu, cũng sản sinh ra rất nhiều cao thủ lợi hại cùng đại thần, còn mở phát ra càng ngày càng nhiều ngoạn pháp cùng thần thao tác. Tỷ như nào đó cao thủ mình không bao giờ dùng vũ khí, chỉ bằng vào tài lái xe liền có thể treo lên đánh bọn trường, thuận lợi ăn cả. Có cao thủ bởi vì đánh chết cân nhắc đối thủ, bị hỏa tiện truy lùng. Chắc chắn phải chết, kết quả người anh em này tải lái xe quả thực rất vô địch, dám lợi dụng xuất thần nhập hóa kỹ thuật lái cùng đối với bản đồ lợi dụng, nắm hỏa tiện chuyển hôn mê, cuối cùng trực tiếp đụng vào nào đó kiến trúc lên, thành công né tránh, chuyển nguy thành an. Còn có đại thần bị hỏa tiện truy lùng kết quả một cái thần lòng bãi vĩ, đổi lại thân xe, ngược lại tiến tới đồng thời, lợi dụng trên xe xuống máy, trực tiếp mang đổi kịp trước mặt hỏa tiện cho kích hủy, cuối cùng tàn huyết chạy thoát thân cũng có số theo đế, mang tài nguyên giải đáp điểm cùng quy luật dùng số liệu mô hình cùng phức tạp công thức tính toán ra một bộ phi thường thực dụng tài nguyên tranh đoạt phương án đương nhiên ngoại trừ các đại thực lực cứng rắn hoạch người chơi đóng góp cứng rắn hoạch kỹ thuật, cũng có vô số lưu bị, trêu chọc so với xa đi người chơi, công hiến ra rồi rất nhiều người giở khóc giở cười khơi hài tình cảnh. Tỷ Tì như nào đó người chơi bắt chức ở kiếp sống tiểu trong né tránh vô uy hạm phương pháp, muốn trốn vô uy hạm tạm xa phần đấy, kết quả xe mình tử mới đạt được hỏa vũ khí. Kia liền gắn ở nóc xe, kết quả độ cao vượt qua, trực tiếp kẹt ở đáy xe, bị vô uy hạm cưỡi va chạm. Cuối cùng mài ra yêu tia lửa Hỏa tiễn đạn nổ mạnh, nắm vô ý hạm cũng cho nổ, bốn phía đối thủ cạnh tranh dối rít hướng hắn phát tới kính ý, cân nhắc hắn là bỏ sống lấy nghĩa đại anh hùng a. Thành phố Minh Châu nào đó trong căn hộ, Khương Tiểu Phong là một gã trò chơi hoạt náo viên, gần đây tử vong phi xa phát hỏa, hắn liền bắt đầu chuyển trực tiếp chơi đùa tử vong phi xa nhất là tuyệt mệnh chiến trường, xem số người cao vô cùng. Ta hôm nay cho mọi người biểu diễn là ta tự nghĩ ra toàn bộ chiến thuật mới, tuyệt đối vững như cầu, các ngươi đều nhìn kìa. Khương Tiểu Phong một bên chơi lấy trò chơi, vừa nói, tôi trao hơi lại bị ta cướp được một cái trang giáp thằng tốc bao, cái thanh này ổn, tất cả Cái thanh này ta hoàn toàn trưởng thành xe tăng xe, xem ta đi ngang. Khương Thiểu Phong có chút đắc ý vênh váo la lên. Tao Phong, người khối này trang giáp quá nặng đi, ăn tốc độ xe ăn lợi hại a. Hao sang cũng cao, chú ý dầu lượng đi. Truyền trực tiếp giữa những người hái mộ rối rít nhắn lại nhắc nhở. Chớ hoàng sợ, đây là ta khai sáng chiến thuật mới, tuyệt đối vững như cậu, xem ta nắm trung bình tốc độ xe vững vàng khống chế ở thứ hai đến ngược tên gọi, như vậy tình dù còn sẽ không bị hỏa tiết nổ. Ngươi không chạy nổi đó là sống cái bia a. Đúng vậy, vội vàng giết người a, nếu không đánh chết cân nhắc đội sổ như thế. Phan nhắn lại đạo đang nói. Quả nhiên có người hỏa lực bắn càn quét Khương Thiệu Phong xe. "Các các, cho ra củ lét đâu rồi? Theo ta khối này trang giáp cấp bậc, đứng ở đó bất động khiến hắn đánh, cũng có thể kháng 2 phút." Khương Thiệu Phong lơ đến, quả nhiên cái đó đánh xe của hắn, rất nhanh bị phía sau đổi theo tới một chiếc xe dùng hỏa tiễn đạn nổ tung, mà chiếc xe kia lại không có công kích Khương Thiệu Phong xe, thẳng từ bên cạnh lái đi. "Thấy không, gặp ta đây trang giáp, trực tiếp hù chạy, tiểu tử, coi như ngươi thất hở, nếu không ra đem ngươi đạn đều hao hết sạch, các các, ta bây giờ đánh chết cân nhắc cũng giữ ở hàm tuyệt đối ổn." Khương Phong đắc ý cười lớn, tiếp tục lái xe khắp nơi sóng, tìm tài nguyên Tao Phong, ngươi đánh chết cân nhắc điếm đệ, Hỏa Tiễn một phút đồng hồ sau liền muốn bắn. Những người hái mộ nhắn lại nhắc nhở. Ngoa Tảo, Ngoa Tảo, phía sau tiểu tử kia lúc nào siêu đi lên? Khương Tiểu Phong gầm to đạo, nhìn một cái người kia đánh chết cân nhắc dẫn trước hắn một cái, vội vàng tìm khắp nơi nhân duyên, thật vất vả tiêu diệt một chiếc xe sau, lại phát hiện xung quanh một chiếc xe cũng không có, cũng liệt vào đệ nhất cũng giống vậy sẽ bị Hỏa Tiễn nổ hư. Con mẹ nó, nhân đều chạy đi đâu? Khương Tiểu gầm to đạo. Xe ngươi tốc độ quá chậm, không đuổi kịp. Hỏa Tiễn còn có 30 giây. Hỏa Tiễn còn có 10 giây. Khương Tiểu Phong nừng toàn trường tìm đối thủ rốt cuộc lại bị hắn gặp một cái, không nói hai lời, chạy như gió lốc đuổi theo, hỏa lực súng máy đụng nhau, cuối cùng bằng vào trang giáp yếu thế, nửa trạng thái nhận lấy đầu người. Ha ha ha, quá đặc biệt nào kinh hiểm, thiếu chút nữa thì phải bị Hỏa Tiễn hôn cái mông của ta rồi. Khương Thiểu Phong cười đắc ý, nhưng vừa nói xong, một quả hỏa tiễn mang xe của hắn nổ lên trời. Khương Thiểu Phong mặt đầy mực ép, mẹ nhà nó, cái quỷ, ta đặc biệt nào đánh chết cân nhắc đã không phải là thứ nhất đếm ngược nữa à. Kết quả nhìn một cái trung bình tốc độ bảng danh sách, mẹ nhà nó, ta đặc biệt nào vừa mới giết chết là trung bình tốc độ thứ nhất đếm ngược ra Hỏa 3. Ha, ha, ha, ha. Cuối này sóng thao tác 666. Cười chết ta rồi, nói xong giống như cậu đây. Các các, xin đối xử tử tế bên cạnh ngươi từng cái thứ nhất đến ngược hại tử. Chương 93. Đặc quyền cái gì vẫn không tệ. Chương 93. đặc quyền cái gì vẫn không tệ. Người nào cùng tranh phong công tất thất, cố tranh mấy ngày nay cùng lại cậu Nguyệt dùng biệt hiệu ở Tử Vong Phi Sa tuyệt mệnh bên trong chiến trường, phối hợp diễn xuất, cống hiến ra không ít thần tỷ thí cùng thao tác tên gọi tình cảnh, cũng ở đây trên mạng nhất lên to lớn như chiều, cũng được công mang theo một lớp tiết Hai người biệt hiệu mặc dù được phong làm đại thần, Nhưng đám tự lại ở trong cơ thể cũng đích xác ra đời không ít cao thủ, khiến Cố Tranh cùng lại Cổ Nguyệt cũng rất là yêu thích. Mà đây cũng là Cố Tranh sở muốn thấy được kết quả, chỉ cần những thứ này dân gian cao thủ đàn sinh ra, liền có thể kéo dài tạo huyết, hướng dẫn đại chúng người chơi sáng tạo biến đổi nhiều mới mẹ thao tác cùng mà pháp, kéo theo càng nhiều hơn người chơi bắt chước theo gió. Mà hắn và lại Cổ Nguyệt cũng có thể xong việc tối lui, đơn thuần hưởng thụ trò chơi thú vui, cũng có thể cùng những cao thủ này khoái trá chơi đùa, dù sao vô địch là tình kỳ phong địch thủ trò chơi tài càng chơi vui. Hơn nữa có những thứ này cứng rắn hoạch nhà chơi tham dự cùng phản hồi cũng có thể mo hơn phát hiện trong đó chưa đủ cũng có thể cải tiến địa phương, thậm chí là va chạm bước phát triển mới mà pháp. Cố Tranh giai đoạn này cũng dẫn đoàn đội, một mực mật thiết chú ý các nhà chơi phản hồi, thậm chí đặc biệt ở quan vong cùng quan phương xã giao truyền thông khai thông phản hồi lối đi. Mà đoàn đội cũng căn cứ các nhà chơi ý kiến cùng phản hồi, đối với tử vong phi sa tuyệt mệnh chiến trường tiến hành thăng cấp cùng hoàn thiện, khiến ngoạn pháp lên càng thú vị, thăng bằng tính giá tăng cường thật nhiều. Tối hôm đó, Cố Tranh giống nhau thường ngày cùng lại cậu bắt đầu đánh hại, chơi đùa tuyệt mệnh trường, lại đột nhiên nhận được vô hạn thời không quan gọi điện thoại tới, đối phương tên là hồn Hy vọng mời hắn đến san phở răng xít cô trụ sở chính, hiệp trợ quan phương sáng lập mới tinh cuộc thi đấu sự. Khối này thông điện thoại cố tranh cũng không nghĩ là, cũng không có cự tuyệt, dù sao hắn chế tác tử vong phi xa dự tính ban đầu liền là hy vọng cho vô hạn thời không, cùng với cái thế giới này các nhà chơi mang đến mới tinh ngoạn pháp cùng cuộc thi đấu sự. Cũng hy vọng có một ngày, điện tử thi đấu cũng có thể ở cái thế giới này phồn bình phát triển, có thể làm cho càng nhiều hơn thiếu niên, mang yêu thích thành tựu sự nghiệp, khiến những thứ kia người bình thường, cũng có trở thành lẻ sáng min Mang công ty công việc sau khi giao phó xong, Cố Tranh liền dẫn Linh Tử vòng phi xa hạ một người phụ trách đồng thời đi trước Sanferr Giang Sico. Nguyên chủ trong trí nhớ, khối này cũng không phải là lần đầu tiên tới Sanferr Giang Cô, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ hàng năm cũng sẽ dẫn hắn đi ra ngoài nghỉ phép mấy lần, các nơi trên thế giới tương đối nổi danh thành phố cùng thắng cảnh nghỉ phép hắn cơ hồ đều đi qua. Cho nên có nguyên chủ trí nhớ, Cố Tranh đối với tòa thành thị này cũng không xa lạ gì. Vô hạn thời không trụ sở chính phái người tới đón máy, đầu tiên là mang Cố Tranh bọn họ đi quán rượu, thu xếp ổn thỏa chỗ ở, khiến hắn nghỉ ngơi một chút, cũng cũng sự trênh lệch thời gian. Ngày thứ 2 tại nền đón cố tranh, đi tới vô hạn thời không trụ sở chính. Có lẽ là bị nguyên chủ tình hình thực tế cảm giác cùng trí nhớ ảnh hưởng, làm cố tranh đi vào vô hạn thời không trụ sở chính khuôn viên thời điểm, tâm tình là có chút tiểu kích động. Không thể không nói, coi như toàn cầu lớn nhất công ty game, cùng với vờ giờ kỹ thuật lên người hướng dẫn, vô hạn thời không trụ sở chính thật sự là rất khí phái, hơn nữa khắp nơi tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác cùng tương lai cảm giác. Bên trong khu vườn đủ loại trong trò chơi phong cảnh vai tuần phao tượng tùy ý có thể thấy, mà trụ sở chính đại hạ càng là cùng trong trò chơi chính phủ liên hiệp văn phòng cao ốc giống nhau như lúc đi vào trong nháy mắt, khiến Cố Tranh giống như ở trên thực tế. Tiến vào thế giới trò chơi như thế, trong nháy mắt kích thích một thân nổi da gà. Cố Tranh ở một gian rộng rãi sáng ngời phòng làm việc trong, gặp được Hủn, hắn là cái điển hình người quản lý nhà nghề hình tượng, Âu phục, vóc người thẳng, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. đi tới Enster đoàn, Cố Tiến Sinh. Hủn rất nhiệt tình hoan nghênh Cố Tranh đến, "Thế nào, quán rượu ở còn tối con thói chứ?" Cảm ơn hồn tiên sinh nhiệt tình chiêu đái, quán rượu khá vô cùng, có lẽ ta có thể cân nhắc ở nơi nào nghỉ phép một đoạn thời gian sẽ rời đi." Cố Tranh trêu ghẹo nói. "Không thành vấn đề, ngài muốn ở bao lâu đều có thể." Hồn Quy nói, đơn giản Hàn Huyên đi qua, hồn tự mình mang theo Cố Tranh bọn họ ở trụ sở chính trong cao ốc đi tham một vòng, cuối cùng mới đi tới bên trong phòng họ, bắt đầu hôm nay chính sự. "Cố tiên sinh, chúng ta rất cảm tạ ngài là đua xe loại phó bản làm ra cống hiến, lần này tử vong phi xa cũng cho chúng ta thấy được hy vọng mới, chúng ta trải qua lập đi lập lại nghiên cứu và thương thảo, quyết định mang tuyệt mệnh chiến trường pháp quy tắc, dẫn nhập chúng ta quan phương cái sự." Coi như tương lai chúng ta kim bài tái sự tiến hành chế tạo Dĩ nhiên điều này cần ngày hiệp trợ chúng ta cùng đi chế tạo toàn bộ tái sự quy tắc cùng hệ thống đồng thời chúng ta tái sự cũng sẽ kéo dài lấy tử vong Phi xa đặt tên đến tiếp sau này còn sẽ dành cho quý công ty càng nhiều hơn quyền hạn cùng lợi nhuận lên bảo đảm tỷ như mang quý công ty cấp bậc tăng lên tới cao cấp thương nghiệp cô ứng cũng bảo đảm tử vong phi xa hệ liệt đạo cụ lợi nhuận lớn nhất sau này chúng ta nơi này cũng sẽ cho ngài ra một bộ hoàn chỉnh phương án nhất định bảo đảm quý công ty lợi ích tối lại hóahôn tôi nói ngược lại lấy ra rất lớn thành ý Dù sao công ty bọn họ hiện nay xuyên qua nòng cốt lý niệm, chính là muốn bảo vệ tốt phó bản thương nghiệp cùng hứng lợi ích, như vậy tài có thể bảo đảm vô hạn thời không kéo dài tạo hết năng lực cùng một cái tốt đẹp sáng tạo sinh thái. Không có vấn đề, nhưng là ta có cái đề nghị, khi nhìn các ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc." Cố Tranh nói. Cố Tiên Sinh mời nói, "Ngài chắc rõ ràng, tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ phát hỏa sau khi, theo gió bắt trước cực kỳ nghiêm trọng, nhất là đang chơi pháp lên chép lại, đủ loại làm cậu thả phó bản, một lần khiến vừa mới đối với đua xe loại phó bản ôm có hy vọng các nhà chơi, một lần nữa mất hết ý chí. Mà bây giờ Chúng ta tử vong phi xa lái chế Tân Ma Pháp, lần nữa đốt các nhà chơi nhiệt tình, ta cũng có lòng tin, kéo theo toàn bộ loại khác quật khởi cùng Phồn Vinh, kéo theo liên quan tái sự nhiệt chiều. Nhưng điều kiện tiên quyết là quan phương phải bảo vệ loại này Ma Pháp. Ta nghĩ rằng bây giờ một nhất định có một đống lớn phó bản thương nghiệp cùng ứng môn ở dập theo ta sáng tạo Ma Pháp, đổi làm bằng gia làm phó bản, thậm chí là ứng dụng với các loại khác khác phó bản trong, sau đó không lâu tất nhiên sẽ có một đống lớn cùng loại hình Ma Pháp tràn vào vô hạn thời không, tràn vào nhà chơi tầm mắt. Nếu như loại này ngoạn pháp bị dùng tệ, Ta nghĩ chúng ta cố gắng trước đó liền uổng phí, người chơi sẽ bị phân luồng đi, ngoại pháp đồng chất hóa cũng sẽ đưa đến nhà chơi thẩm mỹ mập nhọc. Mà kết quả cuối cùng chính là chúng ta tân tân khổ khổ chế tạo tái sự, lại một lần nữa cô đơn. Cố Tranh nói chắc như đinh đóng cột, trực tiếp đưa tới hùn đám người cộng hưởng, không khỏi dối rít gật đầu. Bọn họ tự nhiên có thể hiểu được Cố Tranh ý tứ, ngoạn pháp vật này luật pháp là rất khó vào đi bảo vệ, cho nên ở vô hạn thời không trong ngoại pháp chép lại rất nghiêm trọng. Hơn nữa từ đại cuộc đi lên nói, pháp nếu như được bảo hộ cùng đoạn, là hội hạn chế phó bản đa dạng tính. Nhưng mà phàm là có đặc biệt Hiện nay đua xe loại phó bản quật khởi phi thường không dễ dàng, tái sự quật khởi cũng có thể phải dựa vào Tử Vong Phi Sa độc chế ngoạn pháp cùng quy tắc. Nếu như loại này ngoạn pháp thực sự bị tùy ý chép lại ứng dụng, cuối cùng đứng đầy đường, cộng thêm đủ loại làm cậu thả chép lại người phá dối, nhất định sẽ ảnh hưởng nhà chơi thể nghiệm. Như vậy thực sự sẽ để cho Tử Vong Phi Sa sáng tạo ra nhiệt độ cùng ưu thế, không còn sót lại chỗ gì. Ngài nói rất có lý, ngoạn pháp mặc dù không được luật pháp bảo vệ, trước tập đoàn vì Súc Tiến phó bản đa dạng tính, đang chơi pháp chép lại bắt trước lên quản lý cũng tương đối bưng lòng. Nhưng lần này Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Tử Vong Phi sang Pháp, phàm là dính líu chép lại Tử Vong Phi sang ngoạn Pháp phó bản, cũng sẽ không cấp cho thông qua thượng tuyến." Hùng nói rất chân thành. Phi thường cảm tạ. Cố Tranh gật đầu cười, hắn nói lên cái yêu cầu này cũng không phải thực sự toàn bộ từ tư tâm, mà là thật không nghĩ đua xe loại phó bản cùng tái sự, lại một lần nữa sa sút. Hơn nữa khiến hắn càng vui vẻ hơn là, mình thương nghiệp cung ứng cấp bậc trực tiếp bị tăng lên tới cao cấp, như vậy thì ý nghĩa mình có thể mở mang hiện nay đẳng cấp cao nhất phó bản cùng trang bị. Như vậy thứ nhất vừa vặn cùng kế hoạch của mình phù hợp với nhau. Đẳng cấp người báo thủ liên minh thể nghiệm cách thức phó bản thượng tuyến sau một thời gian ngắn, liền có thể trực tiếp mang người báo thủ liên minh chính thức phó bạn trên mạng, khối này cũng sẽ là thủy dư tranh phong công tác thất đệ nhất khoản chân chính trên ý nghĩa chính thức phó bản. Hắn rốt cuộc có thể mang chính mình tiếp trước thích mạ vẹo nhân vật, chế tạo trưởng thành vô hạn thời không trong nở tờ cờ cùng đại bộ rồi. Chương 94. Người bình thường mơ ngộng. Chương 94. Người bình thường mơ ngộng. Mấy ngày kế tiếp, Cố Tranh cùng Vô Hạn Thời Không Quan Phương đoàn đội chung nhau quyết định mới nhất mạnh mẽ tốc độ tái sự hệ thống với mạnh mẽ tốc độ tái sự được đặt tên là Tử Vong Phi Sa cũng mang tuyệt mệnh chiến trường thi đấu kiểu coi như trận đấu, cũng thiết lập cá nhân của so tại cùng đoàn đội của so tại, đoàn đội của so tại là lấy 5 người tổ là một cái đoàn đội, mỗi cuộc tranh tài 5 tổ đoàn đội chung nhau tham dự thi đấu, đoàn đội giữa có thể phối hợp lẫn nhau, ở tài nguyên. Trên đoạt lên cùng chiến thuật vận dụng lên cũng sẽ đáng sợ hơn có thao tác không gian cùng quan thượng tính. Cố tranh ở Sanferangsit câu ngây người sắp tới thời gian 1 tuần, trên căn bản màng tái sự quy tắc cùng hệ thống chắc chắn xong, mà quan phương cũng kế hoạch sẽ ở ngày 1 tháng 7 chính thức thượng tuyến mới tinh tái sự. Tái sự đồng dạng là thông qua tích phân bài vị Hải truyện, các khu vào vòng, đến cuối cùng toàn cầu chung kết quyết tái, mà chiến đội cần phải tiến hành ghi danh tham gia, các khu thông qua tuyến hạ cử hành thành phố cuộc so tài, chức nghiệp cuộc so tài, các khu vào vòng cuộc so tài, đến sau cùng toàn cầu chung kết quyết tái. Mà Tử Vong Phi xa chung kết quyết tái, cũng sắp qua sang 5 tháng năm cử hành, kỳ hạn thời gian 1 tháng. Làm cố tranh từ San Phở Giang Sít cô trở lại Hoa Hạ lúc, vô hạn thời không quan phương cũng chính là ban bố mới tinh tái sự thông báo cùng Tân Văn, thật là một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngọc trời. Tử Vong Phi Sa các nhà trời vui vẻ không thôi, khối này cũng là bọn hắn sợ mong đợi, quan phương cử hành tái sự Bọn họ những thứ này, người chơi tương lai liền có thể nhìn thấy từng cuộc một đặc sắc trận đấu, cũng có thể có cơ hội đi tham dự trận đấu, đi đấu võ cá nhân của so tài từng mục một tiền đượng. Mà các đại trò chơi câu lạc bộ cũng là như vậy, bọn họ so với người ngoài nghề rõ ràng hơn tử vong phi xa loại này tái sự tồn tại thị trường tiềm lực, bây giờ coi như rồi quan phương át chủ bài điện tử cảnh kỹ tái sự, tương lai chỉ có thể biến đổi hỏa tái sự sức ảnh hưởng cũng sẽ đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, loại này tái sự khả năng sáng tạo ra giá trị cũng thì không cách nào lường được. Khối này liền cho bọn hắn một cái tốt vô cùng cơ hội, một cái càn quang minh tương lai. Mà Đông Đạo phó bản thương nghiệp cùng ứng môn tâm lý chính là không ngừng hâm mộ, mặc dù Tử Vong phi xa bị liệt nhập quan phương tái sự là chuyện trong dữ liệu, nhưng nhìn thấy tin tức này lúc, trong lòng vẫn là hâm mộ và ghen ghét da bọn họ rất rõ, tương lai Tử Vong phi xa sinh mệnh lực gặp nhau không thể được nổi, vây quanh trò chơi này đủ loại đạo cụ thu nhập cũng sẽ liên tục không ngừng, thấp kim năng lực tuyệt đối vượt xa tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ. Nhưng Gen tỷ thuộc về Gen tỷ, nên sao vẫn là phải sao? Dù sao loại này ngoạn pháp tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ phi thường hòa định bạo thành phố nào đó lý học viện nghiệp ký túc xá. Cao Tư Hàng nhìn vi bác fan cho hắn nhắn lại, nhìn những người hái mộ cấp cho hắn khẳng định, nội tâm tràn đầy năng lượng cùng lòng tin. Hắn thật ra thì chẳng qua là tướng mạo bình thường, thành tích học tập một dạng gia cảnh phổ thông, không có gì sở trường, cũng không thiện lời nói người, thậm chí ở trong mắt người khác chính là một chết mập chỗ ở, còn là một không có tiền nghèo điều đi. Trước kia hắn ở trong cuộc sống chính là một trong suốt xuất tồn đại, chưa bao giờ từng nghĩ tự có một ngày còn sẽ có fan, sẽ có một đoàn thích người của chính mình. Mà hết thảy này đều là bởi vì tử Vong Phi xa xuất hiện, thay đổi cuộc sống của hắn. Nói đến, từ lên đại học sau, Cao Tư Hàng đối với mình nhân sinh liền cảm thấy một mảnh mê mang, trung học đệ nhị cấp lúc còn có một mục tiêu chính là thi một đại học, tùy tiện, cái gì cũng được, ít nhất có thể thỏa mãn phụ mẫu nguyện vọng, nhưng là lên đại học lại phảng phất thoáng cái mất đi mục tiêu của đời người. Cũng rất nhiều sinh viên như thế, trò chơi thành hắn sinh hoạt một bộ phận, thành hắn mới mục tiêu phấn đấu, hắn rất vui mừng vô hạn thời không trong ra đời tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ loại này ưu tú phó bản, khiến hắn yêu sâu đậm rồi đua xe loại phó bản, thậm chí một lần khiến hắn điên cùng. Mà Tử Vong Phi xa sau khi lên nét, hắn càng là mừng rỡ không thôi. Bên trong ngoạn pháp quá thích hợp hắn, lái cùng sách lược kết hợp, khiến hắn có càng nhiều phát huy không gian, hắn giống như tìm được đất dụng võ, như cá gặp nước vậy cảm giác. Nhất là tuyệt mệnh chiến trường thi đấu kiểu, khiến hắn có bộc lộ tài năng, hiện ra tự chỗ của ta. Hiện nay hắn ở Tử vong phi xa nhà chơi trên bảng xếp hạng một mực đứng đầu trong danh sách, gần đây trên mạng rất nhiều thần thao tác tất cả đều là hắn cống hiến ra tới, điều này cũng làm cho hắn ở trên mạng có một món lớn fan. Hôm nay vô hạn thời không quan phương công bố Tử vong phi xa cuộc thi đấu sự tin tức sau, hắn là như vậy kích động không thôi, những người hái mộ cũng đều ở vì bắt trông hắn, hy vọng nhìn hắn tham gia cá nhân cuộc so tài cho là hắn có vào vòng kế thậm chí là cạnh tranh đoạt giải quán quân khả năng. Những người hái mộ công nhận cũng cho hắn cực lớn lòng tin cùng khích lệ. Mặc dù hắn như cũng không biết mình tương lai nhân sinh con đường làm như thế nào đi, chính mình lại sẽ trở thành người thế nào, nắm giữ cuộc sống ra sao, nhưng ít ra dưới mắt hắn lần nữa tìm được mục tiêu phấn đấu. Hắn hy vọng cố gắng hết sức của mình, không cô phụ phan mong đợi, cũng có thể thắng một ít tiền thưởng, bụ vào mình học phí cùng sinh hoạt phí, để giảm bớt cha mẹ gánh nặng. Thu thập tâm tình, cao tư hàng lần nữa tiến vào vô hạn thời không, vì có thể đạt được tư cách dự thi, hắn phải càng cố gắng mới được, muốn giữ được chính mình trước mắt hạ Hơn nữa hướng biến đổi thành tích tốt chạy nước rút. 3 ngày sau, Vô hạn thời không quan phương công bố tái sự cặn kẽ quy tắc cùng lịch trình ăn bài, cùng với tiền thưởng, lần này quan phương lấy ra lớn hơn thành ý, cá nhân cuộc so tài quán quân 100 vạn USD tiền thưởng, cộng thêm quán quân dành riêng đua xe đạo cụ khen thưởng á quân 200 USD, quý quân 10 vạn đợi chờ ngoài ra, khu vực vào vòng cuộc so tài quán quân cũng có năm ngàn đô la tiền thưởng. Mà đoàn đội cuộc so tài vô địch tiền thưởng cao đến 1000 vạn USD, á quân 300 vạn USD, quý quân 100 vạn USD, khu vực cuộc so cùng chức nghiệp so tài đều nhất định có tiền thưởng. Theo tái sự chạy, tử vong phi xa nhân khí càng ngày càng cao, họ khai sáng tuyệt mệnh chiến trường ngoạn pháp cũng trở thành hiện tượng cấp ma pháp, trở thành một loại chào lưu. Mà tử vong phi xa cuộc thi đấu sự cũng trở thành người bình thường mơ ngộng, càng ngày càng nhiều vốn là bình thường người chơi ở tuyệt mệnh trong chiến trường tìm tới chính mình tài hoa có thể thi triển địa phương, từ từ bộc lộ tài năng, cũng hướng về kia nhìn như xa không với tới quán quân lộng, phát động chủ phong. Mà, đại các đại lợi, tối nay ăn gà, biến đổi là trở thành internet như từ, trở thành tuổi trẻ đoàn thể môn thường nói, thậm chí trở thành rất nhiều đại phẩm bài kinh doanh văn án mấu chốt từ. Số lớn theo do chép lại phó bản cũng như thủy triều tràn vào vô hạn thời không, nhưng lại tựa hồ như đều đã đá chìm đáy biển, không có tin tức. Sáng tạo lực khoa học kỹ thuật, hoa hạ có thể cùng Tường Thiên khoa kỹ sánh vai công tiến lên, từng bằng vào trên biển pháo đài thu được vô hạn thời không hàng năm được hoan nghênh nhất phó bản bậc thượng. Mượn số tiền này phó bản, liền kiếm được buồn mãn bất mãn, nhưng mặc dù như vậy, lần này bọn họ vẫn không có bù đắp được ở kim tiền cầm dỗ, nhìn thấy Tử vong Phi sa phát hỏa sau khi trực tiếp chép lại ma pháp, nhanh chóng luyện chế một cái phó bản, lên truyền đến vô hạn thời không. Nhưng bây giờ đã 2 ngày trôi qua, lại còn không có khảo hạch thông qua. Đều hai ngày rồi thế nào còn không có thông qua? Trương Đại Lực cao mày rất là không hiểu hỏi. Hắn là sáng tạo lực khoa học kỹ thuật người sáng lập, cũng là CEO, ở quốc nội trò chơi vòng cũng là nổi tiếng nhân vật. Có thể là gần đây phó bản cuộc so tài dự thi tác phẩm quá nhiều, cho nên không giúp được, làm trễ mãi một ít thời gian đi. Hạng mục kinh lý suy nghĩ một chút nói, cũng chỉ có khả năng này rồi. Gọi điện thoại hỏi một câu, thời gian là vàng bạc, hiện nay trên thị trường còn chưa có xuất hiện theo gió tác phẩm, chúng ta muốn cướp chiếm tiền cơ mới được. Trương đại lực nói Hắn biết rõ những công ty khác khẳng định cũng đều ở chép lại từ vòng phi sang ngoạn pháp chế tác phó bản đâu rồi, nhưng bây giờ so với đúng là người nào nhanh. Được, Trương tổng, ta đây liền sắp xếp người liên lạc một chút quan phương khảo hạch ngành. Cùng chương đại lực có giống nhau khốn hoặc, còn thật nhiều chép lại từ vòng phi xa phó bản thương nghiệp cùng lủng môn, cũng bao gồm chỉ tưởng. Chương 95. Tiểu bằng hữu ngươi là có hay không có rất nhiều dấu hỏi. Chương 95. Tiểu bằng hữu ngươi là có hay không có rất nhiều dấu hỏi. Thường thiên khoa kỹ. Khối này vô hạn thời không hiệu suất hạng nhất rất cao a, hơn nữa chúng ta loại đẳng cấp này thương nghiệp cùng ứng cũng đều là có quyền ưu tiên. Tại sao còn không cho thông qua? Chí Tường cũng rất là khó chịu, công ty mình khoảng thời gian này tăng giờ làm việc, liên tiếp làm đi ra 5 cái chép lại ngoạn pháp đổi ra phó bản, sẽ trợ cấp khối này đợt thứ nhất nhiệt độ thượng tiến kiếm tiền, kết quả khối này vô hạn thời không khảo hạch tốc độ thông thạo phải chết, đều 3 ngày rồi còn không có cho thông qua. Ta đã để cho người gọi điện thoại tới hỏi tình huống. Một bên phó tổng nói, Đảng đảng. cửa phòng làm việc bị gõ, một tên nam nhân viên sắc mặt ngưng trọng đi vào. Chí tổng, quan phương nói phẩm là dính liễu chép lại từ vong phi sang pháp phó bản, hết thảy không cho thông qua. Cái gì bốn Trí Tương mặt đầy khiếp sợ từ trên ghế đứng lên, một bên phó tổng cũng là sắc mặt đại biến, gương mặt dấu hỏi. Không chỉ là chúng ta Phó vốn không có thông qua, thật giống như toàn cầu toàn bộ dính liệu chép lại từ Vong Phi sang ở Pháp cũng sẽ không cấp cho thông qua." Nam nhân vừa nói. "Thảo, tại sao có thể như vậy?" Trí Tương sắc mặt khó coi, cảm giác phản phất án phải con rồi như thế khó chịu. Hắn không biết công ty khác như thế nào, nhưng ở chép lại từ Vong Phi xa trong chuyện này, công ty bọn họ nhưng là toàn lực ứng phó, toàn bộ tình đầu nhập, nghiêm túc lại cố gắng. Vì đưa tiến độ chép lại, công ty mình nhân viên tăng giờ làm việc thậm chí còn tạm thời gác lại rồi rất nhiều đang ở khai thác phó bản hạng mục, mang toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào chép lại tử vong phi xa trong chuyện này. Thành công ở hơn một tháng trong thời gian, trực tiếp làm đi ra 5 cái không đồng loại hình phó bản. Nhưng ngay khi hắn ngồi chờ thu tiền đang lúc, lại lấy được một kết quả như vậy. Toàn bộ không đáng thông qua, khối này đặc biệt nào đơn giản là đến miệng thịt béo chẳng những bị người đoạt đi rồi, còn đặc biệt nào liền chính mình ngoài miệng thịt cũng bị cắn xuống đi một cái, cảm giác kia thật sự là quá bự bực. Trí tướng liên lạc tự mình ở vô hạn thời không hoa hạ phân nội bộ công ty người quen. Cẩn thận dò xét một chút chính xác tin tức, biết được là vô hạn thời không trụ sở chính bên kia, vì bảo vệ Tử Vong Phi xa tái sự, cho nên đối với họ khai sáng ngoạn pháp tiến hành cưỡng ép bảo vệ, bất kỳ dính líu chép lại cùng bắt trước phó bản, cũng sẽ bị cấm chế, không có bất kỳ chỗ thương lượng điều này cũng làm cho ý nghĩa, bọn họ lần này chép lại toàn bộ phó bản là thật không có biện pháp trên mạng. Hơn nữa liền coi như bọn họ tạm thời đi tu đổi một chút ma pháp, không chép rõ ràng như vậy chỉ sợ cũng rất khó chịu thầm. Con mẹ nó, thật là thiên toán vạn toán không có tính tới khối này một lần. Chi tương phổi thật là thiếu chút nữa tức điên rồi. Hán Vạn Vạn không nghĩ tới vô hạn thời không sẽ làm ra loại này quyết định, vì bảo vệ mạnh mẽ tốc độ tái sự nhiệt độ, trực tiếp mang Tử Vong Phi sa ngọa pháp cho bảo vệ. Vô hạn thời không quân phương lần này tự động mặc dù khiến không ít chép lại Tử Vong Phi sa phó bản thương nghiệp cung ứng môn ăn quả đắng, oán thanh tái đạo, nhưng là khiến một ít giữ vững bản gốc, tự tuyệt theo gió chép lại phó bản thương nghiệp cung ứng môn vỗ tay khen hay, thở một hơi. Những thứ này phó bản thương nghiệp cung ứng môn thậm chí mang cố tranh cùng thủy dự tranh phong thất, ương, bản lý niệm, tin tưởng bản gốc mới là vương đạo. Tin tức này ở ngươi chơi đoàn thể bên trong cũng là lan truyền nhanh chóng. Căn nhà chơi cũng dối rít điểm đáng khen vô hạn thời không, cho là quan phương nên nghiêm khắc bà không phó bản thảo hạch, thay người chơi làm xong bước đầu tiên sàng lọc, đào thải hết những thứ kia đổi ra làm cầu thả, cùng với những thứ kia chép lại phó bản. Như vậy mới có thể khiến phó bản thương nghiệp cung ứng môn nhu đồ đi sáng tác phó bản, mà không phải chỉ nhìn lợi ích, chỉ có như vậy mới có thể sinh ra biến đổi tốt biết bao phó bản, mà không phải đồng chất hóa nghiêm trọng, ngoạn pháp đứng đầy đường phó bản. Tử vong phi xa ở quan phương bảo vệ cùng tiên chuyên hạ, nhân khí đã đạt tới toàn bộ phó bản thương nghiệp cung ứng môn theo không kịp mức độ, phá vỡ hạng nhất lại một hạng số liệu đi chép, cũng dễ tạo ra được lần lượt mới tinh đi chép. Vì thỏa mãn các nhà chơi nóng bỏng nhu cầu, Thủy Dư tranh phong công tác thất hiện nay đã điều đi toàn bộ tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ hạ mục tổ nhân viên làm việc, toàn lực phụ trách từ vòng phi sang ngoạn pháp ưu hóa, thay đổi, sáng tạo, cùng với đủ loại đạo cụ, ra công việc thiết kế. Cũng tăng nhanh đối với siêu cấp tỉ thí, tiểu ngoạn pháp thiết kế cùng mà mang. Thời gian vội vã, trong mấy mắt, kinh đô thành phố đã lên đón mùa hè trói chăn mùa, vào lúc giữa chưa thái dương quả thực nóng bỏng, nếu như ở giường quang bên dưới đứng lâu, cũng có thể người được mùi thịt nướng. Hương. Cố tranh xốc lên một mảnh nướng xong thịt bò Kobe, thả vào trong miệng tinh tế nhai, mặt đầy thỏa mãn nói: Thế giới như thế này, cao cấp thị trâu giá cả cũng là phi thường đắt tiền, mỗi một chiếc đều là một tấm trăm nguyên giấy lớn, dĩ nhiên mỗi một chiếc đều là vị lôi lớn nhất cực hạn hưởng thụ. Bất quá đối với Cố Tranh cái này thỏa thỏa phú hào mà nói, ngược lại cũng không cảm thấy được quý, huống chi mùi vị quả thực không phụ lòng giá tiền của nó. Đến đây đi, lại cạn một cái đi. Lại cổ Nguyệt nâng ly. Đến, địch tử, rót đầy rót đầy. Cố Tranh, Lại cổ Nguyệt, Vương Địch ba người cùng nhau làm gốc, mắt mẽ bia đá xuống đủ, rất là thoải mái. Chiến đội tên nghĩ được chưa? Sẽ không liền kêu nhị hồ chiến đội chứ? Cố Tranh cười hỏi. Các cấp, ta vốn là muốn gọi thổi kéo đàn hát tới, nhưng suy nghĩ một chút hay lại là lấy một cái hảo phiên dịch, dù sao tương lai chúng ta là muốn cùng quốc tế có người chiến đấu với nhau, mấy ngày nay suy nghĩ mấy cái còn chưa quyết định đến. Lại Cổ Nguyệt cười nói, "Vậy ngươi phải vội vàng rồi, thành phố Quốc So tại nhanh bắt đầu ghi tên. Các cấp, mấy ngày nay liền quyết định. nhị hồ, cố gắng lên nha, phải cầm một quán quân trở lại mới được, tự chúng ta khai thác trò chơi, quán quân cũng không thể bị những quốc gia khác lấy đi a." Vương Đức nói, "Tiến tâm đi, quán quân khẳng định là của chúng ta." Lại tháng tràn đầy tự tin nói, "Hiện nay hoa hạ khu xếp hạng thứ 3. Vậy cái đều tại hắn Chiến đội trong, hắn tự nhiên là lòng tin trận đấy. Hơn nữa còn có hắn và Cố Tranh như vậy hai cái cường đại kim bài huấn luyện viên, sợ là toàn thế giới không có người nào so với hắn Chiến đội còn có ưu thế. Cũng đừng xem thường a, ta xem nước ngoài trên bảng xếp hạng những thứ kia nhà chơi video, cũng rất lợi hại. Cố Tranh vừa lật nướng thì châu, vừa nói: "Ừ, ta chuẩn bị qua mấy ngày liên lạc liên lạc nước ngoài câu lạc bộ, đồng thời đánh một chút luyện tập của Sọt so Tài. Cái chủ ý này không tệ, nhưng rồi, cái đó cao tư hàng vẫn kiên đánh nhân của Sọt so Tài sao? Đúng vậy, ta cũng cẩn thận nghiên cứu qua, thật sự là hắn thích hợp hơn cá nhân của Sọt so Tài." Hơn nữa năng lực cá nhân của hắn cũng đích sắc là hết sức xuất sắc." Lại Cổ Mượn nói. "Ừ, thực sự man mong đợi nhìn thấy bọn họ ở trên sân thi đấu biểu hiện, nhất định rất xuất sắc." "Đúng rồi, khác đều trò chuyện ta, ngươi tân phó bản lúc nào thượng tiến a, ta đây chờ chơi ở đây." "Nhanh, mấy ngày nay thì sẽ chính thức bắt đầu hơn nóng chuyện truyền." Cố Tranh nói. "Có lòng tin đánh vỡ S giáp đạo cụ thần thoại sao?" Lại Cổ Mượn hỏi. "Các các, nói thật ít nhiều có chút thấp vọng." Cố Tranh nói ngược lại nói thật, thật ra thì hắn cũng không phải thập phần chắc chắn, sát thép chiến ý có thể dung truyền công ty loại cơ giáp đạo cụ địa vị nhưng mà hắn cũng không có đặc biệt để ý một điểm này, dù sao người báo thủ liên minh cái này phó bản bản thân cũng không phải một cái thuần túy ký giáp để tài phó bản, sắt thép chiến ý chỉ có thể làm cho này khoản phó bản chúa đầy đạo cụ một trong, hơn nữa hai người ký giáp bản thân xác định vị trí liền hoàn toàn bất đồng, cho nên cũng không thể so sánh. Chỉ bất quá nhân chính là như vậy, thấy có người phó bản trong xuất hiện ký giáp, nhất là liên quan đến chủ yếu nhân vật, liền tất nhiên sẽ cầm đi cùng các công ty đối kháng so với, đây là không thể tránh được. Chương 96, trang điểm vũ hội sao? Chương 96, trang điểm vũ hội sao? Điện ảnh người báo thủ Liên minh đã chuẩn bị kết thúc, tức sẽ tiến vào hậu kỳ chế tác giai đoạn, mà ý rồng Man siêu cấp binh lính hai bộ phim cũng đã toàn bộ định ngăn hồ sơ, từ đầu đến cuối mang cách nhau chừng 1 tháng đăng nhập điện ảnh. Mà chính thức phó bản người báo thủ Liên minh, Hắc hóa trạng thái cũng đã tiến vào mở mang giai đoạn, kế hoạch qua sang 5 niên kỷ mới lên tuyến. Rất nhanh, điện ảnh ý rồng Man cùng phó bản người báo thủ Liên minh công việc quảng cáo cũng đồng thời chạy, điện ảnh công việc quảng cáo chủ yếu do Hưng Bang ảnh nghiệp phụ trách, chẳng qua là ở trên thời gian cùng Thủy Dư tranh phong dự vững nhất trí. Người nào cùng tranh phong phòng làm việc quan phương truyền thông trên bình đài, dẫn đầu ban bố năm tấm Africa Hải báo tiền tứ trương theo thứ tự là Ý Rồng Man, Mỹ Đội, hút, Lôi Thần bốn vị chủ yếu trò chơi vai tuần một người hải báo. Tờ thứ năm hải báo chính là lấy trong phim ảnh người báo thủ liên minh lưu rốt cuộc chiến làm bối cảnh, trong hình kia bị khói lửa chiến tranh lễ rửa tội đại đô thị lưu rốt, rơi xuống chiến đấu cơ, nổ ánh lửa, không gian thật lớn trùng động, đầy trời chỉnh thể tháp thủy quân đội. Mà ở trung vị đưa chính là kia lần đầu tụ họp ở chung với nhau phục liên các nhân vật chính, Ý Rồng Man, Mỹ Đội, Lôi Thần, người khổng lồ Sê Hụt, Ưng Nhãn, Hắc Quả Phụ cùng với thần tuẫn cục cục trưởng Tuối này hải báo phát hành sau khi, lập tức ở đám gợn lại ở trong cơ thể dẫn phát hành động không nhỏ, cũng đưa tới vô số truyền thông cùng những người đồng hành gây xem. Dù sao Thủy Dư Tranh Phong công tác thất hiện nay là thảm họa, ở toàn cầu có số lượng khổng lồ fan, cũng là hiện nay truyền thông cùng những người đồng hành độ cao chiếu cố đối tượng. Ngay từ lúc ý rồng man điện ảnh quay chụp giai đoạn, thật ra thì trên internet liền chuyển ra qua một ít liên quan tới Thủy Dư Tranh Phong tân phó bản tin đồn, còn có một chút không phải rất rõ sở tiểu đi ô hình. Lúc đó các nhà chơi từng thảo luận cùng đã đoán Thủy Dư Tranh Phong tân phó bản là cái gì. Nhưng bởi vì quan phương không có cho ta chính diện trả lời, cộng thêm tử vòng phi xa thực tuyến, Khiến các nhà chơi chú ý điểm chuyển tới Tử Vong Phi Sa Lên, cho là tin đồn đều là giả. Hùng Chi mọi người cũng không nghĩ ra thủy dự tranh phong công tác thất có thể cao như vậy sinh, thời gian hơn một năm, lục tục chế ra nhiều như vậy ưu tú phó bản, lại không nói khổng lồ mở mang lượng công việc, vẹn vẹn là có thể nghĩ ra nhiều như vậy sáng tạo cũng đã phi thường không được rồi. Hơn nữa lần này quan phương công bố tin tức nhịn, rốt cuộc lại là một cái hoàn toàn bất đồng với lúc trước kiệu phó bản, một cái xác định vị trí là nhân vật vai trò thể nghiệm cách thức phó bản mới tinh cập cáo lúc trước khủng lỗ nhân khí tích lũy, phó bản thượng tuyến là người chú ý, càng là vạn chúng mong đợi. Nhưng là khi người chơi nhìn thấy tuyên truyền hải báo sau, nhưng có chút khốn hoảng. Mặc màu sắc tươi đẹp nhân hình ki giáp y rồng man, thiên tài siêu cấp khoa học gia, cùng với quân hỏa phú thương Tony. nhi. Starc, giống nhau quần áo trang sức diễm lệ Mỹ quốc đội trưởng. Với hổ 2 siêu cấp binh lính kế hoạch cải tạo siêu cấp binh lính, có Mỹ quốc đội trưởng danh xưng là Sở Steven. Rõ rở, người khổng lồ sẽ hụt. bởi bị phóng xạ mà cơ nhân biến dị khoa học gia hụt. Lôi thần, đến từ Azgat, ổ điển Chi tử đám bạn trên mạng mặt đầy khốn hoặc nhìn trong cuốt sổ tơ giới thiệu tóm tắt nhân vật, không nghĩ ra được mấy cái này họa phong khác hẳn hoàn toàn, thậm chí hoàn toàn cuộc sống ở không đồng thời không hòa thứ nguyên nhân vật, làm sao biết tụ tập lại một chỗ, còn hợp thành người báo thủ liên minh. Được gọi là ý rồng man nhà buôn súng ống đạn dược phú nhị đại, vượt ổ hai siêu cấp binh lính, cơ nhân biến dị người khổng lồ xanh, còn có trong thần thoại lôi thần. Khối này bốn cái nhân vật từng cái đơn độc lấy ra, ta đều có thể nhìn biết, nhưng là thả vào đồng thời ta cũng có chút đọc không hiểu rồi. Đúng vậy, đây là thần thoại cùng khoa huyễn hôn đến phương sao? Lôi thần là cái gì quỷ, sao? Thật là kỳ quái tổ hợp nhỉ người báo thủ liên minh, không nghĩ ra mấy người này làm sao biết xây dựng đến cùng nhau. Cái này có gì kỳ quái, phòng trừng cái này bản giảng thuật chính là đánh vỡ thương nguyên thành lũy cố sự, chơi đùa vô hạn thời không loại tổ hợp này còn cảm giác ngạc nhiên. Chính là à, ngoại trừ ý rồng man cùng cái đó kỳ giáp hình dáng và nước Mỹ đội trưởng ăn mặc có chút phù khoa cùng kỳ quái bên ngoài, cảm giác loại tổ hợp này thiết lập còn rất hấp dẫn ta, rất muốn biết đây là một tình tiết ra sao. Không đồng thời chống không xây dựng liên minh. Ơn, cái này thiết lập còn có chút ý tứ. Thế tại sao không gọi siêu thời không liên minh? Đám bạn trên mạng nghị luận ầm ĩ, thật ra thì rất nhiều bạn trên mạng nhất là Thủy Dư Tranh Phong còn lại phó bản người chơi cùng fan, cũng là bởi vì Thủy Dư Tranh Phong trước phó bản hạng nhất đều là nghiêm cẩn phong cách, thì như Ả vạ tạ kia mặc dù hư cấu lại phi thường nghiêm cẩn sinh thái không cùng thế giới quan. Lại thì như tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ mặc dù bản gốc rồi rất nhiều xe hình, nhưng tương tự là cứng rắn hoạch nghiêm cẩn phong cách, cơ hội khiến người ta cảm thấy không đến bất kỳ không khỏe. Cho nên tư duy theo quán tính hạ, các nhà chơi trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận lần này đầu động mở rộng ra, như vậy nhảy phong cách. Nhưng như đã nói qua, khối này đi rổng màn giáp thiết kế thật sự rất xấu. Cối này thổ hào kim xứng màu đỏ thấm, quá phụ khoa đi. Đúng vậy, nhìn qua không có chút nào sức chiến đấu cảm giác. Ta phản lại cảm thấy rất tuấn tú a. Không tối không phun, ta thực sự không nghi ngờ Thủy Dữ tranh phong thiết kế xe thể thao năng lực, nhưng là ki giáp thiết kế thật sự là không dám tâm nữa ca. Áo vạ tạ trong ki giáp cũng rất lào, lần này ki giáp mặc dù thiết kế rất hoa lệ, nhưng nhìn qua tiểu thật giống cái bình hoa. Chẳng lẽ cũng chỉ có ta cảm thấy rất đẹp trai không? Cảm giác thật giống như xe thể thao như thế với gốc. Đúng vậy, ta rất thích loại phong cách này, cảm giác người nào cùng tranh phong từ thiết kế trong xe thể thao tìm được linh cảm đi. Cơ giáp này nhìn qua giống như một chiếc đẹp trai sang trọng siêu cấp xe thể thao, rất ca. Đồng ý, bây giờ chủ lưu những cơ giáp kia thực sự nhìn chán rồi được không? Phản phất liền là một hình người pháo đài, cái này kỳ giáp nhìn qua rất tuấn tú, rất phù hợp khí chất của ta. Đám bạn trên mạng chú ý của lực dần dần từ những nhân vật này hình tượng lên, chuyển tới trong God Eater C vị xuất đạo ý rồng màn kia một thân hoa lệ uyên khốc kỳ giáp trên người. Giống như cô tranh đoán như vậy, làm người chơi nhìn thấy ý rồng màn lúc, cũng không khỏi muốn bắt đến cùng S công ty chủ đạo kỳ giáp hình dáng cùng phong cách đi làm so sánh, đây tụi hổ là không chạy khỏi tiếp. Hơn nữa không thể không nói, so với cái thế giới này vô hạn thời không người chơi mà nói, sắp thép chiến y bề ngoài đích sắc là phi thường mới mẻ, nhân vật hết sức đặc biệt rồi. Trước thế mà vừa sở tạo nên những thứ này suốt Potter hệ rốt, đối với người của thế giới này mà nói, cũng là xa lạ tồn tại. Mà sự vật mới mẻ sinh ra tất nhiên sẽ có chút trăn cãi, cũng cần dùng một ít thủ đoạn cùng thời gian, khiến những thứ này các nhà chơi quen thuộc cùng giải những thứ này kiếp trước nhân khí cực cao suốt Potter hệ rốt môn, hiểu mạ vẹo vũ trụ thiết lập cùng cùng. Ha ha ha ha, cười chết ta rồi, liền khối này. Thủy giữ tranh phong tân phó bạn liền khối này. Trí Đông nhìn thấy người báo thủ Liên Minh Hải báo sau, cảm giác mình bị không tên chọc chúng thiếu điểm, thiếu chút nữa cởi tắt thở, vốn đang cho là thủy dự tranh phong lại làm ra cái gì kinh thế đại tác, kết quả là lấy như vậy một bang hoa hoa lục lục ra hỏa. Khối này đặc biệt nào đều lộn xộn cái gì nhân vật hình tượng a, một người mặc phù khoa khôi giáp nhà vườn xuống ống đạn dược, một người mặc áo bó, nam tấm tuấn kẻ cờ bắp, một cái xuyên chứ đại khố xái màu xanh lá cây người khổng lồ, một cái cờ hốt bắt câu thần thoại lôi thần tóc hán, khối này đặc biệt nào là trang điểm vũ hội sao? Ha, ha, ha biến đổi có ý vẫn còn có một cái nấm cung tên ra hỏa, là muốn dùng cung tên bắn ngoại tinh nhân sao? ha ha ha, cười chết ta rồi chi tương cười căn bản không dừng được nếu như không là trước kia bị đánh mặt bị đám bạn trên mạng mắn quá thảm không dám lại cho mình chưa há hắn nhất định phải ở trên mạng thật tốt rêu cận một chút thủy dư tranh phong phòng làm việc Tân Phó bản chương 97 màu sắc xác thực rất sáng mắt chương 97 màu sắc xác thực rất sáng mắt Chi tương mặc dù không có ở trên internet phát biểu bất kỳ lời bàn nhưng hắn vẫn ăn không chịu được chính mình nội tâm dao động chạy đến vi Bắc cùng vô hạn thời không người chơi xã khu trong đi xem những thư kêu bình luận người báo thủ liên minh lại bàn nhất là đã cách cùng nghi ngờ người báo thủ liên minh lại bàn Nhìn đến hắn thật sự là tâm chiều dâng trào, kích động không thôi. Nhất là trong đó một cái bình luận nói, Mỹ đội là muốn dùng tấm thuần cùng người ngoài hành tinh máy bay đại pháo cứng rắn thép sao? Ứng nhãn cho là mình là hậu rồi sao? Còn có cái đó màu xanh đại khối đầu, sẽ không sợ quần lót bị tạc phi chuồng chạy sao? Làm Trì Tường nhìn thấy điều này bình luận lúc, thiếu chút nữa cởi ra đi tiểu đến, cuối cùng thật sự là vô pháp ức chế nội tâm công nhận, tay run một cái liền cho điểm cái đáng khen. Kết quả là bị Hữu Tâm Nhân phát hiện, còn phơi đi ra, vì vậy các truyền thông lần nữa mượn đề tài để nói chuyện của mình. Làm khởi sự tình đến đủ loại tựa đề Đảng Văn chương không cùng tâm suất đơn giản là ở gió thổi lửa cháy bất quá lần này bởi vì người báo thủ liên minh sát thực tồn tại to lớn tranh cãi bạn trên mạng giữa dư luận lẫn nhau ngăn được cũng không có người đi để ý tới chỉ tưởng mà cố tranh dĩ nhiên là biến đổi không có thời gian cũng căn bản không quan tâm chỉ tưởng nói cái gì về phần các nhà chơi thảo luận hắn cũng chỉ là nghe chu chính nói một lần dù sao hắn cũng không phải lần thứ nhất bị nghi ngờ rồi lúc trước tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ còn chưa lên tuyến lúc cũng giống vậy gặp phải nghi ngờ cố tranh đối với người báo thủ liên minh cái này đi vẫn là tràn đầy lòng tin Về phần phó bản chất lượng vậy thì càng không cần phải nói, hắn chắc chắn chờ đến phó bản sau khi lên nét, làm các nhà chơi bắt đầu giải mạ vẹo vũ trụ không cùng thiết lập quen thuộc nhân vật bên trong sau, hết thể nghi ngờ cũng sẽ không đánh tự thua. Tuyên truyền video bàn bộ chứ. Cố tranh hỏi. Vừa mới qua thẩm bây giờ đã có thể thấy được. Chu chính nói, hiện nay tất cả kế hoạch đầu phóng quảng cáo đều đã lục tục thượng tiến, người báo thủ liên minh phó bản cũng đã đưa ra khảo hạch cũng dự tính ngày mai 8 giờ thượng tuyến điện ảnh bên kia tuyên truyền cũng đã toàn diện khai triển, ngày mai hẳn liền có thể nước ngoài các tạp chí lớn nhìn lên đến điện ảnh tuyên truyền quảng cáo, ra mắt lễ cũng sẽ ở tháng này số 15 lục tục ở trong ngoài nước cử hành. Ừ. rất tốt, hết thể liền đợi ngày mai thị trường kiểm hành rồi. Cố Tranh gật đầu một cái, mặc dù hắn rất có lòng tin, nhưng trong lòng ít nhiều luôn có một tí tẹo như thế khẩn trương và kích động, tiếp trước chính mình thích nhất IT, liền muốn ở cái thế giới này mà hướng người xem cùng người chơi rồi, Cố Tranh mình cũng rất chờ mong, dĩ nhiên hắn cũng càng mong đợi người chơi cùng các khán giả có thể thích. Mỹ quốc S công ty, một đám hạng mục kinh lý Chủ tính, thiết kế đẳng cấp cương vị bên trong cao tầng môn đang ở tổ chức hội nghị. Mà hội nghị đối tượng chính là Thủy Dư Tranh Phong Công tác Thất ban bố mới nhất Phó bản người báo thủ Liên minh Hải Báo. Mặc dù công ty bọn họ hiện nay được công nhận nhất lưu công ty game, nhưng người sáng lập môn tâm lý cũng rất rõ ràng, công ty mình đã từng là một cái tiểu công ty, giống như ban đầu Thủy Dư Tranh Phong công tác thất như thế. Bây giờ bọn họ mặc dù nhưng đã trưởng thành lên thành rồi nổi tiếng toàn cầu công ty game, nhưng kỳ thật ở kỳ giáp dũng sĩ sau khi liền lại không có vượt qua người trước tác phẩm, có thể nói là vẫn luôn ở sống bằng tiền dành dụm. Mà nhìn lại qua đi những kia đã từng tiền bối công ty đã từng ngày nhất lưu công ty lớn, rất nhiều đều lại đi xuống dốc, thậm chí bây giờ bị công ty mình dâm ở dưới chân, khối này để cho bọn họ không thể không tin tưởng, nếu như mình không đi chế tạo ra càng nhiều ưu tú IT, thậm chí là vượt qua kỳ giáp Dũng sĩ IT, như vậy tương lai mình chính là kết quả như vậy. Chính sở vị sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, nếu muốn khiến công ty lâu dài sống được, bọn họ liền cần nhạy cảm hơn quan sát thị trường biến hóa cùng sự vật mới mẽ, thậm chí là đi học tập cùng tiến bộ. Nếu không coi như chết lại, cũng không đổi kịp đợt thứ nhất tiền hoa hồng, kia làm sao còn lẫn vào. Cho nên nghiên cứu đối thủ, hiểu người chơi, biết rõ chào lưu biến hóa là công ty bọn họ lương tính phát triển tiếp căn bản nếu như là một năm trước thủy giữ tranh phong công tác thất thực sự không lọt nổi mắt xanh của bọn họ cho dù ở tân thế giới phó bản của so tài đánh bại bọn họ cũng không có bị bọn họ quá mức để ở trong lòng nhưng khiến nhân không nghĩ tới chính là công việc này phòng lại liên tiếp lại chế tạo hai khoản đua xe loại bạo nổ lửa phó bản bây giờ càng là thanh danh văng dội nổi tiếng đã không thua bọn họ cho nên bọn họ cũng không thể coi thường khởi tên đối thủ này thậm chí là nghiên cứu tác phẩm của bọn Hán nhất là tác phẩm mới các vị đối với thủy giữ tranh phong tân phó bản người báo thủ Li minh có ý kiến gì không xin nói thoải mái Mặc dù hiện nay chúng ta chỉ có khối này mấy tấm áp phích có thể tham khảo. Lao tổng Tế Lệ, ngươi nói. Mọi người chầm mặc hồi lâu, không có ai muốn thứ nhất mở miệng, Tế Lệ. Ngươi không thể làm gì khác hơn là tự mình chọn người rồi, Cơ Dịch Cito, ngươi trước đến nói một chút nhìn. Từ trước mắt có thể biết được tin tức đến phân tích, cái này phó bản rất có thể là một dung hợp không đồng thời chống không nhân vật thế giới, tương tự vô hạn thời không thế giới quan thiết lập, thậm chí bao gồm truyền thuyết thần thoại Azag, cái này thiết lập cũng là có chút ý tứ, bất quá loại dung hợp này liền phi thường khảo nghiệm chủ tính môn công lực rồi, có thể hay không hợp lý an bài một cái phù hợp suy luận. Hoặc giả nói là tự bảo chữa thiết lập rất trọng yếu, không lại chính là một trận bừa bộn náo nhiệt. Liên hiện nay khối này mấy tấm áp Africa đến xem đi. Ít nhất đối với ta đây loại nghiêm cần suy nghĩ người mà nói, chỉ một nhìn đến trước mắt mấy cái này nhân vật mà nói, liền sẽ cảm thấy vô cùng khôi hài. Cợ Dịch Sỉ tôi nói, hắn cũng không phải là cuồng bạc người, nhưng là cái thẳng thắng người. Hắn mà nói khiến mọi người lộ ra một nụ cười trộm biếm, bầu không khí cũng hòa hoan không ít, dù sao có cờ Dịch Sỉ tổ mở miệng trước nói như vậy, bọn họ cũng cũng không sao không dám nói rồi. Ta rất đồng ý cờ gì xỉ tổ cách nhìn những thứ này đủ mọi màu sắc nhân vật ta mặc tổng để cho ta nghĩ tới giờ thấy qua phim hoạt hình còn có gánh xết thú trong tiểu xỉu Michael vẽ ở sơ nói hắn mà nói khiến mọi người tiếng cười lớn hơn Ừ, Mỹ thuật phương diện thiết kế đích sắc là không dám dámâm bước nhất là cái này Tonyi đây cũng là cơ giáp của hắn nhìn qua càng giống như là một bộ Diễm lệ khôi giáp có ai sẽ mặc toàn như vậy hoa lệ kỳ giáp đi ra chiến trường hay lại là ngoại tinh nhân đại quân sâm lân chiến trường đây không phải là cái mục tiêu sống sao Từ những nhân vật này hình tượng nhìn lên liền tràn đầy chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đây cũng là cùng chúng ta thức ăn ngon điệu điện ảnh rất giống. Ngừng, dừng một chút, các vị. Tiếc lệ, neo kịp thời cắt đứt lời của mọi người, hắn có thể nhìn ra mọi người mang theo một ít thành kiến tâm tình ở phân tích, hắn cũng có thể hiểu được, dù sao đang ngồi đều là mỗi người trong lĩnh vực nhân vật đứng đầu, trong lòng ít nhiều có chút tâm cao khí nạo, để cho bọn họ đi phân tích tác phẩm của người khác, nhất là đối thủ cạnh tranh tác phẩm lúc, rất khó bại chính lòng bình thường. Bất quá cũng đúng là như vậy, tại yêu cầu mở cái hội nghị này Cần để cho những người này học được đi từ đối thủ cạnh tranh trên người phát hiện ưu điểm như vậy mình mới có thể tiến bộ đây không phải là chọn khuyết điểm hội nghị chúng ta không phải dẫn thành tiến đối đái cái này phó bản Hy vọng mọi người khách quan phân tích một chút đầu tiên cái này thể nghiệm cách thức phó bản xác định vị trí là nhân vật đóng vai hiển nhiên trong sở tơ những nhân vật này nhất định là phó bản bên trong chủ yếu nhân vật chúng ta bây giờ không có biện pháp đi phân tích hắn nội dung có chuyện chỉ một phân tích những nhân vật này thiết lập trong mắt của ta các người nói sát thái vấn đề hay hoặc là nhân vật hình tượng vấn đề có lẽ chính là ưu điểm của hán Có lẽ bọn họ ăn mặc thực sự vô cùng tươi đẹp, màu vàng đỏ hoa lệ cơ giáp phú thương, lấy mỹ quốc quốc kỳ hồng lam bạch tam sắc là chủ yếu sắc thái mỹ quốc đội trưởng, gặp gỡ phóng xạ biến dị ra xanh biết người khổng lồ, nhưng loại nhân vật này hình tượng nhận ra độ cùng trí nhớ điểm có phải hay không thoáng cái liền tăng lên. Hơn nữa màu sắc lên cũng rất phù hợp người của bọn hắn thiết lập, chỉ cần liếc mắt nhìn, chúng ta liền có thể nhớ rõ mỗi một vai, thậm chí có thể nhớ mỗi người bọn họ người thiết lập cùng hiệu, căn bản không cần chúng ta đi cận tận nhận. Loại này dùng màu sắc để phân chia vai tuần phương pháp, trong truyện tranh thường thường dùng đến. Ta nghĩ rằng đây chính là cố tranh thiết kế những nhân vật này hình tượng dự tính ban đầu. Tiếp lệ. Nêu một phên, khiến mọi người thể hồ còn đính, ánh mắt đều lượng thêm vài phần, bọn họ đích sắc là bởi vì thành kiến mà không nhìn thấy cấp độ càng sâu gì đó. Chương 98. Ý dòng man đẹp trai như vậy, đại nhập cảm thoáng cái thì có. Chương 98. Ý dòng man đẹp trai như vậy, đại nhập cảm thoáng cái thì có. Làng cong. Cửa phòng họ bị gõ, một cái mặc đồ chức nghiệp nữ tử đi vào, nêu tiên sinh, người nào cùng tranh phong bên kia vừa mới ban bố người báo thủ liên minh tuyên truyền video. Lập tức chuyển tới. Tiếp lệ. Nêu nói, bây giờ tốt lắm Chúng ta hẳn có nhiều hơn tài liệu thực tế có thể phân tích cái này phó bạn rồi. Người báo thủ liên minh tuyên truyền video rất nhanh thì bị thả vào màn che lên, mọi người an tính lại, chăm chú nhìn, bọn họ thật ra thì cũng muốn biết đây rốt cuộc là cái như thế nào trò chơi. Mà theo video phát ra, ánh mắt của mọi người từ từ trở to, biểu tình trên mặt cũng biến thành phức tạp. Video lúc trưởng chừng 5 phút, nửa đoạn trước bằng ngắn gọn phương thức giới thiệu, Ý Jerman, hút, bị đội cùng lôi thần sở, mấy vị chủ yếu nhân vật thân phận. Thì như video ngay từ đầu chính là Tony. Sợ tác bị nhốt ở u trong sơn động chán nạn hình ảnh phân tử kinh khủng đe dọa hắn đi chế tác bọn họ cần vũ khí. Ngay sau đó lời bộ bạch vang lên, giới thiệu Tony sở tặt kẻ thiên tài khoa học gia, siêu cấp quân hỏa phú thương thân phận, cùng với lấy được vinh dự, mà trong hình Tony cũng là cái đó quần áo hoa lệ, danh viện vây quanh, xuất nhập xã hội thượng lưu vòng tầng siêu cấp phú hào hình tượng. Hai cái hình ảnh tạo thành to lớn thị giác tương phản, lại phối hợp lời bộ bạch để lại huyền niệm. Ngay sau đó là một tiến sĩ ở trong phòng thí nghiệm xảy ra tai nạn, gặp phải phóng xạ, vốn nên chết đi, lại kỳ tích còn sống, nhưng mà lại cảm giác cơ thể xuất hiện dị thường cho đến ngày nào đó ban đêm, một cái to lớn bóng người màu xanh lục từ trong bóng tối lao ra. Hình ảnh lại chuyển một cái, sợ Steven từ kia tràn đầy niên đại cảm bóng trong dạ lao ra, cuối cùng sông lên được lớn, khiếp sợ nhìn lưu rớt quảng trường thời đại phồn hoa, sau đó nít. Fury xuất hiện, nói một câu, "Đội trưởng, ngài ngủ say 70 năm." Mỹ đội là là nói một câu, "Ta bỏ lỡ một cái giữ hẹn." Lần nữa lưu lại nguyên nghiệp, mà cuối cùng ra sân chính là lôi thần sồ, thông qua nhanh trong ống kính ngoan đội, triển hiện hạt nam chinh hình ảnh. Nhưng một giây kế tiếp liền trở thành tù nhân, phối hợp hô kia tràn nghiêm lời đã đâm rồi hắn bị mất thần lực, cách chức hạ phàm trần quá trình, cuối cùng một màn chính là kia đại vũ hào hùng ban đêm, hắn đứng ở bị thần tuẫn cục ngoi ra lôi thần truy cận, bởi vì cầm không nổi lôi thần truy, đói tuyệt vọng ngửa mặt lên trời gào thét, mà đáp lại hắn chỉ có kia tuyên truyền giác ngộ tiềm điện. Tới đây nửa đoạn trước kết thúc, bối cảnh âm nhạc tiết tấu đột nhiên tăng nhanh, hình ảnh hoán đổi tốc độ cũng bắt đầu tăng nhanh, Tony mặc kia tạm thời chấp vá mác đệ nhất sắt về không chung. Ngay sau đó hình ảnh chuyển một cái, trên người của hắn thép đã biến thành tia màu đỏ, Hoa lệ sau khi hoán đổi ông Kính, lục lại phô bày cấp tác dạng đơn giản sắt thép chiến Ymax 5, đổi mới nhiên liệu sau max 6, cùng với laser chế đạo phi hành, hoàn thành nhanh chóng an bài sáng tạo ra bộ max 7 đẳng cấp mấy bộ bất đồng sắt thép chiến Yie, cùng với họ sáng tạo sắp xếp cùng lúc chiến đấu huyên khốc hình ảnh. Sau đó chính là người khổng lồ xanh sau khi biến thần, treo đánh nhân loại đủ loại xe bọc thép phi cơ trực thăng năng lượng cao hình ảnh, lôi thần sưởi hồi phục thần lực, cùng băng xương, cự nhân cùng những thứ kia đến từ dị giới ma pháp sinh vật chiến đấu cảnh tượng. Cùng với cuối cùng, lần đầu tiên tụ họp người báo thù liên minh, cùng vậy từ cự đại không gian trùng động bên trong, tràn vào chỉnh thể tháp thủy đại quân hình ảnh chiến đấu, rộng lớn tình cảnh cực kỳ rung động. Huynh cốc đánh nhau ống kính lăn lộn kéo đến đồng thời, phối hợp kia siêu lốt âm nhạc, tạo thành nhất đoạn điệt đáng lên xuống, khí thế bằng bạc, lại đốt lại rung động tuyên truyền video. Xem xong cái video này, phòng hợp mọi người tập thể lâm vào một hồi trầm mặc, ngay cả biểu lệ, nheo biểu tình cũng biến thành phức tạp. Không thể không nói, video này nhìn nhân rất đốt, rất thoải mái, liền có thể lưu bị bột còn địa ảnh, đủ loại bùng nổ kích thích, khẩn trương kịch liệt hình ảnh đánh thẳng vào người xem giác quan cùng thần kinh. Hơn nữa phong cách lên đích sắc là cái loại này chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhưng loại phong cách này đặt ở nhân vật đóng vai loại trong trò chơi là tăng thêm hạng Cái nào người chơi không muốn làm vạn chúng trúc mục đại anh hùng, ai không muốn một người đánh 10 người, đánh 100, ngăn cơn sóng dữ. Nhân vật cũng không phải là tới từ không đồng thời chống không, Mỹ quốc đội trưởng là ngủ say 70 năm, mà trong thần thoại Asgard, tựa hồ cũng thiết lập thành trong vũ trụ một cái khác cái bất đồng văn minh, tất cả mọi người cũng đều là ở cùng một cái vũ trụ thế giới quan xuống. Về phần bọn hắn chú ý nhất ký giáp, cũng không phải đồ hữu kỳ biểu hoa lệ, mà là rất có khoa học kỹ thuật cảm giác cùng tương lai cảm giác, nhất là xuyên sắp xếp lúc đủ loại cơ giới liên động hiệu quả vị thưởng đẹp trai, toàn bộ kỳ giáp phảng phất như là ngưng tụ đứng đầu kỹ thuật, bề ngoài uyên khốc xe thể thao sang trọng như thế. Nhất là đến phía sau, nhưng phi hành truy lùng, tự động lắp giáp kỳ giáp, thực sự rất mang cảm giác ít nhất bình tĩnh mà xem xét, bọn họ có bị đánh động đến. Ta nghĩ, lần này mọi người có lẽ có thể lần nữa phát biểu mình một chút cái nhìn. Tiếc lệ, liếc lần nữa nhìn về phía mọi người nói buồn. Người báo thủ liên minh tuyên truyền video sau khi ra ngoài, các nhà chơi tranh cãi thanh âm từ từ yếu bớt, ngược lại thì thật là thơm thanh của càng ngày càng nhiều, nhất là vây quanh chiếc tranh cãi lớn nhất ý cơ giáp phương diện thiết kế. Trong video chọn vẹn phô bảy mấy đời sắt thép chiến y đặc điểm, hoàn toàn bắt sống một món lớn nhà chơi tâm, càng nhiều hơn người chơi bắt đầu mong đợi. Ta vì chính mình trước đã nói cảm thấy xin lỗi, cơ giáp này quá tuấn tú rồi, tinh xảo đẹp trai. Khối này đặc biệt nào tài tiêu công nghệ cao à, khối này xuyên sắp xếp quá trình cơ giới lắp giáp hiệu quả quá tuấn tú rồi. Mẹ nhà nó, ý rồng mang đẹp trai như vậy, đại nhập cảm thoáng cái thì có. Cái này kỳ giáp đối với khẩu vị của ta, bức cách đủ cao, rất phù hợp khí chất của ta. Các ngươi như thế nào đi nước ta cũng không thích, hay lại là S công ty người đột kích kỳ giáp đẹp trai hơn. Ngươi là S công ty nhân viên sao? Các cáp, xin đừng lấy thêm hiện hữu khí giáp làm so sánh được không? Hoàn toàn không phải là một cái lĩnh vực, những thứ kia là cỗ máy chiến tranh, cái này là siêu cấp hắc khoa học kỹ thuật. Nhìn xong video sau ta thừa nhận ta một mặt rồi, mặc dù màu sắc như cũ có chút phù khoa, nhưng là cơ giáp này thực sự rất ấn tú. Trong cơ giáp siêu cấp xe thể thao, huyết cốc. Mặc dù các nhà chơi tranh cái thanh âm vẫn tồn tại như cũ, nhưng chuyện này cũng không hề chậm chế người báo thủ liên minh danh tiếng, coi như thủy dự tranh phong lại một tác phẩm tâm huyết, các nhà chơi độ chú ý vẫn là vô cùng cao, cộng thêm quan phương tuyên truyền, khiến các nhà chơi trong lòng cũng đều tràn ngập tò mò cùng mong ngợi. Ngày 10 tháng 8 buổi sáng 8 giờ, người báo thủ liên minh toàn cầu đồng bộ thượng tuyến, quan phương cũng dành cho khá vô cùng đề cử, toàn cầu vô số người chơi dối rít tiến vào phó bản tiến hành thể nghiệm. Trong này có thật tâm thích, có đung đưa không ngừng thử nhìn một chút, cũng có không coi trọng nhưng lại muốn biết cái này bản rốt cuộc như thế nào, thậm chí còn có đặc biệt đi vào góc móc. Trừ lần đó ra, còn có liên quan hành người giả, tỷ như chắc bình nhân, truyền thông nhân, thậm chí là đồng hành nhà thiết kế. Tỷ như S công ty cờ dĩ Vẽ ở sờ đám người ngay tại họ hàng, không cùng người mang theo không đồng lòng hình dáng, không hẹn mà cùng tiến vào phó bản, bắt đầu trò chơi bốn. Chương 99, khai sáng thuộc về cái thế giới này anh hùng liên minh. Chương 99, khai sáng thuộc về cái thế giới này anh hùng liên minh. Cơ Dịch Sĩ Tổ mang theo một cái so sánh lý tính khả quan tâm tính tiến vào người báo thủ liên minh phó bản bên trong tổng cộng có 6 cái nhân vật có thể cung cấp người chơi lựa chọn, Ý Rồng Man, người khổng lồ xanh, mỹ quốc đội trưởng, Lôi Thần, ương Nhãn, Hắc Quả Phụ. Nhưng là hiện nay chỉ có Ý Rồng Man một vai là giải tỏa trạng thái, những thứ khác tạm thời còn không có giải tỏa. Cơ Dịch Sĩ Tổ cũng không giải ròng, chọn xong nhân vật cùng khó dễ trình độ sau, lập tức bắt đầu trò chơi. Trước mắt lập tức xuất hiện một mảnh mịt mờ sa mạc thác, một nhóm võ trang đầy đủ quân dụng Việt dã sa cực tốc mẹt xe hơi khói đầy trời cát bụi, cùng lúc đó một trận tiết tấu minh khoái nhạc dốc vang lên theo. Không thể không nói, người nào cùng tranh phong phòng làm việc phó bạn ở trò chơi phần cảnh hạnh phúc lựa chọn cùng chế tác lên, đều phi thường xuất sắc, bao gồm tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ trong rất nhiều âm nhạc, hiện nay đều rất hot, thậm chí trở thành rất nhiều video bác chủ môn thích dùng nhất bối cảnh vui. Mà thủ mở màn nhạc dốc giống như vậy, tiết tấu cùng nhịp điệu hêm hai hơn nữa rất tuyệt nào, khiến nhân sau khi nghe liền không nhịn được đi theo đung đưa. Cơ Gi sĩ tự nhiên không biết, khối này lúc bắt đầu vui ở cố tranh kiếp trước trên địa cầu, nhưng là phi thường bán chạy đỉnh cấp nhạc dốc bạc in Black khối này lúc bắt đầu vui sau đó cũng cơ hồ trở thành ý rổng man ra sân bở G cùng nhãn hiệu. Trong hình quân dụng vũ trang xe tràn đầy cho bụi, thì rắc cắt vào bên trong xe, một cái cũ nát tấm hưởng, đặt ở kia giống nhau tràn đầy cát bụi trên sàn nhà, trên xe đều là võ trang đầy đủ, khắp người bụi đất đại binh, chính nhất mặt nghiêm túc, thậm chí là có chút khẩn trương nhìn chấm chấm cơ là kỳ nơi này nhìn. Hình ảnh chuyển một cái, một cái tay nắm không nhễu một hạt bụi, dịch tấu trong suốt ly thủy tinh. Đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt, ly kia trong còn mốc tăng thêm khối băng dương thủy, mà chủ nhân của cái tay này là một beau kính mác, Âu phục, quần áo đắt tiền, nhìn qua liền rất có tiền nam tử, sự xuất hiện của hắn phảng phất hạc đứng trong bầy gà, lộ ra rất là đột ngột, cùng quanh mình hết thảy hoàn toàn xa lạ. Hắn chính là trò chơi nhân vật chính Tôn Nghi. Sơ tác. Thấy như vậy một màn thời điểm, Cơ Dịch Sỉ to ánh mắt khẽ nhúc nhích, trước mắt loại này hình ảnh so sánh, phảng phất như là ý rộng màn ki giáp cùng công ty bọn họ thiết kế giáp giữa so sánh khác biệt. Tony sợ tạc lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn một chút bên cạnh nhìn mình chằm chằm Đại Bình nói, "Ta cảm giác các ngươi thật giống như muốn áp tải ta đi tòa án quân sự, gặp quỷ ta làm cái gì, cảm giác các ngươi thật giống như tùy thời có thể dừng xe, sau đó giết ta." Không khí này quá bị đè nén, các ngươi làm gì đều nghiêm túc như vậy? Hắc, nói chuyện, Đại binh, trưởng quan các ngươi là không cho phép ngươi nói chuyện sao? Chúng ta có thể nói chuyện, tiến sinh." Đại binh dùng cực kỳ nghiêm túc giọng từng chữ từng câu nói, phảng phất đang trả lời xếp mình câu hỏi. "Hả, ta hiểu được, vậy các ngươi chính là không thích nói chuyện với ta rồi?" Tony nói. "Không, bọn họ chỉ là sợ ngươi." Lái xe đại binh nói, lại là một nữ binh. Trời ơi, ngươi lại là một nữ. Ta hảo thật không nhìn ra, ta thật xin lỗi, quân đội chú trọng nam nữ ngang hàng đúng không? Ta đầu tiên hẳn đem ngươi trở thành làm binh lính nhỉ. Tony tiếp tục trêu gẹo nói, "Không, ta là phi công." Nữ tải xế nói. "Hả? Nói thật, vóc người của ngươi tương đối khá, ta có chút." Chú Suy nghĩ nhiều nhìn ngươi mấy lần, ngươi nói có trách hay không? Tony nói thành công nắm mọi người trở cười, bầu không khí ngột ngạt thoáng cái liền hóa giải. "Các các, cứ như vậy, dung lòng một chút các bằng hữu." Tony cũng là cởi mở cười to. Mọi người tụi hồ cũng mở ra máy hát, ngồi ở phía trước đại binh quay đầu hỏi, "Ha, tiên sinh, có một vấn đề muốn hỏi ngươi." "Được rồi, hỏi đi." "Nghe nói năm ngoái mắt im tạp chí 12 tháng tạp chí Vogue đều với ngươi trải qua giường." Tony tháo kính mát xuống nói, "Cái vấn đề này hỏi rất hay, có phải thế không? 3 tháng phần cái đó cùng ta đang trong kỳ hạn có mâu thuẫn, thật may tháng 12 phân là đối với hai cái, còn có vấn đề gì không?" "Mẹ nhà nó, như vậy treo. Cợ dị sĩ tổ tâm lý lẩm bẩm một câu, nhưng không thể không nói, Tony nhân vật này hình tượng thoáng cái cản tôi mới sống. Bên cạnh đại binh có chú xấu hổ giơ tay lên, Sau đối thoại cũng đầy đủ phô 7 Tony, Sợ Stark hai hước cùng Tiêu Sái cá tính, nhưng rất nhanh xe của bọn hắn liền bị tập kích, ở một trận tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, cùng với đáng sợ thương kích trong tiếng, vừa mới vẫn còn ở nói chuyện với hắn đại binh môn đều đã chết thảm. Tony liều mạng chạy trốn tới một đại viên thạch đầu phía sau, nhưng như cũng không có thể thoát khỏi may mắn, bị công ty mình sinh sản quả bom nổ bay ra ngoài, hình ảnh nhanh chóng trở tối. Cùng lúc đó, lời buộc bạch vang lên, "Tony, Stark, nhà phát minh, hiện tại, quốc nhân sĩ, Howard. Stark tử, làm cho này vị truyện kỳ vũ khí tở mở bản bạc bởi sau." Tony Tử, Gần lúc còn rất nhỏ cũng bởi vì vượt xa thường nhân thông minh mà ra tận danh tiếng. Nhất đoạn tương tự nhân vật bình sinh giới thiệu video bắt đầu phát ra, tựa hồ là ở một cái ban thưởng trong giả thiệp, hiện trường ngồi đầy xã hội danh lưu, thậm chí còn Nhung Trang Sĩ Quan. Hắn 4 tuổi thời điểm thiết kế ra mình khối thứ nhất điện lộ bản, 6 tuổi thời điểm thiết kế ra V8 động cơ. Lời buộc bạch giới thiệu Tony. Sở tác truyện ký nhất sinh, cũng sắp người của hắn thiết lập triển hiện tinh tế. Nhất là phía sau hắn không có tham dự lễ trao giải, mà là ở sòng bạc bài bạc, trái ôm phải ấp, cuối cùng trả lại một người đẹp phóng viên. Khai Thiên đi ngang qua sân khấu chuyện tranh rất dài, nhưng Cở Dịch Sĩ Tổ cũng không có cảm thấy buồn chán, ngược lại thì nhìn đến Lâm Nhật, cũng đúng nhân vật này sinh ra hứng thú nâng hậu. Thật ra thì cố tranh đã đối với nguyên điện ảnh đối với Tony. Sợ tác nhân vật tạo nên cùng nội dung cốt truyện cửa hàng, mức độ lớn nhất làm tinh giản, nhưng vì không phá hư cái này xuyên qua đầu đòi trọng yếu vai diễn hình tượng, hắn cũng phải phải tận hết sức tập giữ một bộ phận trọng yếu nội dung cốt truyện. Nhưng đi ngang qua sân khấu chuyện tranh hết hạn đến Tony cùng mỹ nữ ký giả quấn ga trải giường, từ trên giường đến trên đất liền hơi ngừng, hình ảnh chuyển một cái, Tony sợ ngồi khợi lại phát hiện mình thân ở một cái u tối lạnh như băng trong sân động, trong lỗ mũi cắm hô hác quản, mặc trên người y phục rách dưới, ngực cài đặt một tên kỳ quái trang bị, liên tiếp một cái địa bình. Tới đây, trò chơi chính thức bắt đầu, Cờ Dĩ Sĩ sì Tổ cũng thu được vai tuần quyền khống chế. Là một tên gọi trò chơi nhà thiết kế, hắn biết do chính mình tiếp theo muốn làm chính là lộng rõ ràng bản thân ở nơi nào, sẽ ra chuyện gì, lại nên làm cái gì. Rất nhanh Cờ Dĩ Sĩ sì Tổ liền làm rõ ràng tình cảnh trước mắt mình, cũng biết được thủ phải hoàn thành nhiệm vụ, chạy ra khỏi phần tử kinh cục hồ mà phương pháp qua cửa chính là lợi dụng cho phần tử kinh khủng chế tạo siêu cấp vũ khí nguy tràng, đến vì chính mình chế tạo cơ giáp và mà thu được chạy thoát cơ hội. Quá trình này tự nhiên không thể chân thật khiến người chơi đi chính mình thiết kế đồ chỉ, động thủ chế tạo cơ giáp, họ ngoạn pháp thiết kế trưởng thành tương tự ích trí loại trò chơi, nhưng trong đó cũng ẩn chứa rất nhiều cơ giới cùng điện học những vật này lý thông thường, thông qua khéo léo thú vị thiết kế, đến khiến người chơi lãnh hội cùng cảm thụ chế tạo động lực thiết giáp quá trình. Lam Tony sờ tắc mặc vào kia mặc dù nhìn như thô giáp đơn sơ động lực thiết giáp, vọt ra khỏi phần tử kinh khủng vòng đây. Ở đó kịch liệt mà rung động tiếng nổ bên trong, nhất phi trùng thiên đang lúc, Cơ Dịch Sĩ Tô Nội Tâm cũng đi theo lấy được một loại thả ra, phản phất là chim trong lồng lấy được tự do lần nữa như vậy sung sướng. Cơ Dịch Sĩ Tô hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi, dần dần bị nội dung cốt truyện cùng nhân vật hấp dẫn, nhất là làm Tôn Nghi. Sở Tắc thành công giải quyết hết thứ nhất đại buốt, Nga bật để HASEA. Satan, si, ha. sau đó ở ngày thứ 2 truyền thông buổi họp báo lên, nói ra câu kia, ta chính là Ý e Rồng Man, sau khi Cơ Dịch Sĩ Tô cũng hoàn toàn bị cái này hư cấu đi ra ngoài nhân vật tạo ra lực chinh phục, trong nháy mắt thành rồng e màn loại này có tiền có nhan. Tiêu Sái cao rộng nhân thiết lậu, hán thích vô cùng đáng nhắc tới chính là, vì gia tăng trò chơi tính, Cố Tranh mang nguyên trong phim ảnh liên quan đến nhân vật phản diện cùng bộ đều tiến hành nhất định sửa đổi, nhất là đang chiến đấu lực cùng hình tượng lên, tiến hành đại phúc tăng lên cùng khen biến hóa biểu hiện, đến gia tăng đánh bại bọn. Họ thoải mái cảm giác, dù sao trong phim ảnh nhân vật phản diện là đang ở quá yếu. Cố Tranh thiết kế người báo thủ liên minh phó bản, là lấy ý rồng màn 1, hai vô địch hụt lôi thần 1 người báo thù liên minh một đẳng cấp mấy bộ phim chủ yếu cố sự bối cảnh làm chủ tuyến, cũng ở trong đó dung hợp lão bạn sở Spider-Man trong lục xa nhân trung ngự tiến sĩ đẳng cấp nhân vật phản diện, thậm chí là kết hợp xem qua mạng gà mà sáng tạo làm ra một ít nhân vật phản diện cùng nhân vật, gia tăng càng nhiều hơn nhiệm vụ phụ tuyến cùng chiến đấu. Hơn nữa đối với toàn bộ điện ảnh nội dung cốt truyện một ít thời gian tuyến cùng bộ phận nội dung cốt truyện lên cũng làm sửa đổi cùng sáng tác, đến khiến ỷ rổng man cái này nhân vật chính có thể chân chính xuyên qua đến vô địch hụt lôi thần đẳng cấp trong chuyện xưa, cũng để cho trò chơi nội dung cốt truyện tiến tẩu nhanh hơn, nhiệm vụ chiến đấu càng nhiều, nội dung cốt truyện tiến càng phong phú. Tỷ như ỷ rổng cùng bạn tốt của mình, Lu, cũng chính là cỗ máy chiến tranh người lái. Đồng thời ở đánh bại Nguyên Điện Ảnh ý rổng Man hai bên trong chân chính là đại phản phái, do thường sau, Lù sẽ bị chính mình đã từng trưởng quan cùng đạo sư kêu đi qua hỗ trợ, truy lùng bỏ trốn người khổng lỗ xanh. Nơi này thiết lập cố tranh tiến hành lớn vô cùng sửa đổi đi ngang qua sân khấu chuyện tranh bên trong, Lũ thấy được quân đội cờ mật video, một cái không phải rất rõ hình ảnh, bên trong có một to lớn bóng người màu xanh lục vọt ra khỏi phòng thí nghiệm, sau đó biến mất. Rất nhiều thiên hậu, Tony nghe nói Lù bị thương nằm viện tin tức, hắn đi thăm Lũ, mặc dù Lũ cố ý giấu giếm, nhưng căn bản là không có cách lựa gạt thông minh Tony, huống hắn đã sớm thông qua dạ vịt cường đại tình báo năng lực. Nghe nói một chút tin tức cùng liên quan tới người khổng lồ xanh sự tình. Cùng lúc đó, Thần Thuẫn Cục Cục Trừng Nít lại một lần nữa đến tìm Tony coi như thần thuẫn cục cố vấn. Tiểu Căng Khó thuần chính hắn, trải qua chuyện lúc trước, đã xảy ra một ít thay đổi, cộng thêm chức nít có trợ giúp qua hắn, khiến hắn giải trừ đối với phụ thân Hiểu Lầm, biết quá khứ của phụ thân, thậm chí sau đó sáng lập nguyên tố mới thoát khỏi bà chúng độc nguy cơ, cho nên nội tâm của hắn bên trong cũng định đáp ứng nít rồi. Tony hỏi nít liên quan tới người khổng lồ xanh sự tình, hắn biết rõ thần cục nhất định biết chút ít cái gì, chẳng qua là nói cho hắn liên quan tới hụt một cái chuyện. Thiên tài khoa học ra hụt ở quân đội thí nghiệm bên trong bị đường bắn phong xà sau, cơ nhân biến dị, trong cơ thể xuất hiện hụt, nổi giận sao liền sẽ biến thành màu xanh người khổng lồ, lực lượng vô cùng vô tận, hắn lần trước chạy trốn sau, một mực ở hấn nút, quân đội cũng một mực ở truy lùng tung tích của hắn. Mà bạn tốt của hắn lù khi lấy được cố máy chiến tranh sau, nhận được mệnh lệnh đi lùng bắt người khổng lồ xanh, kết quả bị người khổng lồ xanh treo lên đánh, cố máy chiến tranh gần như báo hỏng, lù cũng bị trọng thương. Tony đáp ứng ý trở về truy xét người khổng lồ xanh tung tích, cũng nghĩ biện pháp bắt được hắn, nhưng Tony cũng biết trước mắt khi Giáp đối với người khổng lồ xanh mà nói không chịu nổi một kích, vì có thể lùng bắt hắn, Tony bắt đầu nghiên cứu thiết kế phản hụt trang giáp, cùng với an bài ở gần đất vệ tinh vợ giận ỉ cả hệ thống. Vợ giận ỉ cả hệ thống bao hàm nhiều chức năng khuôn mẫu, phản hụt trang giáp là một cái trong số đó, phản hụt trang giáp tác dụng tương đương với công việc bên ngoài đặc công, còn lại chức năng khuôn mẫu nổi lên ủng hộ, tiếp tế tác dụng. Trừ phản hụt trang giáp bên ngoài còn lại chức năng khuôn mẫu còn bao gồm, độc lập thông tin bằng vệ tinh, độc lập thao tác, chiến đấu đồng hộ, ngục giam cách thức tách rời thường khố các loại Chương 100, chưa xong còn tiếp. Chương 100, chưa xong còn tiếp. Cơ dịch sĩ tôi nhìn thấy trong trò chơi Tony thiết kế phản hụt trang giáp lúc, trong lòng cũng yên lặng gật đầu một cái, khen ngợi người nào cùng tranh phong giao phó cho cái này cơ giáp khoa học kỹ thuật cảm giác cùng lão tưởng, có lẽ mình cũng có thể tham khảo một chút, tăng cường công ty mình cơ giáp khoa học kỹ thuật cảm giác. Trò chơi tiếp tục, đi ngang qua sân khấu truyện tranh bên trong, la tư tướng quân cho một cái được đặt tên là ệ Bờ dân tư cơ thuộc hạ, chính một loại đặc tù biết thanh tề, mà hắn trong ký ức cũng ra. Hụt ban đầu ở trợ giúp quân đội tái hiện lỗ đồ hai siêu cấp viết thanh thí nghiệm sự tỉnh, cũng chính là cái đó thí nghiệm bên trong máy, đưa đến hụt xuất hiện. Nhìn đến đây, cơ Dịch sĩ tổ lòng hiếu kỳ bị lần nữa câu khởi, hắn biết rõ cái này nhất định cùng Mỹ quốc đội trưởng có quan, đối với phía sau nội dung cốt truyện cũng càng hiếu kỳ hơn. Cho chơi tiếp tục, Tony đáp ứng nít đi tóm lấy người khổng lồ xanh, cũng coi là vì trợ giúp lủ báo thủ, hắn bắt đầu khảo sát phản hụt trang giáp cùng vợ giận nhị cả hệ thống. Rất nhanh, hụt xuất hiện lần nữa, hắn vì tìm giải quyết chính mình biến dị phương pháp trở lại Mỹ quốc đại học nào đó, kết quả bị quân đội bắt được tung tích. Song phương ở sân trường đại học trong triển khai một trận đại chiến kinh thiên động địa quân đội vũ khí căn bản không đối phó được người khổng lồ xanh ngay cả kia e mãi vợ dân tư cơ cũng bị người khổng lồ xanh đánh thành tàn tật Tony kịp thời ra sân người mặc phản mộtt trang giáp Tony cùng người khổng lồ xanh một triển khai đại chiến kịch liệt toàn bộ hành trình năng lượng cao hai cái đại gia hỏa từ sân trường đại học đánh tới thị khu một đường giống như phá bỏ và rời đi đội cuối cùng ở một phen đại chiến kinh thiên động địa sau Tony khống chế hốt cùng lúc đó một bạn gái mẹ đi xuất hiện ở nàng giới sự trấnnan dốt của khôi phục thành một tiến sĩ chơi đùa tới đây, Cự Dĩ Sĩ Tô giải tỏa rồi đột tiến sĩ nhân vật, nhưng hắn không có lựa chọn hút nhân vật, mà là tiếp tục chơi đùa Tô nhi nhân vật nội dung cốt truyện đi ngang qua sân khấu chuyện tranh bên trong, bị đánh tàn phế ẻ e mãi. Bờ Dân Tư Cơ đã khôi phục, hắn đối với cái loại này cường đại tự lành năng lực cảm thấy thán phục, cũng đối với một lực lượng tràn đầy hung tợn, cho nên hắn tìm được cái đó trợ giúp một đại học giáo sư, đe dọa hắn cho mình trích dung hợp hụt huyết thanh dược thể, đưa đến hắn biến thành quái đáng sợ, ghét, khắp nơi đánh Sát lục đang bị La Tư Tướng quân áp tại giới đi hút, thấy như vậy một màn quyết định xuất hiện, giải quyết hết ghét, La Tư Tướng quân cũng không khỏi không đồng ý từ từ trên phi cơ trực thăng trực tiếp nhảy xuống, ở đập xuống mặt đất sau biến thành người khổng lồ xanh, cùng Camget chém giết. Mà Cờ Dịch sĩ tổ cũng nhận được nhiệm vụ, lần nữa không chế ý rổng màn trang bị phản hụt trang giáp, chạy tới chiến trường, cùng người khổng lồ xanh đồng thời đánh bại căm ghét. cuối cùng bọn họ thành công đánh chết căm ghét, mà người khổng lồ xanh hụt lần nữa trốn, không biết tung tích. Theo sau đi ngang qua sân khấu chuyện tranh nội dung cốt chuyện bên trong, Tony cùng Nít nói chuyện, căm ghét xuất hiện, khiến Tony biết rõ sự tình không đơn giản như vậy, hụt biến dị cũng không phải một trận không ngờ, nếu như Nit không nói ra chân tướng sự tình, Hắn sẽ không còn cùng Thần Thuẫn cuộc hợp tác, tại hắn chất vấn, Nít nói cho Tony liên quan tới ớt độ 2 siêu cấp binh lính kế hoạch, cùng với Mỹ quốc đội trưởng tin tức, cũng cho Tony nhìn đi một tí năm đó video cùng tài liệu. Càng là biết một ít liên quan tới cựu đầu xà cùng Hồng Khô lâu sự tình, cuối cùng Nít mang Tony đi xem kia trong trạng thái mê man nước Mỹ đội trưởng. Nít nói cho Tony, hồi không là địch nhân, người khổng lồ xanh cũng không phải địch nhân, chân chính đe dọa thật ra thì đến từ ngoài không gian, ở trong vũ trụ này bọn họ cũng không cô độc, cho nên bọn họ yêu cầu lực lượng cường đại hơn, càng nhiều hơn người rút, cùng đi xây dựng hắn tầng đề cập tới người báo thủ liên minh mà người khổng lồ xanh sẽ trở thành bọn họ một thành viên trong đó. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, máy theo dõi bên trong ngủ say mỹ quốc đội trưởng Sơ Ty vẫn tỉnh lại, hắn khám phá y tá lời nói dối, vọt ra khỏi thần tuẫn cục tỉ mỹ bố trí bóng đều, cuối cùng vọt tới trên đường chính, mê mang nhìn ngó quen thuộc lại thành phố xa lạ. Tới đây, Phó bản Chương thứ 3 nội dung cốt chuyện kết thúc. Cờ gi sĩ tổ lưng thú năng hơn, hắn than thở cố tranh xảo diệu mang mỗi cái nhân vật, thậm chí là không đồng thời chống nhân vật, hợp lý an bài đến cùng nhau đồng thời, cũng đối với phía sau sự cũng càng đợi. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác, đây là một cái thế giới quan rất khổng lồ phó bạn cũng là một phi thường ưu tú nhân vật đóng vai loại phó bản, ít nhất chơi đùa đến bây giờ, hắn đã bị sâu đậm hấp dẫn, không kịp chờ đợi muốn biết phía dưới chuyện sắp xảy ra. Phó bản chương thứ tư nội dung cốt truyện được đặt tên là Lôi Thần chi chủ ý, nhìn thấy danh tự này, cự dị sĩ tổ cũng biết phim quảng cáo chúng Lôi Thần Sổ phải ra sân. Sau đó nội dung cốt truyện bên trong, Tony tiếp tục thăng cấp nghiên cứu mới tinh sát thép chiến ý, ý. hắn biết rõ cái thế giới này càng ngày càng nguy hiểm. Mỹ quốc tây bộ rơi một cái thiên vật, một tên kỳ quái truy tử, Tony coi như thần tuẫn cục cổ cùng với đứng đầu khoa học gia, bị nữ ủy đi nơi đó hiệp trợ phỉ nhĩ công phu điều tra. Nghiên cứu tia kỳ quái truy tử. Cùng hắn cùng chấp hành nhiệm vụ lần này còn rất nhiều thần tuẫn cục đặc công, cũng bao gồm ứng nhãn. Bọn họ ở truy tử trung quanh thành lập khu cách ly cùng nghiên cứu cơ địa, nhưng một ngày mưa đêm, một cái tóc dài bệnh thần kinh vọt vào, hắn đã thương lính lạc, liều mạng chỗ xung yếu đến trong căn cứ khu vực, đi lấy truy tử, hắn tự xưng mình là ổ điển chi tử, lôi thần sồ. Tony cảm thấy kỳ quái, khiến bọn đặc công thả hắn đi vào, hắn cuối cùng lại đến truy tử nơi đó, định cầm lên truy tử, lại không có cầm lên, hắn gào thống cổ toàn, cuối cùng chán trưởng tử bỏ trống lại, bị bọn đặc công lùng bắt. Sau đó đi ngang qua sân khấu chuyện tranh bên trong, một cái bị sổ xưng là Lộ Kỳ nam tử xuất hiện ở nhốt trong phòng của hắn, cùng hắn nói chuyện với nhau. Lộ Kỳ nói phụ thân của bọn hắn ổ đi chết, rồi càng thống khổ tự trách, cuối cùng lòng như cho ngượi. Tony cùng Phỉ Nhĩ đặc công phu tới cha hỏi sổ, nhưng đội hồ căn bản không thấy được Lộ Kỳ, Lộ Kỳ cùng sổ nói lời từ biệt, liền hư không tiêu thất ở trong căn phòng đối mặt cha hỏi sổ không nói một lời, hắn phản phất mất hồn, trầm mặc ứng đối hết thể các thứ này. Nhưng vào lúc này, nhân viên nghiên cứu môn phát hiện từ trường xuất hiện lần nữa dị thường, máy móc cũng kiểm tra đến qua không gian dị thường ba động cùng bọn mèo. Rất nhanh một đám áo quần lỗ lăng ra hỏa sông vào nghiên cứu của bọn hắn căn cứ, cùng bọn đặc công xẻ ra chiến đấu, đối phương có còn giống là trong thần thoại chiến sĩ, có giống như là ả nhân, có sử dụng ma pháp, thậm chí lì lợm, lực lượng lớn vô cùng, bọn họ rất nhanh thì mang thần thuẫn cục một đám đặc công đánh cho tan tác. Tony cùng ứng nhãn xuất thủ đối phó những người này, nhưng thực lực đối phương rất mạnh, sẽ còn đủ loại kỳ lạ ma pháp, bởi vì chưa quen thuộc đối phương chiến đấu bộ sách võ thuật, Tony chẳng qua là bắt được một người trong đó vóc người nóng bỏng, tính khí cũng rất buốc lửa nữ quân nhân. Nhưng số lại bị đối phương những người khác tiêu di. Thần Thuẫn Cục điều tra chuyện này, chắc chắn những người này cũng không phải là đến từ trái đất, hẳn cùng kia truy tử đến từ cùng một nơi, mà cái đó bị bọn họ bắt được bệnh thần kinh, tựa hồ cũng không đơn giản, có lẽ hắn thật sự là trong truyền thuyết lôi thần Sồ đi ngang qua sân khấu chuyện tranh bên trong, tổ từ các bằng hưu trong miệng biết được cha mình không có chết, hết thảy đều là Lộ Kỳ âm ưu, hắn thậm chí phát động chỉnh biến, Asgard nguy hiểm, không biết sao hắn không có rồi thần. Lực, căn bản không phải Lộ Kỳ đối thủ. Tony phương diện, bọn họ mang theo Thần Thuẫn Cục đặc công truy kích áo lỗ lăng kết quả vừa tìm tới bọn họ, lộ Kỳ liền phái tới Asgard đối địch trung tổng bị nốt băng xương cự nhân đến đánh chết sổ cùng hắn những thứ kia bạn tốt. Băng xương cự nhân môn thập phần cường đại, trực tiếp đóng băng chu vi thập mấy cây số, còn triệu hoán ra rất nhiều đáng sợ ma pháp sinh vật, Tony bọn họ biết rõ đây mới thật sự là đối nhân. Vì vậy cùng sổ đám người liên thủ, nhưng cự dị sĩ tổ phát hiện, những ma pháp kia sinh vật thật là vô cùng vô tận, mà vũ khí của bọn họ tổn thương căn bản đánh không chết băng xương cự nhân, không chỉ có như thế, lộ kỉ phân thân ảo ảnh cũng xuất hiện ở trên chiến trường, chế tạo ảo ảnh mê muội mọi người. Bang xương cự nhân bên trong có mấy cái thực lực cường đại dị tượng, Tony liên thủ sở những bằng hữu kia cũng căn bản không đánh lại Chơi đùa tới đây cỡ gì sĩ tổ thất bại nhiều lần, cuối cùng mới phát hiện phương pháp qua cửa là ở nơi này, bột dưới sự công kích, giữ vững vượt qua 10 phút trở lên, liền có thể kích thích sổ giác tỉnh đi ngang qua sân khấu chuyện tranh bên trong, tố nhìn đến mọi người vì mình mà chiến đấu, chính mình trọng tụm sức mạnh củng cố, lần nữa đạt được thần lực, hơn nữa trở nên càng mạnh mẽ hơn, hắn tự tay đưa tới lôi thần chi chủ ý, cường đại lôi lực quán trâu toàn thân, hắn hóa thân thành chân chính. Lôi thần, sở hướng phía Mỹ, cuối cùng đánh bại xương cự nhân. Sau khi, lôi thần sổ đi theo các bằng hữu đồng thời trở lại Asgard, mà Tony nhân vật nội dung cốt truyện tới đây cũng tạm thời có một kết thúc. Cơ giỉ sĩ tổ chưa thỏa mãn, tiếp lấy vừa mới giải tỏa mâu chốt nhân vật, trổ nội dung cốt truyện, tiếp tục thể nghiệm, bắt đầu đầu tiên là nhất đoạn tương tự kỷ niệm đi ngang qua sân khấu chiến tranh, giàn thuật Lôi Thần Sồ bị trục xuất địa cầu tiền nhân hậu quả, mà nội dung cốt truyện tiếp theo đúng là Lổ kỳ ở Asgard phát động chiến biến, tổ Đình Lâm vào hôn mê, tổ mẹ bị giam, băng xương cự nhân đại quân binh lâm thành hạ, mắt thấy Asgard liền muốn thất thủ. Lôi Thần Sồ trở lại Asgard, dẫn quân đội phát khởi phản công, cuộc chiến đấu này tình cảnh cực kỳ rộng lớn mà trò chơi cũng vì cơ tổ một cái mới tinh Asgard thế giới quan, một cái có khác với trong truyền thuyết thần thoại Asgard. Cái thế giới này càng giống như là trong vũ trụ một cái khác văn minh, một cái nắm giữ ma pháp tinh cầu, không chút nào khiến cờ Dịch Sĩ Tổ cảm thấy không khỏe. Không nghĩ tới lại mang văn minh hiện đại cùng truyền thuyết thần thoại thế giới quan dung hợp tốt như vậy. Cợ Dịch Sĩ Tổ tâm lý thở dài nói, hắn lúc này hoàn toàn quên mất chính mình lúc trước đã nói, thậm chí tâm lý đối với cô tranh có chút khâm phục. Asgard trận chiến nội dung cốt truyện, lấy sổ trọng cải Asgard ma pháp hộ thuẫn, đánh bại băng xương cự nhân kết thúc, Lộ Kỳ cuối cùng chạy trốn đoạn kết đi ngang qua sân khấu tranh bên trong, Lộ đi tới vũ trụ không biết tinh cầu, tìm được Trình Tể Tháp Thụy nhân hợp tác, quyết định cùng công chiếm trái đất. Hình ảnh chuyển một cái, thần tuẫn cục trụ sở bí mật bên trong, vũ trụ ma phương năng lượng xuất hiện kỳ quái ba động, chật cửa không gian mở ra, lộ kỳ xuất hiện, cao chiều nội dung cốt truyện chính thức kéo ra. Làm cờ dật xỉ tôi đại khái thể nghiệm một lần người báo thủ liên minh nội dung chính tuyến sau phó, bên trong phòng làm việc đã tụ tập rất nhiều người, mọi người cơ bản đều là tới xem cuộc chiến, phân tích người báo thủ liên minh nhưng xem xong toàn bộ phó bản sau, lòng của mọi người tỉnh có thể nói là vô cùng phức tạp. Nói như thế nào đây, nếu như đây là bọn hắn công ty phó bản, lúc này bọn họ nhất định ở vỗ tay khen hay, thậm chí hội cùng đi ra ngoài ăn mừng party. Cơ gì xì tô, đánh giá thế nào cái này phó bản? Michael. Bé ở sờ dẫn đầu hỏi. Khối này sợ là lại sẽ là một cái bạo nổ khoản phó bản. Cơ gì xì thở dài một cái nói, khối này là lời trong lòng của hắn, cũng không có bởi vì khối này là mình cạnh tranh công ty tác phẩm mà cố ý bôi đen. Trước bình luận người báo thủ liên minh lúc cũng giống vậy, chẳng qua là hai lần chô đã thấy nội dung tin tức hoàn toàn là bất đồng, tự nhiên cho ra kết luận cũng hoàn toàn bất đồng. Nghe được cờ gì xì nói, Michael. Vở ở sở cuối cùng một tia may mắn cũng không tồn tại nữa, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nói người báo thủ liên minh đúng là một cái rất ưu tú phó bản, hắn xây dựng ra thế giới quan cùng nhân vật cũng rất mới mẻ độc đáo, rất thú vị. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp người báo thủ liên minh tiếng tâm và số liệu biểu hiện cũng chứng minh cờ rỉ thị tố phán đoán là chính xác. Chương 101, Cố tranh anh hùng liên minh. Chương 101, Cố tranh anh hùng liên minh người báo thủ liên minh phó bản trải qua thị trường kiểm nghiệm cùng bia miệng lên men sau, nhanh chóng ở vô hạn thời không đám ở trong cơ thể hòa mà bắt đầu, mặc dù mới đầu tranh, cái không ngừng nhưng cũng không có ảnh hưởng đến người báo thủ Liên Minh độ chú ý ngược lại thì bởi vì trên mạng lợi bản cùng nghi ngờ, giảm thấp xuống các nhà chơi mong đợi giá trị, tiến tới khiến các nhà chơi ở thực tế trò chơi trong quá trình thu hoạch rất. Nhiều kinh hỉ cảm giác cùng thai mắt một cảm giác mới, dĩ nhiên đây cũng là bởi vì trò chơi bản thân phẩm chất cũng không tệ. Mà cái đó có siêu nhân trí tuệ, đẹp trai, giàu có, nói phết lối, hài hước, cá tính tươi sáng Tony. Sở tắc cũng thành công bắt sống một bà fan, dù sao người nào không muốn trở thành Tony cái loại này thực sự có thể càn rỡ tự do phóng khoáng, nhưng lại vô cùng trí tuệ, ba hoa vô địch, hận thiên hận địa hận người của chính phủ nhất là khi hắn hướng về phía chúng đa phương tiện nhân, không có dựa theo người khác cán bãi tốt kịch bản đi diễn giải mà là nói ra, ta chính là Ý Rồng Man, câu nói kia, thật là giống như vẽ rồng điểm mắt chì bút, mang ta đích nhân vật của hắn hình tượng và tính cách thăng hoa đến một cái vô cùng chói mắt, lại tràn đầy mị lực cảnh giới. Dung nhà chơi lời nói, "Leo, người này thật đúng là không có chút nào biết cái gì gọi là khiêm tốn, bất quá, ta thích." Tony, sợ tác người thiết lập rất phù hợp hiện đại tuổi trẻ đoàn thể sở thích, cũng vì vậy thuận lý thành chương bị các nhà chơi việc yêu thích. Mà theo ý Man cùng siêu cấp binh lính hai bộ phim lần lượt phim sau, ở toàn cầu cũng nhắc lên một cổ cỗ siêu hệ rộ nhiệt chiều, hai bộ phim tất cả đều lấy được thành công to lớn, nhất là ý rồng màn có thể nói là cũng đang trong kỳ hạn lớn nhất hắc mã hai bộ phim toàn cầu tính tổng cộng cắt lấy 25 ức đô la phòng bán vé, mà điện ảnh mang đến nhiệt chiều cũng trực tiếp kéo theo người báo thủ liên minh phó bản lại một lần nữa bay lên. Không chỉ có như thế, Thụy Giữ tranh phong quan phương cũng lục tục luyện chế rất nhiều liên quan tới mạ vèo vũ trụ thiết lập tài liệu, mang mạc vật thế giới quan toàn diện hơn hiện ra cho người chơi, cộng thêm quan phương đủ loại kinh doanh hoạt động, vượt giới hợp tác bộ môn lục tục phổ biến. Hoàn toàn mang người báo thủ liên minh, cái này APT thấm vào đến cái thế giới này người chơi trong lòng đương nhiên, nếu như nói cái này mùa hè, để cho vô hạn thời không các nhà chơi mong đợi phó bản. Tuyệt đối không phải là S công ty đẩy ra lẹ 70 chính thức phó bản Kỳ Giáp Phong Bạo mặc chúc. Coi như S bảng hiệu của công ty APT chế tạo mới tinh chính thức phó bản, Kỳ Giáp Phong Bạo còn chưa lên tuyến cũng đã hỏa lần toàn bộ lưới. Sau khi lên nét càng là bằng vào giai đoạn trước vượt qua độ hot, cùng với S công ty lực mạnh truyền trực tiếp chiếm đoạt các loại bảng danh sách, nhân khí có thể nói là cao vô cùng, hơn nữa phó bản chất lượng cũng không nói nhưng tiếc là chính là kỳ giáp phong bạo thị trường biểu hiện cùng tiếng tâm lại tạm được, nhất là bên trong mới xuất hiện kỳ giáp, bị rất nhiều người chơi lên án không có gì ý mới, nội dung cốt truyện lên cũng là đổi thang mà không đổi thuốc. Cái này phó bản áp dụng chính là thu lệ phí tiểu, giá cả không tính là thấp, đăng nhập một người thu lệ phí 200 kim cương không giới hạn số lần tiến vào, cũng chính là 2 đô la mị trái phải. Phó bản lượng tiêu thụ ở ngày đầu đạt tới 5000 vạn đợt người sau, ngày thứ 2 liền bắt đầu kịch liệt tụt xuống, cuối cùng ổn định ở đăng nhập 1000 vạn lượt người trái phải, đến một lần theo còn lâu mới có được đạt tới bọn họ dự chủ, hoàn toàn trở thành nhị lưu tiêu chuẩn. Không chỉ có như thế, tân đẩy ra mấy khoản cơ giáp ra thịt cùng trang bị, lượng tiêu thụ cũng xa còn lâu mới có được đạt tới dự trữ, phó bản hậu kỳ số liệu càng là mềm nhũn vô lực, cho dù S công ty tốn không ít tài lực cùng tinh lực đi kinh doanh, cũng vẫn không có đưa đến hiệu quả quá lớn. Xem xét lại người báo thủ liên minh đẩy ra M3, M4, M5, cố máy chiến tranh mấy khoản da thịt lượng tiêu thụ với bọn họ hảo mấy con phố. Thật ra thì, Kỳ Giáp Phong Bạo cùng báo thủ liên minh vốn là không có gì cùng xuất hiện, cũng hoàn toàn là hai cái không đồng loại hình cùng định vị phó bản, nhưng người báo thủ liên minh trong ý rộng màn cơ giáp đúng là hỏa mà bắt đầu cũng đích xác cho người chơi mang đến cảm giác mới mẻ thể nghiệm. Một là phong cách khác hẳn, đại biểu mới tinh kỳ giáp phong cách, mà một cái đại biểu truyền thống cùng chủ lưu cơ giáp thẩm mỹ, cho nên giữa hai người cứ như vậy bị không giải thích được liên lạc với đồng thời. Từ khi giáp phong bạo còn chưa lên tuyến chi sơ, liên quan tới hai loại phong cách cơ giáp thảo luận liền từ không có đình trị qua. Nhưng theo ý rộng man cơ giáp nhân khí càng ngày càng cao, luận điểm hướng gió cũng từ lúc ban đầu đối với ý rộng man cơ giáp nghi ngờ cùng đạ Từ từ xảy ra 180 độ biến chuyển, lần này rất là rõ ràng, mặc dù còn rất nhiều nhân vẫn chỉ thích ghét công ty phong cách Ki Giáp, nhưng không khỏi không thừa nhận, nhà chơi thẩm mỹ tựa hồ bắt đầu xảy ra thay đổi điểm này là S công ty lo lắng nhất, cũng là bọn hắn không khỏi không thừa nhận chuyện thực, cho nên ở Ki Giáp phong bạo thượng tiến một. Tháng không tới thời gian, S công ty đối với Ki Giáp phong bạo tiến hành một lần phiên bản đổi mới, nội dung cốt truyện phương diện tiểu bức điều chỉnh, nhưng lại đối với bên trong chủ yếu hai khoản cơ giáp hình tượng tiến hành sửa đổi. Là Ki Giáp tăng lên tươi phối màu đã gia tăng rồi rất nhiều tăng lên khoa học kỹ thuật cảm thiết kế, thậm chí toàn thể đường con cùng hình tượng cũng càng thêm nghiêng về ý rồng man cơ giáp phong cách. S cử động này, mặc dù là một loại thích hứng thị trường nhu cầu buồn bán cử động, nhưng lại ở vô hình trung biểu đạt bọn họ đối với ý rồng man cơ giáp công nhận. S công ty lại bắt chước ý rồng man cơ giáp. Ông trời của ta, S công ty mới là loại cơ giáp đạo cụ long đầu lao đại à, lần này lại chép lại đối thủ phong cách thiết kế rồi. S ngươi làm như vậy, cho ngươi những thứ kia thử trung mặt để nơi nào à, trước nhưng là mắng rất vui mừng a. Con mẹ nó, đổi xong rồi biến đổi xấu, chẳng ra gì, S công ty hay lại là cái đó sao? Ad đây mới gọi là công ty lớn phong độ, dám thừa nhận đối thủ ưu điểm, cũng kiêm tốn học tập cùng từng hấp thu đến, cái này gọi là thích hướng thị trường nụ cầu. Nắm chép lại nói như vậy Thanh Tân thoát tục, ngươi cũng là một nhân tài A. Bất quá không khỏi không thừa nhận, lần này sửa đổi, Ad Tân đẩy ra kỳ giáp đạo cụ cùng gia thịt lượng tiêu thụ thoáng cái tăng lên rất nhiều A. Ad công ty lần này cử động có thể nói là đưa tới văn động không nhỏ, mặc dù đủ loại nghi ngờ, dễ cận, đã kích thanh âm của liên tiếp nhưng không thể không nói thị trường phản hồi sát thực lấy được khá vô cùng cải thiện đương nhiên, vì vậy được lợi còn có ai cùng tranh phong công tác thất, bởi vì chuyện này, người báo thủ liên minh ảnh hưởng lực tự nhiên cũng là nước lên thì trời lên, đã kích gì rỗng màn kỳ giáp khó coi nhân cũng càng ngày càng ít, nguyện ý trả tiền nhân càng ngày càng nhiều. Trở lại chuyện chính, người nào cùng tranh phong công tác thất gần đây là thật bận rộn, người báo thủ liên minh lẻ véo 70 phó bản mở mang đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, người báo thủ liên minh mạng gà hạng mục cũng đã chạy đáng nhắc tới chính là, cố tranh tiền một giai đoạn trực tiếp thu mua một nhà mạn gà công tác thất, dùng để sáng tác người báo thủ liên minh mạn gà Làm những cái này mạn gạ phòng làm việc tác dụng cũng không chỉ có ở đây, cố tranh lâu dài trong bố cục còn rất nhiều. Mạn gà APT yêu cầu thông qua công việc này phòng liền hiện ra, tỉ như ở kỳ giáp trong lãnh vực địa vị phi phạm, ảnh hưởng sâu xa hoạt hình cao đến. Trừ lần đó ra, cố tranh giai đoạn này cũng dạo to bữa lớn tuyển mộ lập chính viên, chuẩn bị mở phát thuộc về mình vở giờ trò chơi động cơ, đây là cố tranh người kế tiếp, 5 năm kế hoạch, bên trong phi thường bước tiến tốt. Hắn biết rõ, mặc dù vô hạn thời không hiện nay thuộc về luân đoạn tính địa vị, Hơn nữa bình đái quy tắc cũng tương đối mà nói phi thường công bình, tự mình ở phía trên làm phó bản thương nghiệp cung ứng cũng có thể kiếm buồn mãn bắt mãn. Nhưng mình cũng không thể cả đời làm thương nghiệp cung ứng, dựa vào vô hạn thời không tồn tại, tay mình cầm nhiều như vậy kiếp trước điện ảnh đi cùng trò chơi ngoạn pháp, nếu như không chính mình chế tạo một cái hỏa bảo toàn cấu trò chơi sân thượng, vậy thật là bạch xuyên Việt một lần. Húng chi, nhân luôn là muốn cho mình để lại đường lui, vạn nhất ngày nào đó vô hạn thời không làm ra cái gì bớm đêm. Chính mình há chẳng phải là rất bị động đương nhiên khiến cô tranh có mình mở phát động cơ dự định, nguyên nhân chủ yếu chính là hắn rất muốn mang kiếp trước anh hùng liên minh đỏ tạ loại này mồ bảng ngoạn pháp dẫn vào cái thế giới này. Dựa theo cố tranh nghĩ môn pháp, hắn muốn đem chính mình ở vô hạn thời không trong sáng tạo ra những người đó khí nhân vật, chế tạo trưởng thành từng cái anh hùng, kết hợp anh hùng liên minh và pháp, sáng tạo ra thuộc về cái thế giới này, thuộc về hắn anh hùng liên minh.